150 cho dù là đại quý tộc đều đối với tổ chức thần bí này kiêng kỵ ba phần không phải đánh không lại bọn gia hỏa này chủ yếu là ẩn tàng quá sâu không ai biết bọn hắn thân phận chân thật giống như hiện tại nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ít lệ Nam tức cũng không dám tin tưởng một đám con buôn nô lệ thế mà cũng là thành viên của cái tổ chức này phải biết bọn gia hỏa này cũng không phải không lai lịch mỗi một cái đều là bác địa con em quý tộc dựa theo lẽ thường tới nói bọn hắn là không thể nào gia nhập một cái mưu toan phá vỡ quý tộc thống trị tổ chứctà ác không buông tha còn có thể thế nào dẫn người giết đi qua đem bọn hắn tiêu diệt Liên thủ hạ ngươi mấy cái kia bình, cũng không đủ người ta đánh đó a. Hung chi gia họa này cũng là người thông minh, nhìn như cự tuyệt chúng ta, trên thực tế nhưng lại cấp ra chủ ý mặc dù phiền toái một chút, nhưng bốn chỗ đến một chút, còn có thể đem đồ vật kiếm ra tới. Không nhất định phải trực tiếp mua sắm binh khí, mua sắm một chút gang trở về an bài nhân thủ rèn đúc cũng được. Dù sao là cho đám kia xúc sinh dùng, không đáng cân nhắc chất lượng. Chỉ cần hắn không đi báo cáo, nhân mạch quan hệ liền tiếp tục để bảo toàn, không chừng khi nào trả có thể dùng đến. Tạ Cát Kỳ có chút kiêng kỵ nói ra, nơi này trung quy không phải bắt đĩa, không phải bọn hắn sân nhà. Ít lệ nam thức chủ yếu là trấn nhiếp tại bọn hắn tại Bắc Địa huy doanh, trong lúc nhất thời bị hù dọa. Nếu thật là trực tiếp trở mặt, đối mặt 300 tinh binh, đáng người bọn họ chưa hẳn có thể chiếm được tốt. Muốn đối phó càng mạnh Sơn Địa lĩnh, vậy thì càng phiền toái. Thất nguyệt hội nếu là có năng lực điều động nhân mã, Lặng Yên không tiếng động đem Sơn Địa lĩnh xóa đi, vậy cũng không cần trốn ở vụ trụ. Sơn Địa lĩnh, từ khi đổi khách không mời mà đến về sau, hù ở ẩn liền tăng cường trong lãnh địa cảnh giới. Trừ đối với hai cái phòng trận thao luyện bên ngoài, còn thường xuyên lấy bảo giáp làm đơn vị, điều thanh niên trai tiến hành huấn luyện quân sự đối với mấy cái này lực lượng dự bị. Hoa ẩn chọn lựa là tiêu chuẩn phong kiến hệ thống luyện binh hình thức, 10 ngày một thao. Dựa theo hù ở ẩn chế định làm việc và nghỉ ngơi bảng giờ dấp, quân dự bị binh sĩ trong vòng 10 ngày làm việc 8 ngày, nghỉ ngơi một ngày, thao luyện một ngày. Vì điều động mọi người tính tích cực, thao luyện ngày cũng là ăn mặn ngày, chỉ có tại một ngày này mới có thể ăn vào thịt. Không hề nghi ngờ, khẳng định là huấn luyện bên trong biểu hiện càng tốt, có thể ăn vào thịt thì càng nhiều. Trong công việc muốn quyền, huấn luyện bên trong tự nhiên cũng muốn quyền. Chứ đang nghỉ ngơi, không có để mọi người quyền bên ngoài, có thể quyền địa phương đều tại quyền. Nếu là huấn luyện kết quả để hủ ở ẩn lao ra cao hứng, nhiều làm thịt một hai con dê cho mọi người thêm đồ ăn, vậy cũng chỉ là một kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Mặc dù đồng nhân miệng so sánh, lãnh địa bên trong gia xúc số lượng vẫn như cũ không nhiều, nhưng ngủ ở ẩn lao ra bỏ được dùng tiền mua a. Ban về thức ăn tiêu chuẩn đến, phóng nhãn vương viên vài trăm dặm, ai dám cùng sơn địa linh so. Lãnh chúa Lương Tâm không chỉ thể hiện tại bánh mì chất lượng bên trên, tại ăn thịt phối cấp bên trên, sơn địa linh cũng là duy nhất chuẩn hóa. Khác lãnh địa, nông nông muốn ăn mặt, toàn bộ nhờ quý tộc lão gia bọn họ tâm tình, liền xếp như ngẫu nhiên đi săn đến con ngồi, cũng phải quý tộc gật đầu mới ăn đến đến trong bụng đi. Tiêu chuẩn định lượng của Đồng dạng cũng nương theo lấy lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng. Lãnh địa bên trong thấp nhất ăn thịt lượng cũng ứng còn dừng lại tại 0.5 t/người/tháng, tiêu chuẩn cao nhất cũng đã nhảy lên tới 10 t/người/tháng. Gấp 20 lần cách xa chiến lệnh, người trước còn muốn làm một bát canh thịt mừng rỡ, người sau chính mình thực hiện ăn thịt tự do đối với loại này lưỡng cực phân hóa, hù ẩn cũng không có cái gì biện pháp tốt. Quy tắc là hắn lãnh chúa này chế định, lựa chọn nội quyến hóa phát triển hình thức, liền tất nhiên xuất hiện một màn này. May mắn nhân tính đều là từ kiệm thành san dễ, từ sang thành kiệu khó. Chung đều là qua đã quen thời gian khổ cực. Sơn Điệu lĩnh mặc dù việc nhiều, có thể thắng ở có thể nhét đầy cái bao tử, biểu hiện tốt tấm gương nhân vật, thậm chí đã ăn thịt tự do. Vô số hiện thực khán lệ, không ngừng kích thích đám người thần kinh. Bằng không hủ ở ẩn phi thường hoành nghi, đám nông nô sẽ quy mô lớn phản bội chạy trốn. Tại Dĩ Vãng Đại Khai Hoang thời đại, nhưng cho tới bây giờ không thiếu khuyết đản nô. Lao ra, gần nhất những ngày này liên quan tới vũ khí đơn đặt hàng, đột nhiên tăng lên đứng lên. Rất nhiều hộ khách đều là gương mặt lạ, thậm chí khẩu âm đều không phải là người địa phương. Nguyên bản ta là không chuẩn bị tiếp những loại không rõ lai lịch đơn đặt hàng, chỉ vì mỗi bút đơn đặt hàng mức cũng không lớn tang thêm bọn hắn trả tiền hào sảng, còn nguyện ý sớm thanh toán tiền hàng, cho nên vẫn là đo lấy. Thế nhưng là dần dần ta phát hiện không thích hợp, trước sau không đến 5 ngày thời gian, lẻ loi tổng tổng vũ khí đơn đặt hàng chung vào một chỗ, tổng mức tiêu thụ đều vượt qua 30. Không không không kiếm tệ. Nhiều như vậy đơn đặt hàng chen ở cùng nhau, phía sau này tuyệt đối không đơn giản. Có lẽ ngoại giới phát sinh biến cố, tin tức tạm thời còn không có truyền tới. Nghe trung niên quản sự nam tử phân tích, ở Ẩn khẽ gật đầu. Không dễ dàng a, lập nghiệp tiến hành hơn nửa năm, rốt cục có, có thể động đầu góc hiện tại. Nếu là đặt tại trước đó tên thân tín kia trên thần, xem chừng giờ phút này chính một mặt hương phấn tới chinh công. Có thể chuẩn xác đem đơn đặt hàng mức chung vào một chỗ, không ra lớn chỗ sơ suất, đó chính là 12 phần cố gắng kết quả. Về phần từ đơn đặt hàng quá nhiều không thích hợp, liên tưởng đến bên ngoài khả năng phát sinh biến cố, thật đáng tiếc cái kia vượt qua người ta nào dung lượng phàm vi. Biết, Nico. Sinh ý như thường lệ tiến hành, bất quá đối với lạ lẫm hộ khách muốn để cao hai thành giá bán, xung làm chúng ta phong hiểm tiếp nhận phí. Thông tri Tom, để hắn sắp xếp người đem tin tức thông báo cho cùng chúng ta giao hảo quý tộc. Thu tiện cũng phải người hỏi thăm một chút, bên ngoài đến tụt cùng sẽ ra biến cố gì. Khu Ẩn ra vẻ không biết nói ra. Mặc dù trước mắt vị này nhìn cổ biểu hiện không tệ, có thể chung quy là mới tìm nơi nương tựa tới. Liên quan tới hắn đi qua, Khu Ẩn cũng chỉ nghe được đôi câu vài lời. Nếu như không phải sơn địa lĩnh quá mức huyết thiếu nhân tài, nặng nghề hành chính gánh vác để hắn thể sát tinh thần mọi mệt, loại người lai lịch không rõ này, Khu Ẩn căn bản liền sẽ không dùng. Hắn thấy, cái gì nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, cái kia thuần là tại nói lung tung. Nghi người thì không dùng người kết quả, đó chính là không người có thể dùng ai cũng không có khả năng để cho mình giới chướng, tất cả đều tràn ngập trăm phần trăm tín nhiệm nhân tài. Dùng người thì không nghi ngờ người, vậy thì trở lấy tráng niên mắt sớm, mộ phần mọc cỏ đi. Cái gì đều không hiểu rõ, vẹn vẹn chỉ là gặp qua mấy lần mặt, liền muốn người ta cho người bán mạng, vậy cũng đem người mới nghĩ đến quá đơn giản. Nhất là loại này đầu có thể chuyển nhân tài, nhất là tâm tư nhiều. Càng là người thông minh, liền càng biết cân nhắc lợi hại, muốn thu hoạch được những người này trung thành, đơn giản chính là khó như lên trời. Không trải qua mưa gió khảo nghiệm, Dù ai cũng không cách nào xác định độ trung thành có mấy phần, nhiều khi thậm chí ngay cả người trong cuộc chính mình cũng không biết, phải chăng có thể trăm phần trăm trung thành. Không quan tâm là lai like lệ gì, phát sinh phản bội điều kiện tiên quyết đều là thể đánh bạc đầy đủ. Tốt nhất ở trung phương thức, đó chính là không cho đối phương cung cấp cơ hội này. Cũng tỉ như nói hiện tại, chiêu mộ mấy tên nhân tài, hù ở ẩn đều sẽ tiến hành trọng dụng, nhưng lại toàn bộ đều muốn dùng cẩn thận. Hỗ trợ xử lý một chút chính vụ, tham dự chế định lãnh địa quy tắc, phân tích một chút thế cục vấn đề, đều có thể an bài bên trên. Muốn tham dự cuối cùng quyết sách, đó còn là tắm một cái ngủ đi. Vâng, lao ra lí ứng thanh hồi đáp. Cùng người thông minh giao lưu chính là đơn giản, biết hủ ở ẩn không muốn trong vấn đề này truy đến cùng, lập tức liền có chừng có mực. Một lần hủ ở ẩn đều manh động trọng điểm bồi dưỡng suy nghĩ, lập tức lại bị lý trí cho tới tắt. Không có biện pháp, ai bảo hắn sách lịch sử đọc quá nhiều đây. Tại lập nghiệp sơ kỳ, triều mộ nhân tải là không có tư cách yêu cầu đối phương trung thành. Chỉ có phát triển đến trình độ nhất định, có thể cho đối phương cung cấp đồ vật muốn làm trao đổi, mới có tư cách đưa ra trung thành yêu cầu. Đồng giá trao đổi, tại Atlant đại lục thế nhưng là cắm vào mỗi một tên quý tộc tử đệ trong xương thủy. Thế giới quý tộc bên trong, cho tới bây giờ liền không có vô duyên vô cơ yêu hận, có chỉ là trao đổi. Ngầm cho phép đơn đặt hàng tiến hành, Hu Er ẩn cũng không biết tự mình lựa chọn đúng sai. Duy nhất có thể khẳng định là chính mình không làm cuộc làm ăn này, những người khác cũng tương tự sẽ làm. Chỉ cần đối phương chịu chia rẽ đơn đặt hàng, liền không lo không ai tiếp đơn. Liền xem như bị người hưu tâm phát hiện, xác suất lớn cũng sẽ làm như không thấy. Trung quy vẫn là bị đè nén quá lâu, muốn cải biến người của thế giới này quá nhiều. Bao quát một chút thế lực lớn chi thứ thành viên, bọn hắn đồng dạng muốn cải biến hiện hữu lợi ích phân phối hình thức. Trung quy bọn gia hỏa này còn có chút danh giới cuối cùng, biết thứ gì có thể bán, thứ gì không thể bán. Thấp kém vũ khí đều là tiêu hao phẩm, mặc kệ là đặt ở trong tay hay đánh lên mấy lần cầm qua đi, đều sẽ báo phế 7, 8 phần. Nguy hại tương đối không thể làm gì. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hay nghe qua. Chương 151, quyền lợi cùng nghĩa vụ. Lạc Diệp Trấn, đối mặt chồng chất như núi tích dịch thú thi thể, có hỏ nam tử không có chút nào bỏ, mang theo mấy tên trợ thủ luyện bắt đầu giải phẫu. Xử lý ma pháp vật liệu, chính là ma pháp sư môn bắt buộc. Cẩm Dây ma pháp học nhiều năm coi họ, cũng sớm đã thói quen cùng các loại kỳ kỳ quái quái vật liệu liên hệ. Mặc dù ở trên đường xử lý qua, tích dịch thú thi thể hay là xuất hiện cục bộ hư thối, nguyên bản liền tản ra trận trận hôi thối quái thú, hiện tại mùi thì càng khó ngửi. Kiên trì một chút, cuối cùng vẫn không có thể lửng lững. Đem xử lý thi thể làm việc ném cho trợ thủ đằng sau, coi họ nam tước yên lặng rời khỏi hậu viện đừng nhìn những người này trợ thủ chỉ là ma pháp học đồ, trên thực tế bọn hắn chuyên nghiệp tố chất một chút cũng không thấp, xử lý ma pháp vật liệu thủ pháp càng là lão đạo đều là đạn tần tộc tỉ bồi dưỡng lên, mỗi người ma pháp phú đều không thấp không thể trở thành ma pháp sư, chủ yếu là bởi vì xuất thân quá thấp. Ma pháp sư lực lượng mặc dù cường đại, nhưng ma pháp sư tu luyện lại là dựa vào tài nguyên tích tụ ra tới đồng dạng là tu luyện, có người một tay cầm ma tinh hạch, một tay cầm phụ trợ tu luyện dược thể, có người lại chỉ có thể tắm đầu khổ tu. Nếu như chỉ là như vậy, chậm như vậy chậm cố gắng chung quy có một cái phương hướng. Tiết mới là tất cả ma pháp tri thức đều không phải là không giảng buộc truyền tụ cho. Mỗi một đạo ma pháp chú ngữ, mỗi một tiết tiết ma pháp, mỗi một lần hướng đạo sư thỉnh giáo, toàn bộ đều bị công khai ghi giá đường nói là người bình thường. Rất nhiều tiểu quý tộc cũng không dám đụng ma pháp cái này thôn Kim Cư thú. Liền như là hù ở ẩn huynh đệ mấy người, ngay cả ma pháp kiểm tra thiên phú đều không có tiến hành qua. Không kiểm tra là lựa chọn tốt nhất, nếu thật là đo ra có không tệ ma pháp thiên phú, ngược lại là một cái phiền não. Có lẽ tiền kỳ chi tiêu, rất mở hạt khẽ cắn môi còn có thể gánh chịu, thế nhưng là nương theo lấy thời gian rời đổi, cần đầu nhập tiền vốn cũng càng lúc càng lớn. Nếu như chỉ có một đứa con trai, tốn hao đại giới lớn bồi dưỡng cũng không có gì. Thế nhưng là không chịu nổi huynh đệ tỷ muội nhiều, cũng không thể vì bồi dưỡng một đứa con trai, liền từ bỏ mặt khác con cái a. Nghiên Viu trên ma pháp nghiệm cuối cùng đem chính mình làm phá sản quý tộc, tại Atlant đại lục cơ hồ hàng năm đều sẽ xuất hiện. Nếu như Thiên Phú không đổi, trở thành ma đạo sư loại hình cơ giả, như vậy tiền kỳ đầu nhập đều có thể thu hồi lại. Nhưng nếu là Thiên Phú không được, cuối cùng ngay cả đại ma pháp sư đều trở thành không được, cái kia thuần túy chính là bệnh thiếu máu. Còi họ năm thước, không thể nghi ngờ là một tên thất bại ma pháp sư. Có lẽ tiếp tục nền tảng nguyên, sẽ có một ngày có thể trở thành đại ma pháp sư, nhưng đối với đạn tấn gia tộc mà nói, không có bất kỳ cái gì thực chất ý nghĩa. Trừ phi tại trở thành ma pháp sư đồng thời, còn giải tỏa cái khác thiên phú. Tỷ như nói, am hiểu luyện kim thuật sĩ, am hiểu khắc họa ma pháp trận, am hiểu ma pháp dự tế. Lúng túng là những nghề nghiệp này, tiên kỳ đồng dạng cần nền tảng nguyên. Trừ số ít thiên tài bên ngoài, đại bộ phận đều muốn trải qua vô số lần thất bại đằng sau, mới có thể nhìn thấy ích lợi đầu nhập quá lớn, cũng là những nghề nghiệp này nhân khẩu thưa thất nguyên nhân trọng yếu. Nếu như không phải bọn ra hoàn này, ngẫu nhiên một cái thành quả liền có thể chấn kinh đại lục, các quốc gia cũng sẽ không hoa đại giới lớn nuôi bọn hắn. Những này trợ cấp cùng cò nam tức không quan hệ, muốn cầm đến vương quốc trợ cấp ít nhất phải thỏa mãn phía dưới điều kiện một trong, đại ma pháp sư thực lực, hoặc là làm ra có giá trị thành quả nghiên cứu. Người trước tiến vương quốc ma pháp sư đoàn, người sau thì lưu tại hiệp hội ma pháp tiếp tục cùng chết ma pháp chân lý, luyện kim huyền bí, thần linh sinh ra. Kỳ kỳ quái quái đầu để một đồng lớn, đã từng đều từng là có nam tử yêu nhất, tiếng nói là đám lao ra kia có mắt không trọng, liền không có một cái coi trọng hắn đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là đạn tần gia tộc xuất thân. Để mọi người không dám coi hắn là giá rẻ sức lao động thu làm môn hạ lạm dụng, nếu là 10 năm, 20 năm sau không thành tựu được gì, đó chính là tại cùng đạn tần gia tộc kết thù. Ma pháp sư cũng là người, đồng dạng có thất tình lục dục. Sau lưng có cả một nhà cần chiếu cố, không thoát khỏi được đạo lý đối nhân xử thế. Thanh tùy sạch trên thân nhiễm hơi rối, đổi một bộ quần áo đi ra, cõi họ nam tức mở ra mặt tín, cười ha hà nói, gần nhất những ngày này sơn địa lĩnh vũ khí đơn đặt hàng, đột nhiên nhiều hơn. Thật có ý tứ a. Vốn cho là hủ ở ẩn đống kia rách dưới hàng, chỉ có thể cầm lấy đi lừa dối một chút không kiến thức nông thôn quý tộc, không nghĩ tới hiện tại thế mà thành hàng bán chạy. Người mua còn lớn hơn đều không phải là bản địa tộc, xem ra phía sau này nội tình, hẳn là không được. Phúc bá, để gia tộc chú ý một chút những người mua này. Mua nhiều như vậy vũ khí dù sao cũng phải có một cái chââu đi thuận tiện sắp xếp người đem hậu viện những cái ti ma pháp vật liệu cho ra bán rơi đề bùn một chút lãnh địa tái chính lỗ tùng Vâng thiếu ra la quản gia đầy bụng nụ cười hồi đáp nhìn ra được Hà Nội với có nam tức chuyển biến phi thường hài lòng Nếu là ngày trước thời điểm thu hoạch nhiều như vậy ma pháp vật liệu xác suất lớn sẽ bị trực tiếp họa hoa hết hiện tại có thể bởi vì lãnh địa vấn đề kinh tế lựa chọn đem ma phát vật liệu chuyển tay bán đi không thể nghi ngờ là một cái trọng đạiếy biến dừng lại một chút la quản ra lại bổ sung thiếu ra chúng ta tại thị đèn quận bố cục cũng hoàn thành không sai được lắm tiếp xuống nên cân nhắc làm sao thu lưới việc quan hệ quận thủ chi tranh không cho phép mày may bông lòng nếu như chỉ là có họ nam thức chính mình như vậy thắng thua cũng không đáng kể nhưng bây giờ hắn đại biểu là Đạn Tần gia tộc tại nhà mình phạm vi thế lực cùng người khác cạnh tranh quận thủ vị trí thất bại đây chính là phi thường đánh mặt bố cục hay là quá mức gấp gấp một chút nếu như thời gian lại thêm một chút liền sẽ không bị động như vậy lần này không có thể đem mấy tên kia kéo vào trong lưới phía sau còn muốn thiết kế bọn hắn liền không có đơn giản như vậy á về sau hị tại quận sợ là còn có đến áo bất quá bây giờ loại thời điểm này cũng không lo được nhiều như vậy. Quân thủ vị trí nhất định phải mau chóng đã định, miễn cho đêm dài lắm mộng. Lại thế nào không may, cũng muốn tốt hơn nổ sở trạ quận hai vị kia. Lương cường đối lập cách cục hình thành, liền xem như vương quốc bổ nhiệm quan thủ, một phương khác cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Song phương đều có riêng phần mình ưu thế, trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, người này cũng không thể làm gì được người kia. Xem ra tại sau này thời kỳ, chúng ta sẽ không tìm mình. Coi họ nam tức cười trên nỗi đau của người khác nói, hạnh phúc đều là so sánh đi ra, chính hắn đơn giản là khó mà triệt để khống chế hịt tài quận, có thể sắt vách hàng sóng tốt lại là trực tiếp chia ra thành hai đại trận doanh. Bản tổ quý tộc thân căn cố đế, phụ cận thân bằng hảo hữu nhiều hơn, tại dư luận bên trên chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Bác cương quân quý tộc sự thật lực cường hành, phía sau hậu trường cường đại, trong chính trị có được cao hơn quyền nói chuyện. Dạng này hai cái đoàn thể lẫn nhau đối kháng, muốn phân ra thắng bại cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Thành đã đi, từ khi Hủ ở ẩn triệu tập một đám tiểu đệ hội mình đằng sau, Xích Nam tức tâm tình liền không có tốt hơn. Vốn cho là chính mình vất tay là có thể giải quyết định nhân, hiện tại đã trở thành là họa lớn trong lòng. Võ lực giải quyết vấn đề thời cơ đã vĩnh cửu mất đi. Chỉ xem trên giấy thực lực, trong tay hắn cái này chừng 700 hảo binh sĩ có thể làm bất quá sơn địa lính hai cái bộ binh đoàn dù là xịt Nam tức có 100 kỵ bình nhưng đối diện còn có một vị đáng sợ thần cung thủ A 300 bước bên ngoài cũng có thể làm đến không chạy một tên còn có thể chơi 5 mũi tên cùng bay đơn giản chính là không nói đạo lý Nếu thật là giao chiến xịt Nam tức lo lắng nhất không phải đối phương bắn ra quá chuẩn mà là muốn lo lắng ánh mắt của đối phương không tốt xa như vậy khoảng cách vạn nhất nhắm chuẩn sai mục tiêu làm không tốt liền hắn cũng cùng một chỗ mang đi có thể nói thần cung thủ chính là phổ thông kỵ sĩ ác Ngộ tại loại biến thái này trước mặt kỵ sĩ cùng binh lính bình thường đều hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ đơn đấu làm không thắng Của đầu chiến thắng sát suất cũng không lớn. Mặc dù một đám bản thổ quý tộc trong tay có thể đánh quân đội không nhiều, có thể không chịu nổi người ta nông nô nhiều lính. Kiến nhiều không nhất định có thể cắn chết voi, nhưng nông nô nhiều lính, khẳng định có thể lấy được chiến tích. Cầm 6 7 mét trường mâu đâm nhau, cho dù là loạn đâm, cũng sẽ có điều thu hoạch. Lửa bại câu thương chiến tranh, bất kỳ cái gì lý tính quý tộc đều sẽ nghĩ lại mà làm sao. Thế cục phát triển cho tới bây giờ một bước này, sĩ nam tức cũng không cho rằng chính mình còn có thể nhất hô bách Tối thiểu nhất nhất làm hắn ghét kỷ lễ nam tướng, sát suất lớn là chỉ huy bất động đều là lợi ích đưa đến. Phong Diệp Linh vừa lúc tại Sơn Địa Lĩnh cửa ra vào. Lại thế nào đảm luận đoàn đội lợi ích, người ta cũng phải đầu tiên bảo hộ nhà mình an toàn. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 152. Liên Như là thành đã đi phụ cận bản thủ quý tộc, đồng dạng không dám gia nhập Hộ Ẩn Đoàn đội đồng dạng, đều là duyên chính trị quyết định. Phái người đi hỏi một chút, đám người kia đang làm cái gì, tại sao muốn hướng Sơn Địa Lĩnh hạ đơn đặt hàng? Hàn Phạ Vương quốc kẻ bán vũ khí người nhiều như vậy, bọn hắn đi nơi nào mua không được. Biết rõ ta cùng Hộ Ẩn không hợp nhau, còn chạy đến Sơn Điệu Lĩnh đi mua sắm, rõ ràng chính là. Sĩ Nam tức bạo khởi nỗi giận mắng. Nếu như là khu vực các quý tộc, hướng sơn địa lĩnh hạ đơn đặt hàng hắn mặc dù khó chịu, nhưng cũng sẽ không nói thêm cái gì. Lựa chọn thế nào thương phẩm, đó là người ta tự do. Nhưng lần này không giống với, mặc dù đơn đặt hàng bị chia tách đằng sau, sử dụng nhiều bộ áo gi Lady Chordon, nhưng nồng đậm Bắc Cương Khẩu Âm, hay là rất nhanh đưa tới người hưu tâm chú ý người khác muốn tra bọn gia hỏa này lai lịch, có lẽ còn hao chút mà khí lực, đồng dạng xuất thân Bắc Cương sĩ nam tướng, lại là rất nhanh khóa chặt thân phận của bọn hắn. Một đám con nô lệ, lại dám chạy tới cho hắn một ngạt. Thật sự cho rằng hắn vị này lại công con riêng, chính là dễ bắt đạt. Tại Bắc Cương lẫn vào thời điểm Hắn xịt cũng là đời thứ hai tử đệ bên trong một viên tiểu ba vương, hỏa khí đi lên ai cũng dám đánh. Mặc dù bởi vì thân phận xấu hổ, từ đầu đến cuối dung nhập không được cấp cao nhất vòng tròn, đó cũng là nhị lưu trong vòng tròn Giang Bá Tử. Thiếu ra, giờ phút này không nên phức tạp. Đám kia con buôn nô lệ năng lượng cũng không nhỏ, chúng ta lại rời đi bất đặng, đối bọn hắn đã sớm ngoài tầm tay với, cũng không thể bởi vì ít như vậy việc nhỏ, liền làm tiền lao ra tự mình tham gia a. Phi dùn quản gia vội vàng khuyên, con riêng địa vị cao thấp, không có thống nhất tiêu chuẩn, hoàn toàn quyết định bởi ở lại làm phụ thân thái độ. Các và đi a đại coi trọng, tự nhiên không ai dám khinh thường xịt. Mỗi thời mỗi khác. Tại Bắc Địa lẫn vào thời điểm, Sict tuy thời có thể lấy hướng nhà mình phụ thân cáo trạng, bước bách tại cả vã đi a đại công như thế, những nô lệ này con buôn tự nhiên không dám đắc tội Sict loại này đời thứ hai. Hiện tại núi cao đường xa, muốn cáo trạng cũng không dễ dàng. Nhất là khoảng cách xa, dưới sự bao mòn của năm tháng, phụ tử tình cảm cũng tránh không được ngày càng làm nhạt, Sict nam tức tự nhiên không dám tùy tiện phủ phí. Thử! món nợ này, trước cho bọn hắn nhớ kỹ. Nhiều như vậy vũ khí trang bị chạy vào Bắc Cương, luôn không khả năng đều là dùng giương a. Liên Hu sản xuất đống rách dưới hàng, cũng liền thú nhân có thể sẽ cảm thấy thú. Làm không tốt đám gia hỏa này, muốn hướng thú nhân đế quốc buôn lậu vũ khí, lấy giành kết sủ lợi nhuận. Sắp xếp người đem sự tình cho ta chộp ra, để Vương quốc Cha xét buôn lậu đám kia đồ quỷ sứ chẳng ghét, đi tìm bọn hắn suối quay đi. Sích Nam tức lạnh lùng nói ra. Bác Cương giữa quý tộc sớm có ăn ý, mặc kệ chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người không được hướng Vương quốc Cha xét buôn lậu người cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, lại càng không cần phải nói mà báo. Nếu như là thời điểm Dĩ Vãng, Nam tức nhiều nhất vận dụng năng lượng của mình tiến hành trả thù, nhưng tuyệt đối sẽ không tìm phụ trách kê trà quan viên. Nhưng là bây giờ không giống với, từ rồi đi Bắc Địa bắt đầu, hắn liền không còn là Bắc Địa quý tộc. Nguyên bản quy tắc trò chơi, hiện tại tự nhiên không thích hợp. Sơn Điệp Lĩnh, kiếm lời máu một đợt hù sần, giờ phút này chính khuôn mặt tươi cười đón lấy tại cửa chính chờ lấy. Có thể có phần này mặt bài, tự nhiên chỉ có rạch mờ ạt nam tước. Nhìn xem phóng ngựa chạy tới một nhóm hơn 20 người, hù ở Ẩn cũng là giật nảy cả mình. Bên trong đại bộ phận đều là mười mấy tuổi thiếu niên, trong đó còn bao gồm hắn hai cái tiện nghi đệ đệ. Duy nhất làm hắn an tâm chính là bên trong không có lý dùn cái kia đồ quỷ sứ chán ghét, xem ra dật mờ ạt nam tước cũng không muốn hắn khó xử, không có mang cái kia trướng mắt ra họa tới. Phu thân, đây là? Hưu Ẩn nghi ngờ hỏi của con áo trang trí bên trên cũng có thể thấy được đến, những người này đều là con em quý tộc. Mặc dù sơn địa linh khuyết thiếu nhân tài, nhưng không phải là hắn liền muốn giúp người ta mang hại tử. Nhất là bọn gia hỏa này, đại bộ phận ngay cả kỵ sĩ đều không phải là, trong thời gian ngắn hoàn toàn không phát huy được tác dụng, không cho được những người này tương lai, mời chào căn bản cũng không nhận thực. Vẽ bánh nướng lừa dối một chút nông nô có thể, muốn lừa dối con em quý tộc hay là chớ nằm ngục. Lừa dối được nhỏ, còn có thể lừa dối được ra. Tổng không đến mức một nhà già trẻ, tất cả đều là là kẻ ngu a. Thu cũng không muốn tốn hao đại giới lớn, Tân Tân khổ, khổ đem người nuôi dưỡng đi ra cái cuối cùng cái đều chạy tới tìm nơi nương tựa khác đại quý tộc. Đám tiểu từ này đều là bản gia chi mạch khác tử đệ, trước đem bọn hắn dàn xếp lại, sau đó ta sẽ đơn độc giải thích cho người. Mặt khác mấy vị này, chính là hộ tống bọn họ chạy tới. Đều là ngươi phương xa thuốc bá, Thiền kỵ sĩ, buồn kỵ sĩ, Phệ Đở kỵ sĩ. Zack Mở ạt Nam tức không chút hoang mang giới thiệu nói, thân thích gia tăng một số, hù ở Ờn Chiêu bài thức đưa lên khuôn mặt tươi cười. Nhân khẩu thị vượng cũng không nhất định tất cả đều là chuyên tốt, chỉ riêng nhớ kỹ mỗi người, đều phải tốn phí không ít thời gian. Quản gia, mang đám tiểu gia hỏa này bọn họ đi phòng khách nghỉ ngơi. Các vị thưa bá, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đi trong đại sảnh trò chuyện. Nói xong, Hu ở ẩn trực tiếp ở phía trước dẫn đường, mang theo đám người tiến nhập hơi có vẻ keo kiệt phòng tiếp khách ngồi xuống. Hu Sẩn, ngươi hẳn phải biết ta của gia tộc Quý Củ, trừ trưởng tử lưu lại kế thừa gia nghiệp bên ngoài, mặt khác tử đệ đều muốn tự mưu sinh lộ. Trong vương quốc mặc dù tổng thể thái bình, nhưng các loại ngoại ý muốn hay là không thể thiếu. Trừ ngươi hai cái đệ đệ bên ngoài, những người còn lại đều là song sáo bên ngoài thành viên gia tộc sẽ ra bất trắc về sau, lưu lại hậu đại. Không phải tất cả tử đều có thể cho hậu bối lưu lại một phần cơ nghiệp, đại bộ phận gia ngoại song sáo tử đệ. Cuối cùng đều chỉ có thể miễn cưỡng sống tạo. Nếu như nửa đường chất yểu, con cái của bọn họ sinh hoạt cũng liền trở thành vấn đề. Dựa theo gia tộc lệ cũ, những gia tộc này hầu bố trưởng thành chi tiêu, đều là có sản nghiệp các mạch căn cứ riêng phần mình kinh tế tình huống canh vác. Tuổi nhỏ thời điểm còn tốt, thế nhưng là nương theo lấy tuổi tác tăng trưởng, đến cần thức tình hạt giống sinh mệnh thời điểm, liền xuất hiện vấn đề. Quốc Lô gia tộc nhân khẩu thịnh vượng, tất cả chi mạch tử đệ đều không phải số ít, chỉ riêng giải quyết những tử này tài nguyên tu luyện, tất cả mọi người nhức đầu không thôi. Muốn chiêu cố đến tất cả đệ tử trong tộc, vậy thì càng khó khăn. Cho nên chúng ta mỗi một thời đại đều có rất nhiều gia tộc tử đệ bởi vì khuyết thiếu sinh mệnh nguyên dịch, đánh mất trở thành kỵ sĩ cơ hội. Thời điểm di vãng, vậy là không có biện pháp. Vương quốc đối với sinh mệnh nguyên dịch khống chế phi thường nghiêm ngặt, liền xem như dùng tiền cũng rất khó mua được. Tình huống hiện tại không giống với, hai quận bên trong rất nhiều gia tộc suy sụp, rất nhiều quý tộc sa sút đã đến khó mà gắn bó tình trạng. Có ít người vì gắn bó lãnh địa chi tiêu, bí mật cũng sẽ nhượng lại hối đoán sinh mệnh nguyên dịch hàng nghạch. Vô luận là tiền mặt giao dịch, hay là do gia tộc vì bọn họ cung cấp mấy năm an toàn bảo hộ, đều có thể thương nghị. Nghe giật mở hạt nam tức giải thích, Hưu ơ dần dần hiểu rõ ra tìm tới trên đầu của hắn, đơn giản là bởi vì hắn tại một đám bản thổ trong quý tộc có đầy đủ lực hiệu triệu. Xem chừng thời điểm ban sơ, mọi người chỉ là muốn bỏ tiền mua sắm một chút sinh mệnh nguyên lực. Tiếp rằng Sơn Điệu lĩnh quật khởi quá nhanh, hù ở ẩn càng là lập tức trở thành nỗi sợ trả quận bản thổ quý tộc lợi ích người phát luôn. Thần lực mạnh lên, nói chuyện tự nhiên cũng càng thêm có khí phách. Cung cấp nhất định kỳ hạn an toàn bảo hộ cũng đã trở thành hậu tuyển điều kiện. Cung là Kozlo gia tộc một thành viên, hưởng thụ qua gia tộc mang tới chỗ tốt, tự nhiên cũng cần gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Phu thân, chuyện này sợ là không có khả năng làm như vậy. Hiện tại đưa ra trao đổi sinh mệnh nguyên dịch rất nhiều qua thời quý tộc đều sẽ đã ứng, nhưng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cái mũ chúng ta liền hái không xong. Tốt nhất vẫn là nghĩ biện pháp, từ mặt bên quanh co một chút. Cụ thể làm sao thao tác, các ngươi cũng không cần quản, ta sẽ an bài người đi chứng thực. Chỉ là có thể đổi được bao nhiêu sinh mệnh nguyên dịch, cái này rất khó nói. Dù sao, hiện tại nhìn chằm chằm cái đồ chơi này, người cũng không biết. Đã phải chú ý tướng ăn, lại phải làm đến sinh mệnh nguyên dịch, hô ở ẩn cũng phi thường bất đắc dĩ. Chỉ là trách nhiệm rơi xuống trên đầu của hắn, quả quyết không có từ chối đạo lý. So sánh để một đám gia tộc trưởng bối chơi đùa lung tung. Hù ở Ẩn cảm thấy hay là chính mình tự mình thao bàn, càng thêm an ổn một chút. Làm hết sức mà thôi, những này chỉ là sinh hoạt tại Đông Nam hành tỉnh gia tộc Từ Đệ. Trong vương quốc cần sinh mệnh nguyên dịch gia tộc Từ Đệ, sợ là sẽ không thấp hơn trong người. Muốn con góp, căn bản cũng không khả năng. Ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn, có thể đạt được bao nhiêu tính bao nhiêu. Hiện tại trọng yếu nhất hay là quận thủ chi tranh. Nếu như ngươi có thể cầm xuống nỗ sợ trả quận quận thủ vị trí, vậy nhưng so gia tộc gia tăng hơn 10 người kỵ sĩ, càng thêm có chiến lược ý nghĩa. Nam tức có chút mừng rỡ nói ra. Mặc dù biết Hủ Ẩn không phải vật trong ao, có thể dựa theo ý nghĩ của hắn, làm sao cũng phải phải đi qua mười mấy 20 năm tích lũy mới có thể đi đến hiện tại một bước này. Có thể lúc này mới một cái trước mắt, hắn đều không có minh bạch chuyện ra sao, sơ Điệu Lĩnh liền trở thành nổ sở Trạ Quận một phương bá chủ. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hay nghe qua. Chương 153, ngoài ý liệu. Gian xếp đáng người, hú ở gần một mình tại hậu viện ngồi hồi đứng lên. Vương quốc đối với sinh mệnh nguyên dịch khống, vẫn luôn rất nghiêm đối với toàn bộ quý tộc tập đoàn tới nói, loại hạn chế này là phi thường có cần phải Nếu như không khống chế kỵ sĩ số lượng, quý tộc nội bộ cạnh tranh sẽ còn tăng cường mấy lần. Một đám nắm giữ võ lực gia hỏa, nếu là tìm không thấy bát cơm, hậu quả có thể nghĩ. Mỗi cái nhà quý tộc sinh mệnh nguyên dịch hạn ngạch số lượng đều có hạn, đối với nhân khẩu thịnh vượng gia tộc tới nói, không thể nghi ngờ là phi thường bất lợi. Lấy Coslo gia tộc làm thí dụ, nếu như tài nguyên đầy đủ mà nói, mỗi một thời đại đàn sinh kỵ sĩ số lượng sợ rằng sẽ vượt lên gấp bội. Hiện thực là tàn cốc, trừ có cơ nghiệp những chi mạch này từ đệ, có thể thu hoạch được sinh mệnh nguyên dịch bên ngoài, phần lớn gia tộc tử đệ đều bị ép rời khỏi giới quý tộc, biến thành dân tự do. Triều ứng lẫn nhau cũng giới hạn tại đem những người này bồi dưỡng thành năm. Nhiều tài nguyên hơn, mọi người thật sự là không bỏ ra nổi tới. Trong đại thành thị rất nhiều dân tự do, tổ thượng đều là quý tộc hậu duệ, chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân cuối cùng suy yếu đi. Lần này tới, hẳn là họ hàng gần thuộc tương đối ra sức. Tối thiểu nhất đối bọn hắn tiến hành kỵ sĩ cơ sở huấn luyện, còn chuyển thụ một chút văn hóa tri thức. Quan hệ xa một chút, vậy liền thật chỉ là cho phần cơm ăn. Đừng nói là kỵ sĩ huấn luyện, liền ngay cả văn hóa tri thức cũng sẽ không dạy. Không phải mọi người vô tình, thật sự là biết đến càng nhiều, sinh ra phiền não thì càng nhiều. Giọng chính hậu bối đều không chú ý được đến, ai còn lo lắng phương xa thân thích a? Trừ số ít người đinh mọng mảnh quý tộc, sinh mệnh nguyên dịch có tràn ra bên ngoài. Đại bộ phận quý tộc cũng sẽ không đem cái đồ chơi này dẫn ra ngoài, liền xem như nhà mình dùng không hết, thân thích nhà còn có hai tử cần. Quốc lộ gia tộc chính là loại này cần thân thích. ZM Hạc Nam tức hàng năm tốn hao đại bút chi tiêu, duy trì lấy quan hệ nhân mạch, cũng không thiếu phương diện này nguyên nhân. Muốn mua sinh mệnh nguyên dịch, không chỉ cần tiền tài, cần hơn dựng vào nhân tình. Hiện tại hủ ở khó giải quyết nhất chính là tình, làm bản thổ quý tộc đẩy ra lợi ích người phán luôn, hắn nhất định phải chú ý ăn mẫu chốt nhất là kéo không xuống mặt. Tôn, cho kịt lệ Nam tức đưa thêm mời, mời hắn tới một lần. Căn cứ vương quốc pháp lệnh, trừ quý tộc bản thân hạn ngạch bên ngoài, còn có thể cầm chiến công tiến hành đổi lấy. Hù ở ẩn chiến công đều biến thành đất phong, tự nhiên không có cách nào lại đi đổi lấy sinh mệnh nguyên dịch. Có thể trong vương quốc có một cái quân thể, cho tới bây giờ đều không thiếu thôn chiến công. Quốc lộ gia tộc tổ thượng xuất từ Bắc Cương, nhưng tiếc nuối là nhân mạch không có để lại, hữu nhân ngược lại là lưu lại không ít. Bắc Cương quý tộc liền xem như muốn đổi lấy sinh mệnh nguyên dịch. Cũng phải trước tiên nghĩ của số lộ gia tộc cựu nhân phản ứng đương nhiên, nhiều năm như vậy không có phản ứng, cốt lộ gia tộc sát suất lớn là bị lọt nạt gia tộc cho quy lãng. Đối với cựu nhân trải rộng vương quốc Bắc Địa Ngũ Đại Hảo môn tới nói, chúng liền các loại quý tộc thể diện đều không thể đủ gắn bó cổ lộ gia tộc, thật sự là rất khó để người ta một mực nhớ thương đại nhân vật có thể không nhớ thương, nhưng tiểu nhân vật lại không thể không quan tâm. Tại bác Địa không lý tưởng, chung quy là muốn nhìn Ngũ Đại Hảo môn sắp mặt. Mọi thứ đều có ngoại lệ. Trên mặt nổi không dám giao dịch, không phải là vụộm trộm cũng không ai dám giao dịch. Ngay cả quy mô lớn lậu quân giới cũng dám làm và gần cũng không cho rằng kịt lệ sau lương tổ chức tân bí sẽ còn sợ giao dịch sinh mệnh môn dịch. Bắp địa ngũ đại hào môn lại thế nào gan to bằng trời, nhưng có một việc bọn hắn chắc chắn sẽ không làm, đó chính là hướng thú nhân buôn lậu con giới. Thậm chí bọn hắn hay là đã kích xuống ống đạn được mậu dịch người tiên phong, cấm chỉ dưới chướng quý tộc hướng thú nhân đế quốc buôn lậu hết thảy đồ sắt chế phẩm. Cũng phải chẳng ai quốc không quan hệ, thuần túy là thú nhân một khi sầm lớn, bọn hắn chính là đợt thứ nhất bị đánh đối tượng. Bán treo cổ chính mình dây thừng, cái kia chỉ có nhà tư bản có thể làm đến đi ra, uy tín lâu năm quý tộc cũng không có thiện cận như vậy. Phong Diệp Từ khi kinh lịch một đợt xã hội đánh đập đằng sau, Kít Lệ Nam tức liền trở nên đặc biệt mẫn cảm, xem ai đều giống như phản đồ. Nghiêm trọng khuyết thiếu tín nhiệm cảm giác hậu quả chính là tiểu đoàn đội lòng người bàng hoàng. Trừ Hỗn Mạn Kỵ Sĩ còn có thể nói mấy câu bên ngoài, những người khác không nhận tín nhiệm. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, tại giống hố trước đó chỉ có hồn Mạn Kỵ Sĩ đưa ra qua ý kiến phản đối. Tại thi hành trong quá trình cũng không bên nhắc nhở hắn chú ý khống chế phong hiểm. Bị người mưu hại, bị F gia nhập thất hội sự tình không thể nói. Ngay cả điều tra phản đồ sự tình cũng không dám tiến hành. Tất cả hắn khí, Lệ đều chỉ có thể tự mình giấu ở trong bụng. Kít lệ, từ lần trước từ Sơn Điệu Linh trở về, tâm tình của ngươi liền phi thường không đúng. Con đường nhân sinh nhất định tràn đầy long dong, học được nhịn nhất thời chi khí, mới có thể đi được càng xa. Cho dù là đám kia con buôn nô lệ để cho ngươi bị ủy khuất, hiện tại cũng nhất định phải trước chịu đựng. Đây là làm sai sự tình đại giới. Vừa rồi Hủ ở ở Nam tức cho ngươi gửi thiệp, có lẽ có thể ra ngoài đi một chút, thư giãn một chút tâm tình. Hồn mạn cố gắng quên. Lần này bồi chất tử suối nam, chứ gia tộc cho trợ cấp bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là hắn xem trọng tín lệ có thể thành đại khí đáng tiếc kế hoạch không có biến hóa nhanh. Kịch lệ năng lực sắc thực không kém tiếp rằng đối mặt đối thủ lại là một cái so một cái đồ biến thái đầu tiên là bác địa quý tộc nội bộ cạnh tranh các phương diện năng lực đều không kém kỹ lệ bại bởi có một tốt cha xịt năng thước vẹn vẹn đầu này liền bị miểu sát mặc dù kịch lệ ý đổ vùng vây mấy lần nhưng cuối cùng hay là cái gì đều không thể đủ cả biến bất hạnh hơn chính là cùng hủ ờn làm hàng xóm hòngếp vị trí địa lý để phong diệp lính không thể không nhìn sát vách hàng xóm xa mặt ta đã biết khuôn bạn thú thúc kịch lệ bình tĩnh nói kinh nghiệm của di Vãng nói cho hán biết ở hẹn hắn nhất định không có chuyện tốt nếu như là chỗ đó Hắn sẽ còn hào hào phân tích một chút. Hiện tại a, không cần phải vậy. Không thoát khỏi thất tuyệt hội không chế, hắn nhân sinh nhất định không có tương lai. Dù là đem lãnh địa kinh doanh lại thế nào tốt, một khi thân phận để lộ, hay là tránh không được muốn mát. Đập đổ hiện tại trật tự, tái tạo thế giới mới. Lừa dối một chút chủ hữu ý bị hữu thiếu niên vẫn được, hơi có chút kiến thức đều biết, lấy thất tuyệt hội một chút kia thực lực, căn bản lại không tồn tại bất cứ hy vọng nào. Cho dù là thú nhân xâm nhập phía nam, nhiều lắm là cũng liền xuất kỳ bất ý, thủy diệt Bắc Cương ngũ đại hào môn. Muốn tiến thêm một bước, cũng phải hỏi nhân loại các quốc gia có chịu hay không đáp ứng là một tên Bắc Cương con em quý tộc, ít lệ cũng không hy vọng một màn kia phát sinh. Tổ bị phá không chứng lạnh. Bắp Địa Ngũ Đại Hảo muôn không may, phụ thuộc bọn hắn tồn tại một đám trung tiểu quý tộc, sẽ chỉ đã chết càng nhanh. Hắn là nhảy ra ngoài, có thể gia tộc căn cơ còn tại Bắc Cương, căn bản là không kịp chuyện gì. Người muốn ta giúp người thoát khỏi thất miệt hội. Thu ở ẩn khó có thể tin mà hỏi. Tổ chức này lại danh, hắn chỉ là nghe nói qua, nhưng tình huống cụ thể lại là hoàn toàn không biết gì cả. So sánh trong vương quốc to to nhỏ nhỏ loạn đàng tổ chức tới nói, thất hội hoàn toàn coi là một dòng nước trong. Không làm tà giáo tế tự, không hỏa loạn một phường công pháp động võ trang phạt loạn, trừ khẩu hiệu có chút dọa người bên ngoài, đặc điểm lớn nhất chính là thần bí. Nếu như không phải kỉnh lệ chính mình nói đi ra, ở Ẩn cũng không dám tin tưởng ngày đó đám kia con buôn nô lệ, rõ ràng đều là Thất Nguyệt hội thành viên. Nhất làm cho Hủ Ẩn kinh ngạc là Thất Nguyệt hội không chỉ có chính mình chính trị cương lĩnh, còn có minh xác tạo phản mục tiêu, tổ chức hệ thống, thậm chí ngay cả tương lai chính trị hệ thống đều có chính mình quy hoạch làm nổ. Tạm thời bất luận những vật này có đáng tin cậy hay không, riêng này một bộ tổ chức liền vượt qua vô số tạo phản tổ chức. Một lần Hủ Ở ẩn cũng hoài nghi phải chăng có đồng hành xuyên qua tới, cuộc sống tạm bợ trải qua không như ý, mới làm ra đến như vậy một cái tổ chức thần bí. Nghĩ kỹ lại lại không đúng. Thất Nguyệt hội hô trên trăm năm khẩu hiệu, vẫn luôn chưa từng thấy nó phát động, đây chẳng phải là đem người cậu thả đến trong quái tài. Đúng. Kít Lê Nam tức trả lời khẳng định nói, nếu có lựa chọn tốt hơn, hắn cũng sẽ không cùng Hủ Ở ẩn đảm luận vấn đề này. Tiếp rằng dính đến thất Nguyệt hội loại này tổ chức thần bí, cho dù là bên người người thân cận nhất, cũng có thể đem bán. Duy chỉ có Hủ Ở ẩn ngoại lệ. Dù sao ngày đó Hủ Ở ẩn cũng ở tại chỗ, xem như nửa cái người biết chuyện con cùng thất nguyệt hội có thương nghiệp vâng lai, like, tin tức thọc ra ngoài, cũng rất khó giải thích rõ ràng đưa tay vướt vướt cái chán, hủ ớn không biết là nên may mắn chính mình đầy đủ cẩn thận, hay là nên thống mạ chính mình không nên tham lam. Nếu sớm biết, mua sắm vũ khí chính là thất nguyệt hội, cuộc mua bán này nói cái gì hắn cũng sẽ không làm. May mắn ngày đó ổn một đợt, không có ham kết sủ lợi nhuận ăn một mình. Nếu không, viên này lôi tương lai một khi nổ tung, không phải để hắn phấn thân phái cốt không thể. Hiện tại trong vương quốc các đại buôn bán vũ khí, toàn bộ quấn vào trong đó, ngược lại thành chuyện tốt. Pháp không trách chúng, lôi bạo nổ uy lực dù lớn đến mức nào cũng có một đám lớn người cộng đồng gánh chịu phong hiểm. Xác suất lớn sẽ không có người tiếp tục trong vấn đề này truy đến cùng. Kịt lệ nam tử, ta chỉ là muốn đổi lấy một chút sinh mệnh nguyên dịch, cùng giúp ngươi thoát khỏi Thất Nguyệt hội so sánh, phong hiểm hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Cuộc làm ăn này, liền xem như ngươi không chịu làm, còn sẽ có khác Bắc cương quý tộc làm. huống chi, ngươi dự vào cái gì cho là ta có năng lực giúp ngươi chuyện này? Hay là nói ngươi cho là Thất Nguyệt hội đã nhỏ yếu đến, ta như thế một cái tiểu nam tức liền có thể ảnh hưởng quyết sách của bọn họ rồi? Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 154. Hu ở ẩn tức giận nói: "Nếu là ở bất địa, như thế tìm tới cửa trao đổi sinh mệnh nguyên dịch, xác suất lớn sẽ gặp phải cự tuyệt. Nhưng nơi này là Đông Nam hành tỉnh, chỉ cần cẩn thận một chút một chút, âm thầm tiến hành giao dịch song toàn có thể che giấu đi qua. Sinh mệnh nguyên dịch cũng không có đánh tiêu ký, ai biết là cổ thú lộ gia tộc là từ chỗ nào lấy được. Lột nạt gia tộc, nếu là có công phu nhìn chằm chằm lộ gia tộc nhất cử nhất động, còn không bằng trực tiếp phái người tới diệt môn trước phát. Không có làm như vậy." Tự nhiên là có bận tâm địa phương, cho dù là đại quý tộc cũng phải tuân thủ trong vòng tròn trật tự. Cho dù là bác Địa Ngũ Đại Hà môn, cũng chỉ là chơi mượn đau giết người, nhưng không có phép lối đến tự mình dẫn người diệt quý tộc cả nhà tình trạng ánh sáng mượn đau giết người, liền làm bọn hắn có tiếng xấu. Nếu là tự mình động thủ, vậy liền khỏi phải nghĩ đến tại giới quý tộc bên trong lăn lột. Nước bọn, nhiều khi cũng có thể giết người. Trừ phi không chuẩn bị từ ngoại giới chiêu mộ nhân tài, không cần cùng quý tộc khác thông ra, không cần cùng quý tộc khác kết minh, không cần thu hoạch được vương quốc trợ giúp, không cần các nơi quý tộc thời kỳ chiến tranh trợ giúp. Nếu không, nhất định phải dựa theo quy tắc trò chơi tới. Phong Hiểm không thể làm gì, chỉ cần không phải phụ thuộc luật nạt gia tộc quý tộc, tại lợi nhuận đầy đủ cao tình huống dưới, tuyệt đối dám làm cuộc mua bán này. Thu Ờn đều chuẩn bị kỹ càng, kịt lệ nếu là không tiếp, liền đi tìm mặt khác mấy vị giá tâm bừng bừng bắt địa quý tộc. Cùng lắm thì tiến hành lợi ích chính trị trao đổi, bọn hắn rút cổ số lộ gia tộc Thu Hoạch sinh mệnh nguyên dịch, cổ số gia tộc dẫn bọn hắn bản thổ Loại này theo như nhu cầu mua bán, không lo không người đến làm. Có bọn gia hỏa này ra mặt làm trung gian thương, nhưng so sánh cổ tộc chính mình tìm đi qua mạnh hơn nhiều. Thu Ờn năm nước Không nên tức giận, ta nếu dám nhắc tới ra yêu cầu như vậy, tự nhiên có đồng giá trao đổi vật. Nếu như các hạ chỉ là muốn đổi lấy chút ít mấy phần sinh mệnh nguyên dịch, tự nhiên có là người bán mặt mũi người, hoàn toàn có thể làm ta là đánh rắm. Nhưng mà Cố Lộ gia tộc nhân khẩu thị vượng, đừng nói là mấy phần sinh mệnh nguyên dịch, chỉ sợ mấy chục phần, trên trăm phần đều không nhất định đủ phân. Mặc dù cùng là một cái gia tộc, nhưng bây giờ Cố Lộ gia tộc, rõ ràng càng giống là một cái lấy huyết mạch là đầu mối then chốt lợi ích liên minh. Tất cả chi mạch ở giữa lẫn nhau không lệ thuộc, ai cũng chỉ uy bất động ai. Vâng không mấy chục chi mạch cùng một chỗ phát lực, các hạ tại giai đoạn trước đi được tuyệt đối so với hiện tại thông thuận. Có cơ nghiệp đám kia chi mạch tử đệ, các hạ hiện tại còn ra không dậy nổi thu mua bọn hắn giá tiền. Nếu như các hạ muốn bồi dưỡng một chi gia tộc kỳ sĩ, như vậy chỉ có thể đào móc một chút xa chi viện cho biên cương duyên hóa tử đệ. Dựa theo đồng giá trao đổi nguyên tắc, một phần sinh mệnh nguyên dịch đổi lấy bọn hắn hiệu lực 10 năm, cuộc làm ăn này tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Lấy các hạ thủ đoạn, trong vòng 10 năm tuyệt đối có năng lực đem bọn hắn bên trong phần lớn người thu phục. Phía trước không có hành động, đó là bởi vì các mạch còn không có quyết định ở trên thân thể người đã cược. Hiện trong nội bộ cổ lộ gia tộc đã chấp nhận hành động của người, chí ít Đông Nam hành tình những chi mạch này là ủng hộ đích hệ tử tôn bọn hắn có lẽ không nữa, nhưng những cái kia nguyên bản không có tư cách trở thành kỵ sĩ biên giới an mày đệ, tuyệt đối là người có năng lực chiêu mộ bao nhiêu tính bao nhiêu. Nghe kịch Lệ Nam tức giải thích, khu ở ân chờ mặc, thu nạp biên giới hóa tộc nhân, đúng là hắn kế hoạch. Mặc dù làm gia tộc hóa lập nghiệp đoàn đội, đối với hậu kỳ phát triển phi thường bất lợi. Thế nhưng là tại hiện hữu hệ thống quy tắc dưới, hắn chỉ có thể chơi như vậy. Vì không làm cho phiền phức, ngay cả trong âm thầm truyền thụ sĩ quan một chút kiến thức căn bản, vậy cũng là tiềm kiếm cách kiếm cơ. Mặc dù là như thế, ngoại giới đều không nhỏ chỉ trích. Nếu là quy mô lớn truyền bá tri thức, đó chính là tự tuyệt tại quý tộc tập đoàn. Nếu mà so sánh, bồi dưỡng người trong nhà liền không có những phiền phức kia. Không quan tâm xa tri tộc nhân cỡ nào xuống dọc, liên hệ máu mủ cách bao nhiêu lời, vậy cũng là của lộ gia tộc thành viên, đồng dạng là quý tộc xuất thân. Nếu là con em quý tộc, đó chính là người một nhà. Tri thức truyền bá vẫn tại quý tộc nội bộ tập đoàn, cũng không có hướng bình dân khuy tán. Một mực không có khai thác hành động, cũng không phải là trong gia tộc có người phản đối. Trên tư thế, chỉ cần hủ ở ẩn có thể xuất ra đầy đủ tài nguyên, mọi người không để ý đem xa cái giá đệ đều đưa tới. Tại không tổn hại chính mình lợi ích tình huống giới, lại có thể tăng cường gia tộc thực lực, các mạch làm sao có thể phản đối đâu. Chủ yếu nhất vẫn là hũ ở ẩn trong tay tài nguyên thiếu thốn, thường ngày học tập huấn luyện phổ thông vật tư tiêu hao, còn có thể miễn cưỡng gánh chịu, nhưng tài nguyên tu luyện đó là thật không có cách nào. Sinh mệnh nguyên dịch chỉ là nước cơ đầu, trở thành kỵ sĩ đằng sau tu luyện, đồng dạng không thể thiếu phụ trợ tài nguyên. Sa xỉ tài nguyên tạm thời bất luận, trị liệu trong quá trình huấn luyện thân thể hư hại ma pháp dư cũng không thể thiếu a. Đây cũng không phải là có tiền là được rồi. Tại quan hệ cung cầu nghiêm trọng mất cân bằng tình huống dưới, muốn mua được đầy đủ phụ trợ dược thể, đồng dạng cần nhân mạch quan hệ đối với tiểu quý tộc tới nói, nhưng vấn đề này cũng không phải không có khả năng vượt qua. Chỉ cần giảm bớt huấn luyện thường ngày thời gian, thời tuổi trẻ tuyệt đối có thể vượt qua đi. 3 40 tuổi đằng sau, thân thể bắt đầu đi xuống dốc, không chịu nổi loại áp lực này, vậy liền dứt khoát từ bỏ huấn luyện đây cũng là vì gì tiểu quý tộc bên trong, rất ít xuất hiện kỵ sĩ cấp cao nguyên nhân. Không phải mọi người thiên phú không được, thật sự là vốn liếng chống đỡ không nổi. Dù sao gia tộc phát triển muốn toàn diện cân nhắc, không có khả năng vào xem lấy cá nhân. Kít Lệ Nam Tước, ngươi nói nhiều như vậy, kỳ thật đều là nói nhảm. Ta xác thực cần đại lượng sinh mệnh nguyên dịch, coi như ngươi có thể giải quyết vấn đề này, nhưng không phải là ta liền có thể giúp ngươi thoát ly Thất Nguyệt hội đối với tổ chức thần bí này, ta hoàn toàn là hoàn toàn không biết gì cả. Xem chừng, ngươi biết cũng không nhiều. Chỉ từ trên mặt nổi đôi câu vài lời nghe đồn, chúng ta liền có thể to gan suy đoán ra, tổ chức đó phía sau còn có thế lực khác trong bóng tối điều khiển. Nếu như không phải Thất hội khẩu hiệu quá mức người, bọn hắn thậm chí có thể quang minh chính đại đi đến trên mặt bàn. Như thế thủ quy củ tổ chức, ta thật sự là rất khó đem bọn hắn cùng một đám tà giáo tổ chức đặt chung một chỗ so sánh. Bất cứ chuyện gì một khi quá mức, như vậy nhất định có nội tình. Lấy ngươi thông minh tài trí, xem chừng cũng có thể đoán ra mấy phần. Nếu đều hãm vào, cũng đừng có vọng tưởng dễ dàng như vậy thoát thân. Trừ phi ngươi năng lực để vương quốc đỉnh tiêm quý tộc ra mặt, thay ngươi xác nhận. Không làm được đến mức này, vậy liền an phận sinh hoạt, coi như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Dù sao thất nguyệt hội đại danh vang vọng vương quốc hơn 100 năm, bại lộ thành viên thân phận cũng lắc đắc không có mấy. Chỉ cần không phải quá xưng may, cũng không dễ dàng như vậy để cho người cho đuổi tới có thể nói ta đều nói rồi, hiện tại có thể nói chuyện giao dịch giữa chúng ta. Người có biện pháp nào, giúp ta làm đến đủ nhiều sinh mệnh nguyên dịch. Hù ở ẩn lạnh lùng nói ra. Từ vẻ ngưng trọng bên trong, đó có thể thấy được đó là đối với thất nguyệt hội thật sâu kiên kỵ. Ai bảo Hù ở ẩn phân tích ra được kết quả quá kinh người một chút đâu. Liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy khó có thể tin. Có thể lý trí nói cho hắn biết, rất nhiều khó có thể tin phân tích, thường thường đã tiếp cận chân tướng. Dính đến nội dung quá mức mẫn cảm, tại không cách nào hoàn toàn xác định trước, Hù ở ẩn căn bản cũng không dám hạ kết luận. Vì lý do an toàn, dứt khoát liền nói đến lập lời nước đôi. Để kịch lệnh nam tức chính mình đi đoán. Thôi, Thất Nguyệt hội sự tình, hôm nay tới đây thôi. Các hạ cần sinh mệnh nguyên dịch số lượng quá nhiều, mặc kệ từ chỗ nào cái con đường hối đoái, đều khó mà thỏa mãn nhu cầu. Muốn giải quyết vấn đề này, biện pháp tốt nhất là chính mình chế phối. Trên mặt nổi trong nước quốc, chỉ có vương thất mới nắm giữ lấy chế tác sinh mệnh nguyên dịch bí pháp, nhưng trên thực tế các đại quý tộc đều không có thiếu sinh mệnh nguyên dịch. Liền ngay cả một chút thực lực hùng hậu trung đẳng quý tộc, cũng rất ít nghe nói sinh mệnh nguyên dịch không đủ. Mỗi lần cần cầu mua sinh mệnh nguyên dịch, vừa lúc đều là tiểu quý tộc, ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy trung quý tộc thân ảnh. Nghĩ đến Hu Er Ern Nam Tức cũng minh mạch, đây là bởi vì cái gì? Nghe kịch lệ mà nói, Hu Er Ern nhịn không được trực tiếp trận trán mắt. Hắn lại không phải người ngu, tự nhiên biết phía sau nguyên nhân. Nếu như sinh mệnh nguyên dịch công nghệ chế tác, thật như trên sách lịch sử ghi lại vẹn vẹn nắm giữ tại vương thất trong tay, nhưng thế lực lớn khác cũng khỏi phải nghĩ đến cuộc thời. Công nghệ chế tác, mặc dù chưa nói tới nát đường cái, nhưng một đám không thiếu khuyết kỵ sĩ đại quý tộc tuyệt đối là thực hiện sinh mệnh nguyên dịch tự do. Trong tay ngươi có chế tác sinh mệnh nguyên dịch phối phương. Hu Er hơi có vẻ run hỏi. Loại này bị thế lực lớn nghiêm mật phong tỏa chiến lược tài nguyên, muốn thông qua chính quy đường tắt thu hoạch được, cơ hội không có bất kỳ khả năng gì. Nếu như có thể đổi được, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Ép, nửa đêm mang theo gấu ra ngoài đánh huấn luyện, luật cũng phải đem đồ vật mà tới. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy nghe qua. Chương 155, tổ địa tinh tiết. Hu ở ân năm trước, trước không nên kích động. Có phối phương, không phải là liền có thể chế tạo ra sinh mệnh nguyên lực tới. Từ kèm đại sư phát minh sinh mệnh nguyên dịch đằng sau, trải qua lịch đại luyện kim đại sư nghiên cứu cải tiến, Sinh mệnh nguyên dịch phối phương không có 1000 loại, cũng có 800 loại. Vì giữ bí mật, những phối phương này đều ra nhập luyện kim đại sư bọn họ đặc biệt thủ pháp luận chế ở giữa bất kỳ một cái nào khâu phát sinh sai lầm, đều khó có khả năng luyện chế thành công. Các hạ mặc dù cũng là một tên ma pháp sư, nhưng đối với thuật luyện kim nghiên cứu, chỉ sợ cũng liền vừa mới nhập môn a. Thuật luyện kim nhập môn, đây tuyệt đối là lớn nhất tán dương. Trên thực tế, thuật luyện kim cụ thể là thứ đồ chơi gì nhi, Hù ở Ẩn đều không có hiểu rõ qua. Khắc Chi có hay không cất giữ tương quan tri thức, tạm thời còn không biết, dù sao nhà hắn một chi này không có ghi chép liên quan. Cho dù có tương quan tri thức, hù ở Ẩn cũng không cho rằng chính mình chỉ nhìn vài lần liền có thể nắm giữ. Nếu như thuật luyện kim đơn giản như vậy, chỉ sợ tất cả ma pháp sư đều chuyển chức luyện kim thuật sĩ, đại thành luyện kim thuật sĩ đó là thật kiếm tiền. Vì tiện chế phối một chút ma pháp dược tệ, liền có thể bán đi giá tiền rất lớn. So mục sư cái kia khắc mệnh trị liệu thần thuật, chịu lấy hoang nên được nhiều. Ít lễ năm tước, sẽ không phải chỉ là vì cho ta nói những ngày a. Không nói cả ngươi, thuật luyện kim ta xác thực không ám hiểu, nhưng không phải là của Cổ Lộ gia tộc, xin mời không đến một vị luyện kim đại sư. Chỉ cần có phối phương liền xem như thiếu thủ pháp luyện chế phối hợp, chúng ta cũng có thể dốc hết vốn liếng đưa nó nghiên cứu ra được. Các hạ hẳn phải biết, sinh mệnh nguyên dịch đối với chúng ta loại gia tộc này mang ý nghĩa cái gì. Hu ở ẩn mà không thay đổi nói ra, không mang theo suy giảm, nếu thật là có cái đồ chơi này, vậy thì không phải là hắn một chi này sự tình. Có lộ ra tộc nhiều như vậy chi mạch, mọi người cùng nhau hành động, cộng đồng gánh vắc chi phí, có thể điều động tài nguyên tuyệt đối không ít. Đã như vậy, vậy ta cũng liền nói thẳng, một năm trước tại xâm nhập thú nhân đế quốc hành động bên trong, ta trong lúc vô tình thu được một tấm tấm da dê, phía trên ghi lại chính là sinh mệnh nguyên dịch luyện chế phối phương. Tại bắc địa thời điểm, ta tìm qua gia tộc luyện kim thuật sĩ nhìn qua, có thể xác định phối phương là thật. Bất quá phối phương không chọn vẹn một góc, thiếu khuyết dung luyện ma hạch bộ phận nội dung. Nếu là có luyện kim đại sư xuất thủ, nghĩ đến cái này cũng không tính là gì vấn đề. Mấu chốt là bí chế thủ pháp, chính là chuyên miệng, không có ghi lại ở phía trên. Nếu như quý gia tộc bỏ xuống được vốn liếng nghiên cứu mà nói, nghĩ đến còn có thể làm ra tới. Nếu như nam tức các hạ có biện pháp, giúp ta thoát khỏi thất nguyện hội phiền phức, đem phối phương giao cho các hạ tự nhiên không có vấn đề. Nhưng vấn đề là các hạ hiện tại làm không được, như vậy đem phối phương giao cho ngươi, ta có thể thu hoạch được cái gì? Không cần như toan uy hiếp, cho tới bây giờ loại tình trạng này, ta không biết ngày nào liền bị người đưa đi gặp thần hy chi chủ. Lúc đầu thật tốt nói giao dịch, đáng tiếc Kít Lệ Nam tức cuối cùng một câu kia bổ sung, trong nháy mắt đem bầu không khí làm hỏng mất rồi. Khiến cho hù ở ẩn phi thường im lặng, chính mình là loại người này a? Lần nào nói chuyện làm ăn thời điểm, hắn uy hiếp hơn người. Đáng tiếc loại này không có cách nào giải thích, một khi thảo luận, đó chính là càng bồi càng đen. Nếu như là một tấm hoàn hảo không chút tổn hại phối phương, lại thêm nguyên bộ thủ pháp luyện chế, khẳng định như vậy là giá trị liên thành. Hiện tại thiếu khuyết nguyên bộ chế pháp môn, liền ngay cả phối phương cũng không được đầy đủ. Cơ hạ nói chỉ thiếu khuyết dung luyện ma hoạch bộ phận, nhưng phối phương không được đầy đủ, ai biết thiếu cái kia một góc bên trên còn có hay không ghi chép tin tức khác. Cầm phần này không trọn vẹn phối phương, ai biết có thể hay không đẩy ra hoàn chỉnh phối phương. Coi như có thể làm ra đến, như vậy cần bỏ ra giá lớn bao nhiêu đâu? Hết thảy đều là ẩn số. Siêu cao phong hiểm, thấp xuống phối phương giá trị. Hiện tại ta chỉ có thể ra 2 vạn kim tệ, hoặc là một chút vật năng giá, đánh cược một phen. Thu ở ẩn vẻ mặt nghiêm túc nói. Hiển nhiên, loại tầng thứ này lãnh cược, với hắn mà nói cũng không dễ dàng. So sánh mua sắm phối phương chi tiêu, hậu kỳ nghiên cứu đầu nhập, mới thật sự là đầu to. Mấu chốt nhất là cô lộ gia tộc không có chính mình luyện kim đại sư, chỉ có thể nhờ người khác giúp đỡ, cần tốn hao càng lớn hơn. Này một ít tích lợi, cùng ta gánh chịu phong hiểm so sánh, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Vì phần này không chọn vẹn phương thuốc, ta thế nhưng là cựu tử nhất sinh. Dù là rời đi Bắc địa, thú nhân đế quốc đều không có hủy bỏ đối ta chu nã. Chương 20. Không không không kim tệ bên ngoài, ta còn cần các hạ ra mặt cần đối, giúp ta đem giải đất phong đổi thành cùng một chỗ. Như các hạ nghiên cứu gia hoàn chỉnh phối phương, cũng phải cho ta chép ghi chép một phần. Nghe Pitt Lệ Nam tức điều kiện, thu ở Erẩn trực tiếp trợn trừng mắt. "Chừ 20, không không không kim tệ đơn giản nhất, còn lại hai đầu đều rất khó hoàn thành." Hỗ trợ cân đối lãnh địa lộ thành, nghe đơn giản, nếu thật là đi chứng thực, đó chính là một cái đại phiền toái đầu thứ ba càng là không có thương lượng, sao chép một phần nghe đơn giản, trên thực tế cái kia thuần túy là bệnh đờ máu. Cái xu nghiên cứu phát minh đầu nhập, đổi lấy thành quả bên trên cùng hưởng, thu ở Erẩn cũng không có biện pháp cho mặt khác người đầu tư bàn giao. Không có khả năng. Muốn làm ra hoàn chỉnh phối phương đến, không thông qua vô số lần thí nghiệm, căn bản cũng không khả năng làm đến. Nếu như lời đơn giản Các hạ gia tộc đã sớm làm, làm gì lấy ra tiện mi ta. Dạng này đầu nhập, đồng dạng không phải sơn địa linh có thể gánh chịu, toàn bộ của lỗ gia tộc cũng chưa chắc có thể gánh chịu, ta nhất định phải kéo người gánh vắt phong hiểm. Trừ phi các hạ nguyện ý không giảng buộc cống hiến với phương, hoặc là cũng nguyện ý hướng bên trong lệ tiền, nếu không chém đức đầu thứ ba, chúng ta còn có thể tiếp tục đàm luận. Nhìn thấy một màn này, ít lệ nam tức cũng là âm thầm tiêu khổ. Sinh mệnh nguyên dịch phối phương xác thực giá trị liên hành, cho dù là không chọn vẹn giá trị cũng không thấp, nhưng cái đồ chơi này không tốt tay a. Có sức mua gia tộc, không cần cái đồ chơi này căn gia tộc, hết lần này tới lần khác lại mua không nổi. Mặc dù một chút nội tình nông cạn trung đẳng quý tộc cũng cần cái đồ chơi này, nhưng gia đình miệng người số lượng không nhiều, sinh mệnh nguyên dịch lỗ hồng cũng không lớn. Mười năm tám năm cũng sẽ không bên ngoài mua một phần, hoàn toàn không có tỷ lệ hiệu suất, cần gì phải ở trên đây tốn hao giá tiền rất lớn đâu. Bao quát kỷ lệ gia tộc của mình, chính là cân nhắc đến đầu nhập sản xuất không thành có quan hệ trực tiếp, từ bỏ nghiên cứu phát minh. Giống như cô lộ gia tộc dạng này đã có nhu cầu, có thể dùng sức mua gia tộc, tại toàn bộ án phạt vương quốc cũng không tìm tới mấy nhà. Phối phương ta có thể không cần, nhưng quý gia tộc nếu như nghiên cứu đi ra Tương lai nhất định phải ổn định giá bán ra cho ta." Kít Lê Nam tức cố gắng tranh thủ nói, "Nếu như không phải cảm nhận được uy hiếp, cần gấp tăng cường thực lực, hắn mới sẽ không mạo hiểm bán ra cái đồ chơi này." Tìm tới hù sận, chứ coi trọng cổ số lộ gia tộc mua sắm ý nguyện bên ngoài, càng quan trọng hơn hay là bắt nguồn từ tín dự. Toàn bộ Đông Nam hành tỉnh đều biết, hù ở hơn Nam tức là nói là làm. Buôn bán giả trẻ không đạt, ký hợp đồng liền chưa từng hủy quá ước. Không có vấn đề. Bất quá tuyên bố trước, nếu như luyện chế sinh mệnh nguyên dịch vật liệu quá mức trân quý, ta cũng không biện pháp cam đoan số lượng đồng thời, các hạ thu hoạch được những này sinh mệnh nguyên dịch cũng giới hạn tại dùng riêng chỉ hướng ngoại giới bán ra đây cũng là các đại thế lực ăn ý, nghĩ đến các hạ cũng sẽ không biết rõ rồi mà còn cố phản phải, cho mình gây tai họa dẫn họa." Hu ở ẩn thuận miệng đáp ứng nói, "Loại này chiến lược tài nguyên, vốn cũng không phải là vì kiếm tiền, cho dù là lại thế nào bạo lợi, hắn cũng không dám xuất ra đi bán ra." "Tốt." Nương theo lấy kịch lệ nói xong, tuyên cáo giao dịch chính thức hoàn thành 20. "Không không kim tệ tự nhiên hóa đưa tạm." Hu ở ẩn lao ra nhưng không có hào khí đến, tùy thời có thể lấy xuất ra 20. "Không không không mai kim tệ tình trạng." Thật muốn làm như vậy, lãnh dòng tiền mặt, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ xảy ra vấn đề cấp, mới là giao dịch vương đạo. Về phần tương lai là tiền mặt thanh toán, hay là thương phẩm để khấu, vậy liền nhìn kịch lệ nam tức lựa chọn của mình. Căn cứ hủ ở ẩn thiếu nợ kinh nghiệm, cuối cùng vượt qua hơn 9 thành chủ nợ, đều sẽ lựa chọn chiếc khấu thương phẩm bạo xương gắn nợ vụ. Giảm giá năm, đây là hắn đối với đám chủ nợ lớn nhất thành ý vô luận là mua sắm sơn địa lĩnh bất luận cái gì tư phẩm, đều có thể hưởng thụ ngang nhau ưu đãi. Tiếc nối là sơn địa linh trước mắt chỉ xuất chế phẩm, sảng nghiệp khác ngay cả sinh đều không nhìn thấy. Coto hạn chế sạch nợ chủ môn tiêu phí muốn đưa tiễn kịch lệ năm tước, nhìn xem trong tay sinh mệnh nguyên dịch phối phương, Hu Ẩn lúng túng phát hiện, chính mình thế mà xem không hiểu. Chuyên nghiệp ma pháp thuật nữ, hắn thấy liền cùng kiếp trước nào đó ngành nghề đặc biệt văn tự đồng dạng. Chư ngươi một nhà có thể nhìn hiểu bên ngoài, ngoài vòng tròn người đều là một mặt một bức. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 156. Đưa tay đánh tỉnh nằm ngoài phía sau hắn ngủ ngon gấu con, đem tấm da dê tại hùng đại gia trước mắt trước mặt hoàng du mấy lần, kết quả lên đoán vẻ ở sợ tợt một cái nhìn đồ ánh mắt. Trong náy mắt, Hu Ẩn liền phát hiện chính mình làm chuyện ngu Hắn vị chủ nhân này học thức có hạ, thân là sủng vật đấu, văn hóa lại há có thể cao đi nơi nào? Nếu như không phải đại địa chi hùng lao tổ tông Như Bức, cho bọn hắn lưu lại quý giá trí nhớ truyền thừa, liền bọn này lười hàng tắc phong, xem chừng có thể đem chính mình dạy vào thành tinh khiết vũ chữ. Những này bí ẩn ma pháp thuật ngữ, đều là gần nhất mấy trăm năm đản sinh, không tại trí nhớ truyền thừa bên trong, mẹ ở sợ thật tự nhiên giống như hủ ở ẩn mê mang. Vốn là muốn tìm về kịch lệ nam tức phiên dịch một chút, cuối cùng hủ ở ẩn vẫn là nhịn được. Mặt mũi vẫn là nên. Dù sao chỉ là trên miệng đánh một tầm hóa đọa tiền đều không có bỏ ra đi, cũng không sợ mua phải hàng dã. Phụ thân, các vị thúc bá, các người đối với Thất Mệnh Hội hiểu bao nhiêu? Không có vội vã sách sinh mệnh nguyên dịch phối phương, ngược lại trước quan tâm tới Thất Mệnh Hội, không phải hù ở ẩn không phân rõ chính phụ, mà là hiện thực cần. Không chọn vẹn sinh mệnh nguyên dịch phối phương, tùy thời đều có thể nghiên cứu, nhưng Thất Mệnh Hội muốn gây sự, rất có thể lân cận ở trước mắt. Không nhiều nắm giữ một chút tình báo, hắn cái này Thất Mệnh Hội nhà cùng cấp hạng, trong lòng thật sự là không chắc. Tổ chức này phi thường tân bí, đạn sinh tại trăm năm trước, nội bộ cụ thể khủng không ai biết. Bất quá ta từng tại tổ phụ lưu lại một phần trong mục phát hiện liên quan tới tổ chức này ly chép. Giống như tổ chức này người sáng lập chính là một đám không cam tâm mất đi cơ nghiệp bác Địa quý tộc trẻ mồ côi. Sáng lập mới bắt đầu mục đích là hướng bác Địa ngũ đại hào môn bảo thủ. Năm đó còn có người kéo chúng ta gia nhập, chỉ bất quá tổ điệp mất đi, tất cả chi mạch lòng người bàng hoàng, trong tộc huyết thiếu người chủ sự, việc này liền không giải quyết được gì. Đây đều là trăm năm trước tư liệu, trải qua tăng thương tuyết nguyệt, năm đó sáng lập thất nguyện hội đám người kia đã sớm làm cổ. Hiện tại tổ chức này có lẽ đã sớm phát sinh chấp biến. Nếu như chỉ là muốn tìm ngũ đại hào môn bảo lại mất đi cơ nghiệp, hoàn toàn không đáng muốn hô ra phá vỡ vương quốc khẩu hiệu. Xin vị sĩ mà nói, để tỉnh Hủ Sơn, quốc lộ gia tộc có thể lưu giữ lại, mặc khác đánh mất cơ nghiệp Bắc Địa quý tộc, khẳng định cũng sẽ có người sống sót. Những người này trừ xôi Nam bộ phận bên ngoài, còn có một bộ phận kiên trì lưu tại Bắc Địa. Giữa quý tộc quan hệ thông qua quan hệ rắc rối phức tạp, tìm thân thích tìm nơi nương tựa căn bản cũng không có. Cho dù có người thuận thế lẫn vào ngũ đại gia tộc dưới trướng, hù hẩn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nếu như nói đám kia nô lệ chính là ngày xưa mất đi cơ nghiệp quý tộc hậu duệ, như vậy bọn hắn hiện tại cách làm liền có thể hiểu. Năm đó, ngũ đại gia tộc mượn thú nhân chi thủ, hủy đi gia tộc của bọn hắn cơ nghiệp. Hiện tại bọn hắn đem ngũ đại gia tộc cách làm phát dương con đại, đồng dạng là mượn nhờ thú nhân lực lượng, hướng ngũ đại gia tộc báo thủ, hoàn toàn nói còn nghe được. Nếu như như thế phân tích, như vậy của chức lộ gia tộc còn nên cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Chỉ có lật đổ ngũ đại gia tộc đối với bác địa thống trị, mới có thể cầm lại tổ địa ở trong lòng ngẫm lại là được rồi, nếu thật là đi áp dụng, hù ở ẩn hay là kiên quyết phản đối. Bước lên chiến tranh dễ dàng, kết thúc chiến tranh khó, cũng không đủ thực lực, mà mượn dẫn phát chiến tranh, thua thiệt tuyệt đối là án vương quốc. Bắc Điệu ngũ đại gia tộc có lẽ sẽ sụp đổ, nhưng trong vương quốc lớn nhỏ quý tộc cũng khỏi phải nghĩ đến chiếm được tốt. Không chừng lúc nào, liền bị bách máu về chiến trường. Cho dù là đánh thắng, thu hồi gia tộc Tô Điệp, Hu Ngẩn cũng không nguyện ý đi qua cùng thú nhân làm hạng soạn. Chống cự thú nhân xâm lấn, không phải một vị lãnh chúa, một cái gia tộc cố gắng, liền có thể thực hiện. Hàn Phạ Vương quốc tất cả quý tộc hợp lực, đều chỉ có bị động phần bị đánh mà. Chỉ có đại lục các quốc gia cùng một chỗ liên thủ, mới có thể lấy được thắng lợi. Tại dưới loại bối cảnh này, mặc kệ ai đóng tại bất địa, tình cảnh đều là đặc biệt xấu hổ. Thất người, đoạn thời nhất tại các nơi bí mật sắm vũ khí trang bị, đồng thời mãnh liệt yêu cầu chỉ mua sắm kém vũ khí. Chỉ Diên Sơn Địa Lĩnh liền đón lấy đầy đủ vũ trang 30. Không không quân đội đơn đặt hàng, từ một chút hàng đặt theo yêu cầu vũ khí kích thước đến xem, không giống như là cho nhân tộc binh sĩ sử dụng. Ta hoài nghi nhóm này vũ khí là chuẩn bị buôn lậu đến thú nhân đế quốc, chuyên môn cung cấp cho ngũ đại hoàng tộc dưới trướng phụ thuộc chủng tộc sử dụng. Nếu như suy đoán chuẩn xác, như vậy thì là thú nhân đế quốc tại bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Ít nhất là ngũ đại hoàng tộc một trong đang chuẩn bị lấy muốn xâm nhập phía nam. Thu Ẩn Lo lặng nói, thú nhân đế quốc xâm nhập phía nam, cũng không phải mỗi lần đều ngũ đại hoàng tộc đồng thời xuất động, chỉ cần chiến tranh toàn diện mới có thể dốc toàn bộ lực lượng. Có đôi khi tới một nhà, có đôi khi tới hai nhà, đến bao nhiêu người hoàn toàn xem bọn hắn tâm tình. Mỗi lần xâm nhập phía Nam đều là khu sử đến không hết phụ thuộc chủng tộc phá hồi đánh tiên phong. Cùng nói là chuyên môn xâm nhập phía Nam, không nói là vì tiêu hao trong nước quá thừa nhân khẩu, tiện thể lấy cớ bóc một phen đơn độc đối đầu một chi thú nhân hoàng tộc xâm lấn, lấn,ạn phạ vương quốc hay là không sợ. Gặp gỡ hai chi thú nhân hoàng tộc, có được cứ điểm tiến hành phòng thủ, cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Lại nhiều vậy thì nhanh lên cầu viện đi. Đừng nói là đánh, liền ngay cả thủ đều thủ không được, chỉ có thể lấy không gian đổi thời gian tại cục bộ trên chiến trường liên tiếp chống cự, kéo dài thời gian chờ đợi các quốc gia Việt quân. Loại chuyện này không cần lo lắng quá mức, người cũng có thể phát hiện, vương quốc đám kia cao tầng cũng không phải đồ đần. Thất nguyệt hội cũng là mất trí. Mua sắm quân giới dễ dàng, nhưng là muốn đem nhiều như vậy vũ khí trang bị vận đến thú nhân đế quốc, nhưng liền không có đơn giản như vậy. Vô luận là vương quốc chủ quân hay là Bắc Địa Ngũ đại gia tộc, bọn hắn đều sẽ tìm kiếm nghị cách chặn đường. Trừ chú ý quân giới bên ngoài, kỳ thật còn có thể lưu tâm lương thực thị trường biên cố. Nhiều lần đại chiến bộ phát trước giờ, lương thực giá cả đều sẽ xuất hiện dâng lên. Chắc chắn sẽ có một đám kẻ gian tìm kiếm nghị cách thay thú nhân đế quốc đoạt vận vật tư. Trong vương quốc một chút quý tộc, vì mình lợi ích, đối với cái này cũng là chẳng quan tâm. ZM At Nam tức lòng đầy căm phẫn nói, nhìn biểu tình kia, phảng phất như là hận không thể sẽ xác đám kia kẻ gian, cùng tổn hại nhân tộc lợi ích tham lam quý tộc, khiến cho một bên hụ sẫn, đó là đặc biệt xấu hổ. Nếu như dựa theo tiêu chuẩn này đến đánh giá, hắn tuyệt đối là tham lam trong quý tộc một thành viên. Không có biện pháp, bán súng ống đạn dược đều không phải là cái gì hàng tốt. Hoàn cảnh lớn như vậy, hắn cũng đi theo học xấu. Nhìn xem trong nước các đại buôn bán vũ khí Cái kia lựa nóng sinh ý liền biết, tất cả mọi người không có cự tuyệt những này đưa tới cửa đơn đả hàng. "Tốt, rất mơ ạ." Cùng những người kia tức giận, trừ có thể khí hỏng thân thể của mình bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thú nhân đế quốc phải trăng xâm lấn, lúc nào xâm lấn, đều không phải là chúng ta những tiểu nhân vật này có tư cách hỏi tới. Liền xem như thật đánh lên, đó cũng là bắt địa đám người kia lúc đầu đầu. Nói không chừng trận đại chiến này, chính là gia tộc đoạt lại tổ địa một cái chuyển cơ. Trước dựa theo chúng ta cố định kế hoạch, nghĩ biện pháp nhiều làm một chút sinh mệnh nguyên dịch, tần khả năng nhiều bồi dưỡng mấy tên kỵ sĩ đi ra, lấy tăng cường gia tộc thực lực. Nhieu tuổi nhất phệ đở kỵ sĩ khuyên, người đã có tuổi, chú ý trọng điểm chính là không giống mới. Đối với phệ đở kỵ sĩ mà nói, mơ ước lớn nhất chính là sinh thời có thể cầm lại tổ địa. Không quan tâm là một chi nào mạch cầm về, chỉ cần có thể chen vào cốt lộ gia tộc cơ sĩ, vậy cũng là hắn suốt đời nguyện vọng. Chủ đề vừa chạy lệch, đám người nhao nhao vây quanh thu phục tổ địa triển khai thảo luận, khiến cho Hủ ở Ẩn liền như là một người ngoài cuộc đồng dạng. Loại này phát ra từ trong lòng đối với tổ địa chấp nhất, không phải Hủ ở Ẩn có thể lý giải. Duy nhất có thể làm chính là thỉnh thoảng đầu, biểu thị hắn là duy trì thu phục tổ địa. Tham dự thảo luận, vậy liền miễn đi Không phải Hù ở Ẩn tiêu cực đứng nhắc, thật sự là đám người kế hoạch chiến lược, thu dắp làm cho người im lặng. Có lẽ cầm tới Thần Hy Chi chủ tượng thần phía dưới cầu nguyện thích hợp hơn, mà không phải lấy ra thảo luận đợi đám người thảo luận không sai biệt lắm, Hù ở Ẩn mới chậm rãi mở miệng dò hỏi: "Phụ thân, các vị thuốc bá, các ngươi có thể có quen biết luyện kim đại sư, hoặc là nói khác chi mạch, có phương diện này giao thiệp cũng có thể, nhưng nhất định phải tuyệt đối đáng tin, không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì." "Ngươi hỏi cái này làm gì, chẳng lẽ muốn đổi học thuật luyện Nam tức cần, cần hỏi hàn. Thật vất vả bồi dưỡng được một cái siêu quần bản tụy nhi tử, hắn cũng không muốn nhìn thấy hủ ở ẩn rơi vào luyện kim trong hố to. Tại tiểu quý tộc trong phòng tròn, một mực lưu truyền một câu, ma pháp nghèo đời thứ ba, luyện kim hủy cả đời. Tóm lại, hai cái này nuốt vàng nghề nghiệp, không phải người nghèo có thể đụng. Sơn Điệu Lĩnh mặc dù phát triển không sai, nhưng vẫn như cũng là nợ nần chồng chất, Hù ẩn tạm thời cùng giàu kéo không lên quan hệ. Trở thành ma pháp sư thì cũng thôi đi, đó là ma thú phụ tặng tới, không thể được tiện nghi còn phế Có thể Hù ở ẩn nuôi tháng cái kia kinh người chi tiêu hay là làm cho rạch mở ác nam tức rung động, chiệt để để hắn gãy mất để hộ bối học tập ma pháp suy nghĩ. Thu ẩn có năng lực, một cái hố to còn gánh vác được. Nếu là lại nhảy một hố, vậy liền rất khó nói. Ngay hôm nay buổi sáng, ta ngoại ý muốn thu mua một tấm sinh mệnh nguyên dịch phối phương tán thiên. Phía trên đại bộ phận nội dung đều là đầy đủ hết, chỉ là thiếu khuyết dung luyện ma hạch bộ phận. Ta muốn xin mời một vị đáng tin cậy luyện kim đại sư hỗ trợ phiên dịch tới, thuận tiện đo lường tính toán một chút, đại khái cần bao nhiêu đầu nhập mới có thể trở lại như cũ. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 157, nạn châu chấu. Phối phương nghiên cứu Tràn đầy bất ngờ tính, ai cũng không biết ngày nào có thể ra thành quả. Sinh mệnh nguyên dịch, vẫn là phải nghĩ biện pháp thu hoạch. Nghĩ sâu tính kỹ hủ sẫn, cuối cùng vẫn không có hướng bản thổ quý tộc mở miệng, ngược lại chuyển hướng quan hệ vẫn được bắt địa quý tộc. Người làm ăn nha, khác không nhiều bằng hữu nhất định nhiều. Đừng nhìn bản thổ quý tộc cùng bắt địa quý tộc phân thuộc hai đại trận doanh, nhưng không chút nào ảnh hưởng song phương làm ăn. Nhiều giao dịch mấy lần, mọi người liền thành người quen. Quan hệ không xa không gần, đàm luận loại chuyện này vừa vặn. Giá thị trường ba chính là hủ ở ẩn cho ra thành ý có bao nhiêu thu bao nhiêu, thủ hào khí tức 10 phần. Nhìn như ra giá cao, Trên thực tế loại này tràn giá là là nhân tình tính tiền. Thời điểm di vãng, tại trong vòng tròn giao dịch, không chỉ cần bỏ ra tiền tài, càng cần hơn bỏ ra nhân tình. Nếu như không phải cốt lộ gia tộc tại Bắc địa người có thủ, xem chừng gia tộc kỵ sĩ đã sớm đi Bắc cường chém giết, dùng chiến công vì hậu bối đổi lấy sinh mệnh nguyên dịch, cũng không trở thành như thế quân mạch. Cụ thể có thể đổi được bao nhiêu sinh mệnh nguyên dịch, còn cần chờ thêm một hai tháng mới có thể ra kết quả. Tóm lại là sẽ coi thu hoạch, nếu là một phần đều không lấy được, mọi người cũng sẽ không đáp ứng. Thành ra đi, thu ở ân cùng Bắc địa quý quan hệ rút ngắn, rất liền kích thích xích nam tộc là ngoại lai hộ, không có cường long áp đạo địa đầu xà thực lực, như vậy chung quy đều là muốn hòa tan vào điểm này, Xịt Nam tức cũng phi thường rõ ràng, có thể làm sao dung nhập vậy thì có đề ý hắn cái này, lão đại đều không có tỏ thái độ, các tiểu đệ trước cùng bản thổ thế lực hòa hoãn quan hệ, đây coi là cái gì sự tình. Nhìn như chỉ là một bút phổ thông suy ý, nhưng chính trị mẫn cảm tính không thấp xịt Nam Tước, rất nhanh liền từ đó đọc được không giống với nội dung, đối với nhà mình tiểu đệ lực khống chế hạ xuống. Thời điểm di vãng, muốn cùng bạn thủ quý tộc tiến hành giao dịch, tối thiểu nhất cũng phải phái đại biểu tới, cùng hắn trò hỏi. Nhưng là bây giờ, mọi người biết rõ hắn cái này lão đại kiêng kỵ hay là không nói một tiếng liền cùng Hù Ẩn đã đặt thành hiệp nghị, nói do chính là không có đem hắn để vào mắt. Ít lệ sự kiện di chứng bà phát, không thể kịp thời rét gà dọa khỉ lập uy, để xịt nam tức tại Bắc Cương trong quý tộc quy vọng giảm lớn. Tăng thêm sơn địa lĩnh quật khởi mạnh mẽ, để một đám Bắc Cương quý tộc ý thức được tiếp tục đối kháng tiếp, bọn hắn những ngoại lai hộ này gặp nhiều thua thiệt. Tại loại này trong lúc nỗ chốt, Hù Ẩn thả ra thiện ý, mọi người tự nhiên sẽ rất cao hứng đón lấy. Nhìn như chỉ là đơn thuần mua bán, có thể vậy cũng muốn nhìn giao dịch đồ vật là cái gì. Tại Atlant đại lục, có thể xuất ra sinh mệnh nguyên dịch giao dịch, vậy cũng là người một nhà. Tăng chi hay là tăng thêm giá mua bán, mọi người làm một lần trung nhân cũng có thể từ đó kiếm một món tiền, vậy thì càng không thể tự tuyệt. Tại lợi ích trước mặt, trên danh nghĩa lao đại đúng vậy đáng tiền. Có người bắt đầu, mọi người không để ý đi theo bắt trước. Pháp không trách chúng, khi tất cả người đều tham dự giao dịch, vậy thì đồng nghĩa với tất cả mọi người không có tham dự. Dù là nhận được tin tức, xịt nam tức cái này làm lao đại, cũng không có biện pháp trong vấn đề này truy đến cùng. Muốn tiến hành thanh toán, như vậy trước giải quyết kịch lệ tên phản đồ này đằng sau, rồi nói sau. Đáng chết hù sận, hắn đây là muốn làm gì? Thật chẳng lẽ cho là ta sợ hắn không thành? chút lần này đến lần khác khiêu khích, đơn giản chính là Xích Nam tức nhịn không được nổi giận mắng. Một chút mất tập trung, đối thủ cạnh tranh lại chạy tới đảo chất tường. Có kít lệ Nam tức tiền lệ tại, Xích cũng không cho rằng Bắc Địa quý tộc đến cỡ nào chung với đoàn thể. Vốn cho là kít lệ phản bội nhà mình trận doanh về sau, đã không cách nào dung nhập bản thổ quý tộc, sẽ gặp phải một đám Bắc Địa quý tộc tập thể chống lại. Sự thật chứng minh, thuần Quý là hắn tự mình đa tỉnh. Kít lệ xác thực không thể dung nhập bản thổ trong quý tộc, có thể bắt cưỡng quý tộc cũng không có chống lại. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, Nam tức cho là kít lệ Nam tức là đang phản bội, cũng không đại biểu quý tộc khác cũng cho rằng như vậy. Trên bản chất, ít lệ trừ hố xịt Nam tức một đợt bên ngoài, cũng không có làm ra có lỗi với đoàn thể sự tình. Liền ngay cả Thiếu Đoàn Lận, tại ngắn hạn quay vòng đằng sau, cũng cấp tốc cho trả lại, không cho xịt Nam tức lưu lại bất luận cái gì thành toán lấy cớ. Khuyết thiếu một cái hiệu triệu mọi người cùng nhau hành động lý do, muốn tìm kịch lệ xuôi quẹo, vậy cũng chỉ có thể chính mình bên trên. Hết lần này tới lần khác vị này cũng không phải quả hờ mềm, Phong Diệp linh thực lực quân sự tiếp cận hắn 7 phần thứ 3, đánh nhau tổn thất khẳng định không nhỏ. Sĩ Nam tức không phải người xúc động, cân nhắc đến so sánh thực lực của hai bên đằng sau, quả quyết đè xuống động thủ tâm tư. Trên quân sự lựa chọn chính xác, không phải là trong chính trị cũng chính xác. Đối với sùng bái cường giả bắt địa con em quý tộc mà nói, Sict Nam tức biểu hiện không thể nghi ngờ là không đủ mạnh. Thân phận mở đầu mặc dù lớn, nhưng phía trước tăng thêm con đường riêng, vậy liền thành mọi người cộng đồng thích mỹ, được ao gen tỷ đối tượng. Cuối cùng, hay là kẻ dã tâm quá nhiều. Vũ trộm tất cả mọi người suy nghĩ làm lao đại, ai cũng không cam tâm biến thành vật làm nền. Thiếu ra, tỉnh táo. Phẫn nộ sẽ chỉ thiêu đốt lý trí, để cho người ta làm ra quyết định sai lầm. Cùng thế cục mà nói, không có bất kỳ cái gì tích cực ý nghĩa. Vẹn vẹn chỉ là một lần suy nghĩ, cũng không thể nói rõ cái gì. Hiện tại có rất nhiều người đều đang chờ ngươi phạm sai lầm, bất kỳ cái gì bởi vì phẫn nộ làm ra quyết định đều chỉ sẽ để cho địch nhân như ý. Phĩ dùn quản gia lời nói thấm thía khuyên, không biết có phải hay không ảo giác, hắn luôn cảm giác thiếu ra nhà mình có vẻ như chúng an toán đồng dạng. Tại và ở thành đã đi đằng sau, liền trở nên dễ dàng nổi giận, hoàn toàn không có tại bắt địa lúc như vậy núi lở ở trước mắt mặt không đổi sắc. Có cùng loại phản ứng, còn không chỉ xịt nam tức một người. Không ít bác địa con em quý tộc trở thành lãnh chúa đằng sau, đối với cảm xúc khống chế đều không thế nào tốt. Nếu không phải mọi người thần trí chưa chịu ảnh hưởng, Phĩ dùn đều muốn hoài nghi đây là tập thể chúng Nếu như hù ở ẩn ở chỗ này, một chút liền có thể cho ra đáp án sau khi chiến đấu trong lòng hộ chứng. Trên chiến trường tích lũy sát khí, không có phóng thích rơi đổi một vùng tiên địa, khắp nơi đều là quy tắc trói buộc, hơi một chút vi phạm hành vi cũng không thể có, bị uỷ khuất cũng chỉ có thể hướng trong đục nước. Có khí không có địa phương vùng, biệt khuất thời gian dài, tự nhiên ảnh hưởng đến tâm tình của người ta. Dễ dàng tức giận, chỉ là cơ bản biểu hiện. Biết, ta sẽ chú ý." Sict Nam tức lạnh lùng nói ra. Lời tương tự nghe quá nhiều, hiệu quả lại là càng ngày càng nhỏ. Có thể cưỡng ép ngăn chặn tức giận trong lòng, vậy cũng là Sict Nam tức ý chí kiên định. Điều ra, một lần giao dịch cũng không đại biểu cho cái gì. Liền xem như bọn hắn muốn hòa hoãn quan hệ, cũng không phải một lần giao dịch liền có thể giải quyết. Làm bản thổ quý tộc đại biểu, Hu ở Nam tức hiện tại đồng dạng là thân bất do kỷ, coi như hắn nguyện ý tiếp nhận những người này, cũng không thể không cân nhắc bọn thủ hạ phản ứng. Căn cứ lịch sử kinh nghiệm, từ bên ngoài đến quý tộc muốn dung nhập nơi đó, thường thường cần hai ba thế hệ cộng đồng kinh doanh, ở trong đó lòng chua sót tuyệt đối sẽ không thiếu. Với lúc bọn giả hỏa này từng cái dã tâm mừng đều là tự cho mình siêu phàm hạng người, há lại sẽ cam tâm một mực đè làm tiểu? So sánh nổ sợ trả quận hình thức, kỳ thật Hít Tiễn quận càng thêm cần chú ý vị kia có nam tước vào ở Lạc Diệp trấn đằng sau, liền không có một chút động tính, cái này vô cùng không bình thường. Trước đó vài ngày, người này còn chủ động tiến về sơn địa lĩnh tiến hành bái phỏng, làm không tốt hai người đã âm thầm đặt thành nghi nghị. Bản tổ quý tộc nội bộ quyền lên tiếng chi tranh, rất có thể bởi vì chúng ta tồn tại, sẽ không bập phát. Hết lần này tới lần khác Hít Tiễn quận mấy vị kia cũng không bất lo, đều muốn lấy tranh đoạt quận thủ vị trí, dù là biết rõ nam tước kẻ đến không thiện, bọn hắn cũng không thể đủ liên hợp. Phi dùn quản gia cười khổ phân tích nói: Phong phú nhân sinh lịch duyệt nói cho hắn biết, càng là không có khai thác hành động, vậy liền mang ý nghĩa ấp rủi phong bạo càng lớn. Xôi nam một đám bắc địa con em quý tộc, sớm đã bị động trở thành một cái chính thể. Khi tèn quận bắc địa quý tộc nếu là xảy ra vấn đề, xịt nam tức hay là tránh không được muốn cuốn vào. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. chương 158. Theo một ý nghĩa nào đó nói, nộ no sơ cha, khi tèn hai quận hiện tại chính là một cái chính thể. Như thế nào một bên phân ra thắng bại, đều sẽ ảnh hưởng một bên khác kết quả Dựa theo nguyên kế hoạch, Sích Nam tức là nắm trong tay trước nội sở Trạ quận, tại đến đỡ thân tín khống chế Hịt Tẹn quận đáng tiếc kế hoạch bước đầu tiên liền thất yếu, nội sở Trạ quận thế cục biến thành trưởng kỳ đối lập. Trong ngắn hạn, căn bản là phân không ra cao thấp, ngược lại là Hịt Tẹn quận tranh đấu lại càng dễ phân ra thắng bại. Ừm. Kịt Tẹn quận thế cục xác thực không thể lạc quan, thay ta hạ hiệp 10 ước một ước mấy vị kia. Coi như bọn hắn muốn ổn nào, cũng phải trước đem đối thủ cảnh tranh đá ra khỏi cục lại nói. Sơn Điệu ở ẩn chính cầm phiên dịch tới phối phương nghiên cứu, phản muốn chuyển hình làm luyện kim đại sư đều là bị buộc đi ra. Dựa vào người khác Chúng quy vẫn là không bằng dự vào chính mình. Luyện kim đại sư không phải dễ tìm, cầu trà, cám đãi lại, bốn chỗ kéo nhân tình nhờ quan hệ, trước sau hao tốn gần 2 tháng, cuối cùng cũng chỉ là tìm tới một vị phổ thông luyện kim sư. Hỗ trợ phiên dịch một chút phối phương vẫn được, muốn dựa vào không hoàn toàn phối phương chế hợp với sinh mệnh nguyên lực đến, vậy liền quá khó xử người ta. Sau đó liền nhìn khác chi mạnh, dù sao Đông Nam hành tinh một đám thành viên gia tộc đều lấy hết chính mình cố gắng lớn nhất. Một bên gấu con càng nhíu bước, cầm ngoại giới nghe tin đã sợ mất hào giác làm đồ chơi. Một hồi nô lên đến, một hồi vô xuống không thể không thừa nhận, ta khí chính là không giống mới. Nhìn như rách dưới càn lệnh, cho dù bệ ở sở tật làm sao dày vỏ, cũng không hề biến hóa. Trước đó, Thu Ơn cất giữ các loại binh khí áo giáp, liền không có một dạng có thể chịu đựng bệ ở sở tật một bàn tay. Vì giảm bất tổn thất, Thu Ơn sớm cho bệ ở sở tật hạ đạt lệnh cấm. Chắc lịch nhất nhị, nhìn không ra tác dụng huyết nguyệt hào giáp, liền thành gấu con duy nhất đồ chơi. Ầm. Nương theo thanh âm vang lên, nữa lô. Từ khi thu hoạch được đơn giản một chút luyện kim chi thức đằng sau, loại tình huống này liền trở thành trạng thái bình thường đem chế phối sinh mệnh nguyên dịch, xem như luyện đan tôi chơi cũng liền hộ ở ân làm được. Nhìn xem đen túi, tạm thời tính đan dược độ vận, Hu Erẩn cũng không biết có hiệu quả hay không. Hắn nhưng là hoàn toàn dựa theo phối phương thả liệu, bởi vì thiếu mấu chốt thủ pháp luật chế, chỉ có thể dựa vào tự hành não bộ tiến hành nếm thử. Tỷ như nói, dùng luyện ma hạch, Hu Erẩn liền thao túng bàn tay vàng hút khô trong ma hạch năng lượng, lại lần nữa rót vào xe ma hạch tận bã bên trong. Các nguyên vật liệu đều theo chiếu phối phương yêu cầu xử lý. Cuối cùng thêm điểm màn nước, liền thành đen túi cháo. Phóng tới trong nồi chưng, nấu, toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Cuối cùng không có cách nào khác, dứt khoát ném vào trong lò luyện đan dày vỏ. Vì thế lãnh địa thợ rèn các sư phó, còn mới tăng một hạng nghề phụ, thay hủ ở ẩn lao ra chế tạo lò luyện đan. Tuổi lửa, lửa than đều chơi qua, đợt này chơi ma pháp hỏa cầu thuật, khả năng khống họa công phu không tới nơi tới chốn, lần nữa thành công dạy vỏ hỏng một chiếc đan lô. Bẻ ở Sở Tật Tớ, tới hỗ trợ nhìn xem. Thu ở ẩn không chút khách khí xông gấu con hồ. Mặc dù bẻ ở Sở Tật không cách nào xác định hắn thành quả phải chăng thành quả, nhưng người ta có thể phán đoán có độc hay không đây đều là kinh nghiệm giàu hấn, phàm là gấu con cho là không thể ăn, cái kia nhất định sẽ náo ra động vật mệnh tới. Trước đó Đã có vô số động vật là hủ ở ẩn nghiên cứu khoa học sự nghiệp cống hiến ra sinh mệnh. Tay gấu duỗi ra, ghét bỏ nhìn xem đan dược đen xỉ. Ngay sau đó tại hủ ở ẩn nhìn chăm chú phía dưới, trực tiếp nếm vào trong miệng. Tốc độ nhanh chóng, hủ ở ẩn cũng không kịp ngăn cản. ở Ertus, ta chỉ là để cho người nhìn, cũng không có để cho người ăn thử. Vạn nhất ăn đau bụng, ta cũng không chịu trách nhiệm." Trung quy là nhà mình gấu, nghịch ngậm là nghịch ngậm hơi có chút, nhưng khi hộ vệ hay là hộ cách, nếu là giày hỏng, hắn hủ ở ẩn lao ra thân người an toàn, lại nên do người nào chịu chứ? An bài hộ vệ, không phải hủ ở ẩn tự uy phong mình. Liên xem như đem sơn địa linh bên trong biết đánh nhau nhất binh sĩ đi tìm đến, cũng không đủ một tay gấu. Hương vị là kém chút, cuối cùng miễn cưỡng có thể nuốt xuống. Hu Sẩn, nhìn không đến ngươi thế mà còn có luyện kim sư thiên phú. Tiếp tục cố gắng, cải tiến một chút hương vị, bên ngoài, tốt nhất là thêm điểm mà mặn, sữa thú đi vào, lại thả một chút đường. Bé Er Sở Tật Mã nói, để Hủ ở ẩn đem nỗi lòng lo lắng trực tiếp thả trở về. Tức giận chừng tên tham ăn này một chút, tự lo mở ra một vòng mới lựa đan. Cụ thể công hiệu như thế nào, tạm thời còn không xác định, nhưng có hai điểm có thể khẳng định, ăn không chết gấu, đồng thời đối với gấu trưởng thành còn có chỗ tốt. Về phần người ăn sẽ như thế nào, vậy liền cần tiến một bước thí nghiệm đằng sau mới có thể ra kết luận. Dù sao, đại địa chi hùng sức chống cự, xa không phải người bình thường có thể so sánh. Sự thật chứng minh, hù ở ẩn suy đoán hoàn toàn không sai. Tại mười mấy cái con thỏ, hai cái hiệu hoang dùng ăn tại chỗ nổ tung về sau, hắn không thể không thừa nhận chính mình làm ra dự hoàn, chính là hùng hùng tự liêu hoàn. Dù là đổi nước pha loãng dược thuốc, biến thành vật thí nghiệm động vật, vẫn là không có một cái sống mà đi ra phòng thí nghiệm. Họa họa không có giá trị vượt qua 5000 kim tệ dược liệu, Huở ẩn rốt cục đỉnh chỉ thí nghiệm. Hiện tại hắn khát sâu cảm nhận được, cái gì là luyện kim hủy cả đời. Còn chưa xong toàn bệnh thiếu máu, tối thiểu nhất hắn còn làm ra một hạng thành quả. Cứ việc vô cùng gân gà, ở sợ thật đối với loại này, không hợp gấu khẩu vị dược hoàn cũng là đậu đen rau muốn chiếm đa số, trung quy cũng là thành quả. Lần thứ nhất làm nghiên cứu phát minh, liền có thể ra thành quả. Không quan tâm thành quả phải chăng gân gà, cầm tới ngoại giới đi, đều có thể được sừng tụng thiên phú luyện kim sư đại bộ phận luyện kim sư con đường trưởng thành, đều là như thế tới. Mỗi một vị luyện kim đại sư luyện dược thủ pháp, đều là độc nhất vô nhị, liền xem như muốn bắt chước, cũng bắt chước không đến. Cho dù là sư đồ truyền thừa, chứng thực đến chi tiết, cũng là khác nhau một trời một vực cuối cùng vẫn bên ngoài mua sinh mệnh nguyên dịch, giải quyết tình hình khẩn cấp. Bất quá gia tộc liên quan tới sinh mệnh nguyên dịch nghiên cứu phát minh kế hoạch, tại hù ở ẩn cố gắng quy bảo, cuối cùng vẫn tạm thời gác lại số dưới. Không có chính mình luyện kim sư, nên tiền cho người khác làm nghiên cứu phát minh, đây tuyệt đối là thỏa thỏa bệnh thiếu máu mua bán. Chính mình như thế người lý trí, đều có thể duy nhất một lần họa họa rơi mấy ngàn kim tệ, đổi thành đám kia luyện kim thiên điên, có trời mới biết sẽ tiêu phí bao nhiêu. Mẫu chốt nhất là ở trong phòng thí nghiệm, người ta đến cùng là đang nghiên cứu sinh mệnh nguyên dịch, hay là tại làm những việc khác, bọn hắn những này người đầu tư cũng không biết. Nếu là có luyện kim đại sư chủ trì thì cũng thôi đi. Người ta trình độ ở nơi nào, tiền tiêu đến không sai biệt lắm, hay là sẽ xuất ra thành quả đổi thành năng lực đãi định phổ thông luyện kim sư? Hu ẩn cảm thấy còn không bằng chính mình tự thân lên. Tối thiểu nhất hắn hay là có một hạng thành quả người, đại bộ phận cái gọi là luyện kim sư đều chỉ có thể trích dẫn tiền nhân thành quả. Có thể đạo văn cũng xem là tốt, mấu chốt nhất là dù là còn nguyên đạo văn, 100 điểm cũng chỉ có thể cầm tới 50 60 phân. Không phải bọn hắn không cố gắng, thật sự là rất nhiều thứ đều không có cụ thể tiêu chuẩn, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm chủ quan tiến hành phán đoán. Tại một chuyến này, Thiên Phú và Vận Khí đều so cố gắng trọng yếu. Đừng nói là dược liệu dược hiệu khó mà phán đoán, cho dù là đồng dạng ma hoạch, khác biệt hai viên, bên trong năng lượng cũng hoàn toàn không giống. Hết lần này tới lần khác tinh tế hóa ma pháp dược tề phối trí bên trong, bất kỳ cái gì sai lầm đều sẽ ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Hu ở ẩn thí nghiệm chính là ví dụ tốt nhất. Vốn là hướng về phía chế phối sinh mệnh nguyên lực đi, kết quả cuối cùng chỉ có thể lấy ra nuôi gấu. Lao ra, vừa mới nhận được tin tức, tình lận cận xuất hiện nạn châu châu, ngay tại hướng đông nam hành tinh đánh tới. Nghe nói còn có tấn thăng làm ma thú chủng vương lĩnh đội, có được không thấp trí tuệ, nhiều lần tránh khỏi vương quốc tổ chức bắt giết. Phủ Tổng đốc tuyên bố nghiêm lệnh, lệnh cưỡng chế mọi người làm tốt chống lại nạn châu chấu chuẩn bị. Đồng thời ban bố lệnh treo giải thưởng, đánh giết một cái trùng vương thượng kim tệ 1000 mai. Thu đến tin giữ này, Hu ở ẩn suýt nữa phun máu 3 lần. Luyện kim thất bại thì thôi, hiện tại nạn châu chấu cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Một khi nạn châu chấu tác động đến Đông Nam hành tinh, lương giá cả tăng vọt tất nhiên. Hết lần này tới lần khác sơn địa còn làm không được lương thực mãn, không tốt vất vả bận rộn năm lợi, còn chưa đủ lương giá tăng vọt mang tới tổn thất. Lương thực tăng ra không phải thảm nhất, đáng sợ nhất là có tiền cũng mua không được lương thực. Nhiều lần nạn châu chấu đằng sau đều sẽ xuất hiện nhân gian lượng mục. Nhất là ma thú trùng vương xuất hiện, dù là quý tộc lao ra bọn họ cố gắng cứu tế, cũng rất khó đem nạn châu chấu cho ngăn chặn lại. Bàn về đối phó châu chấu, kỵ sĩ khẳng định so ra kém ma pháp sư, nhưng nhìn nhìn ma pháp sư kia đáng thương số lượng liền biết, bọn hắn là chỉ nhìn không lên. Cho dù một cái ma pháp có thể tùy tiện bắt giết mấy vạn con châu chấu, có thể tương đối châu chấu khủng lỗ số lượng, vẫn như cũng là hạt cát trong sa mạc. Nếu thật là châu chấu tập kích sơn địa lĩnh, đến lúc đó Hù ở Ẩn cũng chỉ có thể mang theo lĩnh dân ăn châu chấu. Cũng không biết gạt Lạn Đại Lục châu chấu hương vị thế nào, có thể ăn được hay không. Phong lập tức dẫn người ra cố nhà kho, tất cả bộ vị toàn bộ đổi thành vật liệu đá. Thông tri tất cả bão trưởng tạm dừng khai hoang hành động, tổ chức nhân thủ gạt gấp sắp thành thục lương thực. Trong đất trồng trọt rau quả, trên núi trồng trọt rau dại, tất khả năng gặt gấp phơi khô chứa được. Nhớ kỹ không cần phá hư gốc, nếu là không có nạn châu chấu, phía sau còn có thể có thu hoạch. Cỏ khô dự trữ cũng phải an bài bên trên. Chuyện này phi thường trọng yếu, liền giao cho Nghị cổ phụ trách. Mặt khác, một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hay ghé qua. Chương 159, quý tộc một mặt khác. An bài xong tương quan làm việc, huờn ở phản ứng đầu tiên chính là tranh mua lương thực, lập tức lại từ bỏ ý nghĩ này. Phủ Tổng đốc Văn kiện khẩn cấp là đồng thời phát ra, lấy sơn địa lĩnh vị trí, không sai biệt lắm là trễ nhất nhận được điểm thời gian này mới chạy tới tranh mua lương thực, còn có hay không lương thực bán ra không biết, dù sao giá cả cũng sớm đã đến bầu trời. Một khi nạn châu chấu tác động đến Đông Nam hành tinh, nguyên bản cùng các nhà khí kết lương thực đặt hàng hợp đồng, khẳng định chỉ có thể hết hiệu lực. Mây Mãn Hổ ở ẩn có chữ lương thói quen, bằng lãnh địa bên trong Tồn Kho, tăng thêm gặt gấp trở về bộ này phần lương thực, trèo chống đến năm đầu xuân vấn đề cũng không lớn. Nhưng điều kiện tiên quyết là nạn châu chấu mau trong kết thúc, không có khả năng thai họa chơi ngày mùa thu hoạch, lại ảnh hưởng đến tiếp theo quý lương thực trồng trọt. Nếu là ngay cả cày bừa vụ thu cũng bị châu chấu cho thai họa, vậy liền phiền phức lớn rồi. Làm lương thực sinh sản tỉnh lớn, một lần nạn châu chấu đối với đông nam hành tỉnh tự thân ảnh hưởng không nghiêm trọng lắm. Cho dù là lương thực trên phạm vi lớn giảm sản lượng, các quý tộc bằng vào tự thân dự trữ, còn có thể vượt qua nguy cơ. Chân chính đứng trước nguy cơ hay là lương thực nghiêm trọng ý lại vương quốc cái khác tỉnh cùng lương Bắc cương các tỉnh. Lần này nạn châu chấu liên lụy phạm vi cũng không nhỏ, Đông Nam hành tỉnh hiện tại chỉ là dự cảnh, phụ cận tỉnh đã xuất hiện phạm vi lớn tình hình tai nạn. Hết lần này tới lần khác phía nam những ngày tỉnh, vừa lúc là án phạt vương quốc lương thực chủ nơi sản sinh. Vẹn vẹn một mùa thu lương giảm sản lượng hoặc là nói tới thu, xuất phát từ đại cục bên trên cân nhắc, mọi người cắn răng gắng gượng lấy, cũng sẽ cắt đối với Bắc cương lương thực cung cấp. Chỉ khi nào cả bữa ảnh hưởng, năm xuân lương trực tiếp bị châu họa không có, vậy liền không có biện pháp. Sự tính đến một bước kia, các nơi quý tộc các lãnh chúa đồng dạng cần đứng trước thiếu lương thực. Đến lúc đó tự lo còn không rảnh, lại càng không cần phải nói xuất ra đại lượng lương thực trợ giúp Bắc Cương. Vuốt vuốt cái trán, Hu Ngẩn đột nhiên phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều quá. Những vấn đề này là đại nhân vật suy tính, cần gì hắn loại tiểu nhân vật này quan tâm. Án Phạ Vương quốc tồn tại ở ai nhiều năm, cũng không phải lần thứ nhất gặp phải thiên tai, Dĩ vãng đều có thể vượt qua đi, không có đạo lý lần này lại đột nhiên không được. Làm nông thời đại, tất cả mọi người có chữ lương để phòng mất mùa tỏi quen. Nếu như vẹn vẹn chỉ là dùng riêng Tiểu quý tộc lương thực dự trữ đều có thể vượt qua 2 năm nạn đói, khai thác một chút thủ đoạn cá thủ, có thể chịu đến thời gian sẽ còn dài hơn. Nhưng phàm là có chút quý tộc truyền thừa, ở phương diện này các nhà đều không thiếu thốn kinh nghiệm đại quý tộc lương thực dự trữ, sẽ chỉ càng thêm phong phú. Bắc Cương địa khu ngũ đại gia tộc bậc đại, nguyên bản đối với phòng thủ tới nói là một loại thế yếu, bây giờ lại lại biến thành chuyện tốt. Hu ẩn không tin, ngũ đại gia tộc một chút cũng không có chuẩn bị. Nếu thật chỉ có trên mặt nổi mấy tháng kia lương thực dự trữ, thú nhân đế quốc còn đi đoạt cái quỹ, đem mắt phóng đại đến toàn bộ đại lục, cho dù án phạt vương quốc gặp phải thiên hai cũng không đợi tại nhân tộc các nước đều gặp phải thiên tai, Làm nhân tộc các quốc gia thủ môn viên, tại thời khắc nguy cơ đưa tay xin giúp đỡ, mọi người cũng không thể ngồi yên không lý đến a. Tối thiểu nhất phụ cận mấy cái hàng xóm, khẳng định không dám nhìn lấy án phạt vương quốc sụp đổ. Cẩn thận phân tích một lần, Hu Erẩn phát hiện vương quốc thế cục còn có thể đi, chân chính nguy cơ ngược lại là sơn địa lĩnh, hoặc là nói nội sở trại, thịt tẻn hai quận. Là mới khai phá lãnh địa, trừ thu hoạch một mùa xuân lương bên ngoài, còn lại đều còn tại trong đất. Nạn châu chấu sắp đột liền xem như có thể gấp một bộ phận, giảm sản lượng cũng là tất nhiên. Lúa mạch non đều là xanh, hiện tại tiến hành thu hoạch cũng nói là lương thực, không bằng nói là thanh chữa đồ ăn. Năm nay hạ lương, khẳng định phải trên phạm vi lớn giảm sản lượng. Tự thân cũng không đủ dự trữ, chỉ riêng trong đất này một ít thu hoạch, khẳng định trèo chống không được bao lâu. Bản thổ quý tộc còn có thể dựa vào bản gia duy trì, bắc địa quý tộc cũng chỉ có thể khổ cực bỏ tiền mua sam giá trên trời lương. Trong túi có tiền còn tốt, nếu là không có tiền, lại không lương, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, hô ở ẩn cũng không dám suy nghĩ. Tóm lại, hai quận chi địa là muốn không yên ổn, thậm chí sẽ lan đến gần lần cận khu vực. Sơ tắc, thủ phỉ Những này vừa mới bị giạo sát tuyệt tích đội phạm tội, sẽ tại trong thời gian ngắn nhất cho tàn lại cháy. Có vẻ như buôn bán xuống ống, lại phải nên đón một đợt mới giá thị trường, nhưng đây không phải hủ ở ở nuốn. So sánh đơn đặt hàng, hiện tại hắn càng cần hơn lương thực. Tương đối mà nói, sân địa lĩnh nhận ảnh hưởng, còn tương đối nhỏ bé. Tối thiểu nhất trồng trọ đậu xanh, đậu Hà Lan, hạt vừng. Xác suất lớn có thể trốn qua một kiếp đáng tiếc những vật này, trồng cho số lượng cũng không nhiều, chỉ có như vậy mấy ngàn mẫu. Chủ yếu cây nông nghiệp hay là lúa mì đen, khoai tây, đậu nành, đều tại châu chấu thực đơn phạm vi bên trong. Đông dạng nạn châu chấu đồng dạng phiền não. Nhận được tin tức một đám quý tộc lên chúa, nhau nhau bằng tốc độ nhanh nhất vùi đầu vào chống lại nạn châu chấu bên trong. Có thể gặt gấp tranh thủ thời gian gấp, dù là lúc này thu hoạch chỉ có thể lấy ra làm đồ ăn cho ăn ra súc, vậy cũng tốt qua mất cả chỉ lẫn trại tốt. Liền ngay cả chuẩn bị tìm hủ ở ẩn tính số thịt nam tước, giờ phút này cũng chức từ bỏ cửu hận. Hạ một đạo cấm chỉ đem lương thực vận ra khỏi thành mệnh lệnh về sau, liền mang theo đội ngũ thẳng đến thành bệ đạ tranh mua lương thực. Không có biện pháp, các chúa đều đang cố gắng làm ruộng, hắn lại tại cố gắng chữa trị thành đã đi, khai khẩn đi ra tổ địa diện tích không nhiều. Hiệu quả cũng rất rõ rệt thu phục mấy phần nguyên khí thành đã đi, rất nhanh liền thành hai quận bên trong trung tâm thương mậu. Kiếm được kích lợi không thể so với trồng trọt ít, lấy tiền trực tiếp mua sắm lương thực cũng có kiếm lợi, còn không cần quan tâm trên thổ địa vấn đề. Nhưng mà, nghiêm trọng nghĩ lại bên ngoài mua thành đã đi, nhưng lại không thể không nhìn thẳng nạn châu chấu đưa tới thiếu lương thực vấn đề. Vốn nghĩ thu lương thu hoạch về sau, duy nhất một lần mua sắm đại lượng giá rẻ lương, là một năm lương thực dự trữ. Không nghĩ tới tiện nghi không có chiếm được, ngược lại nên đón tin giữ này. Nhìn xem các nhà cửa hàng gạo cho ra giá, Sích Nam tức suýt nữa tức Tại Thu đến Nạn Châu chấu đột kích tin tức trước, trong thành luống mì đen giá cả bất quá 3.5 đồng tệ một tờ OUNZ, quy mô lớn mua sắm còn có ưu đãi, chỉ là so trực tiếp đi quý tộc các lãnh chúa trong tay Thu mua hơi quý. Hiện tại trực tiếp thẳng tới mây xanh, 10 đồng tệ một tờ OUNZ giá trên trời lúa mì đen, còn không mang theo cỏ kẻ mà cả, thị trường tức thật sự là không có chỗ xuống tay. Gặp qua tăng giá, liền không có gặp qua như thế căn bọn. Nạn Châu chấu đột kích chỉ là một tin tức, còn không có thật giết tới đâu. Vạn nhất trùng vương toàn bộ bị đánh giết, Nạn bị khống chế lại đây. Thật đáng tiếc, tại khủng hoảng cảm xúc bao phủ phía dưới, toàn bộ thị trường đều đã điên rồi đoạt lương hành động, ở trong thành đã sớm lan tràn ra. Nhìn dãy kia thành một đội dân tự do liền biết, mọi người tâm tình vào giờ khắc này đến cỡ nào lo nghĩ. Tại Thiên Thai trước mặt, nguyên Bản liền lẫn vào chẳng ra sao cả dân tự do, kháng phong hiểm năng lực còn không bằng Nông Nô. Tối thiểu nhất tại nguy cơ trước mặt, Nông Nô còn có quý tộc lao ra ở phía trước bố đấu. Không phải vạn bất đắc dĩ, mọi người là sẽ không để cho chỉ hạ Nông Nô chết đói. Yếu nhất một đám người, một khi lâm vào phá sản, chờ đợi vận mệnh của bọn hắn so Nông Nô còn thảm hoặc là bị tươi sống chết đói, hoặc là bán mình làm nô lệ. Tranh mua thường thường cùng tăng giá mốc lối, nhất là một đám thương nhân lương thực biết được nổ sở trại, thịt tèn hai quận lãnh chúa phải lớn quy mô mua sắm lương thực đằng sau, càng là kích thích thương nhân lương thực bọn họ tăng giá như tình. Trong thành thương nhân lương thực tập thể tăng giá, không muốn gánh chịu cái này giá trên trời, vậy cũng chỉ có thể trực tiếp đi quý tộc lãnh chúa trong nhà thu mua. Trước đó, có lẽ còn có thể đi thử xem. Hiện tại thu đến nạn châu chấu tin tức một đám quý tộc lãnh chúa, ai không che lương tiếp không nợ bán à? Liên xếp như có dư thừa lương thực bán ra, người ta cũng muốn ưu tiên bảo hộ người một nhà. Trừ phi có thể mở ra một cái làm cho người không cách nào cự tuyệt giá trên trời đến, bằng không bọn hắn đám này ngoại lai hộ rất khó mua sắm đến đủ nhiều lương thực. Bao quát những này thương nhân lương thực, nếu như không phải lo lắng thai niên tay cầm đại lượng lương thực, dẫn phát quý tộc lao ra thăm dò, mạng nhỏ không có bảo hộ, bọn hắn cũng sẽ không nhanh như vậy xuất thủ. Thiếu ra, bằng tốc độ nhanh nhất mua sắm đi, không cần so đo giá tiền. Thừa dịp bây giờ còn có thể mua được lương thực, có thể mua bao nhiêu tính bao nhiêu. Tiếp qua chút thời gian, sợ là có tiền cũng rất khó mua được lương thực. Những này thương nhân lương thực trong tay lương thực một khi bán không, tương lai trong vòng mấy tháng đều rất khó xuất hiện nhóm thứ hai. Nạn châu chấu khí thế hung hùng, nếu thật là phát sinh cực đoan tình huống, phụ tổng đốc chưa hẳn lo lắng chúng ta. Phi dùn vội vàng khuyên, làm còn ra, hắn cũng là thao nát tâm. Thanh đã đi thật vất vả đi đến quý đạo, lập tức liền gặp được việc này. Phần này vật khí, thật sự là không biết nên nói cái gì tốt. Tào hóa. Xích Nam thức cố nén đau lòng nói ra, có tiền hay không không để ý tới, không có lương đó là thật sẽ chết đói. Làm một tên hợp cách lánh chúa, nếu để cho dưới chướng lĩnh dân đại lượng chết đói, nước bọt đều có thể đem hắn chết đuối. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 160. Lạc Diệp trấn, đồng dạng là thu đến Nạn Châu chấu bộ phát tin tức. Cõi họ Nam Tức liền muốn bình tĩnh nhiều lắm, phản phất tựa như cái gì cũng không có phát sinh. Bưng lên một bát đun sôi nước trà, khẽ thở ra một hơi, không chút hoang mang nói, xem ra thần hy chi chủ là chiếu cô ta. Nạn Châu chấu thế mà chính mình đưa tới cửa, như vậy kế hoạch lúc đầu cũng không cần phải tiếp tục. Có thể làm quân tử, ai lại nguyện ý làm tiểu nhân đâu? Có thể danh chính ngôn thuận không chế hịch tệ quận, cõi họ Nam Tức cũng không muốn làm âm nhu quỷ kế, người miệng lưỡi. một khi bộc phát, trong tay ai có lương thực, người đó là chồng quận lão cho dù khác kẻ dã tâm tranh chấp, cũng phải có năng lực để mọi người nhét đầy cái bao tử mới được. Nhìn chung toàn bộ hịt tiền quận, trừ lương tựa đạn tần gia tộc họ nam tức có thể giải quyết lương thực chưa đủ vấn đề bên ngoài, còn có vị nào lãnh chúa dám như thế hào khí. Đến lúc đó, chỉ cần thoáng thi triển thủ đoạn, mọi người cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận sợ hãi. Ai bảo ăn người ta cơm, miệng ăn đâu? Trong lòng bất kể như thế nào khinh phục, thiếu nhân tình lớn như vậy, đều không có mặt đi ra cùng có nam tức cạnh tranh. Bằng không ngoại giới nữa bọn, đều có thể dạy làm người. Thiếu gia, ánh sáng một tin tức còn chưa đủ Tốt nhất châu chấu đội ngũ thật tập kích hịt đại quận mới có thể cho các phương đầy đủ áp lực. Nếu như ngài muốn ý, còn có thể tiện thể lên nộ sở trách quân. Tại loại này thiên thai trước mặt, vô luận là đại công tri tử hay là vị kia thiên tuyển chí tử, đều không thể không tối đầu. Một bên lão quản gia đề nghị, người không ác, đứng cũng vững. Các nơi quý tộc đều tại tổ chức nhân thủ chặn đường châu chấu, nhưng mà đối mặt phô thiên cái địa châu chấu đại quân, lại có thể lưu lại bao nhiêu đầu? Mọi người có thể làm, cũng mèn mèn chỉ là đánh giết dẫn đầu chủ vương. Còn phía dưới con tôm nhỏ, vậy liền quả thực bất lực. Không có chủng vương dẫn đầu bầy trùng, chính là không đầu con rồi tán loạn, lẻn đến địa phương nào, tính là gì địa phương. Uy hiếp tương đối nhỏ một chút, nhưng này cũng vẹn vẹn chỉ là một chút. Tùy tiện lưu thoán đến bất kỳ một chỗ, đối với nơi đó sinh thái đều là tính hủy diệt đặc kích. Thành phố lớn còn có thể tổ chức ma pháp sư, bố trí ma pháp trận tiến hành thủ hộ, nhưng rộng lớn nông thôn, vậy liền thật sự là không có biện pháp. Nếu là tận lực đem châu chấu dẫn vào hai quận bên trong, có thể tưởng tượng nổ sợ chạ, thịt nền hai tộc lãnh chúa, tại kinh tế bên trên đều sẽ bị trọng thương. Chớ quan sát một chút, châu chấu chung quy là không thể làm gì có thể đưa chúng nó chặn đường ở ngoài đông nam hành tinh tốt nhất. Nếu như chặn đường thất bại, như vậy có một cỗ châu chấu lưu thoán đến nam bộ hai quận, nghĩ đến mọi người cũng có thể tiếp nhận. Các người trước không cần hành động, đợi cùng thuốc phụ sau khi thương nghị mới quyết định. Làm một tên ma pháp sư, ta sẽ va hướng vương quốc hiệu triệu, tham dự đối kháng nạn châu chấu sự tình. Sau đó lãnh địa bên trong sự vụ, liền xin nhờ phúc bá ngươi. Hết thể lấy ổn định là bên trên, các vấn đề nhỏ đều có thể trước gác lại. Còi họ nam tức hơi có vẻ chần chờ nói ra. Nhìn ra được, nội tâm của hắn rất là mâu thuẫn. Đứng tại đạn tần gia tộc trên lượn trường, đem châu chấu chặn đường ở ngoài đông nam hành tinh không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bằng không nạn châu chấu náo loạn lên, thổ địa diện tích nhiều nhất đạn tần gia tộc, gánh chịu tổn thất cũng sẽ thảm trọng nhất. Quý tộc hệ thống dưới, thủ địa đều là quý tộc lao ra bọn họ, lại không có cách nào thừa cơ làm thổ địa sáp nhập, thôn tính. Tổn thất tất cả đều là chính mình không nói, làm đông nam hành tinh lao đại, đạn tần gia tộc còn có nghĩa vụ cứu trợ phía dưới tiểu đệ. Cụ thể cứu trợ đến đâu một bước tạm thời bất luận, nhưng trực tiếp ngồi yên không lý đến, khẳng định là không được. Suất huyết nhiều là tất nhiên. Chết đói mấy cái nông nô vấn đề không lớn, chết đói quý tộc lão gia, đó chính là hoành động cả nước tin tức lớn. Thế nhưng là đứng tại trên lập trường của mình, coi họ Nam tức lại phi thường hy vọng trận này nạn châu chấu làm lớn chuyện. Chỉ có náo loạn lên, hắn có thể đủ lấy chúa cứu thế tư thái xuất hiện. Cầm hắn cứu tế lương, không chỉ có trận này lẫnh chúa chi tranh hà màn, còn có thể thừa cơ vì chính mình tạo nên một cái cao đại thượng hình tượng, điển hình được cả danh và lợi. Thanh Bệ Đa, lần thứ nhất bước vào Đông Nam hành tỉnh trung tâm hành chính, Hu Ờn nhưng không có chú ý tỏa thành lớn này tâm tư. Là một tên ma pháp sư, Hu Ờn đồng nhận lấy phụ tổng mộ. nói, phụ tổng đốc muốn chiêu mộ chính là hắn gấu điểm này từ đãi ngộ bên trên, cũng có thể thấy được tới. Rõ ràng chỉ là một cái tiểu pháp sư, Hù ở Ẩn trực tiếp hưởng thụ ma đạo sư cấp độ đại ngổ. Siêu cao đại ngổ, khiến cho Hữu Ẩn phi thường không chắc. Phần đại ngộ này chính là ngoại giới đối với bè ở sở thật thực lực xác định, có thể nhà mình gấu thực lực đến tuột cùng bao nhiêu, thuần túy chính là một bút sổ sách lung tung đều do đại địa chi hùng bộ tộc lừa biếng, trực tiếp lấy hình thể lớn nhỏ phân chia thực lực, hoàn toàn không để ý đến ngoại lệ tình huống. Không có vật tham chiếu, không có hợp lý đánh giá tiêu chuẩn, đối với gấu con thực lực nhận định, đó chính là một bút sổ sách lung tung. Vốn cho là tạo nên một cái mơ hồ hình tượng, để ngoại giới chính mình đi đo tốt. Không nghĩ tới còn có thể vượt qua việc này, để mẹ ở sở tật không đi không được hướng về phía trước đại. Âm thầm thở dài một hơi, Hu Ngẩn liền yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy đứng lên. Cho ra đãi ngộ cao, đó là phủ tổng đốc cung cấp, cũng không phải hắn yêu cầu. Vạn nhất mẹ ở sở tật thực lực không kịp ma đạo sư, vậy cũng chỉ có thể chứng minh phủ tổng đốc người hành sự bất lực, không liên quan hắn hủ ở ẩn lão gia sự tình. Quyền lực cùng nghĩa vụ ngang nhau, tiếp nhận đợt này chiêu mộ, tương lai 3 năm nghĩa vụ quân sự nhiệm vụ đều xem như hoàn thành. Hết thảy đều là trên lý luận, nếu thật là gặp được tình huống khẩn cấp, không quan tâm có hay không nghĩa vụ quân sự nhiệm vụ, nên chiêu mộ vẫn là phải chiêu mộ. Cũng tỉ như nói lần này nạn Châu chấu, chính là cưỡng chế chiêu mộ nhiệm vụ. Toàn bộ Đông Nam hành tỉnh ma pháp sư, có một cái tính một cái toàn bộ đều bị phụ tổng đốc cho chiêu mộ. Một chút có vật cưới ma thú kỵ sĩ, đồng dạng được xếp vào chiêu mộ phạm vi. Ngược lại là phổ thông kỵ sĩ, bởi vì đối với Châu chấu lực sát thương quá nhỏ, bị bài xích tại chiêu mộ phạm vi bên ngoài. Hơn 150 tên ma pháp sư hơn 20 tên kỵ sĩ, toàn bộ tề tụ một đường, tràn diện kia muốn nói không phải đang chuẩn bị chiến tranh, xem chừng đều không có người sẽ tin. Tất cả đều là khuôn mặt sắt lại. Lão nhân đụng phải mấy cái khuôn mặt, đó cũng là hù ở ẩn nhận biết người khác, người ta không biết hắn, không có hứng thú, trong đám người tìm kiếm người quen hữu sần, trực tiếp lựa chọn tại một cái góc tòa hạ, một mình hưởng dụng mỹ thực, phản phất cùng trận này yến hội không hợp nhau. Không có biện pháp, không phải hắn không muốn hòa tan vào. Thật sự là pháp sư cái quần thể này quá bài ngoại, hắn cái này nửa vời đều không có giá họa, rất khó gia nhập vào chủ đề bên trong. Kỵ sĩ tương đối dễ tiếp xúc một chút, nhưng này cũng vẹn vẹn chỉ là tương đối. Ở đây một đám kỵ sĩ bên trong, cũng liền hữu ở ẩn một cái nhược kê. Những người khác kém cỏi nhất cũng đại kỵ sĩ cất bước, không có khả năng yếu hơn nữa. Thực lực chưa đủ kỹ sĩ, đều tại thu hoạch được vật cưới ma thú trong quá trình biến thành tiện tiện. Bọn gia hỏa này coi như không phải tu luyện tiên điên, cũng kém không nhiều là tu luyện cùng. Đàm luận nội dung, đồng dạng phần lớn là cùng tu luyện tương quan chủ đề, hù ở ẩn hay là gia nhập không vào đi. Vốn là muốn tượng bên trong tiểu thư quý tộc, quý phụ, toàn diện cũng không có ở lần này trên yến hội xuất hiện. Ngẫu nhiên có mấy vị ma pháp sư tiểu thư, vậy cũng không phải hù ở ẩn có thể đến gần. Trong suốt nhỏ cũng có trong suốt nhỏ chỗ tốt, đó chính là không cần đi ra giao tế. Chỉ cần ra mặt đầy dày, liền có thể thỏa thích cân uống. Cái gọi là lễ nghi quý tộc, vô cùng tiếc nuối. Nơi này không phải trang bức phạm sân nhà. Ở đây một đám cường giả đều là hào phong phái, từng cái tất cả đều là làm sao ưa thích làm sao tới. Cũng tỉ như nói hủ ở ẩn đối diện đại hán vạm vỡ kỳ sĩ, vừa cùng đồng bạn thảo luận giết thế nào chủ vương, một bên ôm một chi đùi dê gặm. Người trung quanh hình tượng mặc dù hơi tốt một chút, nhưng trên tổng thể cũng không có tốt hơn chỗ nào. Bưng chên lên, thường thường chính là một ngụm nhỉm lẩm. Quỷ cũ, mọi người thói quen chính là quỷ củ. Làm cường giả, bọn hắn đã không cần bận tâm thế tục các nhìn. So ra mà nói, những cái kia nho nhã lên độ, hình tượng khí chất 10 phần gia hỏa cái trên yến hội ngược lại là xuất phát từ chuỗi thức ăn đấy. Không chỉ có không có khinh bị người ta tướng ăn, ngược lại ở một bên không ngừng cung duy. Thân phận cao thấp, cho dù ai gặp đều liếc qua thế ngay. Khó trách loại hiến hội này không để cho các quý phụ tham dự, một màn trước mắt cùng các nàng trong mắt quý tộc sinh hoạt, thật sự là chênh lệnh rất xa. Bất quá hoàn toàn bọn này không có hình tượng giã hỏa, mới đứng tại đông nam hành tỉnh đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Có lẽ trong đó rất nhiều người không có nổi tiếng, cũng rất ít tại ngoại giới lộ diện, nhưng tuyệt đối là một cái gia tộc hệ tâm. Tất cả mọi người không quan tâm hình tượng, hù ẩn cũng đi theo nước chảy bèo trôi. Mặc dù hắn cường giả này có lượng nước, nhưng vẫn là chưa từng xuất hiện trang bức đánh mặt tiểu đoạn. Có thể tham gia trận này đến hội, bản thân liền là thân phận cùng thực lực biểu tượng. Thế hệ trẻ tuổi sớm đã bị bậc cha chú dặn do qua vô số lần, an phận, án phận, hay là án phận. Quá mức phế lối, vạn nhất đắc tội cái nào đó có giở hơi cường giả, chết như thế nào cũng không biết điệu thấp an độ vật, thuận tiện nghe lén nói chuyện của mọi người, lúc đầu mọi chuyện đều tốt tốt. Nương theo lấy bè ở sở tật cái lưng mệt mỏi, trực tiếp để hủ ở gần chợ thành yến hội trung tâm. Cảm thấy được gây phiền toái gấu con, ngượng ngùng nhìn hủ sần, liền tự lo bắt đầu thảo hoa bừng lên điên loạn hướng trong nhộng độ, tức giận đến hù ở ẩn quả muốn một cước đem con hàng này đạp bay ra ngoài. Thật sự là quá mất mặt, khiến cho hắn vị chủ nhân này không có để gấu nếm qua cơm no đồng dạng. Mặc dù bình thường thức ăn không đạt được cấp bằng này, đó cũng là số lượng nhiều bao ăn no, làm sao cũng không có để gấu bị đó nha. Phản phất là vừa mới bắt đầu, yến hội phong cách vẽ trong nháy mắt chuyển đột đột. Đủ loại ma thú nhao nhao nhảy ra ngoài, gia nhập vào trận này trong yến hội. Nhìn thấy một màn này, nguyên bản làm tốt xã tử chuẩn bị hù sân, lập tức bình phục tâm tình. Không phải nhà mình gấu một mình mất mặt là được, nếu mọi người ma thú đều nhảy ra ngoài, Vậy thì tương đương với hiến hội vốn nên như vậy tiến hành. Nhìn xem một đám tân khách thần sắc khó xử, hô ở ẩn âm thầm thở dài một hơi. Nguyên lai không quản được nhà mình ma thú, xa không chỉ hắn một người. Làm không tốt vì để cho ma thú tại trên hiến hội bảo trì án vận, bọn gia hỏa này trước đó còn hứa hẹn không ít điều kiện. Chỉ là thức ăn ngon sức hấp dẫn quả lớn, nhà mình gấu lại mở một cái ví dụ xấu. Ngăn cản là không thực tế, mọi người cùng ma thú ký kết đều là khế ước bình đẳng, song phương đều phải cho đối phương đầy đủ tôn trọng. Làm không tốt vì để cho ma thú đáp ứng làm mà sủng, rất nhiều người còn âm thầm hứa hẹn ngoài định mức điều kiện. Dù sao, ma thú trí thông minh đều không thấp, cũng không đủ chỗ tốt, rất khó để bọn chúng đồng ý ký kiến kết khế ước. Đại địa chi hùng, một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hay ghé qua. Chương 161, quen thuộc phối phương. Đi tới chỗ nào đều là mắt sáng nhất tệ, cái này đáng chết bị lực, đó là cả cũng đỡ không nổi. Hướng về phía đại địa chi hùng mặt mũi, cùng hụ ở ẩn chào hỏi người tăng lên rất nhiều. Chỉ là đối với cả chàng yến hội tới nói, hắn hay là một người ngoài cuộc. Muốn trở thành cương giả, nhất định phải chịu thường nhân khó mà chịu được tình mình, giao tế năng lực có thể nghĩ loại kia đã là một phương thế lực lao đại, lại là một phương thế lực người mạnh nhất, phần lớn chỉ tồn tại ở tiểu quý tông nha. Chân chính thế lực lớn bên trong, người mạnh nhất thường thường đều là bỏ qua thế tục quyền lực, một lòng tu luyện chủ. Cả ngày hoa thiên tự thiên, về bọn nhiều việc thế tục việc vặt vãnh, còn muốn thắng qua người ta mấy chục năm như một ngày khổ tu, vậy đơn giản chính là nằm mơ. Mặc dù có thể có tài nguyên phụ trợ, nhưng không phải là những cố gắng này tu luyện giá hỏa liền không có. Các đại thế lực đối với nhà mình thiên tài tu luyện, đều là bỏ hết cả tiền vốn bồi dưỡng. Có lẽ tại bình thường thời kỳ, bồi dưỡng những cao thủ này tỷ lệ hiệu suất không cao đông dạng tài nguyên dùng để bồi dưỡng quân đội, có thể buộc phát sức chiến đấu sẽ còn mạnh hơn, nhưng gặp phải đột phát tình huống liền không giống với lúc trước. Cũng tỉ như nói lần này nạn châu chấu, phổ thông quân đội cho dù là nhiều, đối mặt châu chấu đại quân cũng là tốn công vô ích. Có thể tại lít nha lít nhít châu chấu trong đại quân, đem trùng vương tìm ra, lại đánh chết, chỉ có ở đây một đám cao thủ. Tương tự vận dụng chẳng cảnh, còn có rất nhiều. Đối với một phương thế lực lớn mà nói, tại cùng người khác đánh cờ thời điểm, người có thể không sử dụng những cao thủ này, nhưng không thể không có những cao thủ này. Tại chính trị đánh cờ bên trong, đỉnh tiêm cao thủ tồn tại, thường thường cũng là tốt nhất trấn nhiếp lực lượng có thể tránh cho rất nhiều phiền toái không cần thiết. Từ trên trận đám người như ẩn như hiện trong hoạt động, thuở ẩn vẫn mơ hồ phát hiện vòng tròn tồn tại. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đáng tấn gia tộc nhất hệ cường giả số lượng nhiều nhất, tiếp cận tổng số người bốn thành. Trong tỉnh mấy nhà trung đẳng quý tộc, đồng dạng cũng không thiếu cường giả tồn tại. Ít thì mấy người, nhiều thì hơn 10 người. Ngược lại là số người nhiều nhất tiểu quý tộc, ở chỗ này rất ít nhìn thấy bóng dáng. Cho dù là có mấy vị tham gia yến hội, cũng ở vào biên giới vị trí. Trong vùng nước nuôi không ra giao long, Cho dù có được khổng lồ nhất nhân khẩu cơ số, khuyết thiếu tài nguyên tiểu quý tộc muốn sinh ra một tên cường giả, độ khó hay là vượt quá tưởng tượng. Cho dù là có tư cách tham gia đến hội, cũng không có nghĩa là bọn hắn liền có thể lời nói có trọng lượng. Ở trên trận thanh em lớn nhất mấy vị, cũng không có một vị là xuất thân tiểu quý tộc nhà. Thực lực bản thân không đủ, tại trong loại trường hợp này, vậy cũng chỉ có thể điệu thấp, lại điệu thấp, bằng không bị người bắt lấy đánh một trận, vậy coi như không mặt mũi thấy người. Hu ở ẩn xem như trong đó ngoại lệ, mặc dù hắn vô cùng điệu thấp, nhưng nhà mình gấu lại là đặc biệt cao địa. Cũng may lại địa chi hùng các lao tổ tông đủ ra sức, tại Atlant đại lục lưu lại uy danh hiển hách. Đối với bệ ở sở Tật biểu hiện, mọi người cũng không có nói cái gì. Cho dù là có người bất mãn trong lòng, tại không xác định bệ ở sở Tật thực lực trước, cũng không ai dám kỳ kỳ vài bài. Người cùng ma thú cùng một chỗ liên hoan, tiêu loạn liên hội, trang diện thật sự là không dám để cho người nhìn thẳng. Một mực tiếp tục đến bệ ở sở bá tức ra trận, vốn cho rằng mọi người sẽ cho vị đại lao này mấy phần mật mũi, Hù Ờn còn cố ý nhắc nhở bệ ở sở Tật. Hiện thực phi thường đánh mặt, đứng lên lên tiếp, đều là một đám tiểu nhân vật ở đây một đám đại lão căn bản cũng không có đem tổng đốc đại nhân để vào mắt, nên ăn thì ăn, nên uống uống, chỗ nhu bức vẫn tại chỗ nhu bức. Người cầm gấu thế ngủ sần, cũng may mắn trở thành ngồi một đợt, không có nên đón vượt mông ngựa lãi ngộ, cho tới bây giờ đều là chính mình tranh thủ tới, không có khả năng hy vọng xa với người khác bố thí. Chủ nhà đều cho rằng gấu con có ma đạo sư cấp độ thực lực, hù ở ẩn cũng vui vẻ đến người già hùng uy, mới không làm từ rơi giá trị bản thân sự tình. Tượng trưng ứng phó vài câu, vẻ ở sở đi trong đại sảnh, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Hôm nay mời mọi người tới mục đích, chắc hẳn vị đều biết. Châu Châu đại quân, hiện tại đã càn quét đến phong vân hành tình." Nơi đó quý tộc tổ chức chặn đường toàn bộ thất bại, Thủ Châu chấu hỏa hại đại bộ phận khu vực, lương thực đều xuất hiện từ tù. Căn cứ phong vân hành tinh thông báo tin tức, Châu chấu trước mắt chính hướng phía ta Đông Nam hành tỉnh mà tới. Có lẽ 2 ngày, có lẽ 3 ngày, phô thiên cái địa Châu chấu đại quân liền sẽ tiến vào kiểu một quận. Sau đó Đông Nam hành tỉnh vận mệnh, ta giao cho chư vị trong tay. Nếu như không thể kịp thời đánh giết trùng vương, ngăn cản Châu chấu đại quân cản quấy bộ pháp, chỉ sợ ta Đông Nam hành cũng sẽ hành theo gót. Nói nhảm, cũng không muốn nói nhiều. Sáng sớm ngày mai, chúng ta cùng một chỗ chạy tới kiểu một quận, tranh thủ đem Châu chấu đại quân ngăn cản tại ngoại cảnh hiệu suất cao phương thức xử lý, khiến cho Hủ ở ẩn rất là kinh ngạc. Vốn cho là còn muốn thông lệ thương nghị cách cổ, không nghĩ tới vừa lên đến liền trực tiếp tuyên bố kết quả. Chút điểm này cũng không quý tộc. Có thể cái này hoàn toàn là dưới mắt tốt nhất ứng đối phương thức. Nạn Châu chấu lựa xém lông mày, không tranh thủ thời gian tổ chức nhân thủ đem trùng vương đánh giết, đợi bầy trùng tiến vào đông nam hành tinh, vậy liền hết thể đã chế rồi. Trên thực tế, liền xem như thành công đánh chết trùng vương, cũng không đợi tại tình hình tai nạn như vậy kết thúc. Không có vương dẫn đầu bầy trùng, lực phá hoại vẫn như cũ rất đáng sợ. Chỗ tốt duy nhất là đánh mất người lãnh đạo về sau phản động của bọn nó đem không bị không chế, sẽ không như ong vỡ tổ toàn bộ tràn vào đông nam hành tinh. Có thể nói gặp thai họa là tất nhiên. Mọi người có thể làm chính là tận khả năng diệt sát châu chấu, giảm bất bảy trùng số lượng, dĩ hàng thấp nó tính phá hư. Mọi người cơ nghiệp đều tại đông nam hành tinh, có thể tính là trên một sợi thường châu chấu. Châu chấu đại quân của tới, nhà ai sản nghiệp đều không chiếm được tốt. Đương nhiên sẽ không có người ở thời điểm này làm yêu tiêu thân. Hết thể đều thuận lợi không thể tưởng tượng nổi, liền xem như có khác biệt ý kiến. Bước bách tại đại của cần, từng cái cũng lựa chọn dấu ở trong bụng. Hu ơ ơ năm nước, bá tước đại nhân cho mời. Thị nữ Thanh Âm để hù ở Ẩn rất có kinh ngạc. Tiến hội tăng cuộc, vốn cho rằng có thể đi trở về ngủ ngon giấc, tuyệt đối không ngờ rằng thế mà bị giữ lại xuống dưới. Mặc dù đã gặp mấy lần mặt, thế nhưng là hắn cùng Bệ ở Sở Bá tức ở giữa lại không tồn tại giao tình gì. Tương phản, còn có một đâu đâu khúc mắc nhỏ. Lần trước tại thành đã đi, bị mặc vào giày nhỏ. Đoạn kia không vui ký ức, hù ở Ẩn đến nay còn ký ức như mới. "Phía trước dẫn đường đi." Huở Ẩn bình tĩnh nói. Loại thời điểm này tìm hắn, luôn không khả năng lại là làm khó dễ à. Nếu thật là tận lực nhà bảo, Bệ Sở Bá Tước có rất nhiều cơ hội mượn đề tài để nói chuyện của mình không đang tại loại này trong lúc mấu chốt gây sự, ảnh hưởng chống lại nạn châu chấu đại nghiệp đi theo thị nữ đi vào phòng tiếp khách, nhìn xem bày ra tốt bảy trôi cái ghế, hù ở ẩn phi thường tự giác ở hạng chốt ngồi xuống. Kinh nghiệm nói cho hắn biết, có thể ở thời điểm này tới nghị sự, đều là trong tỉnh đại nhân vật. Là một tên hậu kỳ tiểu tốt tử, hay là không cần chọc người ghét tốt. Còn chưa ngồi nóng đít, lục tục ngo nghe có mấy người đi vào đại sảnh, toàn bộ đều là vừa rồi tại trên yến hội đối mặt qua. Thực lực cụ thể không biết, nhìn qua liền cùng người bình thường không sai biệt lắm. Hẳn là phản pháp quy chân, hoàn toàn không có cách nào căn cứ khí tức cường độ phán đoán thực lực duy nhất có thể khẳng định là mạnh hơn chính mình. Hu Ẩn Ẩn năm trước, người gấu trưởng thành không có. Thuận thân em chuyển đến nhìn lại, cha hỏi chính là một tên mặt mũi hiền lành lao ma pháp sư. Chỉ là hù Ẩn Ẩn đối với người này một chút hào cảm đều không có, áp chủ bài là có thể tùy tiện đốc sao. Julia pháp sư, không cảm thấy vấn đề này quá rồi hả? Hu Ẩn tức giận về đối nói. Vừa rồi yến hội, hắn cũng không phải không có thu hoạch. Thông qua nghe lén, sau khi quan sát, Hu Ẩn sơ bộ hẹn hò làm như thế nào cùng đám lão gia này ở chung. Khách khí, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bên người vước ngơ quá nhiều người, cũng sớm đã miễn dịch. Bọn hắn sẽ không bởi vì ngươi khách khí, liền mắt khác đối đãi, có thể làm cho bọn gia hỏa này vào mắt chỉ có thực lực. Nếu là thực lực không đủ, không quan tâm là ai, bọn hắn đều không thèm chịu nể mặt mũi. Cha hỏi lao gia hỏa này, cụ thể lai lịch gì, Hu Ẩn không có làm rõ ràng. Dù sao hắn đối với mẹ ở sở bá tước xưng hô là nhỏ mẹ ở sở. Tổng đốc đều như thế không có mặt bài, Hu Ẩn cũng không cho rằng chính mình thành thành thật thật trả lời, liền có thể nhận tôn trọng. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 162. Ừm. Vấn đề này quả thật có chút mạo chỉ là chúng ta mấy lao giả này lẫn nhau đều rất quen thuộc, duy chỉ có người gấu thực lực không rõ. Sau đó đối phó châu chấu, mọi người không thể thiếu phối hợp lẫn nhau. Trước thời hạn giải một ít thực lực cũng là hiện thực cần. Nghe nói đại địa chi hùng tại sao trưởng thành liền sẽ thức tỉnh trọng lực lĩnh vực, có thể ảnh hưởng xung quanh rất lớn một bộ phận không gian. Châu chấu đại quân đáng sợ ở chỗ số lượng, đơn thể thực lực cơ hội có thể không cần tính. Cho dù là tiến giai ma thú chủng vương, thực lực cũng thấp đến đáng thương. Nếu như người gấu, có thể thi triển trọng lực lĩnh vực, hoặc là nói thoáng ảnh hưởng một chút áp lực không gian. Như vậy đối kháng kích nạn châu châu tới nói tuyệt đối là ý nghĩa trọng đại. Julia Pháp sư cười ha hả giải thích nói, nhìn qua tựa như là hòa ái nhà bên ra ra. Nếu như không phải tại trên diễn hội, thấy qua lão ra hỏa này gây gỗ với người, không chừng hủ ẩn liền tin. Thì ra là thế, Julia Pháp sư có thể yên tâm. Đại địa chi hùng thiên phú thức tỉnh thứ tự trước sau, cho tới bây giờ đều là ngẫu nhiên, vừa lúc mẹ ở sở tạt sữa trọng lực ma pháp, cho nên ở phương diện này thiên phú thật không thể. tệ. ở ẩn ra vẻ bình tĩnh giải thích nói, hỏi thăm một đạo ma pháp có thể, nhưng là muốn biết đại địa chi hùng phải chăng trường thành, cái kia không cần nghĩ. Có lẽ tại khác trường hợp Đại địa chi hùng không nhất định là đám lao ra này đối thủ, nhưng là đang đánh tiểu binh thời điểm bẻ ở sở tật tuyệt đối một cái đỉnh mấy cái. Không có nguyên nhân khác, chính là lực bền bị mạnh đại địa chi hùng có thể xông ra đại địa vương giả tiến tuổi, nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ, chân đạp đại địa, liền có thể liên tục không ngừng hấp thu trong lòng đất năng lượng bổ sung. Bổ sung tốc độ nhanh chóng, so ma pháp sư cầm lấy ma tinh thạch cuốn hút, đều muốn nhanh lên mấy chục lần. Nếu như địch nhân đều là châu chấu loại kia bất nhập lưu cặn bã, bẻ ở sở Tất từ sáng sớm làm đến ban đêm, đều không mang theo mấy mày mệt mỏi. Vẹn vẹn chỉ là phong tích, một chút tiêu hao nhỏ bé ma pháp đại địa chi hùng năng lượng bổ sung tốc độ, hoàn toàn theo kịp chuyển vận đây là nhân loại ma pháp sư tuyệt đối không thể so. Đừng nói là liên tục phóng thích một thiên ma pháp, có thể kiên trì chiến đấu 3, 4 tiếng, vậy cũng là thỏa thỏa cường giả động thì đại chiến vài ngày, thậm chí liên tiếp chiến đấu mấy tháng, nhưng cái kia đều là cái gì truyền thuyết? Làm người bình thường, nhưng không có biện pháp cùng trong truyền thuyết biến thái so. Khoan thai tới trầm vẻ ở sở bá tước, kết thúc trận này không thế nào vui sướng đối thoại. Trong dự đoán tác chiến bố trí, không có tại lúc này xuất hiện. Cân nhắc đến địch nhân lần này là không theo sáo lộ ra bài châu chấu, có vẻ như sớm bố trí thật đúng là không bằng tùy cơ ứng biến đã nói vừa rồi tại trên diễn hội, ta đều toàn bộ nói. Lưu lại mấy vị, đó là chủ yếu là vì đối phó trùng vương. Căn cứ siêu tập đến tình báo, lần này trong bảy trùng khả năng không chỉ một vị trùng vương, thậm chí còn có khả năng sinh ra trong truyền thuyết trùng hoàng. Muốn tại bên nông châu chấu trong đại quân, đem bọn da hỏa này tìm ra, đồng thời đánh chết. Nhìn chung toàn bộ đông nam hành tỉnh, cũng chỉ có mấy vị có thể làm đến. Những người khác tham gia hành động lần này, chủ yếu vẫn là phụ trợ. Coi như bọn hắn đụng phải trùng vương, cũng rất khó tại bảy trùng đại quân nghiệm hộ dưới, đem nó đánh chết. Mọi người có thể yên tâm, chỉ cần có thể đem châu chấu cản ở ngoài đông nam hành tỉnh hoặc là đánh chết trong bảy trùng toàn bộ vương giả, thuộc về các ngươi phần kia chỗ tốt là không thiếu được. Phổ thông tiền hàng, chắc hẳn mọi người cũng chứng mắt. Sau đó chư vị có thể căn cứ riêng phần mình cống hiến, hướng phụ tổng đốc hối đoán một chút chân quý tài nguyên tu luyện. Cụ thể danh sách đều ở nơi này, nếu như muốn danh sách bên ngoài đồ vật, chỉ cần là đông nam hành tỉnh các nhà có, ta cũng có thể hỗ trợ cân đối, nhưng không bảo đảm nhất định có thể đổi được. Nghe vẻ ở sở ba tức mà nói, Hưu ở ẩn trong nháy mắt hiểu rõ ra. Khó trách đánh giết một cái trùng vương tiền thượng chỉ có chỉ là 1000 kim tệ, thì ra người bình thường căn bản cũng không khả năng hoàn thành loại nhiệm vụ này. Nếu là đem tiền thưởng đặt trước quá cao, dưới trọng thượng tất có mãng phù. Một đám ngu ngơ đần độn sông vào trong bầy trùng, không có đem trùng vương cho đánh giết, ngược lại là bị châu chấu đem thả lỏng ra, vậy coi như mất mặt lớn. Nếu kết thúc không thành nhiệm vụ, như vậy chân chính nhiệm vụ tiền thưởng, tự nhiên là không cần thiết cho bọn hắn nhìn. Tránh khỏi bọn hắn trợ lý không thành, chuyện xấu có thừa. Nếu là sớm đã qué dây trùng vương, làm cho đối phương có phòng bị, ngược lại là tăng lên săn giết độ khó. Nhìn xem trên danh sách bảo vật, vượt qua 2/3, tù ở ẩn cũng không biết là cái gì. Bất quá cái này không ảnh hưởng hắn đối với mấy cái này vật phẩm để bị Có thể phụ trợ cao giai chức nghiệp giả tu luyện tài nguyên, tại bất kỳ địa phương nào đều là bảo vật quý. Cho dù chính mình không cần đến, cũng có thể xuất ra đi trao đổi ở đây một đám cường giả, đều là các đại thế lực nhân vật trọng yếu, liền xem như thả 100. Không không không kim tệ ở trước mắt, cũng chưa chắc có thể làm cho bọn hắn động tâm. Có thể những tài nguyên tu luyện này, lại có thể điều động mọi người tính tích cực. Tại xã hội thượng lưu bên trong, những tài nguyên này tuyệt đối so với kim tệ dễ dùng. Xem ra nạn châu chấu, hẳn là đem các đại thế lực dọa cho lấy. Ngay cả những này ngày bình thường khó gặp bảo vật, giờ phút này đều đem ra. Chỉ là nhìn quanh một chút bốn phía, Hóa ra đột nhiên phát hiện không thích hợp, có vẻ như trừ mình ra, đám lao ra này đều là các đại thế lực thành viên. Chính mình xuất ra bạo vật, người trong nhà chưa cắt. Sau đó tất cả chi tiêu, cũng có trong tình một đám quý tộc các lãnh chúa cộng đồng đánh vác. Khó trách khiến cho hào phóng như vậy, vốn chính là là những người này chuẩn bị. Thì ra đồ vật lấy ra dạo qua một vòng, không giữ quy tắc tình hợp lý để tất cả quý tộc cùng một chỗ bỏ tiền cho báo tiêu. Làm không tốt những vật này, đều trước đó phân phối xong. Cái gọi là hồi đoán, vẹn vẹn chỉ là che giấu hai mắt người, làm cho mọi người nhìn điều kiện tiên quyết là có thể đem vấn đề giải quyết. Nếu là trận đường châu chấu thất bại, hoặc là nói không có thể đánh giết chủ vương, như vậy mọi người coi như mất tài công. Không có thể giải quyết vấn đề, phía dưới trung tiểu quý tộc cũng sẽ không ngoan ngoãn bỏ tiền. Có lẽ đây cũng là hủ ở ẩn có thể tiến vào nơi này nguyên nhân. Dù sao, đại địa chi hùng đối với châu chấu loại này tiểu binh, đó là thật rất khắc. Không riêng gì đại địa chi hùng, đại bộ phận chủng tộc ma thú đều đối với châu chấu có rất lớn lực sát thương. Cao dài ma thú quanh thân khí thế vừa để xuống, phương viên mấy chục mét, thậm chí hơn trăm mét trong khu vực châu chấu, toàn bộ đều phải chết sạch ánh sáng. Nhìn xem nhiều lần nạn châu chấu, bọn da hỏa này hoạt động phạm vi liền biết, bay trung từ đầu đến cuối đều là tránh ma thú khu quần cư, chưa từng có cái nào trùng vương mang theo đội ngũ trùng kích ma thú sân mạch. Cũng không biết ma thú phân và nước tiểu có thể hay không hủ sợ châu chấu. Nếu có hiệu mà nói, thu ở ẩn hay là cái gì cũng không làm được. Nhà hắn gấu mặc dù ăn được nhiều, nhưng là kéo đến thiếu, hoàn toàn không biết đồ ăn đến địa phương nào, một chút cũng không phù hợp định luật bảo toàn khối lượng. Bất quá vô cùng đáng thương phân và nước tiểu, độ phì đúng là tiêu chuẩn. Nhất định phải nhiều lần pha loãng đằng sau mới có thể tới tiêu đến trong ruộng. Thu ẩn năm nước, ngươi có cái gì ý kiến khác biệt a?" Vệ ở Sở Ba tức mà nói, để Thu ẩn trong nháy mắt từ liên tưởng bên trong thanh tỉnh lại. Nếu như trên danh sách đồ vật đều là dự định tốt, hắn cái này Lâm Thời gia nhập người làm công liền lúng túng. Cùng đám này lại lao cùng một chỗ đột đi, dễ dàng đắc tội với người không nói, còn có thể thảm tao xã hội đánh đập. Dù sao, quy tắc món đồ kia là cường giả chế định. Người ta vận dụng đặc quyền nho nhỏ sửa chữa một chút, đó cũng là chuyện thuận lý thành trương. Không cùng bọn gia hỏa này đoạt, Thu Ờn lại cảm thấy thiệt thòi. Cũng không thể một đường vậy nước, bỏ mặc nạn châu chấu càn quế a. Sự tinh khắc Hãn Hủ ở ẩn lao ra chuyên nghiệp cấp vậy nước vận động viên, nhưng là tình huống lần này rõ ràng không giống với. Bỏ mặc nạn châu chấu càng quái, sơn địa lĩnh đồng dạng chạy không thoát. Rời lên tảng đá nện chân của mình, Hãn Hủ ở ẩn chắc chắn sẽ không làm. Tổng đốc các hạ, nếu ta bắt giữ đến công lao cùng những người khác hối đoái một chút những vật khác, cũng hẳn là cho phép a. Hủ ở ẩn hỏi dò. Trên lý luận tới nói, loại này giao dịch nội gián hẳn là nghiêm ngặt đặc kích. Ví dụ tốt nhất chính là quân công. vương quốc liền lấy nhất pháp lệnh quy định, chỉ bất luận cái gì hành vi quân công giao dịch. Vì bảo hộ trung tiểu quý tộc lợi ích, đối với loại chuyện này, vương quốc cho tới bây giờ đều là không dễ dàng tha thứ. Một khi phát hiện, không chỉ có quân công không có, liền ngay cả thân phận quý tộc cũng sẽ bị tước đoạn. Thậm chí ngay cả sau lương gia tộc đều muốn bị liên lụy. Chống lại nạn châu chấu, mặc dù không phải chiến tranh, nhưng theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cùng quân công hay là thuộc về cùng một phạm chủ. Tham gia loại chiến đấu này, đồng dạng xem như phục nghĩa vụ quân sự. Nếu là lập xuống công lao cũng đủ lớn, tỉ như nói, đánh chết trong truyền thuyết trùng hẳng, cứu vãn vương quốc tổn thất, phong tước cũng là có thể. Không được. Quy củ chính là quy củ. Bất kỳ người nào đều không cho phép vi phạm. Công lao là ai, đó chính là ai, bất kỳ người nào đều không được xâm chiếm. Phó ở sở ba tức nghĩa chính ngôn từ nói ra. Chỉ là hắn cái kia ánh mắt khích lệ, rõ ràng chính là tại nói cho Hụ Sẫn, tiểu tử không sai, nhanh như vậy liền có thể thượng đạo, có tiền đồ. Liên đôi cùng một chỗ tham gia hội nghị mấy vị, nhìn hù ở ẩn ánh mắt đều hiền lành. hiện lành. Hiển nhiên, chỉ cần không cùng bọn hắn đoạt chân quý tài nguyên tu luyện, những vấn đề khác đều không phải là sự tình. Một màn trước mắt, để Hụ ở ẩn tuyệt để hết hy vọng. Quả nhiên, dưới mặt trời không có cái mới xuất hiện sự tình. Một cái giai cấp độ cao lũng loạn Cố hóa thế giới, làm sao có thể không có nội tình thao tất đâu. Làm kẻ đến sau, có thể đi theo kiếm một trận canh, vậy cũng là đại nhân vật coi trọng tương ăn. Nếu là không biết lượng sức chạy tới danh ăn, vậy liền chuẩn bị nên đón xã hội đánh đập đi. Đa Tạ Bá Tước đại nhân nhắc nhở, hú ở ẩn tu giáo. Đang khi nói chuyện, hú ở ẩn thuận thế cho vẻ ở sở Bá Tước thi lễ một cái. Lấy hành động thực tế biểu thị, chính mình là một tên hiệu quy củ hảo hải tử, chỉ lấy chính mình nên được một phần, tuyệt đối sẽ không vi phạm, hướng không nên đụng độ vật đưa tay. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy nghe qua. Chương 163: Thiên Hai nhân họa. Làm nông thời đại, lương thực sinh sản chính là một quốc gia hạng nhất đại sự. Càng ngày càng nghiêm trọng nạn châu chấu, rất nhanh liền đưa tới án phạ vương quốc coi trọng. Vì thủy cung, theo các nơi tấp nập chuyển đến tờ báo, kể xạ ba tâm tình liền không có tốt hơn. Nạn châu chấu sự tình, cha ra rồi hả? Đến tột cùng là tự nhiên phát sinh, hay là người làm? Đối mặt quốc vương linh hồn giống như khảo vấn, chúng thần nhao nhao túi thấp đầu. Nạn châu chấu nguyên nhân gây ra, nếu là dễ dàng như vậy tra rõ ràng, xem chừng vấn đề đã sớm giải quyết. Các tỉnh cũng không trở thành luống tay chân đến bây giờ không giống với sự tính khác, vương đâu còn có thể phái ra cao thủ tiếp viện. Đối mặt loại cấp bậc này nạn châu chấu, liền xem như đem cả nước cao thủ đều tập trung qua, cũng không thể cam đoan được tắt. Mọi người có thể làm, chỉ có mau chóng tìm ra lột sát thành ma thú chủng vương. Còn lại bầy trùng, vậy cũng chỉ có thể dùng đất biện pháp, hun khói lửa cháy đương nhiên, tổ chức nhân thủ bắt giết cũng là không thiếu được. Dùng bố, dùng lưới, dùng bắt, đều là thông thường thao tác. Thân hy chi chủ thiên hạ, hoàng thần loại này bất nhập lưu tồn tại, có thể dọa không được quý tộc lao ra bọn họ. Bậy hạ, nạn châu châu tới quá mức tấn mãnh, cơ hồ là mấy tỉnh chi địa đồng tội bộ phạt. Sau đó lại cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán. Vẹn vẹn từ đánh chết trùng vương thi thể nhìn lại, bộ phận trùng vương xác thực tồn tại nhân công bồi dưỡng khả năng. Muốn xác định, chúng ta còn cần càng nhiều hàn mẫu. Tốt nhất là có thể bắt được còn sống trùng vương. Bất quá coi như xác định là người vì bài kế, lấy hiện hữu tình báo, chúng ta cũng rất khó xác định là phương nào thế lực hạ đến hắc thủ. Liệu pháp lần đại công kiên trì hồi đáp. Gặp được một cái cường thế quốc vương, tệ tướng thời gian liền nhất định sẽ không tốt hơn. Kệ xạ ba quá mức khôn khéo, ba phải, đánh hái cực quan lại thông thường thao tác, ở chỗ này toàn diện đều không hào dụng biết rõ chân thực đang án, không thể làm người vừa ý, liệu pháp lần đại công hay là phun ra tình hình thực tế. Chỉ cần xác định là cố ý, như vậy thì đầy đủ. Có năng lực bày ra việc này thế lực lớn không ít, thế nhưng là sẽ đối với chúng ta hạ độc thủ lại không nhiều. Hoặc là thú nhân làm, hoặc là giáo đình làm. Cho dù đỉnh lấy tà giáo tổ chức tên tuổi làm việc, vậy cũng chỉ có thể lừa gạt một chút tiểu hài tử. Chuyên lệnh xuống, trung Vương tận khả năng bắt sống. Nếu bọn hắn có thể làm được loại sự tình này, đây cũng là không trách được chúng ta trả thù." Kẻ sạ ba lạnh lùng nói ra. Chân tướng, thường thường không cần chuẩn xác như vậy. Dù sao người bị tình nghi hết thể cứ như vậy hay nhà, cụ thể là ai làm đều như thế? Những thế lực lớn khác, hoặc là cùngạn Phả Vương quốc không có thủ, hoặc là cầnạn phạ Vương quốc làm tốt thủ môn viên. Hạ độc thủ động cơ đều không có, cũng không thể ăn no dựng mở lấy, nhảy ra tìm kích thích a. Phải biết, chế tạo nạn châu chấu cũng là cần chi phí. Muốn làm ầm ĩ xuất động tinh đến, ít nhất cũng phải bồi dưỡng được một tên trùng vương. Tuyệt đại bộ phận châu chấu đều chỉ có 2 3 tháng tuổi thọ. Muốn bọn chúng trong thời gian ngắn như vậy tấn thăng trở thành ma thú, cần trả giá đại giới cũng không phải cục nhỏ. Coi như đem trùng vương chế tạo ra, cái đồ chơi này cũng không bị khống chế. Có chí khôn ma thú trùng vương cũng sẽ không đần độn mặc người lên hay. Nhấc lên nạn châu chấu là sinh vật bản năng, nhưng hướng Vương hướng nào phóng thích tai nạn, từ lúc nào nhấc lên nạn châu chấu, đây đều là do trùng vương chính mình quyết định. Thậm chí có trùng vương có thể một mình vượt qua mấy cái quốc gia đằng sau, lại nhấc lên nạn châu chấu đại quân. Đừng nhìn hiện tại xui xẻo là án phạt vương quốc, nếu là không có thể ngăn chặn lại tình hình tai nạn, tương lai khả năng bị liên lụy quốc gia, còn không biết sẽ có bao nhiêu. Bày ra loại này hành động, giợi lên tảng đá vào chân mình xác suất, thế nhưng là một chút cũng không thấp. Cũng tỷ như nói hiện tại, vẻn vẹn chỉ là hoài nghi nạn châu chấu là cố ý. Kệ Dạ Ba đã cảm thấy cho mình địch nhân cũng chuẩn bị bên trên một phần. Khoái hoạch, ở chỗ chia sẻ. Nạn châu chấu, khó như vậy đến chuyện khó gặp, làm sao có thể do án phạ Vương quốc một mình hưởng dụng đâu? Liền xem như phán đoán sai lầm, cũng không có quan hệ gì. Dù sao hố đều là địch nhân, mặc kệ làm ra bao lớn nhiêu loạn, đều là đáng giá chúc mừng đại hỉ sự. Vậy hạ, trả thù sự tình, còn cần thận trọng. Vẹn vẹn chỉ là giáo đình thì cũng thôi đi. Dù sao hiện tại mọi người đã trở mặt rồi, liền xem như bị giáo đình phát hiện, bọn hắn cũng cầm Vương quốc không có cái nào chỉ cần không lưu lại chứng cứ, đại lục các quốc gia cũng phải nhìn thấy giáo đình ăn quả đắng, không ai sẽ đứng tại bọn hắn bên kia. Có thể thú nhân đế quốc liền không giống với lúc trước. Một khi gặp phải nạn châu chấu, rất có thể dẫn đến thú nhân sớm xâm nhập phía nam, đến lúc đó vương quốc. Không đợi liệu Pháp lần đại công nói hết lời, liền bị kệ xạ ba các đứt. Tính toán thời gian, một vòng mới thú nhân xâm nhập phía nam chi chiến, cũng kém không nhiều nên đến phát khởi thời điểm. Bệ hạ một hoàng, lão bất tử kia ba trăm đại tọ đều qua, con nhỏ nhất cũng bị hắn cưỡng ép nâng lên hoàng trữ vị trí. Nhìn như thế cục một mảnh tốt đẹp, phái chủ họa một chiếm thượng phong. Có thể các ngươi cảm thấy lao bất tử kia, bây giờ còn có thể sống bao lâu? Liền xem như lão gia hỏa kia không chết, hoàng chữ Alex chết cũng giống vậy. Bệ hạ một bộ tộc, trời sinh chính là hiếu chiến chủ. Đổi bất luận một vị nào tuổi trẻ hoàng chữ thừa vị, đều là phái chủ chiến đại biểu. Bệ hạ một hoàng, mặc dù hy vọng rất cao, nhưng hắn trung quy vẫn là già rồi. Một vị chủ chiến hoàng chữ xuất hiện, đồng dạng có thể đánh vỡ hiện tại cân bằng. Bệ hạ một hoàng đình còn như vậy, mà khác mấy nhà hoàng đỉnh lại càng không cần phải nói. Từng cái đã sớm không nhẫn được, thú nhân xâm nhập phía nam thời gian, đã cách chúng ta không xa. Có hay không nạn châu châu? cũng sẽ không cải biến điểm này. Cung chớ lấy bị động bị đánh, không bằng trước cho bọn hắn thêm chút mà phiến phức. Tối thiểu nhất một trận nạn đòi lớn, có thể giảm bớt bọn hắn phụ thuộc chủng tổng số lượng. Tránh khỏi bọn hắn luôn làm thú hải chiến thuật, làm người buồn nôn. Hai niên càng cần hơn chiến tranh. Mặc dù nghe có chút khó có thể lý giải được, nhưng chính trị chính là như vậy mà huyền. Nếu như nạn châu chấu nguy hại không lớn, vẫn tại góp nhặt thực lực gạn phá vương quốc, đương nhiên sẽ không tại loại này trong lúc chốt gây sự. Có thể tình hình thai nạn một khi quyết đại, thậm chí ảnh hưởng đến năm sau lương thực sản sản, như vậy không có cách nào trực tiếp đi hướng chiến tranh đi. Câu viện, không nhất định có thể từ các quốc gia muốn tới lương thực. Có thể thú nhân đế quốc một khi xâm nhập phía Nam, xung quanh các bạn hàng xóm liền không có một cái dám nói không cho lương. Làm nhân loại thế giới có vài cường quốc,ạn phạ vương quốc một khi sụp đổ, xung quanh một đám hàng xóm, ngăn trở thú nhân đế quốc binh phong sát suất, đồng dạng cao không đến đi đâu đến lúc đó cũng không phải là cái gì nghĩa khí, lợi ích chi tranh, mà là nhân tộc cùng thú nhân hai đại chủng tộc ở giữa sinh tử tồn vòng chi tranh. Vô số bị nhân tộc trấn áp chủng tộc cũng có thể cơ khởi sướng phản kích. Hơi không cẩn thận, nhân tộc đại lục bá chủ vị trí liền sẽ khó giữ được nghiêm trọng một chút, thậm chí có vong tộc diệt chủng phong hiểm. Có thể nói, đây là một trận đánh cực. Tiền đặt cược không riêng gì án phạt vương quốc, càng là liên lụy đến cả nhân tộc vận mệnh. Nhìn như có chút không đủ lý trí, nhưng đối với án phạ vương quốc tới nói, đánh cực như này bọn hắn nhất định phải tham gia. Chính là bởi vì giám cược, có thể kéo mạnh lấy nhân tộc các quốc gia cùng tiến lên bàn đánh bạc, án phạt vương quốc mới ngăn trở thú nhân mấy trăm năm binh phong. Nếu là mềm yếu một chút, đối mặt thú nhân uy hiếp, hôm nay các một thành, ngày mai ném hai thành, án phạt vương quốc đã sớm biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Ngay kế tiếp sáng sớm, trong lúc ngủ mơ hỗn liền bị thị nữ tỉnh lại. Vội vàng dùng cơm đằng sau, liền gia nhập vào tập kết trong đội ngũ. Vô luận kỵ sĩ hay là ma pháp sư, toàn bộ nhảy lên trên mã. Tại bệ ở sở bá tứ xuất linh phía dưới, thẳng đến tiểu một quận mà đi. Phóng ngựa phi nước đại cảm giác, quả thực làm cho người si mê, chính là xương bánh trẻ có chút đau nhức, cái mông cũng có chút thù thương. Một lần hủ ở ẩn đều muốn bỏ qua chuyến mã, đổi cối gấu. Tối thiểu nhất bệ ở sở tật chạy đầy đủ ổn, không cần lo lắng bị sóc này xuống dưới. Chỉ là nhìn tất cả mọi người cưỡi chiến mã, ngay cả trong truyền thuyết yếu ớt ma pháp sư tiểu thư, giờ phút này đều lấy ra nữ kỵ sĩ phong phạm. Quả nhiên, truyền thuyết đều là gặp người. Ma pháp sư thân thể yếu ớt, đây chẳng qua là đối với cùng giai kỵ sĩ mà nói, so với người bình thường tới nói, thể cốt vẫn là phải mạnh hơn nhiều. Yếu ớt ma pháp sư không phải là không có, bất quá những nhược điểm kia đều không có xuất hiện ở nơi này tư cách. Mọi người muốn đi diệt hoàng, cũng không phải ra ngoài dạo chơi ngoại thành. Loại kia thả mấy cái ma pháp, liền bị đem chính mình mệt mỏi nằm xuống pháp sư, thuần túy chính là vướng víu đáng thương lòng tự trọng, để hù ở ẩn từ bỏ cưới gấu suy nghĩ. Dù sao, ở đây nhiều người như vậy, có được ma thú cũng không phải số ít, toàn bộ đều lựa chọn cưỡi chiến mã. Công khai lý do là ma thú chạy khí thế quá mạnh có khả năng quấy nhiều đến dọc đường cư dân. Quý tộc lao ra, lúc nào như thế chu trọng dân sinh rồi. Hu ở ẩn biểu thị, kiến thức của mình có chút không đủ dùng. So sánh lý do này, hắn càng muốn tin tưởng bọn gia hỏa này chỉ huy bất động ma thú của mình. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 164. Cao sinh vật có trí khôn, ai không có một chút tôn nghiêm? Dãng cầm ma thú làm lao động tay chân, liền muốn làm tốt đến trên chiến trường, người ta mặc kệ hố chết người chuẩn bị. Tựa như nhà mình gấu, lần nào ra sân hắn không có giao quá lãng phí. Kiên trì công bằng giao dịch, mọi người theo như nhu cầu là đến chính là không tái diễn si view tên xui xẻo kia bị kịch. Cũng may có được một tia ma thú huyết mạch chiến mã, lực bền bỉ cùng lực bộc phát đều trên phạm vi lớn tăng cường. Vài trăm dặm lộ trình, bay thẳng đến phát tích đến. Trừ toàn bộ do kỵ sĩ tạo thành kỵ sĩ đoàn bên ngoài, vậy cũng chỉ có không quân có tốc độ như vậy. Những bộ đội khác dám như thế phi nước đại, không phải tướng sĩ binh dậy vò tan ra thành từng mảnh không thể. Nhìn xem ra lên tiếp một đám gương mặt quen thuộc, thủ ở ẩn là rất cảm thấy thân thiết, phất như là gặp mùa xuân giống như áp. Không phải người một đường, không vào một nhà cửa. Cùng một đám tu luyện quần tổ đội Đối với Hủ ở Ẩn tới nói, cũng là một loại trà tấn. Hoặc là không mở miệng nói chuyện, một khi mở miệng, chủ đề trên cơ bản đều không thể rời bỏ tu luyện. Coi như không phải trực tiếp đàm luận tu luyện, chờ một lúc mọi người cũng sẽ tự động chuyển dời đến kinh nghiệm tu luyện giao lưu bên trên. Cái này khiến Hủ ở Ẩn vị này ma pháp sư trung cấp kỹ sĩ vô cùng tủ thương. Đi theo nghe đi, chính mình lại nghe không hiểu, còn rất dễ dàng bị bọn giá hỏa này mang lệch. Nhất là một chút kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, đơn giản chính là đang không ngừng khiêu chiến Hủ ở Ẩn nhận biết tự hạn. Nếu là không coi bị giáo độ quẻ, dựa theo bọn hắn thảo luận mạch suy nghĩ đi tu luyện, ai cũng không biết phía sau sẽ phát sinh cái gì. Cứ việc bọn gia hỏa này luôn mổn tuyên bố, đó là bọn họ một mình sáng tạo phương pháp tu luyện, chính mình cũng là bởi vì sử dụng những phương pháp này mới có thực lực bây giờ, nhưng hủ ở ẩn tin tưởng vững chắc, đây đều là tại nói lung tung. Không quen không biết ai sẽ đần độn đem việc tu luyện của mình chi pháp giao ra. Đây chính là ăn cơm, ra truyền bản sự, liền xem như đệ tử đều không nhất định sẽ chuyên thụ. Ngay cả chi tiết đều giảng được rõ ràng như vậy, rõ ràng chính là muốn lừa dối chuột bạch tu luyện, vì bọn họ cung cấp số liệu tham khảo. Không đi theo nghe, hết lần này tới lần khác những âm thanh này lại không ngừng ở bên tai hiện. hiện khiến cho Hủ ở ẩn một lần coi là, bọn gia hỏa này muốn tính toán hắn, cố ý cho bên dưới đến bộ. Chỉ là nhìn thấy đồng dạng một mặt buồn bực vẻ ở sở bát tước, Hủ Ẩn ẩn mới từ bỏ ý nghĩ này. Không khác biệt công kích, rõ ràng chính là muốn đem một đám thiên tài hầu bối, toàn bộ lừa dối đi vào. Hiệu quả, tự nhiên là chẳng ra sao cả. Thiên tài nha, liền không có một cái là đồ đần. Nhà mình truyền thừa đều không có học xong, há lại sẽ đi cho người khác làm tiểu chuột bạch. Nếu thật là ngu xuẩn như vậy, chết cũng là đáng đời. Tối thiểu nhất bây giờ bị lừa rối xong đời, chết chỉ là chính hắn. Vạn nhất về sau bị người lừa rối Đó chính là cả nhà đi theo không may. Cố nhân gặp nhau, vốn nên là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình nhưng bây giờ nạn châu chấu phát sắp đến, mọi người thật sự là cao hứng không ra. Vì nghỉ ngơi dưỡng sức, hoan Liên yến hội đều cho miễn đi. Tất cả hoạt động hết thảy giản lược, dù là trước đó nhận biết lão bằng hữu, cũng không có ở thời điểm này tới ôn chuyện đây không thể nghi ngờ là một cái quyết định sáng suốt. Dây vo một ngày, thân thể đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Thuở ân ân là như vậy, những người khác cũng tốt không có bao nhiêu. Cương giả ý chí kiên định, có thể chịu được thường nhân không thể chịu đựng được, được thống khổ, nhưng không phải là mọi người liền sẽ không mỏi mệt đến quần thành không phải là nhiệm vụ hoàn thành. Ngày mai còn muốn ra ngoài trận đường châu chấu đại quân, vì giảm bất tổn thất, xâm nhập tỉnh Lận Cận là tất nhiên. Phương diện này tự có phụ tổng đốc ra mặt tiến hành câu thông, không tới phiên Hủ Ẩn ở ở quan tâm. Hiện tại chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, vạn nhất gặp phải châu chấu đại quân đừng cản trở là được. Về phần chiến đấu, đó là gấu sự tỉnh. Hủ Ẩn cái kia một thân sức chiến đấu, phần lớn tại trên cung tiễn. Có Dương cung bắn đại điều, ai từng thấy Dương cung bắn châu chấu? Tiến hội không có, tiểu hội hay là thiếu không thể. Làm chủ yếu chiến lược chủ nhân, Hủ Ẩn phi thường minh hạnh thu hoạch được dự tính. Tình huống có biến. Vừa mới thu đến Vương Đô mà pháp đưa tin. Lần này nạn châu chấu tồn tại người vì khống chế khả năng, để cho chúng ta gặp được trùng vương tận khả năng bắt sống. Viện binh ngay tại trên đường chạy tới, bất quá mọi người cũng đừng ôm lấy hy vọng quá lớn. Nhiệm vụ của chúng ta là từ châu chấu trong đại quân, đem trùng vương tìm cho ra, vận khí thành phần so nhiều mấy người cao thủ quan trọng hơn. Đây là sự thật, châu chấu đại quân đối với mọi người tại đây tới nói, uy hiếp kỳ thật cũng không lớn. Nhiều lần nạn châu chấu, đều rất ít nghe nói có cao thủ tử trận. Trong lúc nói chuyện, Hu ở ẩn rõ ràng cảm giác được ánh mắt của mọi người hướng trên người hắn tụ. Trực giác nói cho hắn biết Đám gia hỏa này đem tìm tới trùng vương trách nhiệm, ký thác vào hắn cái này khí vận chi tử trên thân. Giờ khắc này, tuởn ẩn đột nhiên minh mạch, vì sao chính mình như thế được coi trọng. Hóa ra trừ có thể đánh gấu bên ngoài, mọi người còn coi trọng vận khí của hắn. Nhân vật thiết lập di chứng bạo phát, Chuyên kỳ sự tình, ở trên người hắn phát sinh quá nhiều. Mặc dù phần lớn là nghệ thuật gia công về sau, mới khiến cho cố sự trở nên truyền kỳ, nhưng trùng hợp nhiều chuyện, cũng không phải do mọi người không tin. Bình thường thời kỳ, loại này vận khí nhân vật thiết lập, dễ dàng nhất chấn nhất người. Vi phạm vạn bất đắc dĩ, không ai nguyện ý cùng khí vận chi tử đối đầu. Lịch sử kinh nghiệm nói cho mọi người, cung khí vận chi tử cùng đối cứng, bình thường cũng sẽ không có cái gì kết quả tốt. Thường thụ nhân vật thiết lập mang tới tiền lãi, nhất định phải tiếp nhận tương ứng phạt lệ. Cũng may lần này chỉ là tìm trùng vương, trên an toàn là có bảo hộ. Châu chấu, loại kia tiểu lậu đinh, cho dù là tấn thăng thành ma thú, nó sức chiến đấu cũng là ma thú bên trong hạng chót. Nếu như không phải là bởi vì trùng vương phi đi tốc độ nhanh, còn có thể chỉ huy châu chấu đại quân tác chiến, nó một chút kia không quan trọng sức chiến đấu, căn bản liền sẽ không được mọi người để vào mắt. Tổng đốc các hạ, nếu như là nạn châu chấu là có người khống chế, Như vậy Trùng Vương phải chăng cũng bị người khống chế đâu? Bị người khống chế Trùng Vương, chỉ cần nó nguyện ý tránh, hoàn toàn có thể né qua thai mắt của chúng ta, đóng vai làm phổ thông châu châu hành động, tùy tiện từ bất kỳ ngóc ngách nào, đều có thể chui vào ta Đông Nam hành tình. Bình thường ma pháp sư rất khó phân rõ Trùng Vương cùng châu châu như khác nhau, lại càng không cần phải nói dân chúng bình thường. Cái này thế tất sẽ gia tăng bắt được Trùng Vương độ khó. Hu ẩn ẩn quả quyết tế ra vực nổi đại pháp. Nếu Vương Đô đều nói nạn châu châu có thể là người bị khống chế, như vậy không gặp được Vương, cũng liền tốt giải thích. Tiên tâm đi, Hu ẩn ẩn năm trung ương nhưng không có tốt như vậy khống chế, ma thú đều có tôn nghiêm của mình. Coi như ép buộc bọn chúng ký kết chủ phó khế ước, cũng vô pháp để bọn chúng thực tỉnh phối hợp. Thậm chí trung Vương, còn có thể chủ động bại lộ người khống chế thân phận. Sau đó, chúng ta chỉ cần nghiêm gạ bệ phòng là đủ. Tin tưởng vĩ đại thần Hy Chi chủ sẽ phù hộ tín đồ của hắn, tuyệt đối sẽ không bỏ mặt nạn châu chấu càn qué số dưới. Vẽ ở sở ba tức công thức hóa hồi đáp. Tất cả đều là chính xác nói nhảm, ngay cả vứt nổi đối tượng đều trọng tốt. Vạn nhất bắt không được trung ương, đó chính là thần Hy Chi chủ không phù hộ, không phải hắn tổng đốc này không cố gắng. Phong vân hành tình Càn quét nạn châu chấu quét sạch đại địa, chưa thành thuộc lũ mì, đậu nành. Toàn diện đều tiến vào bọn này ác ma trong bụng. Những này còn chưa đủ, phản phật vĩnh viễn ăn không đủ no châu chấu đại quân, không chỉ thôn phệ cây nông nghiệp, liền ngay cả vùng đồng ruộng cỏ dại, lá cây đều không có trốn qua một kiếp. Châu chấu thôn phệ hết thảy có thể thôn phệ, đại quân quá cảnh, phản phật toàn bộ thế giới đều lâm vào tính mình. Tránh thoát châu chấu đại quân binh phong, quý tộc các lãnh chúa mới tổ chức nông nô đi tán tán bắt quân, tại ngập trên khuôn mặt, Hai niên đến rồi, Thời có chút kinh nghiệm lao nông đều biết, đụng tới loại này đại thái chi niên, không bị chết đói đều là may mắn lớn nhất. Muốn ăn cơm no, đơn giản chính là nằm mơ. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, quý tộc lao ra bọn họ nhau nhao tuyên bố cắt giảm khẩu phần lương thực mệnh lệ. Không riêng gì nông nô thức ăn tiêu chuẩn hạ xuống, rất nhiều tiểu quý tộc chính mình thức ăn tiêu chuẩn cũng bị bách hạ xuống. Dù là giờ phút này phân đến canh thịt, trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy vết thịt, mọi người nhìn trong chén đồ ăn, vẫn không có mấy may mừng rỡ. Châu Châu thôn phệ hết sạch, phía trên đại địa tìm không thấy đầy đủ cỏ khô, quý tộc lão gia chỉ có thể nhịn đau rết ra sốc. Hiện tại ăn một bữa tốt, liền mang ý nghĩa tương lai cần tiếp nhận càng thêm dài rạng giặc đói khát tuyết nguyệt. Nhìn đồ ăn liền biết, lúa mì đen tạm thời rời khỏi lương thực chính, mọi người ăn tất cả đều là sớm gặt gấp trở về, lại khó mà trưởng kỳ bảo tồn hoa màu. Tại mảnh này tiêu điều trong thế giới, một chi đặc thù thương đội, tại vùng đồng ruộng không ngừng xuyên qua. Thương đội chủ yếu nghiệp vụ là thu mua quý tộc lao ra giết ra súc, ướp gia vị đứng lên, vận chuyển về thành phố lớn tiêu thụ. Như vậy tiên tài chú ý, người bình thường khẳng định không nghĩ ra được. Các thương đội đều chỉ thu mua gia lông, bọn hắn thế mà ngay cả thịt đều không buông tha độc nhất vô nhị mua bán không phải là là kiếm tiền mua bán. Trừ phi là quý tộc lao gia, người bình thường có thể hưởng dụng đến ướp gia vị thịt chế phẩm, sợ là lắc đắc không có mấy. Nhất là loại này đại thai chi niên, mọi người có tiền cũng chỉ sẽ ưu tiên mua sắm lương thực mà không phải xa xỉ thịt chế phẩm. Những này đều không ảnh hưởng tới lao giả quyết định, bởi vì hắn mua bán liền xem như không kiếm tiền, cũng cho tới bây giờ đều không có thua thiệt qua. Lại thế nào giáp rưới thương phẩm, đến cuối cùng cuối cùng sẽ có oan đại đầu xuất hiện, lấy vượt qua trên thị trường giá cả thu mua. Gia gia, những châu chấu này thế mà tại gầm đồ gỗ. Tại cái này kiểm chế thế giới đi lại, Diệu nữ Hải Thiên chân vô tà thanh âm, trở thành trong thương đội sung sướng nguồn suối. Chỉ là lần này mọi người thật sự là cao hứng không nổi. Châu chấu gầm đầu gỗ, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nếu là tất cả châu chấu đều tiến hóa ra phó bản này lĩnh, hai nạn sẽ còn càng thêm nghiêm trọng. Không chừng tỉnh lại sau giấc ngủ, xe ngựa biến mất. Đối với hành tẩu tại vùng nạn thương đội tới nói, tuyệt đối là một trận tai nạn. Gù thật lợi hại, cái này đều bị ngươi phát hiện. Bất quá những châu chấu này cũng không phải cái gì đồ tốt, đột phải bọn chúng muốn một cước giẫm chết. Đang khi nói chuyện, lão giả một cước bay ra đá lên một đống đá vụt bắn ra đem trước mắt châu chấu toàn bộ diện sát sạch sẽ. Tuy hành tiểu nhị cũng bận rộn đứng lên, không ngừng kiểm tra phải chăng có châu chấu lẫn vào trong đội xe. Một khi phát hiện, lập tức khai thác lôi đỉnh thủ đoạn. Ra ra, ngươi gạt người." Lần trước người ta còn chứng kiến. Không đợi tiểu nữ Hải nói hết lời, lao ra liền một tay bịt miệng nhỏ của nàng, kiên nhẫn dặn dò, "Tiểu nha đầu, không cho phép nói hiệu nói vượn. Những châu chấu này đã phát sinh biến dị, đều là kịch độc chi vật. Muốn ăn thịt, da da làm cho ngươi là được, cũng không thể tham ăn." Tiểu nữ Hải một mặt khuất nhìn xem giả, nàng lúc nào muốn ăn châu chấu à, rõ ràng chính là cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 165, chiến châu chấu. Tiểu nữ hài mà nói, để thương đội tăng nhanh tốc độ. Phản phất là xúc động cái gì cấm kỵ, lão giả ngay cả sinh ý cũng không đoái hoài tới. Có lẽ cùng những sinh ý này không kiếm tiền, cũng có chút ít quan hệ. Dù sao, lão giả thương nghiệp ánh mắt đó là hoàn toàn như trước đây chuẩn. Có thể gắn bó thu chi cân bằng, đều dựa vào vật khí. Dung chính hắn lời nói tới nói, kiếm tiền mua bản lớn, sớm đã bị đại nhân vật cho ốm đổ. Người bình thường vọng tưởng bước chân trong đó, chỉ làm cho chính mình gây tai họa dẫn họa. Kiếm chút mã tiền vất vả, Bình bình an an mới là trọng yếu nhất. Màn đêm buông xuống, rời đi đội xe láo giả, trong nháy mắt đổi một bộ hình tượng. Dàn mua làn da trở nên mượt mà đứng lên, nếp nhăn đầy mặt dần dần tan biến tại vô hình, phản phất lập tức trẻ 30 tuổi. Thánh chủ, ngài phân phó nhiệm vụ, chúng ta đã hoàn thành. Dụ hoan tán, dựa theo phân phó của ngài một đường vậy hướng về phía đông nam hành tỉnh, giờ phút này châu chấu đại quân ngay tại liên tục không ngừng hướng bên kia hội tụ. Chỉ là đám kia quý tộc phản ứng rất nhanh, hiện tại đã đến tiểu mục quận, xem bộ dáng là chuẩn bị ở nửa đường săn giết chủ vương. Chi này quý tộc tiểu đội thực lực mạnh phi thường, ma đạo sư Đại địa kỵ sĩ những này ngày bình thường khó gặp thần thế cường giả, hiện tại cũng xuất hiện. Có thể suy đoán lớn mật, toàn bộ Đông Nam hành tình chiến lực cao đoan, giờ phút này đã toàn bộ hội tụ tới. Tham gia hành động ma pháp sư, thực lực kém cỏi nhất cũng là ma pháp sư cao cấp. Kỵ sĩ si thực lực kém nhất cũng là đại kỵ sĩ, si, bọn gia hỏa này còn người người mang theo ma thú. Tăng thêm tiểu một quận bản thủ một đám quý tộc tổ chức quân đội phối hợp, Trung vương có thể hay không sống qua phong tỏa, hiện tại ai cũng không nói chắc được. Nam tử trung niên thấp báo cáo. Thấy tận mắt quý tộc nội tình, nam tử trung niên nạo khí đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Nếu như không phải lần này nạn châu châu Có lẽ đời này đều không có cơ hội kiến thức. Khâu lâu hội tiểu đà tiểu nháo, căn bản cũng không đủ để khiến người ta toàn lực ứng phó. Vẹn vẹn đặt ở trên mặt nổi lực lượng, đều có thể đem bọn hắn chấn áp vô số lần. Katli, không cần làm một lúc thành bại chỗ chế đợi. Thành công cũng được, thất bại cũng không sao đây, không phải chúng ta chiến đấu, quý tộc cũng không phải chúng ta chân chính địch nhân. Thực lực của bọn hắn mạnh, đối với chúng ta tới nói, lại chưa chắc không phải một chuyện tốt. Vẹn vẹn chỉ là một trận giao dịch, nạn châu chấu nhau đến tình trạng này, đã đầy đủ để đảm khôn tiếp kia trở về xin thượng tranh công. Coi như trùng vương không có thể đi vào nhập đông nam hành tinh. Chỉ riêng giải rác châu chấu đại quân cũng đủ để thực hiện mục đích của chúng ta. Các quý tộc ánh mắt bị phân tán, trong ngắn hạn không để ý tới tìm chúng ta gây phiền phức. Tiếp xuống nhiệm vụ của ngươi là tìm kiếm huyết nguyệt hào rác. Thành đã đi là huyết nguyệt hào rác cuối cùng hiện thân địa, năm ngoái vào thành bình định quý tộc đều có hiềm nghi. Lần này là tốt nhất hành động cơ hội, ngươi nhất định phải địa thấp, khi tìm thấy huyết nguyệt hào rác trước, không cần thiết lại náo sai lầm tới. Phản giáo đình tổ chức, tiềm phục tại giáo đỉnh đến đỡ trong đồn ngũ, không thể không nói là một loại trông trọng. Càng nguy hiểm địa phương càng an toàn, đỉnh lấy khô lâu hội phản rác, ngược lại che giấu hết thể hợp lý, không hợp lý hành động. Tà giáo tổ chức nha, làm việc cho tới bây giờ đều không tuân theo quý củ. Thay cái phong cách, cũng không ai sẽ cảm thấy kỳ quái. Bộ dạng khả nghi, đây chẳng qua là bình thường thao tác. Nếu là không có vấn đề, vậy còn xem như tà giáo tổ chứ a. Thánh chủ, chúng ta đem sự tình làm được như vậy sẽ sẽ, vì sao không lưu lại một chút vết tích để quý tộc cùng giáo đình cho cắn chó đâu? Cát Ly nghi ngờ hỏi. Bước lên giáo đình cùng quý tộc tập đoàn mâu thuẫn, đây là bọn hắn nằm mộng cũng nhớ phải hoàn thành kế hoạch. Thế nhưng là cơ hội đợt tới cửa, trước mắt khô lâu thánh chủ lại phương pháp trái ngược. Không chỉ có không có bại lộ giáo đình tồn tại, thậm chí còn tận lực rửa đi cô ý hành tích, dùng hết khả năng tiến hành ẩn tàng. Katli, người nghĩ quá đơn giản. Giáo đình mặc dù mục nát, nhưng không phải là đám người kia liền thần tốc. Cô ý lưu lại vết tích, chẳng phải là đem chúng ta bại lộ tại trước mắt của bọn hắn. Bây giờ không phải là trở mặt thời điểm, tại thu hoạch được mới thế lực lớn duy trì trước, chúng ta tạm thời không thể rời bỏ giáo đình duy trì. Cho dù là không lưu vết tích, đám kia quý tộc hay là sẽ tìm được giáo đình trên đầu. Đối với thế lực lớn mà nói, chứng cứ cho tới bây giờ đều không phải là vấn đề. Vẹn vẹn chỉ là hoài nghi, cũng đủ để làm bọn hắn ra kết luận. Lần trước, ngươi không phải nếm qua một lần tua lỗ a?" Khô Lâu Thánh chủ mà nói, để Cát Ly rất là xấu hổ ở chính giữa tầng dưới lăn lột, mới đưa chứng cứ, manh mối thấy rất trọng yếu. Bị chính mình nhận biết mang theo đi, lấy quan niệm của mình đưa vào người khác quyết sách, há có thể không thể thòi. Tiêu một quận, tiến hành đơn giản khu vực phân chia đằng sau, mấy vị đại lão riêng phần mình dẫn người phụ trách một vùng khu vực. Mỗi cái đội ngũ đều phân phối rất đều đều, ma pháp sư, kỵ sĩ, còn có chạy đến phối hợp địa phương quý tộc tư quân. Thật chỉ là phối hợp, kéo lôi bắt châu quý tộc tư quân, nhiệm vụ chủ yếu là phát hiện trùng vương tung dấu vết lập tức báo cáo. Bắt giết Lại thế nào nhược cây ma thú, đó cũng là ma thú, không phải người bình thường có thể đối phó. Hùng chi trùng vương loại sinh vật này, tốc độ phi hành còn đặc biệt nhanh, nhanh nhất chiến mã đều đuổi không kịp, Hùng chi là người bình thường. Làm trẻ tuổi nhất lĩnh đội, vô luận đi đến địa phương nào, Hù ở ẩn tỷ lệ quay đầu đều là cao nhất. Có thể tưởng tượng, kinh lịch một đợt này qua đi, hắn sẽ thành càng nhiều phụ huynh trong mắt hải tử của người khác. Nhìn xem các thức đối phó châu chấu trang bị, mặc dù công cụ đơn sơ hơi có chút, trên tổng thể còn tính là kinh nghiệm phong phú. Trừ các loại lưới, nhất làm cho Hù ở ẩn nhìn chúng hay là chuẩn bị tốt hun khói vật có đặc sùa đổi châu chấu, hẳn là hiện hữu khoa học kỹ thuật thủ đoạn dưới, người bình thường thủ đoạn hữu hiệu nhất. Ma pháp sư không tính, đủ loại ma pháp trang bị, mặc dù không biết dùng như thế nào, nhưng trực giác nói cho hữu sận, những này không đáng chú ý đồ chơi, đối với châu chấu lực sát thương khẳng định không nhỏ. Trừ vật lý thủ đoạn bên ngoài, còn có luyện kim thuật sĩ Lâm thời chế tạo gấp gáp khu hoàng dự thể. Công hiệu cùng tốt sắt trùng không sai biệt lắm, đối với cỗ nhỏ châu chấu hiệu quả không tệ. Một khi phải có vương trị uy chấu đại quân, liền trong nháy mắt đánh mất tác dụng. Phương diện này hủ ở ẩn cũng rất mơ hồ, thật giống như trùng vương có một loại đặc biệt thiên phú, thủ nó thúc đẩy châu chấu, không chỉ có kháng dược tính đề cao, liền ngay cả chiến đấu lực đều sẽ bạo tăng. Nếu là xuất hiện trùng hoàng, tình huống sẽ còn càng thêm hằng bét. Nghe nói tại trùng hoàng chỉ huy dưới, những này ăn chay châu chấu, ngay cả thịt đều không bông tha. Một khi trùng hoàng sinh ra, chớ qua điệu đô là cả người lẫn vật kết tích, có rất ít sinh linh có thể may mắn còn sống sót. Trên danh nghĩa là lĩnh đội, trên thực tế cũng không cần hủ ở ẩn chỉ huy cái gì. Tham gia hành động lần này, một đám cương dạ đều có riêng phần mình phụ trách khu vực, ma pháp sư còn phân phối kỵ sĩ bảo hộ đến đây phối hợp quý tộc tư quân, tự nhiên là do quý tộc lãnh chúa chính mình chỉ huy. Làm trên danh nghĩa quan chỉ huy, nhiệm vụ chủ yếu là phát hiện trùng vương đằng sau, lập tức chạy tới bắt sống hoặc là đánh giết. Vì đề cao hiệu suất, đi theo hụ ở ẩn cùng một chỗ hành động, còn có hai tên thay phiên lên không tuần sát sư thiếu kỳ binh. Truyền một dòng suối nhỏ ngừng chân, bước bừng ngán mầm hụ sân, lẳng lặng nhìn ở sở hai tử đang đứng ở hùng sinh Lòng hiếu kỳ nặng nhất giai đoạn, nhìn cái gì đều cảm thấy tới mới. Một hồi mờ qua, Một hồi bắt cá tôm, thỉnh thoảng còn lấy tới hướng Hư Ẩn khoe khoang chiến tích. Vì để cho tiểu gia hỏa tiếp xuống làm việc ra sức, Hư Ẩn trực tiếp hóa thân thành nhiệt tâm đại ca, không ngừng khẳng định hùng hài tử chiến tích. "Ông, ông." Cánh kích động thanh âm vang lên, Hư Ẩn thần sắc lập tức nghiêm trọng, chung quy vẫn là tới. Tại ma pháp sư cổ gắng dưới, bước lên lồng đậm khói đen, phản phất là chân dài đổng dạo, vọt thẳng lấy châu chấu đại quân mà đi. Chiến tranh bắt đầu đưa tay vồ vồ gấu con bả vai, Hư Ẩn ha, ha nói: "Vệ ở Sertus nên làm việc đem những này chán ghét trùng đều cho ta lấy xuống, nhưng là không thể gây tổn thương cho đến người một nhà." bị quấy giãy hào hứng bẻ ở Sở Tật, trong mắt đen lấy lật một cái, vung dậy lên tay gấu hướng trên mặt đất vỗ, cả vùng đại địa đều run rẩy lên. Con hàng này tuyệt đối là cố ý, không kịp trách cứ bẻ ở Sở Tật gây sự, liền nghe đến xoát xoát thanh âm vang lên. Lấy gấu con làm trung tâm, Phạm Hủ ở ẩn mắt quét qua chi địa, châu chấu liền như là say rượu đồng dạng, không ngừng từ không chung rơi xuống. Trọng lực lĩnh vực. Hu ở ẩn không xác định hỏi. Trong mơ hồ, hắn xác thực cảm giác thân thể nặng hơn một kia, nhưng loại này tăng số lượng cũng không lớn. Phu kéo lưới bắt châu nông nô cũng không có chịu ảnh hưởng. Nếu như không phải châu chấu đang không ngừng rơi xuống, Tuân ân đều suýt nữa không để ý đến đi qua. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hay lä qua. Chương 166. Như vậy nhỏ uy lực, cùng trọng lực lĩnh vực đại danh, hoàn toàn không xứng đôi. Tựa hồ là cảm giác được ý nghĩ của hắn, mẹ ở sở tức tức giận nói, đối phó một đám tiểu công trùng, đang ra xuất toàn ra. huống chi, còn có người khế ước này đồng bạn tại. Vạn nhất không cẩn thận đưa ngươi cho đẻ ép thành thí nạt, người nào chịu trách nhiệm của ta? Tựa hồ ý thức được thân lời ra đến khỏi miệng, mẹ ở sở tật lại trở vào. Chém gió thì cũng thôi đi. Vạn nhất đem trường kỳ phiếu cơm cho kích thích, quay đầu tiếp lấy gặm vừa đen vừa cứng cục sắt bánh mì, đó cũng không phải là gấu qua thời gian. Có thể nuôi cơm, còn có thể giúp nó tăng thực lực lên đồng bạn, cũng không phải dễ tìm như vậy. Trừ thực lực nhược kê hơi có chút bên ngoài, tại cái khác phương diện, Hồ Ẩn tên đồng bạn này hoàn toàn phù hợp gấu yêu cầu. Thiếu cho ta ở chỗ này nói lung tung, người nào không biết người là cái gì gấu? Trán ghét côn trùng còn có rất nhiều, theo ta cùng đi tuần sát khu vực phòng thủ. Đang khi nói chuyện, Hồ Ẩn đã lên lưng gấu. Hiển nhiên, đối với bệ ở sở tật quắc lắc hành vi, hắn cũng sớm đã miễn dịch. Trên lý luận tới nói, mẹ ở sở tật xác thực đã thức tỉnh đại địa chi hùng toàn bộ thiên phú thần thông. Chỉ bất quá uy lực a, vậy thì có chút một lời khó nói hết. Trọng lực lĩnh vực, nếu như đem thi triển phạm vi áp xuống tại vài mét bên trong, có lẽ có khả năng đem Hù ở ẩn mang đi. Có thể thi triển phạm vi mở rộng đằng sau, có thể đem châu chấu rơi xuống, cái kia đều xem như thật tốt. Tối thiểu nhất, Hù ở ẩn liền thấy không ít côn trùng tại sau khi hạ xuống, lại phốc giấy rủa, tiếp lấy lại rơi xuống lần nữa. Nếu là có thể duy nhất một lần giải quyết, lấy con hàng này yêu trang bước tắc phòng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này bất quá có thể đem châu chấu rơi xuống, đây cũng là đầy đủ. Ngẫu nhiên có cá lồ lưới, cũng không ảnh hưởng toàn cục đáng tiếc đại địa chi hùng cứ như vậy một đầu, phải có cái mấy chục con. Hướng châu chấu đại quân trước mặt vừa để xuống, đảm bảo không có một cái châu chấu có thể còn sống rời đi. Cưới tại vẻ ở sở tật xứ Lưng gấu bên trên, một đường tuần sắt chính mình khu vực phòng thủ, dọc đường châu chấu đại quân nhao nhao rơi xuống đất, một người một gấu trong nháy mắt trở thành trên chiến trường tịnh lệ nhất phong cảnh. Sơ bộ đánh giá một chút, vẻ ở sở trọng lĩnh vực phạm vi ảnh hưởng, kết quả lại là làm cho hủ ở ẩn giật nảy cả mình. Đại phương viên một dặm địa chi bên trong, liền không có một cái châu chấu có thể bay. Đại bộ phận châu chấu gặp đột nhiên xuất hiện trọng kích đằng sau, bay nhảy hai lần trùng vốn liền kết thúc. Cho dù nhặt về một đầu trung bệnh, cũng sẽ rất nhanh bị nông nô đại quân bổ sùng một cước, an bài rõ ràng. Lại xa hơn một chút, gầy yếu châu chấu sẽ rơi xuống, cường tráng châu chấu còn có thể cứng chắc. Tóm lại, khoảng cách gấu con càng gần châu chấu liền càng thê thẳng hơn. Đại khái muốn vượt qua hai ba dặm địa chi về sau, mới có thể hoàn toàn thoát khỏi trọng lực lĩnh vực ảnh hưởng. Hoa Mỹ chỉ khiến cho hủ ở ẩn đều muốn tới gấu con đi châu chấu trong đại quân bộ một vòng. Vẹn vẹn chỉ là trọng lực lĩnh vực vừa thu vừa phóng, lặp đi lặp lại giãy vỏ mấy lần, liền có thể đem lĩnh vực bao trùm khu châu chấu rào sát 7 tám phần. Bản về diệt trùng hiệu suất, cái này nhưng so sánh bất luận cái gì thuốc trừ sâu đều hiệu suất cao, bảo vệ môi trường. Quy mô khổng lồ hơn nữa châu chấu đại quân, đều có thể cho giày vò nằm xuống. Chỉ là nhớ tới mục đích lần này, thu ở gần cuối cùng vẫn đè xuống cái này mê người suy nghĩ. Hành hạ như thế một trận, châu chấu đại quân là tảng, có thể kẻ cầm đầu trùng vương cũng đi theo trượt đối với châu chấu loại này sinh sôi tốc độ nghịch thiên tộc, chỉ cần có một cái trùng bương thế, không được bao lâu lại là một cái châu chấu đại quân trở thành ma thú chủng vương, thế nhưng là tuổi thọ, trí tuệ song trọng gia tăng. Lưu bọn chúng trên đời này đã sinh sống một đoạn thời gian, trí thông minh kia trình độ chỉ sợ có thể vượt qua nhân loại. Đến lúc đó, liền càng phát ra khó đối phó. Nếu là dày vô thời gian dài, hấp thu đại lượng thai kiếp chi khí chủng vương, càng là có tiến giai trở thành chủng hoàng cơ hội. Phát triển đến chủng hoàng giai đoạn, châu chấu đại quân lực phá hoại, càng là đạt đến hủy diệt cấp đường. Tốt nhất thủ đoạn ứng đối là phát hiện chủng vương, lập tức thủ sát, không cho nó nhấc lên cơ hội. Cho tới bây giờ một bước này, châu chấu đại quân đã hình thành quy mô Đánh giết trùng vương liền lộ ra càng trọng yếu hơn. Căn cứ phủ tổng đốc tin tức chuyển đến, lần này nạn châu châu bên trong xuất hiện trùng vương hơi nhiều một chút xíu. Lân cận mấy cái tỉnh đều bắt giết nhiều con trùng vương, có thể bảy trùng đại quân vẫn như cũ không thấy tán đi. Hiện tại Vương Đâu càng là hạ lệnh tận khả năng bắt sống, hiển nhiên lần này nạn châu châu phía sau còn có càng nhiều cố sự. Không muốn dẫn lửa lên thân huận sân, cũng không dám tại loại này trong lúc nỗ chốt, phá hủy các đại nhân vật bắt trùng kế hoạch. đại chiến vẫn còn tiếp tục, trên chiến trường làm náo động, cũng không riêng gì đại địa chi hùng, khát ma thú mặc dù không có nhẹ nhàng như vậy, nhưng tương tự cho mọi người mang đến đặc sắc biểu diễn. Bè ở sở bá tức liệt diễm sư, giống như là nham tương nước bọn, một ngụm phun ra đi, chính là một cái súng phú lửa. Giai mấy chục thức hỏa diễm, bị nướng châu chấu tản ra mùi thơm, đều có thể bay ra vài dặm địa phương. Thấy một đám nông nô đại quân, đó là nước bọn chảy rộng. Nếu không phải mắt thấy đây hết thể quý tộc lánh Chúa liên tục cường điệu, châu chấu không thể dùng ăn. Xem chừng bọn da hòa này, đã không nhịn được đi lên tổn thức. Nhất làm cho hủ ở ẩn thấy ngứa mắt vị kia rủ Ly ma pháp sư, ở trên chiến trường cũng là đại sát tứ phương. Không chỉ có đặc biệt nhằm vào châu chấu ma pháp trận, ma thú của hắn tọa biểu hiện cũng rất làm cho người khác giật mình cho dù là tất cả mọi người nhét lốt hay vẫn là bị cái kêu cổ quái tiếng kêu khiến cho tê cả ra đầu. Chuyên môn chế tạo tạp âm liệt tâm thú, lợi hại nhất thiên phú thần thông chính là chế tạo tạp âm, công kích mạnh nhất chiêu thuật cũng là tạp âm. Lấy chế tạo tạp âm lợi hại, mà nổi tiếng khắp cả Atlant đại lục đối với liệt tâm thú tiếng kêu, ngoại giới cho ra nhất công chính đánh giá là, người nghe, hận không thể đảo ra ngoài của nó, người nghe, hận không thể đưa nó nghiền xương thành cho. Không chỉ tại thế giới loài người tiếng xấu lan xa, ở trong ổ cợn dập cũng là thú thú chán ghét mà vứt bỏ. Cụ thể biểu hiện chính là, xa xa nghe được liệt âm thú tiếng kêu về sau, Vậy ở Sở Tất liền muốn đi qua chuỳ nó. Một cử động tia đạt được Hủ ở ẩn đồng ý, chỉ là cuối cùng vẫn khắc chế cảm xúc. Trung quy hiện tại hay là đồng đội, không thể tự giết lẫn nhau, để châu chấu chế cười. Xem chừng có cùng loại biểu hiện ma thú cũng không ít, ai bảo con hàng này phóng đại chiêu, không phân địch ta cùng một chỗ cho chiêu đại lên. Hố là hố, nhưng âm ba công uy lực sát thực lợi hại. Dù sao như thế lập tức tới qua, Hủ ở ẩn trong tầm mắt Lít nha Lít nhít châu chấu đại quân, toàn diện không thấy. Nhất truyền kỳ chính là châu chấu trong đại quân sông ra hai vị trùng vương dũng sĩ, trực tiếp chạy tới cùng liệt âm thú quyết đấu. Kết quả tự nhiên là giúp quý tộc trận doanh thực hiện chiến tích số không đột phá đem địch nhân đều tức xỉu đầu, tạm âm công kích uy lực có thể nghĩ. Tiếc ngôi giết địch 1000, cũng tự tổn 500. Ngã xuống đất kêu rên khóc lớn nông nô liền không nói, liền ngay cả hủ ở ẩn như thế ý chí kiên định người, đều đang không ngừng bò lỗ thai đây là khoảng cách song phương xa, tới gần đồng liêu, còn không biết bị hố đến có bao nhiêu thảm. Nếu là có người khư khư cố chấp, xin miễn chán lỗ thai nhắc nhở, đoán chừng hiện tại cảm giác tuyệt đối rất sảng khoái. Thẳng thắn mà nói, như thế kéo cừu hận ma thú, lưu truyền đến đến nay đều không có bị diệt tuyệt, thật đúng là một cái tích. Hiện tại Hổ Ẩn có chút lý giải dụ Lý A Ma đại sư, mỗi ngày cùng dạng này ma thú liên hệ, bị dày vỏ ra tinh thần ma bệnh đến, cũng là có thể lý giải. Mọi thứ đều sợ so sánh, nhìn xem một đám khác loại ma thú, dành trước biểu diễn biểu diễn, Hổ Ẩn đột nhiên cảm thấy bè ở sở tật quả thực không tệ. Mặc dù lười ước điểm điểm, có chút yếu thổ như bức, thô lô khuyết thiếu giáo dưỡng, nhưng trên tổng thể còn có thể chịu được. Nếu là đổi thành liệt tâm thú, tâm tình có chịu thời điểm, đột nhiên đến như vậy một cú họng, Hổ không dám hứa chắc chính mình có thể hay không giết chết nó. May mắn liệt tâm thú đại chiêu có hạn chế, làm một phiếu này đằng sau cần nghĩ ngợi tốt như vậy mấy ngày, không phải vậy để nó một mực dày vò xuống dưới, thu ở ẩn phi thường sợ chính mình sẽ nhìn không nổi chạy trốn. Chân trời xuất hiện điểm đen, đem hủ ở ẩn từ trong lúc miên man suy nghĩ kéo lại. Không thể không thừa nhận, châu chấu đại quân chính là ý chí kiên định, bị như vậy dày vò còn dám tiếp tục tới. Nếu là đặt tại bình thường trong quân đội, hiểu rõ đến phía trước đáng sợ như thế, chỉ sợ sớm đã đã chạy từ tán. Vẽ ở Sarthus, chúng vương ngươi cũng đã gặp qua. Chú ý nhìn chầm chầm một chút. Thật vất vả đi ra một chuyến, không thể để cho công lao đều bị người khác đoạt đi. Nếu là chuyện ra ngoài, cũng ném ngươi lại địa chi hùng bộ tạm. Hu Er ẩn ra sức cổ động tim gấu. Thế nhưng là Bệ ở sở tật cũng không mua chứng, mà là nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem hắn, rũa ra một cái to lớn tay gấu ra hiệu, "Chia." Trí thông minh quá cao cũng không phải thấy một lần chuyện tốt, tại tính sổ sách rõ ràng phương diện Bệ ở sở tật không phải bình thường tinh, vì không bị Hố thậm chí học xong nhìn sổ sách. Nhìn thoáng qua phương xa, ở Er hai tay mở ra nói, "Yên tâm, chia đồng ăn đủ. Tất cả ích lợi chúng ta chia đôi phần, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi." Nhìn xem bất động tay gấu, hắn biết phương án này không có thu hoạch được gấu con tán thành. Nha Minh gấu, càng ngày càng không tốt hô. Cô ấy còn rất là bất đắc dĩ, ai có thể nghĩ đến người hàng này, trí tuệ tăng trưởng nhanh như vậy. Được rồi, cái kia 1000 kim tệ tiền thưởng cũng về ngươi. Chớ nóng vội cư tuyệt, mặc dù tiếp xuống bắt trùng vương, ngươi xuất lực lớn nhất, nhưng cuộc mua bán này, thế nhưng là ta ra mặt tiếp xuống. Đến tiếp sau ban thưởng, cũng phải do ta ra mặt đi cùng người ta tiến hành thương lượng. Mỗi cái trùng vương để cho ngươi lấy thêm 1000 kim tệ, đã đủ ý tứ. Lại nhiều mớn, ta chẳng phải là toy công bận rộn rồi. Ngẫm lại xem, 1000 kim tệ đều có thể mua lấy trăm con dê, mỗi ngày có thể sữa sữa. Không có đồ vật gì là không thể cùng sữa thú móc đối, một khi chuyển đổi tính toán đơn vị, gấu con mạch não liền sẽ phát sinh biến hóa. Lần này cũng không ngoại lệ. Bắt đầu tính toán lên có thể đổi bao nhiêu con dê, bao nhiêu con trâu bẻ ở Sarthus, rất nhanh liền thu hồi tay gấu, nghiêng đầu qua, đem ánh mắt nhắm ngay châu chấu trong đại quân. Cái tia ánh mắt nóng bỏng, để cho người ta nhìn đều sợ hãi. Liên phảng bất chợt phút này, nó trước mắt không phải châu chấu đại quân, mà là một chậu bổn tăng thêm mật ong sữa thú. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy theo qua. Chương 167, dư giờ 3 giờ. Trong lúc bắt chợt bẻ ở sở tật con ngươi đảo một vòng, bốn chân đạp một cái trực tiếp vọt ra ngoài. Vội vang không kịp chuẩn bị hủ sân, nếu không có kịp thời bắt lấy hùng mao, thiếu chút nữa đã bị văng ra ngoài. Loại tốc độ này là xe, không chết cũng phải trọng thương. Bị nhà mình tọa kỵ làm tàn, không biết do tình hình còn tưởng rằng hắn dùng thủ đoạn hèn hạ, ép buộc ma thú ký kết khế ước, đưa tới phạt chế. Không để ý tới tìm bẻ ở sở tật tính số sách, cũng không khí ở giữa kịch liệt ma sát, để hủ ở không thể không cẩn thận đứng đối. May mắn hắn hay là một tên ma pháp sư, kịp thời cho mình tăng thêm một cái ma pháp vòng phòng hộ. Công kích tốc độ thật sự là quá nhanh, đều viễn siêu châu chấu rơi xuống tốc độ. Nếu là hổ ở ẩn phản ứng chậm một chút, cùng châu chấu tiếp xúc thân mật là tất nhiên. Không giống với nhà mình gấu da dày thịt béo, đối với mấy cái này tiểu bất điểm nhi không có cảm giác. Hán khuôn mặt nhỏ này chứng mà cùng châu chấu tiếp xúc thân mật, hậu quả quả thực là không dám tưởng tượng. Vay giảm khoảng cách, thoáng qua liền đến mục đích, gấu này nhanh đơn giản chính là đang bay. Trên thực tế, nói bay cũng không có tâm bệnh. Trừ giai đoạn bước bốn chân đạp một cái bên ngoài, bẹ ở sợ tật chân ngắn nhỏ trên cơ bản liền không có cùng mặt đất tiếp xúc qua. Nửa đường thậm chí còn đụng gãy mấy khỏa chùy lùi lại thụ, đại thụ rũ ra cảnh, suýt nữa đâm thùng hụ ở ẩn ma pháp vòng phòng hộ. Ban về hố chủ nhân, con hàng này tuyệt đối là chuyên nghiệp đều không cần tận lực nhà bảo, vẹn vẹn chỉ là bản năng thói quen, đều có thể đem người cho hố chết. Có lẽ đây cũng là ạt lạn đại lục có được vật cưới ma thú người, đều là cường giả nguyên nhân. Thực lực không đủ ra hỏa, căn bản là chịu không được nhà mình ma thú bản năng hố đồng đội thiên phú thuộc tính. Không đợi hủ ở ẩn thích trứng chóng bao gấu, ở đột nhiên thay đổi phương hướng thẳng đến bên trái mà đi. Kinh tâm động phách đột nhiên thay đổi, vung cho hắn nữa tại chô gia Xuyên qua trước đều không có ngắt xiểu xe, không nghĩ tới sau khi xuyên Việt thế mà cũng bởi vì tọa kỵ tốc độ quá nhanh, choáng gấu, khiến cho Hù ẩn là nổi trận lôi đình. Nếu như không phải ánh mắt phía trước, trong mơ hồ có thể nhìn thấy một cái to lớn châu chấu, ngay tại cuống quýt chạy trốn, hắn không phải được rồi. Hiện tại trường hợp không đúng, người tại Lưng Gấu bên trên, nói chuyện đều không có khí phách. Quả nhiên không ngoài sở liệu, đã trải qua cao tốc bao tô gấu, đột nhiên thay đổi đằng sau, nên đón hắn lại là thằng gốc. To lớn lực lượng quan tính, để Hù Ờn một mực bắt lấy Hùm Mao, đem thân thể dán tại Lưng Gấu bên trên. Còn chưa hiểu chuyện ra sao, chỉ thấy bẻ ở sở tất đem đập choáng trùng vương sách tại tay gấu bên trong, hướng hắn khẽ khoang chê tích. Từ đầu đến cuối, liền ra như vậy một bàn tay, không ai bị nổi trùng vương liền trực tiếp bị vùi dập giữa chợ. Giờ khắc này, hù ở ẩn đột nhiên minh mạch, ma thú sơn mạch vì sao cho tới bây giờ không có náo qua nạn châu chấu. Một đầu vị thành niên đại địa chí hùng, thu lại trùng vương đến đều đơn giản như vậy. Toàn bộ ma thú sơn mạch cao dai ma thú không biết bao nhiêu, bao nhiêu trùng vương, chúng hoàng cũng không đủ người ta giết. Nếu thật là châu châu đại quân quét sạch ma thú căn cứ, đó cũng là tại cho người ta thêm đồ ăn. Châu châu đại quân có độc, đây chẳng qua là nhằm vào người bình thường. Lấy ma thú tố chất thân thể, một chút kia độc tố sợ là ngay cả cảm giác đều không có. Vẽ ở Sertus, ngươi làm cái quỷ gì? Vì cái gì không nhắc nhở ta? Ngươi có biết hay không vừa rồi nguy hiểm cỡ nào, còn kém? Không đợi Hủ ở ẩn nói hết lời, gấu con liền học hắn bình thường giọng nói chuyện về luôn nói, bình tĩnh. Ít như vậy việc nhỏ, đều nôn nóng nóng nóng, có thể thành cái gì đại khí? Chỉ là một chút đau khổ đều ăn không được, còn không biết xấu hổ ở chỗ này nàn, đơn giản chính là tại ném bạn hùng mặt đàm luận nguy hiểm, da mặt của ngươi đúng là dày. Từ đầu đến cuối, ngươi cũng ở một bên xem kịch. Người khác đều là cùng ma thú cùng một chỗ liên thủ tác chiến, ngươi đi theo bản hùng cọ công lao, ven đường còn phải muốn ta bảo cái ngươi, thật sự là gỗ mục một hối, không triển vọng. Nếu không phải vì chiếu cố ngươi, ta đã sớm đánh xong kết thúc công việc được rồi, đụng tới ngươi chiến đấu này đồng bạn, tính bản hùng không may. Chỉ cần bị một con gấu vượt lên trước chụp cái mũ, đổi đến á khẩu không trả lời được hụ sẫn, trực tiếp bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cửa hàng này không phải vẫn luôn đang ngủ à, làm sao đem những xáo lộ này đều cho học lén đi qua. Lý Chí nói cho hắn biết, về sau làm việc cùng, nhất định phải tránh ra này. Nếu không, bồi dưỡng được một cái biết chơi chính trị gấu đi ra, có trời mới biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Đủ rồi, vẻ ở Sertus. Ngươi chính là cố ý. Đại địa chi hùng bộ tộc, từ trước đến nay lấy trung thực chất phát lấy sừng, làm sao lại xuất hiện ngươi cái này vô lại gấu?" Huở ẩn tức giận nói. Sự tình vừa rồi, nói là gấu con cố ý hành động, vẫn là có mấy phần cư ép. Nếu thật là muốn hô hắn, vẹn vẹn một đạo ma pháp thuẫn đúng vậy dùng được. Chỉ bất quá nhìn con hàng này vênh vang đáp ý dáng vẻ, hù ở ẩn chính là một bụng lửa. Nhìn hắn vị chủ nhân này cho cười, đơn giản chính là được rồi, không cùng một con gấu so đo nhiều như vậy chủ yếu là không có cách nào سو so đo, đem trùng vương ném cho hủ ở Ẩn về sau, Bệ Ở sợ Tớt lần nữa nhắm chuẩn mục tiêu mới xuất kích. Làm một tên hùng kỳ sĩ, hủ ở Ẩn nội tâm là sục đổ. Toàn lực phát huy đại địa chi hùng tốc độ có nhanh, liền như là điều khiển một cỗ tốc độ siêu âm xe gắn máy điên cuồng đi đua xe, cảm giác kia đơn giản chính là muốn đột tiên. Cũng may lần này gấu con có kinh nghiệm, tại khai thác hành động trước đó, biết cho hắn ra chỉ lên đại địa thủ hộ ma pháp. Cuối cùng là ổn. Không cần lo lắng tùy thời bị quăng ra ngoài, không cần lo lắng gấu nhanh quá nhanh nôn ngựa rốt cục có tâm tư chơi, bao tô gấu ức vạn châu chấu bên trong, như vào không trùng chi cảnh. Cảm giác kia chính là một cái kích thích. Bao tác tốc độ, để thích ứng lực đi lên hụ sẫn, cả người đều thăng hoa. Chơi này một người một gấu, không ngừng tại trong bảy trùng xuyên thẳng qua, vì mọi người mở một cái ví dụ xấu. Rất nhanh mọi người liền học tập học dạng, ngay cả khu vực phòng thủ cũng không để ý nhìn xem một đám cường giả tại châu chấu trong đại quân dày vỏ, vẻ ở sở ba tước nội tâm là sụp đổ. Đều là một đám đại gia, hắn tổng đốc này mặt mũi cũng không đủ dùng. Thời gian dần trôi qua hắn phát hiện không thích hợp, bị một đám cường giả trùng kích thất linh bắt lạc châu chấu đại quân, mặc dù đang không ngừng tán loạn, nhưng mục tiêu cuối cùng nhất hay là Đông Nam hành tình. Trước đó Châu chấu đại quân tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn chỉ cần ngăn trở đại quân đường đi là được rồi. Hiện tại châu chấu đại quân tư tán, hoạt động phạm vi cũng đang không ngừng mở rộng bên trong, từ yếu kém khu vực phá vây mà vào châu chấu số lượng cũng đang không ngừng gia tăng. Có người động tay chân, tận lực đem châu chấu hướng đông nam hành tỉnh dẫn. Ý nghĩ này một chỗ, mẹ ở sở bá tức liền rốt cuộc vùng đi không được. May mắn đợt này hắn phản ứng đầy đủ nhanh, trong thời gian ngắn nhất, đem trong tỉnh có thể kéo đi ra cùng giả, toàn bộ đều mời đi ra. Nếu là học tập sắt vết hàng xóm, chờ châu chấu nước tràn thành lũ đằng sau, lại tổ chức cao thủ bắt giết châu chấu, vậy liền xong con B chỉ là không biết nhà mình đắc tội phương nào thế lực, muốn không tiếc vốn liếng cho đàn tần gia tộc tìm phiền phái. Dẫn dụ châu chấu rượng tệ có thể không rẻ, đại quy mô như vậy châu chấu đại quân liên tục không ngừng tràn vào, thuần ý chính là dùng kim tệ tại cho châu chấu trải đường. Tự phát đưa vào có nỗi, cũng không phải là vẽ ở sở bá tức không có đầu góc. Hoàn toàn là bởi vì quá có đầu góc mới có thể đạt được cái kết luận này, đông nam hành tình lớn nhỏ quý tộc mặc dù nhiều, có thể có tư cách đắc tội một phương thế lực lớn, lại để đối phương không thể làm gì cũng chỉ có tần gia tộc. Biết cũng vô dụng, châu, châu đại quân quy mô thật sự là quá lớn. Có thể đem trùng vương giải quyết hết, cái kia đều cần hao hết vào lực. Diễn sát toàn bộ châu chấu, vậy cơ hội là không thể nào. Sơn Địa lĩnh, chống lại nạn châu chấu công tác chuẩn bị, chính đều đâu vào đấy triển khai. Có thể gặt gấp lương thực, đều bị sớm thu hoạch trở về. Còn lại thực sự không thu hoạch, chỉ có thể chọi cứng nạn châu chấu. Mấy vạn người cùng một chỗ chuẩn bị chiến đấu, không thấy chút nào bối rối. Không thể không thừa nhận nhân tài tầm quan trọng. Nếu là đặt tại trước đó, gặp được loại chuyện này, Hù Ờn Lao Gia nếu là không tại, lãnh địa đã sớm lộn xộn. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú Hãy đi qua. Chương 168. Phương pháp không có gì ý mới, đều là nhân công bắt hun khói lửa cháy. Ma pháp dược tể bên trong cao cấp diệt hoàng phương pháp, còn không phải sơn địa lĩnh có thể nắm giữ. Phu cận lãnh địa tình huống, trên tổng thể đều không khăng mấy. Tất cả lãnh chúa đều đang cố gắng chuẩn bị chiến đấu, cứ việc đại đa số người trong lòng rõ ràng, những này nguyên thủy thủ đoạn hiệu quả cũng không thế nào. Có thể kháng kích nạn châu chấu làm việc, vẫn là phải chiến hay. Giết sát bao nhiêu châu chấu không trọng yếu, mấu chốt là đến đem tư thái đủ, tăng cường linh dân lòng tin. Càng la đại thai chi niên, liền càng cần trấn an dân tâm. Tiệm phục tại các nơi tà giáo tổ chức, đã sớm không chịu cô đơn, liền đợi đến một cái cơ hội phát động. Chịu đủ chiến tranh nỗi khổ nô sở trạ, kịp ten hai quận, tình huống lần này coi như không tệ. Từ trên xuống dưới đều bị dọn dẹp một lần, lớn nhỏ tà giáo tổ chức trên cơ bản đều tại lần trước phong ba bên trong xong đời. Thông trị hai quận quý tộc lão gia bọn họ, trừ cá biệt kế thừa gia nghiệp năng lực cao thấp không đều bên ngoài, đại bộ phận lẫnh chúa đều không thiếu thốn thủ đoạn. Lạc Diệp Chấn, chống lại chấu, bị nha mình lấy thực lực quá kém làm lý do cho lui, khiến cho họ nam tức vô cùng thật mất mặt. Mỹ mắn, biết chuyện này người biết không nhiều, cõi họ Nam Tức có thể kịp thời phong tỏa tin tức, không phải vậy chuyển ra ngoài liền mất mặt lớn. Thực lực không đủ, đánh giá này làm cho người rất thụ thương. Vốn cho là thực lực của mình, trong thế hệ tuổi trẻ coi như không tệ, hiện thực lại vô cùng đánh mặt. Chỉ có thể nói Thiên Phú cái đồ chơi này không có cách nào miễn cưỡng, cho dù là đánh lên đại bút tài nguyên, cõi họ Nam Tức cũng chỉ có thể vượt qua phổ thông tiêu chuẩn. Nhấn nhịn một bụng hòa khí, tự nhiên cần tìm địa phương phát. Cõi họ Nam Tức rất tự nhiên để mắt tới nhà mình Hàn Sóng. Thiếu gia, lần này nạn châu khí thế hùng hùng, căn phủ tổng đốc tin tức truyền đến. Lan đến gần trong tỉnh sợ là không cách nào tránh khỏi. Dựa theo hiện hữu tư liệu đến xem, cho dù là chúng ta cái gì đều không cần làm, nạn châu chấu cũng sẽ lan đến gần huyện, nổ sở trả hai quận. Nếu như đưa lên dược tể mà nói, không thể nghi ngờ sẽ để cho tình hình thai nạn trở nên càng thêm nghiêm trọng. Nếu là chỉ hướng bọn hắn mấy nhà lãnh địa đưa lên dược tể, rất có thể bị người nhìn ra vấn đề. Loại chuyện này lộ ra bất luận cái gì dấu vết để lại, chúng ta cũng có thể bị người hoài nghi. Ngược lại là toát ra nửa chút sơ hở, đối với ngài thanh danh đều là đã kích chí mạng. Bằng không đem đồ vật đưa lên đến lần cận khu vực, đồng dạng có thể đạt tới hiệu quả còn sẽ không bị người hoài nghi đến trên đầu chúng ta." Lao quản gia ra ra sức khuyên. tại nội tâm chỗ sâu, hắn là phản đối làm như vậy. Cứ việc những dược tề này là có họ nam tức tự tay chế phối, không có bao nhiêu người biết, có thể thế giới này liền không có bức tường không lở gió. Một khi tiết lộ phong thanh, làm không tốt toàn tỉnh quý tộc đều sẽ đem nạn châu chấu sự tình ghi tạc trên đầu của hắn. Sự tình như phát triển đến một bước kia, cho dù là đạn tần gia tộc cũng không che được. Tiến tâm đi, phụ bá. Ta nhưng không có ngu như vậy, loại chuyện này tự nhiên cần hiệp sĩ có nổi. Lãnh điệu bên trong gật gấp làm việc đã kết thúc, còn lại coi như toàn bộ mất đi. Ta cũng có thể chịu được nổi. Dứt khoát liền đến một đợt khổ nhu kế, tạm thời bị khuất một chút bạn thổ quý tộc, đem cái nổi này cho bác địa quý tộc tốt. Lấy những dược tề này uy lực, không quan tâm đưa lên đến địa phương nào, phương viên chăm dặm đều được gặp tai họa, ai cũng không tránh thoát. Nếu như không phải một lần thu hoạch ngoài ý muốn, ta cũng chế không xứng với đi ra. Lần này là cơ hội tốt nhất, một khi bỏ qua còn muốn khống chế hai quận liền khó khăn. Còn họ nam tức lạnh lùng nói ra đối với người khác hung ác không tính là gì, mấu chốt là có thể đối với mình Ngay cả nhà mình lãnh địa đều không tha, muốn nói là hắn nếm độc, xem chừng ra ngoài, đều không có người sẽ tin. Thành đã đi, nương theo lấy nạn châu chấu tin tức chuyển đến, tòa này vừa mới khôi phục mấy phần cảnh tượng phồn hoa đô thị, lần nữa lâm vào tiêu điểu. Phủ Lãnh chúa khống chế cửa hàng gạo, đã bắt đầu theo đầu người mỗi ngày hạn lượng cung ứng, giá cả càng là tiêu thăng đến bầu trời. Cao sinh hoạt chi phí, để vô số thương nhân bị động lựa chọn dọn nhà. Thị nam tức cũng phi thường bất đắc dĩ, hắn mua sắm chính là giá cao lương, căn bản cũng không có hạ giá không gian. Mấu chốt nhất là tình hình thai nạn chuyển đến về sau, phủ cận quý tộc chúa nhau, nhau nắm chặt dây lưng tạm dừng hết thảy không cần thiết chi tiêu. Các loại chỗ ăn chơi, toàn bộ đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Các loại hàng xa xỉ có thể chọn hàng tiêu dùng, cũng trong một đêm đánh mất thị trường. Hiện tại tốt nhất bán thương phẩm là lương thực, vải vóc, thứ yếu là mua ăn, đồ sắt chế phẩm nông cụ loại cũng còn có thể bán, cái khác không phải vừa cần thương phẩm đó là người bán so người mua nhiều. Không kiếm tiền việc nhỏ, mấu chốt là mở cửa còn phải thua thiệt tiền. Thương nhân am hiểu nhất hướng tới lợi và hại, ước định những nơi quý tộc các lãnh chúa kháng phong hiểm năng lực về sau, rất nhanh liền cho ra muốn hàng việc kết luận. Không tự dịp trật tự vẫn còn tồn tại thời điểm rời đi, nạn châu chấu bao trùng tới, thiếu lương thực bộ phát đằng sau, khắp nơi trên đất sơn tắc thổ phỉ thời điểm, muốn chạy đều chạy không thoát. Tất cả mọi người lo lắng nếu thật là thời gian không vượt qua nổi bây giờ nhìn lại hiền lành xịt lao ra sẽ cái thứ nhất đối bọn hắn dơ lên đồ nào thành kiến chính là nghiêm trọng như vậy dù là xịt nam tức một mực làm đến độ rất không tệ, có thể mọi người đối với bác địa quý tộc thành kiến cũng sớm đã hình thành tiền tay bóp chết một cái bay múa châu chấu, chấuị Nam tức có chút không cam lòng hỏi vì rủ người nói trận này nạn châu chấu thật không có cách nào tránh cho a khổ tâm kinh doanh đi ra kết quả không người nào nguyện ý chắp tay từ bỏ thế nhưng là đối mặt thay nhân lực thật sự là quá mức mong man thiếu ra hiện tại những này giảirác châu chấu không tính là gì với hiếp Có thể những này không đáng chú ý vật nhỏ, một khi hội tụ thành quân, vậy liền kinh khủng nhất tai nạn. Càng làm cho người ta lo lắng là lần này nạn châu chấu, phía sau có cố ý dấu hiệu. Cái này để ức chế tình hình thai nạn, trở nên càng thêm khó khăn. Tất cả mọi người đang làm dự tính xấu nhất, bộ phận lãnh địa đã bắt đầu tận lực giảm bất nô lệ thú nhân số lượng, lấy giảm bất lương thực tiêu hao. Ngài chú ý nhất sơn địa lĩnh, hiện tại đã tại lãnh địa bên trong trắng trợn bắt châu chấu vời khô chứa được. Nghe nói là vì cho an gia súc, ta nhìn hơn phân nửa là vì thú nhân chuẩn bị. Một khi nạn châu chấu được kích, bức bách tại lương thực cấp lực, vị kia sơn địa nam tộc chỉ sợ cũng chỉ có thể người vì tiêu giảm nô lệ thú nhân số lượng. Cơ hội tất cả lãnh chúa đều ban bố cấm chỉ nam nữ nông nô kết hôn, cùng phòng mệnh lệnh. Đây đều là tại vì tiếp xuống khả năng đến thiếu lương thực, sớm làm chuẩn bị. Bản thổ quý tộc phản ứng còn như vậy tích liệt, huống chi là chúng ta những ngoại lai hộ này. Phu cận mấy cái tỉnh cũng tao ngộ nạn châu chấu, liền xem như muốn từ ngoại giới mua lương đều làm không được. Sự tính đến một bước này, chúng ta cũng không thể không chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Thương nhân muốn rời khỏi, liền để bọn hắn đi thôi, vừa vận dạng mất một chút lương thực tiêu hao. Lưu lại mấy phần hương hòa tình, đợi tình hình thai nạn đi qua, lại mời bọn hắn trở về là được. Có một đợt này kinh lịch, tương lai bọn hắn đối với lãnh địa lòng tin cũng có thể tăng cường mấy phần. Ví dụ quản gia cố gắng khuyên đại thai chi niên tăng thu giảm chi, có thể điều kiện tiên quyết là đến có đầy đủ lương thực dự trữ mới được. Thật đáng tiếc đã đi dự trữ đó là nghiêm trọng không đủ. Cho dù là đem những công việc này toàn bộ đều cho làm, muốn trèo chống đến năm đầu xuân, vẫn như cũng khó khăn trùng điệp. Vì gia tăng lương thực dự trữ, vô số quý tộc đều tổ chức nhân thủ tiến vào trong núi rừng đi săn. Các loại động vật ho Đợt này cũng bị thai họa ngập đầu đem rau dại đặt vào lương thực dự trữ, chỉ có thể coi là thông thường thao tác. Một loại nào đó tính toán tỉ mỉ lạnh chúa, thậm chí ngay cả vỏ cây, dễ cỏ đều cho tính toán lên. Từng bước cắt giảm nô lệ số lượng đi, tận khả năng để bọn hắn giảm quân số bình thường một chút, miễn cho chuyển ra ngoài ảnh hưởng thanh danh. Bên trong có thể bán, toàn bộ đều cho bán đi. Bao quát đám kia vụ nữ, thừa dịp hiện tại còn giá trị ít tiền, đều cho xử lý sạch. Từ giờ trở đi, tất cả không làm việc lĩnh dân khẩu phần lương thực cung ứng, lần nữa cắt giảm hai thành. Chỉ lưu lại cơ sở nhất sinh tồn vật tư, là có thể Phát động chúng ta âm thầm kinh doanh toàn bộ nhân mạch quan hệ, tần khả năng mua sắm lương thực, có thể mua sắm bao nhiêu tính bao nhiêu. Phái người lưu tâm lớn thương nhân lương thực bọn họ động tính, có cơ hội liền làm đến một bút mua bán không vốn. Đến một bước này, cũng không cần thiết giả bộ tiếp nữa. Sích Nam tức mặt không thay đổi nói ra. Phản phất đối với mệnh lệnh này, khả năng đưa tới hậu quả đáng sợ, hoàn toàn không quan tâm. Vâng, thiếu ra. Lao quản gia ứng thanh hồi đáp, không có chút nào khuyên nhủ ý tứ. Lạnh nhạt, quả quyết, vô tình. Đồng dạng là quý tộc hữu lương phất. Muốn tại cái này cạnh tranh kịch liệt thế giới lẫn vào càng tốt hơn, vậy thì nhất định phải vứt bỏ hết thảy thành mâu tâm, lấy lý trí nhất tâm thái đối mặt thế giới tàn khốc này. Tiêu một quận, thành công chặn đánh châu chấu đại quân một đám quý tộc, cũng không có vui mừng con xiết, ngược lại là liên tục không ngừng châu chấu đại quân phát sậu. Nhân lực chung quy là có cực hạn, cường giả đồng dạng sẽ mỏi mệt Cái này không vừa mới bắt đầu ra sức chém giết mấy tên cường giả đỉnh cao, hiện tại liền bị đổi xuống tới. Vừa mới trở về doanh địa, Hu Aẩn lại trở thành mắt sáng con. Không có nguyên nhân khác, toàn thân trên dưới đều treo đầy trùng vương. Một mình giải quyết năm cái vương, còn toàn bộ bị bắt sống trở về. Phần này chiến tích đều nhanh vượt qua đám người tổng cộng. Chỉ có thể nói sữa thu cùng mật ong sức hấp dẫn quả lớn, nếu không phải Hù ở ẩn lôi kéo, Bệ ở Sở Tất hiện tại còn không muốn trở về. Gấu chịu được, có thể người chịu không được. Rày vỏ lâu như vậy, Hù ở ẩn cả người đều nhanh tan thành từng mảnh, không thể không kéo mạnh lấy Bệ ở Sở Tất kết thúc công việc đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là lúc này chủng vương không dễ bắt. Liền xem như có lọ lưới, cũng đều lẫn mất xa xa. Có trí tuệ sinh vật, cũng sẽ không biết rõ phía trước gặp nguy hiểm, còn đần đi chịu chết. Nguyên bản hội tụ thành một cỗ châu đại quân, hiện tại phân tán thành một số cỗ, chính là chứng minh tốt nhất Mặc dù tụ tập cùng một chỗ có lợi cho bọn chúng tấn công, nhưng tại sinh mệnh trước mặt, hay là mạng nhỏ càng trọng yếu hơn một chút. Châu chấu mục tiêu phi thường minh xác, chính là ta Đông Nam hành tinh, dù là bị buộc đường vòng cũng không có mục đích. Hiện tại có thể xác định có người tại Đông Nam hành tỉnh đưa lên dụ Hoàng Tán. May mắn chưa vị xuất thủ, đánh tan châu chấu đại quân. Gãy mất sinh ra trùng hoàng khả năng, nếu không chẳng thai nạn này, liền thật muốn không kiểm soát. Thật nhân là ai, tạm thời không cách nào xác định. Món nợ này, chúng ta chỉ có thể trước ghi ký, chờ tương lai đã điều tra xong lại cùng bọn thanh toán. Sau đó chỉ có thể xin nhờ chư vị không ngừng cố gắng đem còn lại trù Vương toàn bộ giải quyết hết Vương Quốc sẽ không quên mọi người công tích. nhìn ra được vẽ ở sở bá tức là thật mệt mỏi mấy ngày liền khách quen bộ mà nói đều trực tiếp cho tỉnh lược mất rồi khu ở gần cảm thấy cái này cũng cùng mọi người tại đây không tốt lừa dối có quan hệ vẽ bánh nướng đơn giản thực hiện bánh nướng khó hết lần này tới lần khác những cường giả này lại dễ dàng nhận lý lẽ tôi nhắc dám nói chuyện không tính toán gì hết người ta liền dám đánh tổng đốc ăn côn cùng chơi thủ đoạn tự tìm thức còn không bằng biểu hiện chân thành một chút lại càng dễ thu hoạch được mọi người hảo cảm một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hay nghe qua. Chương 169, hoài nghi. Đối mặt phân tán bảy chủng, mọi người cũng chỉ có thể chia ra hành động. Một đêm nghỉ ngơi, chiến trường đã từ bên ngoài tỉnh chuyển rời đến trong tỉnh. Vì đuổi theo bảy chủng, Hu Ưởn không thể không lần nữa báo tổ gấu. Căn cứ sư thiếu kỵ binh cung cấp tình báo, một đường phi nước đại 80 dặm địa, mới chặn đứng một chi bảy chủng. Hố tra là bên trong thế mà không có tìm được chủng vương, tức giận đến vẻ ở sở Tars hai mắt phiểm ánh sáng, mở ra trọng lực lĩnh vực, không tại trong bảy chủng săn kẻ. Mặc cho Hù ở Ẩn khuyên như thế nào đều vô dụng, thẳng đến bảy chủng chạy tứ tán, lúc này mới từ bỏ ý đồ. Nhìn xem chết đi châu chấu, Hù ở Ẩn là tuyệt không thương hại. Nên bọn chúng đoàn mệnh, thế mà không ngủ không nghỉ dày vò. Lưu tại Kiều một quận quyết chiến không tốt sao? Cho dù là trắng đêm không ngủ công kích, Hủ Ẩn cũng nhận. Dù sao gấu kiên trì được, hắn liền sẽ không sợ. Cùng lắm thì trực tiếp tại lưng gấu bên trên đi ngủ, có đại địa thủ hộ ma pháp gia trì, tính an toàn hay là có bảo hộ. Hiện tại tán bảy chủng, ngập đông nam hành tinh, mỗi một chi đội ngủ đều cách xa nhau rất xa. Gần thì cách xa nhau vài dặm địa, xa thì cách xa nhau hơn trăm dặm, gia tăng thật lớn đối bắt độ khó. Nhất hố chính là chạy 180 dặm địa, đuổi kịp bảy trùng, lại tìm không thấy trùng vương bóng dáng. Toi công bận rộn một trận, tiếp xuống chỉ có thể đi tìm tiếp theo chi bảy trùng đối với loại tình huống này, Hu Ern là sớm có chuẩn bị tâm lý. Hôm qua bắt sống, bắt giết mười mấy cái trùng vương, còn lại trùng vương vốn là lắc đác không có mấy. Những này có trí tuệ sinh vật, còn dám hay không tiến vào Đông Nam hành đều là một tấn số. Cho dù có dẫn dụ châu chấu tề, đối với vương loại này tấn thăng thành ma thú sinh mệnh tới nói, lực hấp dẫn cũng không còn như vậy chí mạng. Nếu không, phụ tổng đốc cũng không cần giày vò, trực tiếp thì một chỗ đưa lên trụ hoàng dược tệ, dẫn chính bọn chúng tới cửa chịu chết là được rồi. Vẹn vẹn chỉ là hấp dẫn phổ thông châu chấu, đối với đại cục tới nói là chuyện vô bổ, kinh tế bên trên cũng không thể làm. Dù sao, dược tệ phạm vi ảnh hưởng là có hạn, mà châu chấu sinh sôi tốc độ có thể sương vô hạn. Dưới tình huống bình thường, một cái châu chấu cái một lần đẻ chứng mấy chục cái, ngắn ngủi 20 ngày tới liền có thể ấp đi ra. Chỉ khi nào xuất hiện chủng vương, tốc độ này còn có thể tiến một bước tối hóa. Không chỉ có đẻ trứng tốc độ tăng gấp bội, liền ngay cả ấp thời gian cũng rút ngắn đến 2 ngày. Nếu là không đem trùng vương đánh giết, trong thời gian ngắn liền có thể lôi ra một chi trăm tỷ cấp bậc châu chấu đại quân. Xem chừng thiết rơi vào săn giết châu chấu tốc độ, đều không nhất định có thể vượt qua bọn chúng sinh sôi tốc độ. Bận rộn dòng rã hai ngày, cũng vẹn vẹn chỉ lấy lấy được một chi trùng vương. Tốc độ như vậy, không chỉ bẻ ở sở tật không thể nào tiếp thu được, liền ngay cả hù ở ẩn cũng khó có thể chịu được. Cũng may không chịu được, không riêng gì bọn hắn, mà các cường giả khắp nơi tình huống cũng tốt không có bao nhiêu độ cao mệt chiến đấu, lại không đổi được muốn thu hoạch, mọi người tính tích cực nhận lấy đả kích rất lớn. Mắt thấy nạn châu chấu lan tràn ra, lan đến gần nhà mình lãnh địa, đám người rốt cuộc nhẫn nhịn không được á. Tại vị thứ nhất đại biểu cáo từ rời đi đằng sau, những người còn lại cũng nhao nhao bắt trước. Trung Vương là muốn bắt, bất quá việc cấp bách, hay là chính mình trước chú ý tốt chính mình. Phát hiện Trung Vương tung dấu vết, hoàn toàn có thể lẫn cận cầu viện, xem ở ban thượng phong phú phần bên trên, tất cả mọi người sẽ không kêu kiệt xuất thủ. Thu Ẩn cũng không ngoại lệ, quả quyết hướng về sở tổng đốc chào từ giã. Về phần khen thưởng vấn đề, trừ treo giải thưởng Trung Vương kim tệ thực hiện bên ngoài, cái khác còn cần mọi người bí mật từ, từ tiến hành câu đối. Loại chuyện này không nóng nảy Cho nạn châu chấu bị dập tắt đằng sau, lại chậm chậm thương nghị cũng được. Dù sao cũng phải tới nói, hành động lần này hay là siêu mà muốn. Bắt sống 8 cái trùng vương, quang minh trên mặt ban thưởng chính là 8000 kim tệ. Vũ chồm có thể trao đổi tài nguyên, sẽ chỉ so đây càng nhiều. Nhất là bắt sống là kệ xạ ba mệnh lệnh, lấy vị này phong cách hành sự, khả năng không lớn để mọi người làm công công. Cụ thể ban thượng không biết, dù sao khẳng định là có hồi báo. Bằng không kệ xạ ba ở chính giữa tầng dưới giới quý tộc bên trong thanh danh, cũng sẽ không giống hiện tại tốt như vậy. Vừa bước vào nội sở Trác quận, Hồ Ẩn liền phát hiện không thích hợp. Rõ ràng là nghề tiết kiệm tận cùng phía Nam, nạn châu chấu tình huống thế mà so khu vực khác còn nghiêm trọng. Châu chấu đại quân chủ lực bị phủ tổng đốc tổ chức cao thủ trọng thương, phân tán bày trùng lại bị ven đường quý tộc lãnh chúa tổ chức nhân thủ bắt giết, theo lý tới nói sau khi tiến vào phương sẽ chỉ càng ít. Không để ý tới truy cứu nguyên nhân, một người một gấu tăng nhanh tốc độ tiến lên. Con dọc đường châu chấu, tự nhiên bị bẻ ở sở tật cho thuận tay xử lý xong, Là một tên có theo đổi gấu, bẻ ở sở tật thế nhưng là có chí tại trở thành một tên chủ nông trường lớn. Dựa theo kế hoạch, nó thế nhưng là chuẩn bị nuôi một vạn con dê, 10. Không không không con châu, 10 không không không dừng ngọ, sau đó mỗi ngày đều có uống không hết sữa thú mà uống, ăn không hết thì nướng, từ đây đi đến Hùng Sinh Định Phong. Châu chấu loại sinh vật này, không thể nghi ngờ là chủ nông trường gấu đại địch. Gặp được khẳng định là có rất nhậm, chưa thả qua. Tại trọng lực lĩnh vực bao phủ xuống, không chỉ dọc đường châu chấu gặp thay vạn, các tiểu côn trùng cùng theo một lúc lành lạnh. Nếu như không nổ thương một chút hoa hoa thảo thảo thì càng hoàn mỹ. Tự nhiên gấu trừ sâu, rốt cuộc không cần lo lắng sâu bệnh uy hiếp. Nhìn qua ven đường không ngừng dâng lên khói đặc, hô ợn thở dài một hơi. Hiển nhiên, quý tộc các lãnh chúa còn không có nằm ngựa, cái này mang ý nghĩa thế cục chưa hoàn toàn sổ độ chưa thu hoạch lương thực, trên cơ bản là lệnh lặt. Có thể chỉ cần diệt hoàn kịp thời, còn có thể bảo trụ cả bữa vụ thu. Cứ việc quý này thu hoạch không nhiều, vậy cũng so không có mạnh. Kể đến sang năm xuân lương thu hoạch, lại có thể đầy mọ phục sinh đương nhiên, đây chỉ là lý tưởng trạng thái. Trải qua nạn châu chấu đều biết, cái đồ chơi này là một hai náo 10 năm. Cho dù đem châu chấu diệt sát sạch sẽ, trải rộng đại địa trứng trùng, năm sau vẫn như cũ có thể dục hỏa chúng sinh. Muốn diện sát sạch sẽ, cơ hồ là không thể nào. Liên xếp như phản ứng kịp thời, không để cho hình thành nạn châu chấu. Những này phân bố các nơi châu chấu, đối với nông nghiệp sinh sản cũng là một loại hiếp. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, từ sang năm bắt đầu, mọi người liền muốn học được ăn châu chấu. Tại lương thực quy mô lớn giảm sản lượng tình huống dưới, khai thác thủ đoạn phi thường khẩn cấp, cũng là bất gì. Mang theo bè ở sở tập tại lãnh địa đi dạo một đám, tiêu diệt tất cả thành quy mô châu chấu, Hù ở Ẩn mới trở lại phủ lãnh chúa bên trong. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lãnh địa tình hình thai nạn nặng như vậy? Thẳng thắn mà nói, lãnh địa phòng thai làm việc, Hù ở Ẩn hay là hài lòng. Mặc dù xuất hiện không ít vấn đề, có thể trên tổng thể hay là hoàn thành hắn bố trí. Tai nạn châu chấu khắp nơi trên đất mỗi cảnh dưới không để cho cây nông nghiệp toàn bộ cho ăn châu chấu, đó chính là một loại thành công. Lao ra, không biết vì sao châu chấu điên cuồng tràn vào nổ sở trại, thịt tẻn hai quận. Sơn Điệu lĩnh chúa vẫn vẻ, tình huống còn tính là tốt đất bình nguyên khu lãnh địa, gặp hai họa tình huống mới là thật nghiêm trọng. Có mấy vị gặp xui xẻo lãnh chúa, trong lãnh địa cây nông nghiệp đều bị châu chấu gặm sạch. Bao quát vị kia có năm tướng, mặc dù tổ chức thanh thế thật lớn diện hoàng hành động, có thể cuối cùng lạc diệp hay là biến thành đất trống. Không riêng gì cây nông nghiệp bị gặm ăn không còn, liền ngay cả cỏ cây đều bị thương nặng. Thậm chí ngay cả một chút phòng ốc bằng gỗ đều bị châu chấu tập kích. Vì bãi là gặp tai họa nghiêm trọng khu vực, đều là bản thổ quý tộc lãnh địa, ngược lại là một đám Bắc địa quý tộc lãnh địa bị hao tổn tình huống yếu lực nhẹ một chút. Ngoại giới đều đang đồn nói, lần này nạn châu chấu là đám kia Bắc địa quý tộc dẫn tới. Thậm chí có tin tức ngầm truyền ra, có người tại hai quận bên trong đưa lên dự hoàng dự tể. Trước đó vài ngày, chúng ta đội tuần tra phát hiện có nhân quỷ quỷ tuy túy, còn phát hiện hai cái chứa dược tể bình nhỏ. Đáng tiếc để cho người ta trốn thoát, bằng không. Nghe Tôm giải thích, Hưu đều có chút hoài nghi mình có phải hay không khí vận chi tử. Có người chạy tới hạ dược, không chỉ có bị đội tuần tra đuổi phải, thế mà ngay cả bình thuốc cũng không kịp đánh nát cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 170. Nhìn trước mắt hai cái bình thuốc, thu ở Ẩn không có vội vã mở ra, mà là vô vô gấu con đầu, ra hiệu Bẹ ở Sở Tật đi lên xem xét. Không có biện pháp, phương thế giới này âm người thủ đoạn quá nhiều, Hồ Ẩn còn không muốn tránh niên mất sớm. Ngược lại là có thể âm đại địa chi hùng thủ đoạn rất ít, nhất là Bẹ ở Sở Tật loại này khác loại gấu, càng là có thể xưng ngũ độc bất xâm. Mặc kệ lộn xộn cái gì đồ ăn, cũng dám hướng trong đưa. Liên liên diện hoàng đại trước lúc, thiếu đến giòn châu chấu, cũng không ít tiến vào con hàng này trong bụng. Có độc. Nếu như đại địa chi hùng sợ độc nói Bệ ở sở tật căn bản là không sống tới hiện tại. Theo Hù ở ẩn lâu như vậy, liền cho tới bây giờ không gặp nó ăn làm hỏng bụng đau đầu như góc bệnh vặn, cũng là một lần đều không có phát sinh qua. Phần này chống bệnh độc năng lực, tuyệt đối là ạt lạn đại lục số 1 số 2. Dựa theo bẻ ở sở tật tuyệt pháp, thành niên đại địa chi hùng miễn dịch hết thể độc tố, mặt trái năng lượng, vị thành niên gấu cũng có thể miễn dịch đại bộ phận. Chỉ gặp bệ ở sở tật mở ra nắp bình, dùng cái mũi ngửi người, không đợi nó cho ra đáp án, Hù Ẩn liền nghe đến châu châu tiếng ông ông. Không mang theo mảy may do dự, Hù Ẩn lập tức đi lên kín cái nắp. Ngay sau đó liền âm thầm suy nghĩ nên xử lý như thế nào hai bình này thuốc thử giao cho phủ tổng đốc có vẻ như đội không có bao nhiêu đồ vật, hiện tại mọi người đều biết có người tại đông nam hành tỉnh đưa lên dụ hoàng dược tề, không có khả năng xác định thân phận đối phương, vẻn vẹn bẹn hai bình dược tề không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Có lẽ cầm cái đồ chơi này, lại càng dễ truy tung đến hắc thủ phía sau màn, nhưng có thể tìm tới khẳng định là đầy hướng sân khấu tiểu nhân vật. Phía sau màn bày ra đây hết thể thế lực lớn, không có khả năng đần độn lưu lại rõ ràng như vậy vết tích. Thậm chí ngay cả phụ trách đầu độc cũng có thể là lâm thời thuê thằng xui xẻo. Lưu lại. Đối với hủ ơ ơn đồng dạng không có ý nghĩa thứ việc cái đồ chơi này có thể dẫn dụ châu chấu tới giết xác, nhưng có bẻ ở sở tật chấn, Hù Ờ ẩn cảm thấy không cần thiết làm như thế loại lẹo. Thật vất vả giúp nhà mình gấu dựng đứng một cái chủ nông trường lớn hùng sinh kế hoạch, giờ phút này chính là bẻ ở sở tật lòng dạ cao nhất thời điểm, cô lớn châu chấu giảm tới liền khỏi phải nghĩ đến còn sống rời đi. Dựa theo song phương đạt thành hiệp nghị, tiếp xuống Hù Ờ ẩn đem chuyển nhượng 500 con dê, 200 con châu, cùng lãnh địa hơn phân nửa thùng nôi ong cho b ở sở Tất. đồng thời còn muốn cung cấp nuôi dưỡng kỹ thuật, cùng dân chăm nuôi, sơn lâm, đồng cỏ thuê các loại nguyên bộ sản nghiệp phục vụ. Về phần tiền tự nhiên là chứ thiếu. 8000 kim tệ tiền thưởng, còn chưa đủ hoàn lại trước sổ nợ dối mù đâu. Bất quá cái này đều không phải là vấn đề, bằng vào lần này nạn châu chấu bên trong biểu hiện, đến tiếp sau ban thưởng xuống tới, hay là đủ bẻ ở sở tịch trả hết nợ nần. Trong túi có tiền gấu, mới có lực lượng đặt mua sản nghiệp. Nếu là giống trước đó như thế một nghèo hai trắng, nơi nào có mặt mũi mà miệng. Có sản nghiệp gấu, hiện tại thế nhưng là phi thường bao che cho con. Tuyệt đối không thể cho phép bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì trùng ảnh hưởng đến khẩu phần của nó. Về phần bảo hộ hộ ở ẩn lãnh địa, đây chẳng qua là thuộc về tiền thể. Dù sao châu cháu là biết bay. Không nói trước để phòng cẩn thận, rất dễ dàng khuyết tán chuyện bá. Lạc Diệp chấn, tình hình thai nạn nghiêm trọng như vậy, có hoặc nam tức không có hướng gia tộc cầu viện a. Thu ởn ở nghi ngờ hỏi, quy mô lớn gặp phải nạn châu chấu, đối với bất luận một vị nào lênh chúa tới nói, tổn thất đều là một món khổng lồ. Năm nay thu lương tổn thất nặng nề, sang năm thu lương cũng khỏi phải trông cậy vào, thậm chí năm sau đều được tiếp tục gặp nạn. Hội tụ Đông Đảo châu chấu tiến vào lãnh địa, nếu là không đem trứng trùng cùng nhau trừ tận gốc, vậy thì chờ lấy mỗi năm bị châu chấu vào xem đi. Một khi hình thành quy mô, lập tức lại là một trận mới nạn châu chấu. Có thể nói là dã hỏa thiêu bất tận hạ gió thổi lại xảy ra. Nghe nói là cầu viện, bất quá đạn tần gia tộc hiện tại cũng là Úc còn không mang nổi mình úp, không có công phu để ý tới một tòa thôn trấn. Nguồn tin tức tại đạo nghe mà đồn đãi, chưa hẳn chuẩn xác. Dính đến đàn tần gia tộc, chúng ta không dám đem nhân viên tình báo xếp vào đi qua. Phụ trách tình báo An Dê hồi đáp đem tổ chức tình báo, ném cho một cái vừa tìm nơi nương tựa không lâu ngoại nhân, hù ở Ẩn cũng là bất đắc dĩ mà vì đó. Tại một nghèo hai trắng tỉnh thôn muốn tạo dựng một cái tổ chức tình báo, tuyệt không phải một chuyện dễ đừng bảo là nghe ngóng bí ẩn tình báo, ánh sáng thu một chút bên ngoài tin tức, đều là khó khăn trùng điệp. Ai bảo nhân khẩu lưu động nhỏ đâu? Đại bộ phận lãnh địa trạng thái đều là 10 ngày nửa tháng, cũng sẽ không xuất hiện một người xa lạ. Bất luận cái gì người xa lạ tới gần, đều sẽ gây nên nơi đó cư dân chú ý, nếu có thể lực không tốt, vài phút liền sẽ bị người tìm hiểu nguồn gốc cho tìm tới cửa. Hu Er ẩn chỉ là muốn tìm hiểu tin tức, cũng không cho phép chuẩn bị cùng các bạn hàng xóm kết thủ. Loại này kéo cừu hận sự tình, đó là tuyệt đối không thể làm. Dứt khoát liền giao cho ngoại nhân đấy làm, vạn nhất thất bại lộ, Hu lao ra còn có thể nói thắc không biết. Một mục chắc chắn là có người xếp vào gián điệp tới, muốn thăm ngòi mọi người quan hệ. Không tin có thể tra, bọn gia hỏa này lai lịch tuyệt đối đều có vấn đề. Không quan tâm tra được phương nào thế lực trên đầu, đều có thể rửa sạch hắn hủ ở ẩn lao ra hiềm nghi. Nếu tất cả mọi người là người bị hại, tự nhiên muốn cùng một chỗ đem cửu hận nhắm ngay xếp vào gián điệp tên kia trên đầu đều là bị đống máu nhân sinh giáo hấn đổi lấy kinh nghiệm. Bàn về vức nổi bản sự, Hủ ở Ẩn hiện tại đã lô hòa thuần thành. Về phần tổ chức tình báo phát triển lớn mạnh sau thai hoàng ẩm, cái kia thuần túy chính là suy nghĩ nhiều. Tại hiện hữu dưới điều kiện, Hủ ở Ẩn tổ chức tình báo căn bản cũng không có phát triển khả năng. Vì tộc sử dụng nô bộc đều là đời đời vì gia tộc phục vụ, đời đời con cháu đều buộc chặt ở cùng nhau, ngoại nhân căn bản là lăn lộn không vào đi. Muốn chơi bán mình làm nô cho xiếc, vậy trước tiên đi vào khi mấy đời nô lại đi. Không có mấy đời người cố gắng, căn bản là không cách nào thu hoạch được chủ nhân tín nhiệm ẩn nút mấy chục năm độ trung thành liền khó mà cam đoan, huống chi là liên tiếp ẩn nút mấy đời người. Như vậy khảo nghiệm nhân tính, đơn giản chính là tại khơi hãi. Coi như độ trung thành không ra vấn đề, lệ mề thấm thấu thức, không đợi nhân viên gián điệp tiếp cận quyền lực hệ tâm, ở ẩn hoài nghi mình trước hết một bước mộ phần mà cỏ. Gián điệp đều lăn lộn không vào đi. Thu mua vậy thì càng khó khăn. Xem chừng chân trước vừa nói điều kiện xong, chân sau liền bị người ta cho báo cáo. Mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm nô hóa giáo dục, cũng không phải răm ba câu liền có thể dao động. Nô bộc Lợi ích sớm liền cùng quý tộc buộc chung một chỗ. Một khi chỗ thế lực suy sụp, đi theo nô bộc đồng dạng không chiếm được lợi ích, cho dù muốn phản bội, cũng phải có chủ tử nguyện ý tiếp nhận mới được. Thấp hơn rất nhiều nhân khẩu lưu động, quyết định giống cẩm ý về loại hình tổ chức, tại Atlant đại lục căn bản cũng không có sinh tồn tổ những. So sánh thu mua người ta thân tín người hầu, còn không bằng thu mua giới chướng quý tộc càng thêm dễ dàng. Những người này bởi vì lợi ích hội tụ, đồng dạng có thể bởi vì lợi ích mà phản bội. Chỉ cần cho ra phản bội thẻ đánh bạc cũng đủ lớn, liền không lo mọi người không phản bội. Đáng tiếc nếu có thể xuất ra nổi phần kia giá cả, Hu Ẩn chính mình đã sớm thành đại quý tộc. Trực tiếp tiến hành đánh cờ chính là, cần gì làm những này không ra gì cho xếp đâu. Xa xa nhìn chằm chằm là được rồi, không cần áp sát quá gần. Lưu Tâm một chút hai quận bên trong thế cục phát hiện, ta luôn cảm giác có người đang tận lực gây mâu thuẫn. Hu Ẩn cố ý nói, không phải hắn mê cảm, thật sự là tin đồn bắt địa quý tộc đầu độc quá mức ma huyễn. Đây chính là nạn châu chấu, không phải khác đồ chơi. Cứ việc một đám Bắc Địa quý tộc lãnh địa bị hao tổn hơi nhẹ, có thể vậy cũng vẹn vẹn chỉ là hơi, trên thực tế tổn thất đồng dạng không nhỏ. Một năm lương thực tuyệt thu, không đói chết bản thổ quý tộc, nhưng đối với một đám Bắc Địa mà nói, lại là một trận sinh tử khảo nghiệm. Nếu như ứng đối không thỏa đáng, người chết đói là tất nhiên. Đến lúc đó tổn thất không riêng gì tiền hàng, còn có lãnh địa lòng người đối với một đám Bắc Địa quý tộc mà nói, dẫn phát nạn châu chấu đó chính là điển hình giết địch 800, tự tổn 3000. Nếu mà so sánh, bản thổ quý tộc chơi như vậy động cơ ngược lại lớn hơn một chút. Lam Địa đầu xà Mọi người hoàn toàn có thể bằng vào tại vật tư bên trên ưu thế, kéo đồ bọn này mọi lai hộ. Có phần này thực lực, áp dụng kế hoạch này bản thổ quý tộc, hết thể cứ như vậy năm sáu nhà. Bởi vì lãnh chúa năng lực cá nhân, gia tộc đầu nhập cường độ quan hệ, có gia tâm, cũng có động cơ làm như vậy, vậy thì càng ít. Làm chủ yếu người hiểm nghi một trong, Hu Er ẩn có thể đem chính mình bài trừ, như vậy hấp thụ phía sau màn, xác suất lớn chính là một vị khác người được lợi. Nếu thật là bạo phát đại quy mô thiếu lương thực, có thể xuất ra lương thực, giúp mọi người vượt qua nguy cơ gia tộc, tại toàn bộ Đông Nam hành tinh đều không có mấy nhà. Vừa lúc vị kia cỏ nam tức sau lưng đạn tần gia tộc, liền có phần này thực lực. Nhiều như vậy trùng hợp sự tình, hết lần này tới lần khác trùng hợp đụng vào nhau, rất khó không để cho Hổ Ẩn suy nghĩ nhiều. Chỉ là hoài nghi thì hoài nghi, dính đến đạn tần gia tộc, tại không có 10 phần chứng cơ tình hung dưới, ở Ẩn cũng sẽ không tùy tiện tỏ thái độ. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hay nghe qua. Chương 171: Hàng xóm không có độ lương. Nương theo lấy Hổ Ẩn trở về, sơn địa linh rất nhanh liền náo nhiệt. Xuôn sao đầu đọc sự kiện, đã sớm tại một đám bản thổ trong quý tộc Bắc Diếu, tất cả mọi người nhẫn nhịn một bục lửa, hiện tại còn kém một cái dẫn đầu gây sự. Chân tướng, tại lợi ích trước mặt cũng không chao yếu. Cho đối thủ cạnh tranh chuột bò, ai sẽ cẩn thận đi nghiên cứu phải trang an ổn. Nạn Châu cháu mang tới tổn thất lớn như vậy, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp đền bù a. Sẽ khóc hài tử có sự ăn, không đem sự tình làm lớn chuyện, phía trên đại nhân vật thấy thế nào đến đâu. Làm bản thổ quý tộc phe phái nhân vật chủ yếu, Hù Ờ tự nhiên bị đám người ký thác kỳ vọng. Chư vị, thời cơ không đúng. Vương Quốc ngay tại nghiêm tra Nạn Châu sự tình. Sơ bộ xác định hắc thủ phía sau màn chính là đại lục một thế lực lớn nào đó. Hiện tại trong tay chúng ta cũng không đủ chứng cứ chỉ chứng, vẹn vẹn chỉ là tình hình thai nạn nặng nhẹ vấn đề, bọn hắn hoàn toàn có thể hướng hắc thủ phía sau màn trên thân đẩy. Việc này liên lụy xa so với các người trong tưởng tượng phải lớn, cho dù là phụ tổng đốc trong vấn đề này đều không có bao nhiêu quyền lên tiếng. Dưới mắt trong lúc mấu chốt này, chúng ta hay là ra sức chống thiên thai làm trọng, chớ dẫn lửa thiếu thân. Ở đây đại bộ phận đều là người một nhà, Hu Ẩn cũng không muốn bọn hắn bị người lợi dụng, tại loại này trong lúc mấu chốt nhảy ra giẫm lôi. Nếu thật là các tiểu đệ bị kéo vào Hắn cái này lao đại cũng chạy không thoát. Cãi nhau cùng thật đánh nhau, đó là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Đánh miệng, Hù Ẩn vẫn luôn tại cùng bác Địa quý tộc cùng chết. Nhìn tựa như là không chết không thôi, trên thực tế đối với song phương tới nói cái gì ảnh hưởng đều không có. Bí mật sinh ý đều có thể như thường lệ làm. Thật làm, vậy liền không giống với lúc trước. Ngoại giới nghĩ lầm Sơn địa Lĩnh binh hùng tướng mạnh, có thể Hù Ẩn phi thường rõ ràng thực lực của mình có bao nhiêu hư. Chứ đám kia từng thấy máu lão binh, bị giáo huấn đã luyện thành chân chính tinh bên ngoài, còn lại đều là hàng mẫu. Bay cái đội ngũ trận thế vẫn được, nếu thật là đánh nhau, bọn hắn cũng liền giết qua dê Sức chiến đấu cao hơn phổ thông nông nô bình, khoảng cách chân chính tinh nhuệ có bao nhiêu sai biệt, cái kia chỉ có đánh qua mới biết được. Không tiếp tục huấn luyện cái một năm nửa năm, Hu Er ẩn thật sự là không có lực lượng để nhà mình binh ra chiến trường. Hu Er năm tức, cơ hội tốt như vậy, chẳng lẽ chúng ta liền bỏ qua a? Hễ Kỳ ẩn nam tức không cam lòng hỏi. Làm vòng trước trong tranh đấu kẻ thất bại, trừ thu hoạch một chút thanh danh bên ngoài, Hễ Dệ Kỳ ẩn nam tức không thu hoạch được gì. Nương theo lấy thời gian rơi đổi, ngay cả những hư danh này đều đang từ từ giảm đi. Hiện thực các quý tộc tại gặp được vấn đề về sau, đầu tiên nghĩ đến chính là có nam tức cùng Hu Er ẩn hai cái thực phái. Thanh danh vẻn vẹn chỉ là cho hệ lệ kỳ ăn mang đến nhân tế giao lưu bên trong tiện lợi, dính đến thiết thực lợi ích, ý kiến của hắn liền không lại trọng yếu. Vương quốc cần ổn định, đây là đại cục cần. Là một tên quý tộc, chúng ta nhất định phải lấy vương quốc lợi ích làm trọng. Cùng bác Địa đám người kia ân oán, chúng ta có thể tương lai từ từ thanh toán. Hiện tại mọi người trọng yếu nhất chính là chống lại nạn châu chấu. Ngày mùa thu hoạch đại giảm sinh, chúng ta còn có thể cố gắng bảo trụ tiếp theo tháng cuối xuân lương. Lần này nạn châu chấu không thể tầm thường so sánh, không chỉ năm nay thu lương đại giảm sinh, sang năm thu lương cũng rất khó có quá nhiều thu hoạch chỉ riêng lương thực nguy cấp, liền đủ đám người kia chịu được. Nhìn xem bọn hắn không may không tốt sao? Tại sao phải nhảy ra cho bọn hắn giải vây? Lần trước giao huấn còn chưa đủ a." Hồ Ẩn cười lạnh rêu cẩn nói, "Muốn cầm hắn làm vũ khí sử dụng, đơn giản chính là nằm mơ. Hiện tại cùng Bắc Địa quý tộc đánh, người ta liền phải liều mạng. Chỉ có đánh thắng, đám người kia mới có vượt qua nạn đói lương thực." Theo Hồ Ẩn biết, vì giảm bất lương thực tiêu hao, một đám Bắc Địa quý tộc đều tại người vì cắt giảm dưới chướng nô lệ số lượng. Một ít tàn nhẫn đều đem châu chấu mài thành phấn, gia nhập vào bánh mì chế tác bên trong, rất nhiều thân thể sức chống cự yếu nô nô cũng đi theo một mệnh ô hô. Đủ để chứng minh, đám người kia thời gian có bao nhiêu gian an. Mặc dù chế tác Hoàng trùng phấn là sơn địa linh mở đầu, có thể hữu ở gần bèn bèn chỉ là cầm lạc đàn châu chấu ra tay, tụ tập cùng một chỗ châu, châu chấu đại quân, hắn cũng không có dám mượn. Liên xếp như làm ra Hoàng trùng phấn, vậy cũng chỉ là chút ít tăng thêm, chiếm tỷ lệ không đến một ít như vậy liệu thuốc, cho dù có độc tố cũng có thể vượt qua đi đều là bị buộc đi ra, tại cắt giảm khẩu phần lương thực ứng đằng sau, dù sao cũng phải bảo hộ nô lệ dinh dưỡng cung ứng. Một ngày một cái châu chấu, cũng coi là gặp thức mặt. Gặp một đám quý tộc không người ứng. Hệ Dệ Kỳ ẩn Nam tức lập tức lúng túng. Mới vừa rồi còn đang nói hay, mọi người cùng nhau cho Sơn Địa Lĩnh Nam tức tạo áp lực, bức cái này lao đại dẫn đầu cùng Bắc Địa quý tộc náo. Kết quả sự đấu lâm đầu, hô ơ hờ ẩn vẻn vẻn mấy câu, liền để một đám lập trưởng không kiên định Lâm Thời Minh hưu rút lui đến tụt cùng là bị thuyết phục, hay là không muốn cùng Sơn Địa Nam tức đối nghịch, không ai có thể nói được rõ ràng. Tóm lại, không ai nguyện ý ngoi đầu lên đối mặt Dệ Dệ Kỳ ẩn Nam tức ánh mắt trợ, mọi người nhau nhau thần du ngoại, phản phất cái gì cũng không thấy được. Lần nữa cảm nhận được thực lực tầm quan trọng, Nam tức càng phát khát vọng có thể đánh vỡ Hiện hữu nỗi sợ trạng quận chính trị cách cục bên trong, bản thổ quý tộc đi theo hủ ở ẩn la lộn, Bắc địa quý tộc đi theo xịt nam tức la lộn, căn bản liền không có thi triển chỗ trống. Sắc vết hít nền quận tình huống cũng kém không nhiều, Bắc địa quý tộc mặc dù phân liệt, nhưng bản thổ quý tộc đại bộ phận đều nhìn có nam tức sát mặt. Xuất thân quyết định hệ lệ kỳ ẩn nam tức không có cách nào cùng Bắc địa quý tộc cùng một chỗ vui sướng chơi đùa, bản thổ trong quý tộc hủ ở ẩn cũng có nam tức lại đối hắn trong, ẹn, vị trí. Muốn kết kết đảng, còn có đồng quý tộc cũng không đốc. Làm sao có thể cùng hắn loại này chỉ có hư danh giá hỏa lăn lộn đâu? Dù là hắn lừa dối thuật lại thế nào lợi hại, cũng không chống đỡ được mọi người sẽ cân nhắc lợi hại. Nếu như loại cách cục này một mực tiếp tục kéo dài, không được bao lâu, hắn khổ tâm góp nhặt lên danh vọng, liền sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Thanh đã đi, thu thế cục biến hóa ảnh hưởng, một đám Bắc Địa quý tộc đồng dạng ngồi cùng nhau thương nghị đối sách. Chỉ bất quá đám bọn hắn thảo luận đề, không phải cùng ai đánh nhau vấn đề, mà là như thế nào mới có thể ngon ngọt đến đầy đủ lương thực. Tôn kính sĩ nam tướng, thời gian này thật sự là không có cách nào qua, ngài hỗ trợ cho nghĩ một chút biện pháp đi. Thu nạn châu châu ảnh hưởng, bác đặc biệt lĩnh thu lương nhập kho không đủ bình thường sản lượng 1/3. Lúc đầu gieo hạt diện tích liền thiếu đi, lại vượt qua một lần này. Là giảm bất lương thực tiêu hao, ta đã hạ lệnh toàn thể lĩnh dân đình chỉ sinh dục, đồng thời thấp xuống lương thực cung cấp. Bao qua ta lãnh chúa này thức ăn tiêu chuẩn, đều cùng nhau cho thấp xuống xuống tới. Hiện tại ta ngay cả một trận thịt nướng cũng không dám ăn, toàn bộ cải thành nấu canh, vì chính là bọn thủ hạ có thể dính một chút thức ăn mặn. Có thể cái này vẫn như cũng là hạt cát trong sa mạc. Dựa theo hiện tại lãnh địa lương thực tồn kho, nhiều nhất lại kiên trì 3 tháng, liền sẽ nghèo rất mỏng tới khói. Hết lần này tới lần khác hiện tại nạn châu chấu còn tại tàn phá bờ bãi, lãnh địa bên trong nhưng phạm là có thể động, đều gia nhập diệt hoàng trong chiến đấu. Có thể châu chấu tựa như là liên tục không ngừng đồng dạng, giết hết một gốc rạ lại tới một gốc dạng, làm sao cũng vô pháp bắt giết sạch sẽ. Lấy trước mắt tình huống đến xem, cái bữa vụ thu cũng không trông cậy được vào. Phía sau thời gian làm như thế nào qua, ta hiện tại cũng không biết. Bà Tiều Nam tức lo lắng nói, mặc dù ba tháng nghèo rất mệt, có nói qua hiềm nghỉ, nhưng thiếu lương thực là sát thực tồn tại. Vị ứng đối nguy cấp, bà thực quả thực là dốc hết toàn lực. Hiện tại trong lãnh địa nô lệ Đã bắt đầu bắt châu chấu, ăn châu chấu thời gian. Cho dù biết châu chấu có độc, nhưng bị độc chết cũng tốt hơn bị chết đói. Băng vào cường đại thân thể sức chống cự, một bộ phận thú nhân khiên xuống tới, càng nhiều thú nhân lại là nằm tại trên giường bệnh kêu rên. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, những này nằm xuống ra hỏa hiện tại cũng thuộc về bị đào thải phân tử. Không chỉ nô lệ thảm, nông nô thời gian một dạng không có cách nào qua. Khẩu phân lương thực trên phạm vi lớn lọt vào cắt giảm, tại đói khát điều khiển, rất nhiều người cũng đi theo ăn châu chấu Chờ mắt nhìn đây hết thể phát sinh bà k Nam thức hay là nhìn như không thấy đối với bác đặc biệt Linh tôi nói nếu như tìm không thấy mới lương thực nơi phát ra như vậy giảm bất nhân khẩu là ứng đối nguy cấp duy nhất có hiệu phương pháp cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại chương 172 được rồi bà kẹo lãnh địa của người bên trong tốt xấu còn có một dòng sông nhỏ có thể thu hoạch được một chút tôn cá bổ sung lãnh địa của ta mới thảm trừ chửi lủi thổ địa bên ngoài còn lại cái gì cũng không có đám kia đáng chết châu chấu liền ngay cả dao dại đều khôngông tha lại tiếp tục như thế ta đều được đi ăn đất rất tin kỵ sĩ đang ch chat chiều nói Không có thảm nhất, chỉ có thảm hại hơn. Có lẽ tại bản thổ quý tộc xem ra, một đám bắt điệu các lãnh chúa gặp nạn châu chấu càng nhẹ một chút, nhưng mọi người bị tổn thất nhưng đều là tính hủy diệt. Lắng nghe đám người không ngừng tố khổ, Sích Nam thức chỉ cảm thấy tê cả ra đầu. Muốn mang vương miệng, tất nhận nó nặng, muốn nắm hoa hồng, tất nhận nó thương. Thưởng thụ được làm lao đại tiền lãi, đồng dạng cũng muốn gánh chịu làm lao đại nghĩa vụ. Không nói những cái khác, thành đã đi trước đó thương mậu Phùng vinh, chính là đám này tiểu đệ cho lên tới. Hiện tại các tiểu đệ đều nhanh nói bụng, hắn cái này lão đại há có thể không có biểu thị Tức đối là xịt nam tức đồng dạng thiếu lương, cứ việc kịp thời tranh mua một nắm, tiếp rằng trận này nạn châu chấu căn bản là trông không đến đâu a. Nhà mình lãnh địa đều tại cắt giảm khẩu phần lương thực tiêu hao, thì như thế nào có dư lực trợ giúp những người khác đâu? Chư vị diện lâm tình huống đều không khác mấy, cuối cùng vấn đề lớn nhất vẫn là thiếu lương. Lần này nạn châu chấu liên lụy phạm vi quá rộng, các nơi quý tộc đều tạm dừng đối ngoại bà lương. Trong thời gian ngắn, chúng ta rất khó tại Đông Nam hành tỉnh mua sắm đến đầy đủ lương thực. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có thể tổ chức thương đội tiến về những nơi khác quốc gia, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch. Cách chúng ta gần nhất quốc gia là Hắc Sơn Vương quốc, đáng tiếc có Hắc Thạch Sơn mạch cách trở, nhất định phải cuốn một đoạn lớn đường. Phái người tới đơn giản, nhưng là muốn vận chuyển số lớn lương thực trở về, chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Tiêu hao thời gian dài không nói, mấu chốt là một nửa lương thực đều sẽ tiêu hao ở trên nửa đường. Phương pháp đơn giản nhất không thể nghi ngờ là đi đường thủy, tiếp nối là duyên hải bến cảng, phần lớn khống chế tại đạn tần gia tộc trong tay. Lấy vẻ ở Sở tổng đốc đối với chúng ta cam thủ, mượn đường cho chúng ta khả năng cực kỳ bé nhỏ. Coi như có thể mượn đường, biển rộng mênh mông cũng là hung hiểm không gì sánh được ở trên biển rơi vào một cái toàn quân bị diệt cũng không có gì thật kỳ quái xị Nam tức nói không thể nghi ngờ là cho đám người tặng một chấu nước lạnh không phải lão đại không nghĩ biện pháp thật sự là biện pháp đều muốn xong chính là không có một bộ đáng tin cậy phương án nội bộ mua không được đủ nhiều lương thực ngoại giới ngược lại là có thể mua được lương thực nhưng vấn đề là vẫn không trở lại ở đây một đám bác địa quý tộc lãnh địa nhân khẩu cộng lại chương 7 8 vạn chi chúng tăng thêm nô lệ mà nói nhân khẩu đều vượt qua 100 không không gia súc cũng phải cân nhắc bên trên dây bỏ bên trong tạm thời bất luận chính mã khẩu phần lương thực cũng không thể cắt xena Muốn giải quyết lương thực lỗ hổng, tối thiểu nhất cũng phải có mấy ngàn vạn giờ lương thực đưa vào. Như vậy kết sù lỗ hổng, còn muốn đường vòng gần nghỉ ngẫm, lục địa vận chuyện thuần túy chính là tại Vung Nghĩa. Hải vận, trừ phi thu hoạch được đang tận ủng hộ của gia tộc, không phải vậy ra ngoài bao nhiêu người đều đến toàn quân bị diện. Tại trong vương quốc, mọi người cần coi trọng tướng ăn, không thể làm quá mức phân. Trong biển rộng mênh ngông, mất tích một cái đội tàu thật sự là thái thường gặp. Coi như vương quốc muốn tra, cũng không biết từ chỗ nào vào tay. Chúng ta không có lương thực, không phải là những người khác cũng không có lương thực. Cùng ở chỗ này cảm thán, không bằng trực tiếp thẳng thắn cùng bọn hắn đàm luận hoặc là bán cho chúng ta lương thực, vượt qua lần này nạn quan, hoặc là tất cả mọi người sau khi từ biệt, cùng một chỗ xuống địa ngục. Kịt Lệ Nam tức đằng đằng sát khi nói, gần nhất góc nhà toán khí thật sự là quá nhiều, nhu cầu cấp bách một cái chỗ phát thiết. Dù sao hám sâu thất tuyệt hội phiền phức bên trong, có thể hay không thoát thân đều là một vấn số. Những người còn lại lo lắng làm như vậy, dẫn phát không tốt hậu quả, nhưng kịch Lệ Nam tức không quan tâm. Cứ thắng, tiếp tục ở đây làm quý tộc láo gia, thua cuộc, cùng lắm thì chạy trốn rời đi. Dù sao thất hội lôi một khi nổ tung, hắn hay là đến chạy trốn đến tận đầu tận đầu. Sớm một chút, có nhiều như vậy người buổi tiếp, lại chưa chắc không phải một chuyện tốt. Sự tình, không tới phần này, chúng ta còn có thể hướng Vương quốc xin giúp đỡ. Mọi người phát động người đứng phía sau mạch quan hệ, cùng một chỗ phát lực cho đàn tần gia tộc tạo áp lực, chúng ta tổng đốc đại nhân là chịu không được lớn như vậy áp lực đến lúc đó, hắn tự nhiên sẽ lựa chọn thỏa hiệp. Tịch Nam tức vội vàng trấn an nói, Lý trí nói cho hắn biết, hiện tại cũng không phải bước lên xung đột thời điểm. Bản thổ quý tộc trong tay xác thực có lương, nhưng không phải là bọn hắn mới mở lãnh địa bên trong, cũng chứa đựng đại lượng lương thực. Hàng xóm độn lương, ta độn thương điều kiện tiên quyết là hàng xóm độn lương thực mới được. Nếu là người ta độn lương vốn cũng không nhiều, liền xem như đánh thắng, cũng khó có thể thu hoạch được trong dự đoán thu hoạch, sẽ chỉ gây phiền toái thân trên. Ít lệ nam tức liên tục gà khó, chuẩn bị vào đã mẹ không sợ rơi, vẫn như cũ có được quang minh tiền đổ xịt nam tức cũng không muốn ngồi tiếp. Bối cảnh về bối cảnh, kệ xa ba cũng không phải cái gì dễ chế chủ. Một cái sẽ chỉ gây chuyện, không có khả năng duy trì địa phương ổn định giá hỏa, dựa vào cái gì đảm nhiệm một phương quan thủ? Đừng nói là đại công con riêng, coi như đại công giật thịt nhi tử, nếu là không có thể tạo nên, một dạng chỉ có thể làm đục mặc gạo. Một trận người hữu tâm bốc lên xung đột, bị nô sở trạ hai đại cự đầu ăn ý để ép xuống. Có thể nạn châu chấu vấn đề thực tế, còn cần giải quyết. Có quan hệ phát động quan hệ, không có quan hệ vậy cũng chỉ có thể tự cứu. Trong lúc nhất thời hộ ở ẩn trở nên bận rộn, sắp thực nói là bẻ ở sở tập trở nên bận rộn đối mặt châu chấu đại quân, nhân công diệt hoàng hiệu suất thật sự là quá thấp, đổi thành đại địa chi hùng liền đơn giản nhiều, không chỉ có thể đủ diệt sát hiện tại châu chấu, liền ngay cả trong đất trứng chủng cũng có thể cùng nhau giải quyết rơi. Nhất là trứng châu chấu, món đồ kia càng là bệnh tật. Truyền thống phương pháp lợi dụng một chút nhân lực cùng nước, lựa các loại tự nhiên tài nguyên đến sát, hiệu suất thấp không nói, cá lọt lưới còn nhiều. Dù sao, trứng châu chấu thể tích quá nhỏ, huốn tập ở trong đất bùn, mắt thường rất dễ dàng xem nhẹ đi qua. Hòa thiêu hiệu quả tốt nhất, có thể cũng không thể đem tất cả thổ địa toàn bộ đốt bên trên một lần a. Ma pháp dược tề diện sát chứng trùng hiệu quả cũng không thể, tiếc nối là món đồ kia giá cả cao không nói, sản lượng còn thấp đến đáng thương, đại quý tộc đều không đủ dùng. Người mang diệt trùng tuyệt kỹ bẻ ở Sở Tật, rất nhanh liền đi vào trong tầm mắt của mọi người. Trọng lực lĩnh vực bao phủ xuống, châu chấu đều chịu không được, chứng trùng tự nhiên cũng chống đỡ không được. Hiện tại khắp nơi đều là một mảnh trống không, ngay cả ngộ thương hoa, hoa thảo thảo phiền não đều không có, có thể tùy ý gấu con giày vỏ. Không hề nghi ngờ Diện sát Châu Châu khẳng định là muốn thu lệ phí, ngay cả chứng trùng cùng nhau giải quyết, còn phải ngoài định mức thêm tiền đụng phải một đầu chỉ nhận tiền gấu, ở ẩn cũng phi thường bất đắc dĩ. Tiếp tục như thế, ngoại giới còn không biết làm sao bố trí hắn. Ma thú gây ra họa, chủ nhân đến có nỗi a. Để cho tiện có kẻ mặc cả, Bệ ở Sở Tất Quả thực là sớm học xong nói chuyện, khiến cho hù ở ẩn muốn làm trung gian thương kiếm lời trên lệnh giá cơ hội đều không có. Thu hoạch cũng không phải không có, tất cả mọi người coi là Hủ Ởẩn lao ra gấu trưởng thành á. Sơn Điệu lĩnh lực hiếp 10086. Lần này lại thế nào che giấu đều vô dụng, đại địa chi hùng trưởng thành mới có thể sử dụng đại lục ngữ ngôn công dụng, đây là mọi người công nhận chân lý. Lúc đầu chỉ có 2 tuổi lẻ 31 tháng mẹ ở Sarthos, hiện tại không thể không đối ngoại tuyên bố là 230 tuổi. Về phấn hù sận, tự nhiên là vận khí bạo dạng, nhặt được một cái sắp thành niên đại địa chi hùng. Không quan tâm hủ ở ẩn chính mình tin hay không, dù sao ngoại giới là tin tuyệt pháp này. Lần này không ai hoài nghi, mẹ ở Sở Sarthos là giáo đình bắt được một cái kia đại địa chi hùng, trên tuổi tác căn bản là không cớ. Tới gần thành niên đại địa chi hùng Sức chiến đấu đồng dạng là tiêu chuẩn, muốn bắt sống cơ hồ không có bất kỳ khả năng gì. Tại cái này nhược nhục cường thực thế giới, cường giả mị lực là không có gì sánh kịp. Người già hùng uy hủ sân, hiện tại không quan tâm đi đến địa phương nào, đều sẽ nhận nhiệt liệt nhất hoan nghênh. Liên liên đối thu phí quý, rất có phê bình kín đáo quý tộc, cũng không nói gì nữa đại lục cường giả đỉnh cao, chịu ra tay hỗ trợ diễn hoàng, mỗi mẫu đất mới tu một ngần tệ thật sự là quá lương tâm. Không mật ý, phía sau còn có chính là người cấp xếp hàng. Nếu như không phải mọi người lãnh địa, không phải lấy vạn mẫu làm đơn vị mà nói, loại này thu phí tiêu chuẩn quả thực không cao. Mặc dù tốc độ nhanh một chút, đó chỉ có thể nói hiệu suất cao. Bất kể nói thế nào, bệ ở sở tật đại gia đều được tự mình đi qua tản bộ một vòng. Một ngày thời gian, có thể giải quyết tốt mười mấy nhà quý tộc phi phước. Nhìn xem bệ ở sở tật một ngày thu đấu vàng, Hủ Ờn đột nhiên phát hiện chính mình là một cái người nghèo. Lúc trước đều là gấu cho hắn làm công, không nghĩ tới phong thủy luân chuyển, hiện tại đến phiên hắn cho gấu làm công. Mặc dù tranh thủ đến một cái không tệ giá cả, dựa theo thần cung kỵ sĩ cao nhất phí ra sân tiêu chuẩn tính toán, mỗi ngày 500 kim tệ, tiền làm thêm giờ khác tính. Có thể Hủ Ờn mày may cũng cao hứng không nổi. Lý Chí nói cho hắn biết, nhất định phải đem bệ ở sở tặc kim khố mau trong móc sạch, không phải vậy con hàng này có thể đắc ý tự thiên. Khắc sâu tỉnh lại một phen, ở gần phát hiện chính mình không đủ đen. Trên việc tu luyện chi tiêu báo quá ít, dù sao năng lượng tại nhà mình trong la bàn chứa được. Đem ma tinh thạch lượng tiêu hao, báo cáo láo mười mấy lần bệ ở sở tặc cũng sẽ không biết. Lý do, thực lực tăng lên, cần năng lượng độ tinh khiết cao hơn. Không có ma bệnh, năng lượng chết xuất khẳng định đến có hại hao tổn, đây là đại lục thông hành thức. Vừa cần phục vụ, lũng đoạn mua bán, không cho phép mặc cả đồng cỏ thuê, phục vụ hậu mãi liền hơi thêm một chút là được. Những này nhìn thấy phí tổn, hiện tại đã không gạt được hùng. Có lẽ lừa dối gấu đi mở mang địa phương đầm lầy, cũng là một cái lựa chọn tốt. Chỉ cần mẹ ở sở tật chịu xuất lực, khai phát tiến độ khẳng định đối với tăng nhiều. Tỷ như nói, tại mở đào kênh ngưng trước, sử dụng ma pháp đem hai bên nước bùn cho lâm thời cứng hóa. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy theo qua. Chương 173, quân thủ chi tranh. Trong vân đô, áp giải tới trùng vương, cũng không có bị lập tức đưa ra ngoài gây sự, ngược lại bị bí mật nuôi nốt đứng lên. Thời tiết không đúng, mùa hè đều nhanh muốn qua hết. Rõ ràng không phải nhấc lên nạn châu chấu thời điểm tốt, nuôi tới một năm phiêu phỉ thể trạng đằng sau, lại thả ra hiệu quả khẳng định sẽ tăng tốt. Chỉ là đối với trùng vương tới nói, sắp thực tàn khốc ước điểm điểm. Làm bị bắt làm tù binh gặp xui xẻo, tiếp xuống trong một năm sẽ tại các ma pháp sư phòng thí nghiệm vừa qua. Người vì thúc ma thú thủ đoạn không ít, trong đó đại bộ phận đều có di chứng. Nếu như là khế ước ma thú, những này thủ đoạn phi thường căn bản cũng không có thể sử dụng. Bất quá lấy ra đối phó trùng vương, cũng không sao. Từ vương đến hoàng có một đoạn đường rất dài muốn đi, xác suất thành công cũng thấp đến đáng thương đại bộ phận vương đều là chưa xuất sư đã chết. Có nhân loại cái này lớn nhất tiên địch tại, chủng vương tấn thăng chi lộ liền không khả năng thái bình. Vì tận khả năng cho địch nhân thêm phiền phức, tại kệ xả ba cố ý giặn dò dưới, những này thằng xui sẹo chủng vương hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt. Các loại thuốc ma thú thủ đoạn không ngừng tại bọn chúng trên tân nếm thử. Vì chính là bồi dưỡng được càng mạnh chủng vương, các ma pháp sư cũng là náo động mở rộng. Thủ đoạn mặc dù âm tàn một chút, nhưng đối với án phạt vương quốc tới nói, đã không có lựa chọn tốt hơn. Không đem địch nhân trọng thương, chỉ riêng bản thân một mình tiếp nhận thất, cứ kéo dài tình huống như thế, chiến của song phương sẽ chỉ bị kéo đến lớn hơn lựa là địch nhân điểm, người khác dám như thế không chút kiên kỵ nhằm vào án phạ Vương quốc, kể xạ 3 cũng tương tự sẽ không để ý đòn lại trả đòn phản kích trở về. Kế hoạch trung quy là kế hoạch, trước hết nhất phải đối mặt hay là hiện thực. Nhìn xem trong tay thống kê đi lên tổn thất báo cáo, kể xạ ba liền cảm thấy đau đầu. Tại nạn châu châu ảnh hưởng dưới, phía nam mấy cái chủ yếu lương thực sinh sản tỉnh lớn, không phải trên phạm vi lớn giảm sản lượng, chính là trực tiếp tiêu thu. Bởi vậy đưa đến tổn thất, hoàn toàn là một cái con số trên trời. Không cần nghĩ cũng biết, năm nay mấy cái này tỉnh má, khẳng định là chỉ nhìn không lên. Loại này trong lúc nỗ chốt, làm lao đại cũng không thể đối với tiểu đệ bỏ đá xuống giếng. Dù là lại thế nào tài chính cần chương, cũng không thể tắt ao bắt cá. Không riêng gì thu thuế không có, vốn nên trợ giúp Bắc Cương tiền tuyến lương thảo, cũng sẽ trên phạm vi lớn rút lại. Duy nhất đáng giá vui mừng là, trừ cá biệt ra mặt dày ra hỏa bên ngoài, đại bộ phận lãnh chúa quý tộc đều không có hướng Vương quốc đưa tay xin giúp đỡ đủ để chứng minh các tiểu đệ có thể cần kiệm chỉ ra, dù là tao ngộ loại cấp bậc này thiên hay, cuộc sống tạm cũng vượt qua được. Dưới loại tình huống này, thì ten, nô quý tộc các lãnh chúa thư cầu viện, liền lộ ra rất chứng mắt. Sự thật lại một lần nữa chứng minh, không thể đắc tội lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Dưới tình huống bình thường, loại này không có dinh dưỡng thư cầu cứu, phụ tổng đốc đều sẽ trước giữ lại, trải qua nghệ thuật gia công sau thống nhất hướng lên báo cáo. Tình huống lần này là thủ, muốn cho bọn hắn làm khó dễ bẻ ở sở bà tước, căn bản liền không có quy nạp chỉnh lý, tinh luyện tinh hoa, nghệ thuật gia công, trực tiếp liền chuyển giao trong vùng đô. Rơi vào kệ xạ ba trong mắt, ác cảm tự nhiên là từ từ đi lên bốc lên. Đóng giữ bắt cưỡng thời điểm, gặp phải thú nhân uy hiếp, thường thường đưa tay xin giúp đỡ, còn có thể miễn cưỡng lý giải. Nhưng bây giờ tình huống không giống với, đều chạy đến phương nam đi phúc. Còn như thế yêu dày vò, so sánh mặt khác gặp thai họa quý tộc biểu hiện, đợt này biểu hiện không thể nghi ngờ là thật to mất mặt. Chỉ có thể nói nhìn một đám người không vừa mắt, bọn hắn làm gì đều sẽ cảm giác đến không vừa mắt. Lựa chọn tốt nhất là không nên xuất hiện, chỉ cần xuất hiện đó chính là trò mắt. Tình hình tai nạn, liền để các hành tình xét tình hình cụ thể xử lý đi. Kệ xạ Ba bộ mặt biểu lộ nói, "Lâm quân vương, không có khả năng lấy chính mình yêu ghét làm quyết định. Bất quá đợt này nhãn dược hay là lên tới vị, để kệ Sát Ba càng phát không thích bắt địa con em quý tộc." Loại mâu thuẫn này là không thể tránh khỏi cho dù không có tổ thượng ngân đoán, đối với một đám mỗi ngày đưa tay đòi tiền, cần lương, muốn vật tư, lại không nhìn thấy hồi báo quân thể, bất kỳ người nào đều rất khó có hào cảm. Một việc nhỏ xe giữa, đối với trăm công nghìn việc quốc vương tới nói, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Một đám tiểu quý tộc xin giúp đỡ, đối với một đám vương công đại thần mà nói, đồng dạng không phải việc đại sự gì. Dù là những người này gia tộc, cũng sai người cầu tình, vậy cũng không đủ để để mọi người bác bỏ quốc vương quyết định. Mấu chốt nhất là xét tình hình cụ thể xử lý loại chữ này, có thể giải đọc ra đáp án thật sự là quá nhiều, hoàn toàn tìm không ra bất kỳ tần số gì. Không có xử lý tốt, đó nhất định là phía dưới Đông đốc, không có lĩnh hội quốc vương thẩm ý, tuyệt đối không phải vĩ đại quốc vương không có an bài đúng chỗ. Bệ hạ, bắt trùng vương những cái kia công thần, an bài thế nào đâu?" Liệu pháp lần đại công dò hỏi. Nhìn ra được, tại tể tướng trong mắt trấn an những này có công chi thần, đều so xử lý một đám tiểu quý tộc cầu viện quan trọng hơn. Dù sao, có thể xuất thủ bắt trùng vương, đều là trong vương quốc đỉnh tiêm cao thủ, đại biểu là phương nam vài cao nhất sức chiến đấu, đều là quốc chi của chủ, thế tục danh lợi rất khó để bọn hắn động tâm. Vậy liên mở ra một chút tài nguyên chân quý, để bọn hắn tự do hồi nói đi. Nếu có yêu cầu khác, Chỉ cần không phải quá phận vậy cũng có thể thương lượng để các nơi tổng đốc làm tốt câu thông trấn An làm việc không nên nháo ra trò cười tới kệ xạ ba như có điều suy nghĩ nói ra đối đã cường giả đại lục các quốc gia mãi mãi cũng là lôi kéo làm chủ liền không có một nhà ghét bỏ trong nước cao thủ nhiều Một hai tên cao thủ đối với một cái vương quốc tới nói có lẽ không tính là gì nhưng khi cái số này mở rộng đến mấy chục thậm chí trên trăm lúc vậy liền có thể ảnh hưởng một quốc gia hương suy nhất là đối với cần cùng thú nhân tranh phong án Phạm Vương Quốc mà nói định tiêm cao thủ số lượng càng là rất là trọng yếu Nhiều lần đại chiến, những người này đều có thể trong chiến tranh phát huy tác dụng trọng yếu. Hạnh phúc cũng khoái hoạt bận rộn hơn phân nửa tháng, cơ hồ tất cả trọng tài khu đều xuất hiện qua một người một gấu thân ảnh. Baerzerter nhảy lên trở thành Atlas đại lục thân gia phong phú nhất gấu, khoảng cách tiền vô cổ hùng còn cách một đoạn. Chủ yếu là đại địa chi hùng lão tổ tông Quá Ngưu Bức, từng trưởng năm thần khí cùng cự long tranh phong. Thần khí giá trị thật sự là khó mà cân nhắc, dù sao khẳng định không phải kim tệ có thể mua được. Dựa vào một tòa sơn địa lĩnh, hay là không đổi kịp thần khí giá trị đương nhiên, huyết vũ khí không tính. Bởi vì thanh danh quá túi, người người kêu đánh nguyên nhân, để nó không cách nào lấy ra đến công khai sử dụng, dẫn đến giá trị cực lớn suy giảm. Bất quá bẻ ở sợ tật thân ra lại thế nào phong phú, nó chung quy vẫn là một con gấu, hấp dẫn quý tộc tiểu tỷ tỷ ánh mắt hay là hủ sẫn. Nếu như trước đó, hắn hay là một chi tiềm lực cổ, hiện tại đã lộ sắc thành cao tốc trưởng thành cổ. Tất cả mọi người rõ ràng, lại không nhanh lên một chút đã cực, vậy sẽ phải bỏ lỡ cơ hội. Trên thực tế, đối với rất nhiều người mà nói, cơ hội đã bỏ qua. Tiêu Diệt Châu cháu đồng thời, Hu ở ẩn tiện đường trở về một chuyến quế quán. Từ ZM ạt Nam tức trong miệng biết được, cố ý cùng hắn thông gia quý tộc chất lượng, trên trình thể tăng lên một cái cấp bậc. Phổ thông kỵ sĩ nhà, đại bộ phận nam tức nhà, tự biết không có hy vọng, đều tự động lui ra ngoài. Thay vào đó, thì là một đám trung đẳng quý tộc gia nhập hậu tuyển, thậm chí còn có đại gia tộc chi thứ, cũng lẫn nhau tiến nhập hậu tuyển danh sách đã định thông ra đối tượng trước đó. Quý tộc con cái tương hôn là lốp xe dự phòng, tại giới quý tộc bên trong rất phổ biến. ZM ạt Nam trong tay có một đống quý tộc nữ tự tư liệu, người ta nhà gái phụ hình trong tay cũng tương tự có một đống con em quý tộc tư liệu cảm thấy phù hợp liền cho cậu vào, tìm bên trong người thăm dò một phen, lẫn nhau cảm thấy có thể làm, đó chính là hậu tuyển đối tượng. Cuối cùng làm sao lựa chọn, chủ yếu vẫn là giữ nhà tộc lợi ích, ý nguyện cá nhân, cùng thế cục phát triển. Con em bình thường hôn sự không quan trọng, liền xem như làm hư, sự tình cũng sẽ không hỏng bét đi nơi nào. Có thể hù ở ở loại này bị gia tộc ký thác kỳ vọng từ đệ, hôn sự không chỉ rạch mở ạt nam tức tại quan tâm, cái khác các mạch đồng dạng tại mật thiết chú ý khả năng nhất không quan tâm, đại khái là hủ ở ởn chính mình. Liên xếp như chó đập thân, trước mặt hắn còn có hai vị huynh trưởng đầu. Dựa theo lệ cũ, đang quyết định hôn sự của hắn trước, cái thứ hai đầu chó độc thân, muốn trước một bước cho an bài bên trên. Nhiên cấp còn nhỏ hủ sận, còn có thể tiếp tục chờ. Dù sao, rất nhiều hậu tuyển đối tượng, hiện tại hay là tiểu thí hải. Cái gọi là phù hợp, vẹn vẹn chỉ là gia đình bối cảnh phù hợp. Nhưng lớn tuổi mấy tuổi Niensen cùng nệ Vola, xác suất lớn chính là gần nhất một hai năm. Dù sao tại hủ ở ẩn hôn sự đã định trước, khẳng định sẽ trước tiên đem bọn hắn an bài, miễn cho để cho người ta chế giễu. Nương theo lấy nhiệt độ không khí hạ xuống, tăng thêm các lộ quý tộc các lãnh chúa liều mạng giết, quanh quanh liệt liệt Người người kêu đánh vương sớm biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, đến tuột cùng là diệt tuyệt hay là vụng trộm trốn đi mà đợi thiên thời, ai cũng không biết. Tóm lại, một kiếp này tạm thời tính qua đi. Nhờ vào bệ ở sở Tật Công Lao, trong tình trùng thai nghiêm trọng nhất địa khu, cũng bảo vệ cả bừa vụ tu. Tới gần mấy cái tỉnh liền thảm rồi, mặc dù Hủ ở gần không để ý mang theo bệ ở sở Tật đi một chuyến, có thể trung quy vẫn là lầm thời tiết. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy nghe qua. Chương 174. Dù sao Châu Châu đại quân đã không có, tẩy bữa vụ tu lại cho bỏ qua. Mọi người không nguyện ý tiêu phần kia tiền tiêu đơn phí, rước khoát liền tổ chức nông nô đại quân tiếp tục cùng giải giác châu chấu hao tổn. Loại quyết định này đúng sai, ai cũng không biết, nhưng không thể không thừa nhận bẻ ở sở tật sát thực có làm ăn thiên phú, phương diện này so hữu ở ẩn đều lợi hại. Tối thiểu nhất hữu ở ẩn sẽ còn giảng nhân tình, nhưng là tại hùng đại gia trước mặt, nó mới lười nhắc quản ai là ai. Một ngân tệ một mẫu đất, có thể tiếp nhận liền làm, không thể đồng ý liền lập đi, hùng đại gia không hầu hạ. Muốn chơi đóng gói giá, đó là không có khả năng. Bẻ ở sở tật thế nhưng là nhận lý lẽ cứng nhắc gấu, thêm một cái ngân tệ triều thiếu một cái ngân tệ có thể là bạn. Giải quyết Hủ Ẩn đều vô dụng, Hùng Đại gia trực tiếp biểu thị, không sợ đi đường ban đêm gặp được gấu, liền có thể tại trên giá cả đánh năm gãy đối mặt không biết xấu hổ gấu, vì không bị đánh sưng gãy, một đám quý tộc quả thực là không, có một cái nào dám yêu cầu chiết khấu đụng phải quỷ nghèo cần ký sổ, đều là ở Ẩn thay đứng ra. So sánh thiếu Hùng Đại gia tiền, mọi người cảm thấy hay là thiếu Hủ Ẩn nam tức tiền càng tốt hơn một chút, dù là cần nợ nhân tình vậy cũng sẽ không tiếc. Căn cứ thịt nát tại nhà mình trong nội quy tắc, Hủ Ẩn cũng không có ngăn cản mẹ ở sợ số tiền. Dù sao, tiền tại một đám quý tộc trong túi eo muốn móc ra, thật sự là quá khó khăn. Nếu mà so sánh, tiến nhập bẻ ở sở tật hầu bao, vậy thì tương đương với tiến vào hắn hù ở ẩn lao ra hầu bao. Trong chất thành núi kim tệ, liền xem như phải kể tới cũng đếm không hết ta. Tả hữu đều là hủ ở ẩn tại đảm bảo, bẻ ở sở tất có bất quá là trương mục một con số. Nhìn như hù ở ẩn tại cung cấp tín vay, trên thực tế hay là bẻ ở sở tật tiền tại tay trái đổ tay phải. Chơi miễn phí tất cả tiền bạc quyền sử dụng, một phân tiền lợi tức đều không có, thủ ở ẩn tự nhiên có thể dùng thấp hơn rất nhiều lợi tức đối nhân tình. Không riêng gì vay mượn, cầm lấy đi đầu tư đồng dạng có thể. Chỉ cần tín dự không bằng, loại trò chơi này liền có thể một mực chơi số dưới không có kinh nghiệm tham khảo, lại thế nào thông minh gấu, cũng không có khả năng nghĩ đến còn có không biết xấu hổ như vậy cách chơi. Thành Bệ Đạt, lần nữa trở lại chốn cũ, Hù ở Ẩn cảm thụ lại không giống mới. Mặc dù đãi ngộ hay là giống như lần trước, đều là cấp cao nhất, có thể mọi người nhìn hắn trong ánh mắt rõ ràng tràn đầy kính sợ. Thực truy trưởng thành đại địa chi hùng, trực tiếp mang theo hắn trở thành Đông Nam hành tinh đệ nhất cao thủ. Chí ít trên mặt nội là như vậy, vụ trộn có hay không nhân vật càng lợi hại, Hù ở Ẩn cũng không biết. Không giống với Dĩ Vang tiến vào phụ tổng đốc phải xếp hàng, đợt này mới vừa vào cửa vệ ở sở ba tức liền đến lĩnh đón, mặt mũi cho đến nước trường. Hai người trước đó không thoải mái, phản phất cái gì cũng không có xảy ra. Đối với loại biến hóa này, Hu Erẩn hay là vui thấy kỳ thành. Tại nội tâm chỗ sâu, Hu Erẩn đã âm thầm quyết định, xem ở vẻ ở sợ bá tức như thế hiểu chuyện phần bên trên, tương lai liền không đi hắn mộ phần nhạy đi cô. Một phen Hàn Huyền khách khí đằng sau, Hu Erẩn quả quyết xuất ra một bình rượu hoàng dược để lên bàn, hướng hồ nói: "Tổng đốc các hạ, đây là có nam tức luyện kim tác phẩm. Nhìn chất lượng đã có 6 7 phần bản lĩnh, Chúc mừng gia tộc, sinh ra một tên mới kim sư." Luyện kim sư không phải luyện kim đại sư, giữa hai cái này lệch tựa như một đạo Có thiên phú nhảy lên mà qua, không có thiên phú vĩnh viễn lưu tại nguyên địa. Trầm trọng ý vị, Vệ ở Sở Bá Tước tự nhiên nghe được. Nếu như mới tăng một tên luyện kim đại sư, đối với đạn tần gia tộc tới nói tự nhiên là một kiện đại hỉ sự. Có thể vẹn vẹn chỉ là một tên chuẩn luyện kim sư, đó chính là một chuyện cười. Người nào không biết muốn luyện kim sư, trước được hướng bên trong nội tiền. Lúc nào ra thành quả không biết, dù sao bồi thưởng tiền chi lộ trước được an bài bên trên. Hu ở ở nam thước, đây là ý gì? Vệ ở Sở Bá tức nghiêm nghị chất vấn. Nghệ tình về tình, không phải là hắn liên sợ. Lâm Đông Nam hành tỉnh chủ nhân Vẹn vẹn chỉ là một đầu đại địa chi hùng, còn chưa đủ hiệu lệnh hắn túi đầu. Nhất là con gấu này chủ nhân, còn tại quy tắc trò chơi trong vòng tròn, có thể tạo thành uy hiếp, vậy thì càng nhỏ. Bá Tước các hạ, không nên hiểu lầm. Ta là mang theo thiện ý tới, không tin ngươi mở ra dược tể xem xét liền hiểu." Hu ở ngân bình tĩnh nói. "Nếu như trước đó, gọi họ nam tức đưa lên dụ hoàng dược tể sự tình, hắn sẽ quả quyết lựa chọn nát tại trong ngủ. Cho dù có 10 phần chứng cứ, hắn cũng sẽ không xẻ ra đầu. Nhưng bây giờ không giống với, người giả hùng Sần, có được mấy phần đàm phán tiền vốn. Liền xem như đàm phán không thành, Đạn Tần gia tộc cũng không trở thành sinh ra giết người diệt khẩu tâm tư. Thanh niên đại địa chi hùng muốn dẫn lấy một cái chạy, trừ phi phái cự long đi chặn đường. Hu Er ẩn cũng không cho rằng Đạn Tần gia tộc có một đầu trưởng thành cự long. Nếu thật là có loại đại sát khí này, đã sớm nổi tiếng toàn bộ đại lục. Mở ra nắp bình trong náy mắt, vẽ ở sợ bá tức lúc này sắc mặt đại biến. Âm thanh run rẩy nói, cái này sao có thể? Không đúng, trong này khẳng định có hiểu lầm. Hu Er Er năm nước, ngươi nên không phải hoài nghi cỏi họ. Tổng đốc các hạ, hiểu lầm. Ta có thể cái gì cũng không biết, chỉ là thuận đường chúc mừng Đạn Tần gia tộc, sắp mới tăng luyện kim sư một tên liên quan tới dụ hoàng dược tề sự tình, tự nhiên nên do phủ tổng đốc phái người xét xử. Ta chỉ là một người đứng xem, trung hợp thấy được một chút không trọng yếu manh mối, liền thuận tiện mang theo tới. Hu Ơn ân Trần Chuỳ ám chỉ nói đồ vật đều đưa đến nơi này, tự nhiên là vì thay xong chỗ. Nếu như muốn hố Đạn Tần gia tộc, những vật này tính cả Hự Ơn trong tay manh mối, liền nên toàn bộ đưa đến trong Vương đô đi. Loại này kéo cừu hận sự tình, một khi bộ quan đi ra, Đạn tấn gia tộc liền khỏi phải nghĩ đến tại giới quý tộc bên trong lăn lộn, gặp hai họa một đám quý tộc sẽ đem bọn hắn lấy roi đánh thi thể cả một đời. Liên xép như đại nghĩa diệt thân, mọi người cũng sẽ không tin tưởng. Làm không tốt lần này chế tạo nạn châu châu há qua, cũng có thể giam ở bọn hắn trên đầu. Nếu là kẻ thu chính trị tàn nhẫn một chút, thuận tiện cho bọn hắn cải lên cấu kết giáo đỉnh cái mũ, Đãn tấn gia tộc liền có thể từ vương quốc xóa tên đương nhiên, xuất hiện loại cục diện này sát suất không lớn. Trung quy là một nhà uy tín lâu năm đại quý tộc, Đãn tấn gia tộc có nhân mạch nội tình, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Chỉ cần ứng đối thỏa đáng, bỏ được đánh đổi khá nhiều, hay là có khả năng đem sự tình áp xuống tới. Tội danh không bị làm thực, vẹn vẹn chỉ là một chút lưu ngôn vị ngữ, có thể lay động không được bọn hắn căn cơ. Bởi như vậy, liền đến viên hủ ở ẩn xôi xẹo biến trạng không thành, bị giết chết sự kiện, trong lịch sử phát sinh nhiều lắm. Cùng một phương thế lực lớn không chết không thôi, Hù Ẩn cảm thấy vì nhà mình mà nhỏ, hay là không nên tùy tiện nếm thử tốt. Huống chi, hiện tại sơn địa linh quá mức nhỏ yếu, cho dù là đánh sụp đạn tần gia tộc, cũng chưa không đến bao nhiêu bánh ngọt. Nghe được nói bóng gió, Bệ ở Sở Ba tức sắc mặt trong nháy mắt mây đen chuyển tinh, cười ha hả nói, Hù ở Ẩn nam tức nói không sai, cái này đích sắc là một cái hiểu lầm. Coi họ Thiên Phú có hạng, đến nay mới là một tên ma pháp sư trung cấp, làm sao có thể trở thành một tên luyện kim sư đâu? Các hạ đường xa mà đến, thế nhưng là vì ban thượng sự tình, Chúng ta hai nhà lịch đại giao hảo, chỉ cần có thể giải quyết, ta đều sẽ thay người giải quyết." Nghe lịch đại giáo hảo, hù ở Ẩn hơi kém cười ra tiếng. Không chút khách khi nói, liền xem như cho tới bây giờ, Vệ ở Sở Bá Tước hơn phân nửa cũng gọi không ra phụ thân hắn danh tự. Song Phương cấp độ trên lệch quá lớn, lỗ loại kia tiểu gia tộc, căn bản là không vào được Vệ ở Sở Bá Tước mắt. Cho dù là cho tới bây giờ, Song Phương vẫn như cũng là người của hai thế giới, có thể ngồi ở chỗ này ôn hòa nhã nhận đàm luận, vậy cũng là bởi vì Vệ ở Sở Bá Tước không ý mạo hiểm. Chủ yếu là Vệ ở Sở Bá Tước cũng không biết họ nam tử cụ thể xen vào bão sâu. Có hay không cùng người của giáo đình qué dày cùng một chỗ. So sánh sự tình bại lộ, cần thiết bỏ ra thảm trọng đại giới. Thu mua Hủ ở ẩn đóng kín, rõ ràng muốn đơn giản hơn nhiều. Bá tước các hạ, nô sở Trạ quận quận thủ vị trí châm chạm chưa định, đã ảnh hưởng đến nơi đó phát triển. Là một tên quý tộc, ta muốn thu hoạch được cái này thay vương quốc phân ưu cơ hội. Một mực đến nay, Thu Ẩn đều đối với nô sở Trạ quận quận thủ chi tranh không có nắm chắc, mấu chốt nhất nguyên nhân chính là trong chiều không người. Thu cũng không cho rằng, vẹn vẹn chỉ là bản quý tộc hương tình cảm, đãn tấn gia tộc liền sẽ thay hắn tranh thủ. Thu Ẩn năm đước, tới được quá muộn. Trên thực tế, số tại năm ngoái đất phong phân chia trước, quận thủ vị trí ngay tại trong vương đô bị dự định. Cái gọi là không giải quyết được, trên thực tế chỉ là vị tia đại công vì rèn luyện con của mình, tận lực an bài đi ra một tuần dịch. Phế ở sở bá tức bất đắc dĩ nói, không phải hắn không muốn giúp bạn điệu, thật sự là hết thể đều kết thúc. Muốn một lần nữa đạp đổ vương đô quyết định, trừ phi xịt nam tức chính mình xảy ra vấn đề. Thiết kế một cái đại công nhi tử, cũng không phải tốt như vậy an bài. Tiểu đà tiểu nháo thì cũng thôi đi, nếu là trực tiếp phế đi hắn, cả Vạ đi đại công tất nhiên sẽ can thiệp đạt được đáp án này, thủ ở ẩn không có cảm thấy kỳ quái. Tương tự hiếm thấy sự tình. Hắn đều thấy cũng nhiều, so ra mà nói cái này đã tính có tương ăn. Dù là vẹn vẹn chỉ là dạ vờ dạ vịt, người ta cũng đi đến toàn bộ chương trình. Nếu như không phải Hữu ở ẩn hành không xuất thế, Xích Nam tức hoàn toàn có thể tại chúng vọng sở quy phía dưới thượng vị điển hình, 3 phần rưỡi vào dốc sức làm, 7 phần xem vật khí, còn lại 90 điểm nhìn, cha. Một cái đại công phụ thân, đủ để biến mất hủ ở Ẩn tất cả cố gắng. Dù là hắn hiện tại thanh danh văn dội, bị trong tỉnh vô số quý tộc cho rằng là thích hợp nhất đảm nhiệm nội sở chạ quận, quận thủ người, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Ta hiểu được, tức các hạ lời khuyên. Vốn nên dự liệu được đồ vật Hiện tại thật phát sinh. Hu Ẩn phát hiện chính mình hay là không thể thản nhiên đối mặt, Trung quy vẫn là phía trước qua quá thuận, để hắn không để ý đến thế giới tàn khốc bản chất. Quân thủ vị trí không có cách nào, nhưng nếu như ngươi không muốn khuất tại xịt Nam tức phía dưới, vẫn là có thể thao tác. Bằng vào trước ngươi bắt trùng vương công lao, giúp ngươi vận hành một cái tử tức vị trí, ta vẫn là có mấy phần chắc chắn. Bất quá đất phong, không có cách nào gia tăng. Đơn giản là đưa ngươi hiện tại kinh doanh dãy ém đối xã lạm, còn có địa phương đầm lầy kia chia cho ngươi. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 175, đầu tư cần cẩn thận. Tư phủ tổng đốc đi ra, Tua ở ẩn đều là ông ông, khoản giao dịch này, đến tột cùng là thua lỗ hay là kiếm lời, vấn đề này một lát rất khó vước rõ ràng. Không thể không thừa nhận vẻ ở Sở Ba tức là lao chính trị người chơi, vừa ra tay liền đánh vào hắn trên chỗ yếu hại. Có lẽ đối với Hủ ở ẩn cá nhân tới nói, nam tước cùng tử tức cũng không có trên thực chất khác nhau, vẹn vẹn đổi một cái xưng hô, cũng không thể mang đến tính thực chất lợi ích. Thế nhưng là đối với những người khác mà nói, tử tức cùng nam tước ở giữa chính là một đạo khó mà vượt qua hầng câu, thuộc về giai tầng bên trên vượt qua. Tại ngoại giới trong mắt, vượt qua một bước này, liền xem như bước vào trung đẳng quý tộc môn hàm, còn lại chỉ kém thời gian tích lũy. Nếu không phải bùi bẩm chưa kết thúc, tin tức còn không có chuyển ra, các lỗ gia tộc đều muốn cả tộc đại khánh. Xem chừng phân bố tại cả nước tất cả chi mạch thủ lĩnh, đều sẽ tự mình chạy tới tham gia khánh điện. Không biết sự việc đã bại lộ có năm thước, đang bận xử lý lãnh địa công vụ, liền bị gia tộc kỵ sĩ triệu hắn đến phủ tổng đốc. Nhìn xem quý cô trong đại điện một đám thân tín tớ, coi họ nam tất cả người đều chôn váng. Không đợi hắn kịp phản ứng, vết đã tới. May mắn phụ thân của hắn chết sớm, nếu không đợt này chính là đên Một mực rút đến hắn ra chóp thì bong, ngã xuống đất kêu rên, vẻ ở sở bá tức mới miễn cưỡng đè xuống lửa giận. Cái gì cũng không cần nhiều lời, có họ nam tức liền biết thủ hạ đám phế vật kia, khẳng định là bán rẻ hắn. Chỉ là làm hắn làm không rõ ràng chính là, vì sao ngần ấy hơi nhỏ sự tỉnh, nhà mình thuốc phụ sẽ như thế giận tím mặt. Đồ hỗn trướng, trung thực cho ta bàn giao, chuyện này ngươi nhúng vào bao nhiêu? Đối mặt vẻ ở sở bá tức chất vấn, coi họ nam tức đầu đều cho chỉnh một mức. Dính vào bao nhiêu? Đây là cái quỷ gì? Có vẻ như trừ tại nội sở thịt tên hai bên trong đưa lên mấy bình rượu bên ngoài, gần nhất hắn không có làm chuyện khác cả. Còn không thừa nhận, nhìn xem đây là vật gì. Đang khi nói chuyện, một cái không đang chú ý bình nhỏ từ vẻ ở sở bát tức trong tay bay ra, vững vảng rơi vào cỏ nam tức trước mặt. Nhìn trước mắt quen thuộc bình nhỏ, coi họ nam tức nhìn một đám tôi tớ liền cản phát ra không vừa mắt. Cầm lấy đi hố người rực tệ, thế mà hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở nơi này, đây không phải trẩn chủi bắn a. Khó trách ngoại giới một chút tiếng gió đều không có, chính mình liền bị đội kịp, hóa ra là có nội ứng bán. Thúc phụ, việc này ta cũng chuẩn bị cùng ngài thương nghị. Chẳng qua là lúc đó, ngài bận rộn tổ chức nhân thủ trấn áp nạn châu châu, không cho ta đơn độc giao lưu cơ hội, mới Không đợi quò nam tức giải thích xong, mẹ ở Sở Ba tức càng phát phẫn nộ, dùng tay chỉ hắn run run rầy rầy mắng: "Ngươi ngu xuẩn này, đây là muốn hại chết gia tộc à?" Nhìn thấy một màn này, có quò nam tức càng phát mơ hồ. Vẹn vẹn chỉ là đưa lên mấy bình rượu hoàng dự tệ, làm sao lại liên lụy đến hại chết gia tộc phần bên trên? Nếu là đạn tận gia tộc như vậy yếu ớt, sớm đã bị người nuốt chửng lấy, sao là hôm nay huy hoàng? Túc phụ, đây là hiểu lầm a. Tại sao lại thế? Không giải thích còn tốt, như thế một giải thích. Mẹ ở Ba lần nữa hắn tới, chỉ tiếc rèn không thành thép biểu lộ, tựa như là muốn người đồng dạng kiều lầm cái rắm, cấu kết giáo đỉnh, tại đông nam hành tỉnh đưa lên dụ hoàng dự tệ. Loại này không muốn mạng sự tình, ngươi hôn tiểu tử này cũng dám làm. Còn có chuyện gì là ngươi không dám làm? Hôm nay ta không. Làm rõ ràng chuyện ra sao, có họ nam tức trực tiếp khóc không ra nước mắt. Cấu kết giáo đỉnh, cái mũ này nhưng là muốn người chết. Mặc dù vương quốc pháp lệnh bên trong không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng trong quý tộc đã sớm tạo thành quy tắc ẩm, không cùng giáo đỉnh làm bạn đỉnh lấy tội danh như vậy, không chỉ tại án phạt vương quốc lộn ngoài đời không nổi. Tại vượt qua chính thành quốc gia nhân tộc, đều không có hẳn đất thân. Cho dù là đạn tấn gia tộc loại đại thế lực này, một khi bị thực truy cùng giáo đình cấu kết, trong vương quốc cũng sẽ không có bọn hắn đất cắm rủi. Thúc phụ, Hoan Đường A, ta cùng giáo đình nhưng không có quan hệ. Dựa theo phân phó của ngài, đối đãi giáo đình bên trong người, ta cho tới bây giờ đều là kính nhi vi chi. Ngay cả lời đều chưa từng nhiều lời vài câu, như thế nào lại cùng bọn hắn cấu kết đâu?" Coi họ nam tức vội vàng giải thích nói, hiện tại hắn là thật sợ. vẹn vẹn chỉ là tại hai quận bên trong đưa lên dự hoàng dự tế, lấy nhà mình lực lượng còn tối được, có thể liên lụy đến cấu kết giáo đỉnh, vậy liền xong con bê. Nghe xong nhà mình chất tử giải thích, mới biết được náo ra hiểu lầm đấy vẻ ở sở bà tước, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, chỉ là hết lửa giận vẫn như cũ khó mà lắng lại. Ngu xuẩn! chỉ có ngần ấy mà sự tình đều không làm xong. Tại trong vương đô chờ đợi nhiều năm như vậy, thế mà một chút tiến bộ đều không có. Bây giờ bị người cầm chứng cứ tìm tới cửa, còn không tự biết, ta làm sao lại không có phát hiện, tiểu tử ngốc như vậy phế vật đâu. Hạ độc thủ không phải tội, có thể hạ độc thủ bị người ta đe kịp, đó chính là nghiệp chướng nặng nề. Làm một tên quý tộc, nhất định phải có một cái ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài. thủ đoạn, chỉ có thể đặt ở dưới mặt bàn. Còn họ Nam Tước nếu bị người ta đội kịp, dù là không có cấu kết giáo đình tội danh lớn, đồng dạng cũng là một cái không cách nào tẩy đi nhân sinh chỗ bẩn. Một khi vỡ lở ra, không chỉ có họ Nam tức xong đời, đán tấn gia tộc đồng dạng muốn đi theo hổ thẹn đối mặt nhà mình thuốc phúc dân dạy, coi họ cũng là khóc không ra nước mắt. Rõ ràng hắn đã rất cẩn thận, vì che giấu tung tích, thậm chí đều không có phái người một nhà đi làm. Sau đó còn phái người đem thuê tới thằng xui xẻo, đều tiêu diệt miệng. Kế hoạch có thể nói là hoàn mỹ, tiếc đối là vẫn như cũng không có thể tránh miễn sự việc đã bại lộ. Tu phúc, việc này ta làm được phi thường ẩn nấp. Chư mấy cái này thân tín bên ngoài, Mặt khác người chấp hành đều bị di khẩu theo lý mà nói là không nên bại lộ thứ này ngài là từ chỗ nào lấy được Còi họ Nam tức kiên trì hỏi liền xem như muốn chết vậy cũng phải làm mình mà quỷ không chi lần này còn chưa chết nếu thật là chuẩn bị đại nghĩa di thân phải ở sở bá tức cũng sẽ không tốn sức giáo hơn hắn thử tự cho là đúng đồ vật đồ vật đều bị người ta cho đưa tới cửa còn không biết là ai lấy tới ngươi thật là thật lợi hại chính mình từ từ suy nghĩ đi nếu là nghĩ mãi mà không rõ như một mực tại nơi này đợi đừng trở về tránh gọi tiếp tục mắc mặt xấu hổ khiến cho t ẩ thẹ Vệ ở sở bá tức tức giận nói, khổ tâm bồi dưỡng ra được chất tử, thế mà liền mặt hàng này, hắn cũng không biết nên như thế nào đầu đen rau uống. Bất quá quý tộc con đường nhân sinh, liền không có thuận buồm xuôi gió. Thời tuổi trẻ không gặp khó khăn chắc trở, về sau gặp phải xã hội đánh đập sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng. Cơ hội tất cả đại quý tộc tử đệ, đều muốn phải đi ra lực luyện, là đến chính là để bọn hắn gặp phải ngăn trở. Thất bại không đáng sợ, chỉ cần có thể hấp thụ giáo hấn, tích lũy kinh nghiệm, đại quý tộc có là tiền vốn dạy học phí. Thiên tài trung quy là số ít, lấy ra tộc huyết mạch là truyền thừa hệ thống, sinh ra thiên tài sát suất thì càng thấp đại bộ phận đều là trung nhân chi tư, thông qua hậu thiên giáo dục, từ từ mài dũa đi ra. Bao quát vẻ ở sở bá tự chứng minh, đồng dạng là trải qua vô số lần ngăn trở đằng sau, mới đi ra khỏi tới. Chỉ là đối với Khó Nam Tức tới nói, hiện thực quá tàn khốc một đâu đâu. Mọi thứ đều sợ so sánh, nếu như bốn phía đều là cùng cấp bậc tuyển thủ, liền xem như thất bại cũng sẽ không đột trí. Có thể Khó Nam Tức đối mặt, rõ ràng không phải phổ thông tuyển thủ. Nosetra, thịt tèn hai quận bên trong hội tụ nhân tại thật sự là nhiều lắm để hắn không thể không cẩn thận chặt chẽ đáng tiếc lại thế nào cẩn thận, trung quy vẫn là muốn khai thác hành động. Hết lần này tới lần khác cái này phóng ra bước đầu tiên, liền để hắn thảm tao xã hội đánh đập. Tỉnh táo lại đằng sau, nhớ lại một lần gần nhất hai quận bên trong biến cố, coi họ nam tức trong nháy mắt sợ đến chảy mồ hôi lạnh dòng dòng đưa lên nạn châu chấu khu vực, trên cơ bản đều bị tính hủy diệt đặc kích, duy trì có để sơn địa lĩnh tránh khỏi. Vốn cho là là đại địa chi hùng nguyên nhân, hiện tại xem ra rõ ràng chính là vốn nên đưa lên tại sơn địa lĩnh dự thể, không có phát huy tác dụng, mà là làm chỉ chứng hắn chứng cứ xuất hiện ở nơi này. Hối hận cũng đã muộn rồi, sự việc đã bại lộ, cái mông nợ hoa Hiện tại đánh đều chịu xong, lại không thể đánh trở về đảo náo có năng tức, hẳn không thể cho mình hai cái bạn thai mạnh. Rõ ràng làm ra quyết định, không tại Hủ ở ẩn khí số hao hết trước gây phiền báis, không đi tới. Sơn Diệu Linh, Hủ ở ẩn đang bận cùng bẻ ở sở tậc chia cắt chiến lợi phẩm. Muốn vận hành tứ vị, Vương Quốc ban thượng xem chừng là đường đùa, nhưng trong tình ban thượng vẫn còn ở đó. Thông qua một loạt giao dịch nội gián, hết thể thu được 2 triệu tờ OUNZ lúa mì đen, 10 phần sinh mệnh nguyên dịch, một đống ma tinh thạch, còn có một số cơ sở tài nguyên tu luyện. Không có cái nào, hai niên lương thực giá cả tá tọan, hiện tại đã là có tiền mà không mua được Nếu không phải xem ở bệ ở sợ tập trên mặt mũi xem chừng còn đổi không đến nhiều đồ như vậy đối đãi đại công thần phụ ở hẩn cho tới bây giờ đều không theo kiệt trực tiếp đem tất cả thu hoạch bày ở gấu con trước mặt ba khí tuyên bố mẹ ở sở tất, lần này công lao của người lớn nhất bên này là ma tinh thạch một bên khác là lương thực sinh mệnh nguyên dịch cơ sở tài nguyên tu luyện dù sao hai bên giá trị đều không khác mấy người trước để đi nhìn thấy một màn này b ở tập tức giận mở ra hùng nhãn không chốt khách khi đem ma tinh ạch chiếm làm của riêng lựa chọn đơn giản chính là đang vũ nhục gấu chí thông minh chứ ma tinh thạch bên ngoài khác đều là thứ gì đồ chơi Cơ sở tài nguyên tu luyện, hù ở Ẩn lấy ra dùng vừa vạn phù hợp. Đặt trên người bệ ở Sở Tật, cái dáng tác dụng không có không nói, liền ngay cả ăn uống chi dục đều không thỏa mãn được. Sinh mệnh nguyên dịch cũng kém không nhiều, bên trong ẩn chứa ít như vậy năng lượng, đối với bệ ở Sở Tật tới nói, còn không bằng hù ở Ẩn luyện được tự liêu hoàn. Lương thực vậy thì càng hố. Cứ việc bệ ở Sở Tật khẩu vị lớn, nhưng nó cũng không phải mỗi ngày gặp bánh mì. 2 triệu tờ OUN giờ lúa mì đen, một con gấu ăn vào mốc meo cũng ăn không hết. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy nghe qua. Chương 176. Các kinh nghiệm của Dĩ Vãng, một khi lựa chọn lương thực, như vậy cất vào kho phí, chăm sóc phí, phòng trại phí, đều sẽ theo nhau mà tới. Là một tên chủ nông trường gấu, vẻ ở sở tật hiện tại phiền chán nhất chính là các loại loạn thất bát tào phí tồn. Vừa nhìn thấy thật dày giấy tờ, hung đại gia liền phiền đối với một màn này, huởn ẩn nết miệng mỉm cười. Không quan tâm tiền cái gì, kết quả sau cùng đều như thế. Ma tinh thạch, ở trong tay vẻ ở sở tật đồng dạng qua không được đêm. So sánh trầm hấp thu ma tinh thạch bên trong năng lượng, nơi nào có bật học tới sảng khoái. Qua đã quen xa xỉ sinh hoạt gấu, hiện tại đã trở về không được. Nếu thật là trở lại đi qua tốc độ như rùa tu luyện, Hùng đại gia tình nguyện trở về Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Chiều của Hoàn Thành, Hu Er'en đang muốn rời đi, liền bị gấu con ngăn lại. "Hu Sẩn, đừng quên ngươi tử tước, còn có bản hùng một phần." Nhìn vẻ mặt chăm chú qua bệ ở Serta, Hu Er'en nhẹ gật đầu. Quỷ nợ không phải tác phong của hắn, nhà mình gấu ở trong đó phát huy tác dụng trọng yếu, nhất định phải giúp cho thừa nhận. "Yên tâm đi, bệ ở Serta. Loại chuyện này khẳng định quên không được công lao của ngươi, ta cái này ở gia tộc trên huy chương, tăng thêm ảnh chân dung của ngươi, để cho ngươi cùng hưởng vinh quang." Không đợi Hủ Ẩn nói hết lời, Bệ Ẩn sợ tở liền tay gấu một đám, trực tiếp ghé nhào vào trên mặt đất, tức giận nói: "Hừ, mơ tưởng lừa gạt bản hùng, rõ ràng là người muốn đem ta ảnh chân dung đặt ở gia tộc trên huy trường, khoe khoang chiến công của mình, nhất định phải nói cái gì cùng Hưởng vinh Quang, không biết còn tưởng rằng ta chiếm tiện nghi giống như. Nói thật cho người biết, giặc Mở ạt Lao đầu kia đã sớm chuẩn bị xong huy chương, chỉ là điều khắc quá xấu, bị bản hùng tự tuyệt. Gia tộc trên huy trường khắc ma thú, vậy cũng là thông thường thao tác. Có một đầu ngưu bước mã thú, không phóng tới gia tộc trên huy chương khoe khoang một chút, cái kia đều có lỗi với quý tộc lòng Hư vinh." Có loại suy nghĩ này tổng nhân, nhiều đến đi. Chỉ bất quá thời điểm di Vãng, bệ ở sở Tật Thanh danh không hiện, xuất ra đi giả không được bức. Hiện tại Thanh danh văn rồi, Hu Ẩn cũng chuẩn bị làm như vậy, không nghĩ tới bị lao tử nhà mình đo trước. Vậy được rồi, chúng ta bè ở sở Tật Tư Tước. Đợi Tước vị chứng thực sau khi xuống tới, tại lãnh địa bên trong, ngươi cũng có thể hưởng thụ tự tước sương hào. Hu Ẩn không quan trọng nói. Bệ ở sở Tật đừng nói là xương tự tước, liền xem như sương bá tước, xương quốc vương, đều không có người sẽ để ý tới đại địa chi hùng bộ tộc quốc vương, quan nhân loại chuyện gì? Ai ăn no rừng mơ lấy, đi quan tâm chủng tộc ma ai sương vương. Còn những cái khác đại địa chi hùng tu đến tin tức này, có thể hay không đánh tới cửa, vậy liền không ai biết. Bất quá Hủ Ẩn cảm thấy sẽ ra chuyện như vậy xác suất không cao. Nhìn bệ ở sở tật triện biết, nếu không phải hắn vị chủ nhân này cố gắng giúp nó biến chịu khó, con hàng này chính là một đầu ngồi ăn rồi chờ chết phế hùng. Lấy lười xương chủng tộc không ít, có thể lười đến bọn chúng bộ tộc trình độ, thật đúng là không có mấy cái. Dù là lãnh địa bên trong lười nhất Serty, cũng so bệ ở sở tật chịu khó. Lãnh địa đâu? Không hổ lại quy cao gấu, lập tức liền phát hiện chốt của vấn đề. Chỉ có một cái tử tức tiến tuổi, không có nhà mình lãnh địa, vậy thì có cái gì ý nghĩa? Lãnh địa? Cái gì lãnh địa? Vẻ ở Sertus, ngươi không phải ngủ ngốc hả? Có người cho chúng ta phân chia lãnh địa mới, ta làm sao không biết? Bảo ngươi bình thường thiếu đi ngủ, bất làm động, hiện tại di chứng liền đến. Trong động đồ vật, không cần đưa vào trong cuộc sống hiện thực. Sơn địa lĩnh địa bàn, hay là trước đó nhiều như vậy? Một tấc đất đều không có gia tăng, ta đi nơi nào cho người phân lãnh địa? Nếu như ngươi quả thực là nếu mà muốn, cũng không phải không có khả năng tương lượng. Chúng ta có thể hồn vốn khai hoang, khai phát đi ra thổ địa, cũng có thể tính ngươi một phần. Hu ở ẩn cổ động nói đầu năm nay lớn nhất phong hiểm chính là khai hoang lập nghiệp. Dây nối xả làm đổi núi địa giá thì thôi, cuối cùng có thể nhìn thấy hồi báo. Cứ việc tốc độ này rất chậm, đó cũng là hồi báo. Mới khai phá đi ra thổ địa, xem chừng vượt qua cái 18 năm, còn có thể hồi vốn. Cái kia Minh Mông bắt ngát địa phương đầm lầy, thuần túy chính là một cái hô to. Người khác là thế nào khai phát địa phương đầm lầy, hồ ở ẩn không biết. Dù sao cái kia động một tí mười mấy thước nước bùn, cho khai phát mang đến địa ngục cấp thể nghiệm. Dây vò hơn phân nửa năm thời gian, nhìn như khai phát gần vạn mẫu đất, có thể đầu nhập nhân lực, vật lực cũng là một cái con số trên trời. Nếu như không phải chịu trách bài phân hóa học, hỗ trợ trở về một chút máu. Hồ Ngẩn cũng hoài nghi mình liệu có thể kiên trì. Lạc quan một chút đoán chừng, không gặp phải bất luận cái gì tai hại, mưa thuận gió hòa thu hoạch lớn 20 năm, đại khái có thể hồi vốn. Tình huống thực tế khẳng định sẽ càng thêm hằng bé, trong ngắn hạn đây chính là một cái động công đáy. Lấy hiện hữu sức sản xuất, không sử dụng siêu tự nhiên thủ đoạn, vậy chính là có sinh chi niên hệ liệt công trình. To lớn đầu tư phong hiểm, làm một mình áp lực thật sự là quá lớn, ở Ngẩn cũng không thể không tìm đoàn đại đầu vốn. Thân gia rồi giàu, có, có được ma pháp thi công năng lực bè ở Sertus, không thể nghi ngờ là tốt nhất hợp tác đồng bạn. Ma pháp phối hợp nhân lực khai hoang, có lẽ đây mới là chính xác nhất đầm lầy khai phát hình thức. Bằng không động không đấy này, sớm muộn đều có thể đem sơn địa linh hô độ. Không cần khai hoang, chỉ cần phân ta mười mấy cái đỉnh núi chăn thả, bản hùng cũng không cùng người so đo. Đang khi nói chuyện, phản phất là nghĩ tới điều gì? Nguyên bản hữu khí vô lực bẻ ở Sở Tật, lập tức trở nên nhảy nhót tư mừng. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi đúng hạn trả tiền là được. Dù sao tiền thuê ngươi cũng biết, Đông Nam hành tinh thiếu núi, vật hiếm thì quý. Chỉ là ngươi thật không còn suy tính một chút a. Vùng núi cũng không phải là lý tưởng gì nơi chăn nuôi. Một khi nuôi dưỡng quy mô mở rộng, liền sẽ gặp được các loại phiền phức. Tốt nhất chăn thả hay là thả nguyên. Lãng quên đầm lầy vùng đất bằng phẳng, chỉ cần đem nước sắp xếp làm, ngươi hoàn toàn có thể ở phía trên trồng lên cỏ nuôi súc vật, cũng có thể trồng trọt ngươi thích nhất ma pháp chúc dẫn đại địa chi hùng bộ tộc tuổi thọ chừng hơn ngàn năm, lấy thiên phú của ngươi không chừng có thể đột phá cực hạn, sống được so phổ thông đại địa chi hùng tầng lâu. Vaeer Sertus, ngươi vẫn chưa tới 3 tuổi, chính là phấn đấu niên kỷ, cũng không thể sớm như vậy chẳng trưởng. Ngẫm lại xem, có được một mảnh ruộng về mình trại gia súc, nuôi mấy vạn con dê có uống không hết sữa thú, mà ăn không hết ma pháp chúc dẫn Loại cổ súng này chẳng phải là có vô số gấu cái đưa tới cửa, vì ngươi khai chi tán diệp. Đến lúc đó ngươi hoàn toàn có thể thành lập một cái thuộc về mình đại địa chi hùng dương triều, sinh một đống hùng tự tử. Nếu như truy cầu lại cao hơn một chút, ngươi còn có thể chăn nuôi thịt ma thú. Chính là những ma thú kia cùng dã thú tạp giao chủng loại, ngươi thế nhưng là đến qua, mùi vị không tệ a. Bánh càng vẽ càng lớn. Nói nói, Thu Ân đều nhanh mê thất tại chính mình khắc họa Mỹ Hảo Lam đồ bên trong, bị mang theo tiết tấu bệ ở Sertus, giờ phút này khẽ miệng đã không nhịn được chảy nước miếng. Mặc dù khai phát địa phương đầm đầy Phong hiểm cùng rủi lợi không thành có quan hệ trực tiếp, nhưng lấy đại địa chi hùng dài rằng giặc tuổi thọ tới nói, có vẻ như hồi vốn chu kỳ dài cũng không tính là gì. Làm sao chia? Với hỏi ra lời, Bẽ ở sở sự liền phát hiện không thích hợp, có vẻ như lại bị xáo lộ, chỉ là thuận hủ ở gần mạch suy nghĩ đi, nó thật sự là không có phát hiện phần này quy hoạch có vấn đề gì. Đương nhiên là dựa theo suất lực lớn nhỏ phân phối. Hai loại hợp tác hình thức, phương thứ nhất thức, mọi người cùng nhau xuất tiền khai phát, ta ra sức lao động cùng kỹ thuật, sau cùng thành quả chúng ta chia hai tám sách. Loại thứ hai phương thức, tiền hay là mọi người cùng nhau ra Sức lao động cùng kỹ thuật cũng mọi người cùng nhau ra, nhất thành quả trực tiếp phân chia 5, năm sổ sách. Ngươi nhìn đủ công bằng a, ta cũng không có chiếm ngươi tiện nghi. Hu Ẩn nói khoác mà không biết được nói, nghe không có bất kỳ cái gì ma bệnh, chỉ là cụ thể áp dụng, vậy liền rất khó nói. Không nói đến chi phí làm sao tính toán, ánh sáng ra sức lao động cùng kỹ thuật, đó chính là một cái hô to. Hu Ẩn trong tay có một nhóm lớn sức lao động, bẻ ở sở tẩm nhưng không có. Là một đầu đại địa chi hùng, ma thú thân phận liền nhất định nó không cách nào tại thế giới loài người triều binh mãi mã. Ngươi còn không phải muốn ta làm khổ lực a. Đang khi nói chuyện, mẹ ở Serta không ngừng lung lay đầu. Ngẫu nhiên là một lần vẫn được, mấy chục năm như một ngày nào vào khai hoang trong công việc, vậy đơn giản chính là tại muốn gấu mệnh. Nghĩ gì thế, mẹ ở Serta. Hẳn là ngươi cảm thấy ngươi một con gấu làm được công việc, có thể bù đắp được hơn hai vạn tên nô lệ. Mọi thứ đều muốn dạng kỳ xảo. Ngươi chỉ cần tại thời khắc mấu chốt, đi qua phòng thích một đạo ma pháp, phụ trợ mọi người thi công là có thể. Ta có thể nhớ kỹ một ít gấu nói qua, chính mình cố hóa thuật có thể bao trùm một giám địa, còn có thể tiếp tục nửa tháng, dù thế nào cũng sẽ không phải đang khoác lác a. Thu ở ẩn tránh nặng tìm nhẹ nói. Nếu như chỉ có một cái đội thi công, như vậy chỉ cần nửa tháng thi triển một đạo ma pháp, cố hóa cống danh hai bên nước bùn, thời gian còn lại tùy ý các nô lệ mở đảo là đủ. Khả thi công đội nhiều, cần gấu địa phương cũng liền nhiều. Huống chi khai phát trong vùng đầm lầy, còn cần xử lý các loại kỳ kỳ quái quái sinh vật, đồng dạng cần gấu xuất lực. Những này thêm ra tới làm việc, tạm thời không cần thiết đàm luận quá nhiều. Chỉ cần mẹ ở sở tật giật đầu, nó tài sản liền sẽ biến thành hạng mục đầu tư. Rút vốn là không thể nào, thu ở gần sẽ bằng tốc độ nhanh nhất, đem trong chương mục tiền vốn biến thành tư liệu sản xuất, hoặc là tiếp nhận đầu tư thất bại đắm chìm chi phí hoặc là liền dấn thân vào khai hoang sự nghiệp. Dù sao làm sao tuyển, Thu Ẩn cũng sẽ không thua thiệt. Những vật này đều sẽ lấy văn bản hợp đồng toàn bộ minh sát xuống tới, không cho gấu chơi xấu cơ hội. Gặp gấu con ý động, Thu Ẩn lần nữa nói bổ sung, suy nghĩ thật kỹ một cái đi, loại đại thủ bút này đầu tư nhất định phải thận trọng. Mặc dù cơ hội khó được, bỏ qua lần này, người hùng sinh bên trong đều rất khó gặp được lần thứ hai. Có thể kỳ nộ cùng nguy hiểm mãi mãi cũng là cùng tồn tại, trên đời này liền không tồn tại kiếm bọn không lỗ mua bán địa phương đầm đầy khai phát, đồng dạng tràn đầy phong hiểm. Vạn nhất lọt vào đột phát tình huống, hoặc là một ít gấu thổi nhũ bục cũng có thể dẫn đến hạng mục mất cả trí lẫn chải nếu là đảm đương không nổi phong hiểm coi như ta không nói gì dù sao vậy cũng là người kiếm được tiền mồ hôi nước mắt vạn nhất bởi vì chính mình quá lười nguyên nhân cho mất đi cũng không thể vụ vạ trên đầu của ta phong hiểm nhắc nhở cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại chương 177 màu than tăng lên một tên cổ đồng nguyên bản đình trệ khai hoang hành động lần nữa làm đứng lên các giảm khẩu phần lương thực cung ứng cũng khôi phục được bình thường trình độ ngày vừa vụ thu bảo vệ chỉ cần nhịn đến năm sau đầu xuân liền sẽ có tân lươngkho Đông Nam hành tỉnh lần này thiếu lương thực xem như vượt qua Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Gặp xui xẻo có năm thước, làm nhất khổ cực thật ý giả, hiện tại còn nằm tại trên giường bệnh tiến hành bản thân tỉnh lại. Mới từ tháp ngà đi ra, liền bị mãnh liệt nhất xã hội lãnh đập, để hắn lâm vào chiều sâu bản thân hoài nghi bên trong. Một đám Bắc Địa quý tộc thời gian cũng không dễ chịu. Tình hình thai nạn là quá khứ, có thể trên thị trường vẫn như cũ có rất ít người bà lương. Nhìn xem một đám bản thổ quý tộc xếp đặt bữa tiệc, chúc mừng vượt qua nạn châu châu lúc, bọn hắn còn tại đợi lo lấy quốc vương tứ viện. Tiếp là phụ trách chấp hành đạo mệnh lệnh này chính là, coi bọn họ là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt ở sở ba thước. Hành tinh bên trong liên quan tới cứu viện khó khăn quý tộc lãnh chúa hội nghị, đó là thường thường tổ chức, chính là không thấy ra kết quả. Mỗi lần đi khiếu lại, đều đang hợp trong nghiên cứu. Lúc nào có thể ra kết quả, vậy phải xem quan lại bọn họ tiến thảo. Mắt nhìn thấy thời gian ngày lại ngày trôi qua, mọi người kho lương ngày càng thấy đắng, một đám quý tộc lãnh chúa rốt cục vẫn là ngồi không yên. Không biết là người nào mở ví dụ xấu, Đông Nam hành tỉnh bên trong làm mua bán không vốn người lập tức nhiều đi ra. Vừa mới bắt đầu thời điểm, con chỉ chọn vận chuyển lương thực đội ngũ ra tay, phát triển đến cuối cùng gặp được thương đội liên đoàn. Hỗn loạn trật tự xã hội, tiến một bước đẩy cao giá hàng không chỉ có khiến cho thương lư đoàn bọn họ khổ không thể tả, trong thành thị dân tự do cũng đi theo đại lượng phá sản. Cướp bóc dễ dàng, muốn mang đi đại tông chiến lợi phần khó. Động tính lớn như vậy, tự nhiên đưa tới quý tộc lao ra bọn họ chú ý tự mình động thủ cướp bóc, quá mức bại hoại thanh danh. Có thể tiêu diệt những này thổ phỉ cường đạo, chiến lợi phẩm thế nhưng là hợp pháp thu nhập. Trong đó lấy Bắc Địa quý tộc biểu hiện nhất là tích cực, thường xuyên có trong hồ sơ phát sau trước tiên đến hiện trường, tiêu diệt những này thổ phỉ cường đạo. Lần một lần hai không có quan hệ, nhiều lần, tình huống liền phát sinh biến hóa. Cằm nơi lãnh chúa các quý tộc thái độ càng ngày càng ngắc liệt, đối bọn hắn đám này diệt phi phần tử tích cực tỏ vẻ ra là địch ý mãnh liệt. Không có khả năng làm như vậy, ai cũng không phải người ngu, liên tiếp xảy ra vấn đề, người ta đã sớm hoài nghi đến các ngươi trên đầu. Vạn nhất ngày nào vận khí không tốt, bị người bắt tại chỗ, sự tình coi như không tốt thu chàng. Sict Nam tướng khí nghiêm khắc nói, "Tôn kính Sict Nam tướng, chúng ta cùng ngươi không giống với. Nếu có đến lựa chọn, chúng ta cũng không muốn làm như vậy." Có thể thật sự là không có cách nào, phủ tổng đốc rõ ràng chính là đang nhìn chúng ta trò cười, căn bản cũng không có cứu tế ý tứ. Nếu bọn hắn không giúp đỡ, Vậy chúng ta cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Mặc dù thủ đoạn hèn hạ một chút, nhưng vì không để cho lính dân nói bụng, chúng ta cũng bất lực. Kít Lệ Nam Tước không quan trọng nói, Cứ bóc chuyện lớn nhà đều có phần, Xích Nam tức có thể khắc chế dục vọng, không phải ý chí lực của hắn cỡ nào kiên định. Chủ yếu là bởi vì động thủ sớm, cướp được không ít lương thực. Lại cắt giảm lãnh địa nô lệ số lượng, miễn cưỡng có thể chống nổi trận này nạn đói. Có thể mà khắc bác địa con em quý tộc lại không giống với, cướp được đồ vật còn chưa đủ nhét cái răng. Hiện tại lúc này dừng tay, tiếp xuống để mọi người ăn cái gì a? Thanh danh xác thực rất trọng yếu, có thể điều kiện tiên quyết là có được mới được. Vì thưởng tên núi, các địa quý tộc cấp bốc thương khách sự tình, hiện tại đã là bí mật công khai, không có gây nên phụ tổng đốc can thiệp, đó là bởi vì ánh mắt của bọn hắn rất sáng, chuyên môn chọn lựa một chút hậu trường không cứng rắn ra tay. Cảm giác được điểm này, xuất phát từ đả kích đối thủ cạnh tranh mục đích. Rất nhiều hậu trường cứng rắn đại thương nhân, còn tận lực phát động nhân mạch quan hệ, giúp bọn hắn làm che lấp. Bất quá theo thời gian trôi qua, sự tình càng náo càng lớn, còn muốn đem sự tình che giấu đi, cũng biến thành càng phát ra khó khăn đứng lên. Đủ rồi. Người nào không biết ngươi kịch lệ năm trước, cùng Sơn Điệu Linh ở giữa quan hệ thân mật. Ngươi sẽ còn thiếu lương Theo ta được biết, vị tiên sơn địa nam tức trước đó không lâu mới từ ngoại giới mua sắm đến một nhóm lương thực. Chỉ từ xe ngựa về số lượng phán đoán, liền biết ít nhất cũng là hơn trăm vạn tờ UNZ. Cái này vẹn vẹn chỉ là một lần mua sắm. Nếu như ngẫm ý, sau lưng ngươi chủ tử, liền xem như xoay sở hơn ngàn vạn tờ UNZ lương thực cũng không nói chơi. Coi như tìm nơi nương tựa tân chủ nhân, cũng không cần thiết bắt chúng ta những người cũ này làm nhập đội a." Xích Nam tức Diêu cất nói, nhìn ra được, hắn là thật bị tức lấy. Nếu không, tuyệt đối sẽ không đem loại này không thấy sự tình, cẩm tới trên mặt bàn nói. Quý tộc dù sao cũng phải muốn mấy phần mặt mũi, dù là thế như nước với lửa, trên mặt nổi đều muốn thu liễu một hai. Loại này không lưu chỗ chống trực tiếp trở mặt, đem hết thể lượng vòng chỗ chống toàn bộ phá hoàn cách làm, hoàn toàn không phù hợp quý tộc tác phong. Xích Nam Tước, nói chuyện phải chịu trách nhiệm. Nếu nói ta là phản đồ, vậy thì mời xuất ra chứng cứ, để tất cả mọi người nhìn xem. Bằng không, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ không an tâm. Dù sao, không có người muốn không có bằng chứng bị định tội. Kít Lê Nam Tước sắc mặt âm không muốn cùng diện, nhưng là bây giờ bị buộc đến góc tường, chỉ có thể kiên trì cứng rắn đón Bất kể nói thế nào, phản độ tên tuổi tuyệt đối không thể có. Bằng không rơi quý tộc, liền không có hắn đất dung thân. Sịch Nam Đức, đây cũng là hiểu lầm đi. Kết lệ cùng Sơn địa liên quan hệ đúng là tới gần một chút, nhưng muốn nói làm phản đồ cũng không trở thành. Chúng ta cùng Nam Cương giữa quý tộc cân đoan xâu bao nhiêu, tất cả mọi người là rõ ràng. Loại kiêu hận này cũng không phải một sớm một chiều liền có thể hóa giải. Nghĩ đến mọi người cũng cùng bản thổ quý tộc tiếp xúc qua, lấy được cái gì hiệu quả, mọi người tâm lý cũng nắm chắc. Nếu như Nam Cương quý tộc chịu tiếp nhận chúng ta, thế cục quả quyết sẽ không phát triển đến bây giờ một bước này co như thực sự có người làm phản đồ, đó cũng là tìm nơi nương tựa đạn tần gia tộc. Cùng là một phương nam tước, cho dù là sơn địa lĩnh cường thế một chút, vậy cũng không có mạnh đến muốn mọi người nhất định phải tìm nơi nương tựa đi qua tình trạng. Càn Vô nam tước cười ha hà nói: "Lam Minh Hiếu, loại thời điểm này hắn nhất định phải ra mặt. Nếu là Kịch Lệ nam tước bị đá bị loại, yếu ớt cân bằng liền bị phá vỡ." Nguyên bản liền ở vào hạ phong tiểu đoàn thể, tại trong liên minh quyền lên tiếng thì càng thấp. Càn Vô nói không sai, vị tiên địa nam tuổi mặc dù vang có thể gia thân chúng là quá đang ngồi vị, ai so lưng gia tộc không mạnh bằng của chú gia tộc biến thành chó nhà có tang tiểu quý tộc tử đệ, Hủ Ẩn Dã Võ, cho tới bây giờ đã là cực hạn. Chớ nhìn hắn bị ngoại giới ca tụng là có khả năng nhất trở thành quân thủ người, nhưng chúng ta ai cũng rõ ràng, hắn không có hy vọng. Cho dù Hủ Ẩn có muôn vàn ưu điểm, cũng không chống đỡ được vương đồ không người a. Ít lệ nam tức là người, tất cả mọi người là rõ ràng, làm sao có thể đi tìm nơi nương tựa một vị tiềm lực hao hết nam tước đâu. Chân trủi nội hàm, nhìn như một câu đều không có sắc xít nam tước, nhưng trên thực tế bên trong nam tước mỗi một câu nói đều là hướng về phía hắn đi. Trên mặt nổi tại gièm pha hủ sẫn, trên thực tế lại là đối lấy sĩ nam tước hung làm lại công nhi tử, thế mà ép không được một tên nam tước chi tử. Bản thân liền là một chuyện rồi. Mặc dù cũng thuận thế rèm pha đám người, nhưng là đám người không quan tâm. Tại nội tâm chỗ sâu mọi người có một cái thuyết phục lý do của mình, kiêng kỵ phệ lịch gia tộc, không muốn cho gia tộc gây phiền toái, mới có thể bị xịt Nam tức đè ép đang giễu cợt sau khi, chỉ có bên trong Nặc Nam tước chính mình rõ ràng, không cam lòng còn có chính hắn. Vương Đô không người, nhìn như đang nói hủ sẫn, trên thực tế cũng là đang nói chính mình. Từ khi biết được quận thủ vị trí sớm dự định tin tức về sau, bên trong Nam tước liền trở nên vất tức đứng lên. Bây giờ bị Minh Hữu lôi xuống nước, dứt khoát ngay tại chỗ tới một cái tổng bộc phát. "Đủ rồi, các ngươi yêu làm sao náo, vậy liền làm sao náo đi. Sự tình là ai gây ra, liền do ai chính mình phụ trách. Đừng đến lúc đó xảy ra sự tình, muốn kéo Liên Minh xuống nước. Loại này bại hoại thanh danh sự tình, chúng ta còn không giãy nổi, càng không có nghĩa vụ thay một ít kẻ dã tằng quỗng." Nói xong, Sích Nam tức trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Phản phất là thật bị tức hỏng, liền ngay cả lão đại hình tượng đều không để ý chỉ là trong miệng cái kia tia như ẩn như hiện ý cười, bại lộ ý tưởng chân thật của hắn. Tháng thua không đến cuối cùng khác. Dù ai cũng không cách nào công bố, duy nhất có thể khẳng định là chuyện bây giờ thật làm lớn chuyện. Phủ Tổng đốc tham gia chỉ là vấn đề thời gian, muốn thuận lợi kết thúc, liền thiếu đi không được có người đi ra gánh chịu trách nhiệm. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hay læ qua. Chương 178. là một đám Bắc Cương con em quý tộc lão đại, dựa theo bình thường chỉnh tự đi xuống, Xích Nam tức khẳng định là khó từ tội lỗi. Không miễn ý thay bọn thủ hạ có nổi, tự nhiên muốn khai thác hành động. Coi như không có dây dẫn nổ này, cũng sẽ có khác lấy cớ xin ra. Sơn Điệp Linh thu đến Bắc Cương quý tộc nội bộ phân liệt tin tức, hủ ở gần không chỉ có không có cảm thấy mừng rỡ, ngược lại là nồng đậm thất vọng. Nhìn như phân liệt đằng sau, đối với Sict Nam tức ảnh hưởng rất lớn, có thể ảnh hưởng dù lớn đến mức nào, cũng tốt hơn thay Minh Hữu có ngắc qua. Cứ bóc thương khách tội danh không tính lớn, chỉ cần con mắt sáng lên một chút, không đắc tội người không nên đắc tội, đối với quý tộc tới nói cũng liền có chuyện như vậy. Chỉ cần không quan tâm thanh danh, liền xem như bị người cho đội kịp, cũng liền bồi lên một món tiền sự tình, không cần quý mệnh. Thế nhưng là đối với tranh đoạt quận thủ vị trí Sict Nam tới nói, chỗ bẩn này liền có thể đem hắn kéo xuống ngựa. Quốc Vương không có khả năng bổ nhiệm một vị có cấp bậc thương khách tật xấu chủ đảm nhiệm một quận đứng đầu. Cho dù là đại công nhi tử cũng vô dụng, án phạt Vương quốc gánh không nổi người này. Tiếp nối là xịt Nam tác động thủ quá nhanh, đợi Hủ Ẩn chú ý đến hắn lúc, liền đã rửa tay không làm, căn bản là không kịp nhân tăng cũng lấy được. Nếu như là người bình thường, còn có thể tra tìm chứng cứ, có thể dính đến đại công chi tử, chọc ra hơn phân nửa cũng sẽ không được không được chi. Một kích trí mạng không thành, vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Nếu không phải Hủ Ẩn liên hợp một đám bản chủ quý tộc phất lực, vẻn vẹn chỉ là mấy cái đại thương nhân Có thể ép không được cướp bóc thương khách đại tin tức đè xuống tin tức, nhìn như là tại giúp bác địa quý tộc che giấu trận tướng, trên thực tế lại là đang đào hầm, chờ lấy bọn hắn phạm phải càng lớn sai lầm. Dựa theo kế hoạch, tại một lần lơ đãng trong náy mắt, bọn hắn liền sẽ trùng hợp cướp được không nên cướp đồ vật, sau đó nghênh đón lôi đình một kích đáng tiếc lưới còn tại bố trí bên trong, một cái lớn nhất cá trước hết một bước rú tẩu, chỉ để lại một đám tôm thép. Đối với bắt cá con, Hu ởẩn cho tới bây giờ đều không có hứng thú. Churchill Nam Tước, phía sau kế hoạch với hắn mà nói, thuần túy chính là gần gà. Không có công phu tại gần gà bên trên lãng phí thời gian. Tu Ẩn trọng tâm lần nơi chuyển rời đến lãnh địa kiến thiết bên trong. 6 tháng cuối năm nhiệm vụ phi thường nặng, bởi vì Nạn Châu chấu chỉ hoán tiến độ còn cần bù lại đồi núi địa khu khai phát, cùng trước đó không có gì khác biệt. Vì bánh vẽ bên trong cuộc sống tốt đẹp, đám lĩnh dân đang liệu mạng làm lớn. Tất tiến nhất nông cụ đầy đủ ra suốt xung túc vật tư cung ứng, bảo đảm khai hoang hành động thuận lợi tiến hành. Khai hoang 100, không không mẫu kế hoạch, hơn nửa năm liền hoàn thành 2/3, nếu như không phải là bởi vì Nạn Châu chấu trì vượt mức hoàn thành nhiệm vụ đó là dễ dàng. Bất quá đối với Nạn Châu chấu loại này đột phát tình huống, Tu Ẩn lao ra trực tiếp giả bộ như không nhìn thấy. Nguyên kế hoạch vẫn như cũ không thay đổi, ban thưởng đồng dạng hữu hiệu. Muốn cầm, liền tiếp tục quyền đi. Đều cuốn hơn nửa năm, hiện tại nếu là từ bỏ, vậy liền công cốc. Mấu chốt nhất là một đám bảo trưởng bọn họ, ai cũng không muốn hạ chót. Vạn nhất người khác đều đang cố gắng, liền chính mình mang đội ngũ cá cướp mỗi đến đấy, đây chính là một trận tai nạn. Chế độ hữu hiệu vật chuyển, Hu Ẩn không tiếp tục vẽ rắn thêm chân, đem làm việc trọng tâm tập trung đến địa phương đầm lầy khai phát bên trên. Nguyên bản tiến độ chậm rãi đầm lầy khai phát, nhờ hùng đại gia gia nhập về sau, tiến độ trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. Vấn đề duy nhất chính là bè ở sở tật cảm xúc có chút lớn. Đã nói xong 10 ngày nửa tháng đi qua tản bộ một vòng, kết quả biến thành gần như thường chú công trường. Vì trấn an gấu tâm, làm tâm linh đạo sư hộ sân, cũng đi theo thường ngày buổi hộ, thuận tiện giám sát. Về phần là giám sát nô lệ làm việc hay là giám sát hùng đại gia làm việc, cái này cũng không trọng yếu. Nếu vào hố, hối hận liền đã đã chậm. Hiện thực tàn khốc nói cho bẻ ở Sở Tật, chính mình tuổi phong lên châu, đánh rất răng cửa cũng chỉ có thể chính mình hướng trong ngụp lút. Ai bảo địa phương đầm lầy quá hố đâu? Cố hóa ma pháp có thể đồng thời bao trùm phương viên vài giặm không có tấm bệnh, có thể cái kia giới hạn tại tầng ngoài đất. Địa phương đầm lầy nước bùn thế nhưng là có mười mấy mét dày. Ma pháp phạm vi rất tự nhiên muốn rút lại. Vì đề cao tốc độ, bình thường còn muốn bẻ ở sở tật thi triển ma pháp, đem đầm lấy nước bùn phân ra một cái khe, lấy thuận tiện nô lệ thú nhân mở đảo. Càng hố chính là hơn 2 vạn thú nhân, chia làm hơn 200 đội thi công, toàn bộ đều muốn bẻ ở sở tật thi pháp phụ trách phụ trợ. Dấu ở địa phương đầm lấy các loại tiểu sinh mệnh, đồng dạng cần bẻ ở sở tật xuất thủ xử lý. Ngẫu nhiên gặp được đặc thù địa hình, cần ma pháp phụ trợ thời điểm, hay là chỉ có thể do bẻ ở sở lên. Không nói một ngày bận đến muộn, dù sao trong phần lớn thời gian, gấu con liền không có nhà qua. Mây mãn đại địa chi hùng ma lực bổ sung tốc độ đầy đủ nhanh, còn có hủ ở ẩn ở một bên hỗ trợ bật hack, bằng không thật đúng là chịu không được hành hạm như thế. Chủ yếu vẫn là gấu con thực lực không đủ, nếu là có thể phóng thích cấm chú, trực tiếp tại trong vùng đầm lầy ném ra từng cái hố to, nối liền cùng nhau, nhân tạo một cái hồ nước đi ra, khai hoang tiến độ còn có thể lại đề cao hơn gấp 10 lần đương nhiên, đây chỉ là hủ ở ẩn hướng tưởng. Đừng nói là liên tục phóng thích cấm chú, cho dù là phóng thích một cái uy lực nhỏ nhất cấm chú, đều có thể đem thành niên đại địa chi hùng mệt mỏi nằm xuống, không có mấy tháng tu dưỡng đừng nghĩ khôi phục lại. Liên tiếp mấy lần muốn rút vốn, đều bị Hủ ở ẩn lấy giấy trắng mực đen hợp đồng văn bản cho bác bỏ về sau, không cam tâm đầu tư đổ xuống sông xuống biển bè ở Sartus, chỉ có thể hùng hùng hổ hổ làm việc. Chỉ có thể nói lợi ích động nhân tâm, cho dù là một con gấu cũng không thể ngoại lệ. Nhìn xem bị phân chia ra tới từng khối thổ địa, nhớ tới chính mình hùng bảo kế hoạch, mẹ ở Sở thật quả thực là kiên trì được. Bình tĩnh thời gian, mỗi ngày không có chút gợn sóng nào vượt qua lấy. Vui đầu khổ tu hủ sần, rốt cục tấn thăng thành một tên cao cấp sĩ. Từ sơ cấp kỵ sĩ đến cao cấp sĩ, khuyết thiếu nguyên phụ trợ dệt nam tức dùng tròn vẹn 15 năm. Mà Hu Ẩn trước sau vẹn vẹn chỉ dùng không đến 2 năm. Thần bí la bàn là chủ yếu công thần, nhưng tài nguyên tu luyện phụ trợ, vậy cũng làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Không có những tài nguyên này, Hù ở Ẩn muốn đột phá, tối thiểu nhất còn muốn mải hơn nửa năm đối với kỵ sĩ tu luyện, ma pháp tăng lên ngược lại càng nhanh một chút. Dù sao, hắn chỉ cần tăng lên tinh thần lực, thi triển ma pháp bật học là được rồi, đáng tiếc loại tăng phúc này không phải vô hạ, nương theo lấy tinh thần lực không ngừng đề cao, dược tề phụ trợ tác dụng cũng sẽ càng ngày càng nhỏ đại ma pháp sư, Miên Cương coi là một tên từng giả. Nếu như hủ ở ẩn nguyện ý tại Vương quốc Ma pháp sư đoàn lập hồ sơ, còn có thể dẫn lên một phần tiền lương. Cương giả luôn luôn có được đặc quyền, tôn quý ma pháp sư các Lao giả có thể nhịn chịu không được tập trung huấn luyện khổ, ma pháp sư đoàn huấn luyện cũng cùng phổ thông quân đội không giống với. Hòa bình nhân đại, trong vòng 5 năm chỉ cần đến cương vị nửa năm trực luân phiên là được, thời gian khác hoàn toàn có thể tự do chi phối. Nếu như thực lực tiến một bước đề cao, trực luân phiên kỳ hạn còn có thể giúp ngắn. Cương giả đỉnh cao, chỉ cần thời kỳ chiến tranh ra sân là được, bình thường thời kỳ nếu là đến vị, vậy còn đến ngoài định mức kiếm tiền. Lão gia, nô lệ thú nhân mở đảo nước bùn lúc phát hiện một than Bệ ở Sở Tật Đại Nhân, xin ngài đi qua Thương Thảo Mộ Than quyền phân phối." Tong Tắc Dụng nói ra. Cùng lãnh chúa lão ra Thương Thảo mỏ Than quyền sở hữu, hắn thấy không thể nghi ngờ là phi thường đại nghịch bất đạo sự tình. Bất quá đưa ra yêu cầu đối tượng là Đại Địa Chi Hùng, như vậy hết thể coi là chuyện khác. Tham Lam Chi Hùng tên tuổi, thế nhưng lại vang vọng án phạt vương quốc. Thậm chí rất nhiều người cũng hoài nghi, bệ ở Sở Tật có được cự long huyết thống đương nhiên, Hưu Ẩn cũng không ít giúp gấu con con nổi. Đồng dạng có không ít người hoài nghi là hắn vị chủ nhân này chỉ điểm, mà Đại Địa Chi Hùng chỉ là người chấp hành. Rừng lớn, chim gì đều có. Nhiều mắt thú Đồng dạng là dạng gì hiếm thấy thú đều có. Cùng là cao đẳng bộ tộc có trí tuệ, tại Atlant đại lục, vật cưới ma thú cũng không phải cái gì nô lệ, đồng dạng có chính mình phong cách hành sự. Tham tiền, thích cờ bạc, háo sắc, yêu trò đùa quái đản, tương thế. Tóm lại các loại có được hiếm thấy yêu thích ma thú, ở trên đại lục đó là nhìn mãi quần mắt. Có thể dẫn phát tranh luận, chủ yếu là bẻ ở sở tật tham tài hình tượng, cùng đại địa chi hùng bộ tộc tại trong lòng mọi người định vị hoàn toàn không phù hợp. Lam Lưi hàng trần nhà, đại địa chi hùng bộ tộc cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua chữ khó gấu. Muốn bọn chúng làm việc kiếm tiền, đơn giản chính là đang nằm mơ bẻ ở sở tất xuất hiện, hoàn toàn phá vỡ định luật này. Không chỉ có thể đủ làm công kiếm tiền, càng là tự mình lên sân khấu nói giá tiền. Hiện tại tiến một bước phát dương quang đại, không chỉ cùng ngoại nhân đàm luận, cho dù là người một nhà cũng phải mớn, tính sổ sách rõ ràng. Biết, ta lập tức đi qua." Hu ở ẩn bất đắc dĩ nói. Chính mình nuôi đi ra hùng hài tử, chỉ có thể chính mình tự lấy. Sự thật lần nữa chứng minh, đánh hùng hài tử phải thừa dịp sớm. Đã chậm, vậy coi như đánh không thắng há. Hu không thể nghi ngờ là một cái bi kịch, từ đầu đến cuối đều thuộc về võ lực bị áp chế một phương. Đến mức đối mặt bẻ ở sở tật thời điểm, hắn chỉ có thể dạng đạo lý, Hống liên tục mang lừa dối, thật vất vả mới bồi dưỡng được một cái chịu khó gấu. Tiếc rằng cái này gấu, không để cập tới cũng được, gấu đi ngàn giảm ăn thịt, muốn gấu làm việc, liền không thể trông cậy vào gấu ăn cỏ. Phát hiện mỏ than, chung quy là một chuyện tốt, cũng không biết là cái gì than đá. Phát hiện tại trong vùng đầm lầy, luyện thép sát suất lớn là chỉ nhìn không lên đây đều là vấn đề nhỏ, đối với bán thấp kém vũ khí lập nghiệp hủ ở ẩn lão gia tới nói, than đá chất lượng kỳ thật cũng không trọng yếu, chỉ cần là than đá như vậy đủ rồi. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau. Với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy lä qua. Chương 179, thu lưới. Thực địa khảo sát một phen, nghiệp dư hủ ở ẩn vẫn không thể nào xác định mỏ than số lượng dự trữ, chỉ có thể lấy bẻ ở sở tật khoa tay múa chân khoa tay, làm tham khảo căn cứ. Từ khai thác thành phẩm đến xem, chủ yếu là lấy than bùn làm chủ, còn có một bộ phận than nâu đều là địa phương đầm lầy khu thường gặp sen lẫn mỏ, không có kỳ tích phát sinh. Luyện thép là chỉ nhìn không lên, xung làm nhiên liệu cũng không tệ. Sinh sản tốc kém sát, vấn đề cũng không lớn. Sẽ đến lúc dùng mới thấy ít. Dựa than, hủ ở ẩn chỉ là nghe nói qua có thể làm sao thao tác hoàn toàn không biết gì cả đem than đá bỏ vào trong nước vậy. Cái này không khỏi cũng quá cái kia cái gì. Quản hắn đây này, sắp xếp người thử một chút thì biết. Luyện than cốc thì càng không cần nói. Thuần túy tiểu bạch một cái, cùng nghiên cứu kỹ thuật kia, còn không bằng hướng hiệp hội pháp sư mua sắm một bộ ma pháp tinh luyện kim loại trang bị. Nghe nói đang sử dụng nên trang bị, không quan tâm dùng cái gì nhiên liệu đều có thể sinh sản ra ưu chất nhất sắt thép đi ra. Chi phí đây là một cái lúng túng vấn đề. Nếu là tiện nghi nói, đồ sắt chế phẩm giá cả đã sớm đánh thành cải trang giá, cũng không tới phiên hộ ở ẩn phát tài. Dù sao cũng phải tới nói Phát hiện mỏ than cũng là một chuyện tốt. Than bùn chủ yếu công hiệu chính là nông nghiệp, xem như triệu trạch bài phân hóa học ra cường phiên bản. Tác dụng khác cũng không ít, chỉ là hữu ở ẩn tạm thời vô lực khai phát. Chế tác kiến trúc vật liệu, diễn khoan ổn định tể cùng pha loãng tể, gồm sứ công nghiệp nguyên liệu điều chỉnh tể, đều không phải là sơn địa linh trình độ khoa học kỹ thuật có thể làm ra. Than nâu thành than trình độ không đủ, thế nhưng là thay thế than tuổi nấu sắt, vẫn là có thể. Hiện tại chế ước sơn địa linh nguyên tiết sản lượng chính là than tuổi sản lượng không đủ. Tuy nói đầu năm nay đầu gỗ nhiều, thế nhưng chịu không được mỗi ngày phun phí. Có, có thể trực tiếp khai thác sử dụng than nâu không chỉ sản lượng có thể mở rộng, liền ngay cả tinh luyện kim loại chi phí cũng sẽ tiến một bước giảm xuống. Ngay tại hủ ở ẩn Lâm vào làm Đồ quy hoạch bên trong, một cái tay gấu xuất hiện tại trước mắt của hắn vừa đi vừa về lâm lư. "Bé ở Sertas, mù đào cái gì loạn? Không thấy ta đang lúc suy nghĩ a, làm gấu phải có tố chất." Vừa dứt lời, liền đón một cái gấu trì mật thị. Không sai biệt lắm liền phải, người nào không biết ai vậy. Nếu không phải nhắc nhở của ta, một ít người nước bột đều nhanh muốn chạy ra. Ngay trước nhiều như vậy nô lệ trước mặt, ngươi không ngại mất mặt, ta còn ngại e lợi đâu. Không cần nói nhảm nhiều lời, tuyên bố trước phát hiện toàn này mỏ than có thể có bản hùng công lao. Nếu không phải, Khinh bị nhìn gấu con một chút, ở Ơn liền hào sẵn nói: "Được rồi, không thể thiếu ngươi. Mộ Than đích lợi, phân ngươi một nửa. Cái này cũng có thể đi. Bẻ ở Sertas, ngươi không phong khoáng, lúc nào có thể thu liễm? Đừng quên, hiện tại ngươi đã không phải là cái kia không có gì cả quỷ nhỏ gấu. Là một tên dê bỏ quá ngàn, điền sản ruộng đất sắp hơn vạn mẫu gấu, ngươi phải học được có khí độ đừng cả ngày nhớ ba dưa hai táo, truyền đi đều sẽ cứ để gấu trò cười." Thực tính là ba dưa hai táo, lão bản cũng không nhất định có thể nắm thắng. Toàn này Mộ Than vị trí địa lý liên quyết định rất khó lợi nhuận. Phương viên mấy trăm dặm đều chỉ có hủ ở ẩn một cái người mua, muốn kiếm tiền làm đi mộng đi. Đương nhiên, làm một tên có tiết tháo chủ, hù ở ẩn hay là sẽ không để cho mỏ than lô vốn. Tối thiểu nhất hàng năm chia hoa hồng, khẳng định có thể để gấu ăn được dưa cùng táo. Lao ra, bên ngoài tới một đám đại lý, cùng nhau tới bái phòng. Nghe nói bọn hắn ở bên ngoài hàng bị người cho đoạt, muốn mời ngài hỗ trợ tìm trở về. Nghị Cố mặt không thay đổi nói ra. Nhìn ra được, hắn cũng không có đem đại lý bị cướp, coi thành chuyện gì to tát đều là tiền hàng thanh toán xong mua bán, lại không có tổn thất hù ở ẩn lao ra lợi ích hoàn toàn không cần quan tâm. Nếu như không phải người đến có chút nhiều, vụ, sợ hộ khách không có ảnh hưởng đến lãnh địa sinh ý, hắn cũng sẽ không lúc này báo cáo. Bị cấp chính là chúng ta sản xuất bằng sản phẩm, vẫn là bọn hắn mặt khác sinh ý. Hồ Ẩn quan tâm hỏi, hắn cũng không phải thánh mẫu, đầu năm nay làm ăn, vốn chính là cao nguy. Sinh ý bị cấp chỉ là vấn đề nhỏ, vật kế không tốt đều là trực tiếp một mệnh ô hô. Muốn xen vào nhàn sự, làm sao cũng không còn được. Nhưng nếu là cấp thương phẩm là sơn địa lĩnh sản xuất làm bằng sản phẩm, Hồ Ẩn liền không thể xem kịch. Đây chính là muốn ảnh hưởng buôn bán. Như vậy không nể mặt mũi sự tình. Tại truyền gia đại địa chi hùng thành niên tin tức về sau, đã không có phát sinh qua. Đều có. Nghe được đáp án này, hủ ở Ẩn trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tinh minh thương nhân, tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ tìm tới cửa. Bác Địa quý tộc đồng dạng không đốc, biết rõ hắn hủ ở Ẩn lao ra không dễ trọng, còn đối với hắn mua bán đối thủ. Giải thích duy nhất chính là có đầu não linh hoạt thương nhân, đem thương phẩm tiến hành lan lộ trang, ý đồ bằng vào Hù Ẩn danh hào chấn nhiếp cướp. Lại hoặc là có người tại phía sau màn thao túng, muốn buộc lên hắn Địa quý tộc xung đột, cho một màn trò hay. Mặc kệ là một loại kết quả nào, Hắn đều muốn ra mặt giải quyết. Bằng không, về sau mua bán liền không có cách nào làm. Nói cho bọn hắn, hãy kiên nhẫn trở lấy. Chẳng mấy chốc sẽ có kết quả, gần nhất mấy ngày này, tạm thời không nên đi ra ngoài đi hàng. Hu ở ẩn mặt không thay đổi nói ra. Mặc dù không biết những thương nhân này ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật, nhưng chắc chắn sẽ không chỉ là đơn thuần ngoài ý muốn. Một nhà bị lầm đoạt bình thường, một đám người bị lầm loạn, đó chính là khôi hãi. Nếu như không phải nhìn bọn gia hỏa này ngày bình thường trả tiền sảng cho tới bây giờ đều không có náo ra quá yêu tiêu thần, hắn ngay cả vài câu này trấn an lời nói đều chẳng muốn nói. Người sống một đời Có được hồ đồ. Trên sinh ý chàng nước quá rõ, thế nhưng là sở không tới cá. Nếu là truy đến cùng số giới, vậy liền không có đồng bạn ở tác. Thành thành thật thật đối tác, tại Atlant đại lục là rất khó sinh tồn được. Người đứng đắn, ai làm súng ống đạn được mua bán a? Sự tình nào đến một bước này, hiển nhiên là một đám thương nhân bị bức phải không có cách nào, mới có thể nghĩ ra loại chủ ý ngu ngốc này. Có lẽ không riêng gì hắn, mà khác trong tỉnh thực lực phái quý tộc, đồng dạng có người làm thuyết khách. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy đọc qua. Chương 180 Nhìn theo góc độ khác, đó chính là thu lưới thời gian nhanh đến. Giấy cửa sổ một khi xuyên phá, tiếp xuống xuất thủ nổi lên, liền không riêng gì lợi ích du quan hai quận quý tộc, khu vực khác bản thổ quý tộc đồng dạng sẽ phát lực. Chỉ là không biết một đám Bắc địa quý tộc có hay không cấp được đầy đủ qua mùa đông lương thực, bằng không đợt này bọn hắn coi như thiệt thòi lớn. Phủ Đông đốc, từng mai từng mai ma pháp lưu hành thạch, làm chứng cơ xuất hiện ở vẻ ở sở bá tước trước mặt. Cùng một chỗ cùng đi quan sát, còn có Đông Nam hành tỉnh bên trong một đám còn lại. Chỉ là phong cách vẽ có chút không bình thường. Nhìn thấy loại này quý tộc nội bộ lạ sự, vốn nên thẹn quá thành giận đám người, lại cười ha hả ở một bên nói lung tung, thỉnh thoảng lợi bình một chút bác điệu các quý tộc diễn kịch. Một màn này nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ lập tức liền sẽ gây nên sóng to gió lớn. Hóa ra mọi người khổ tâm tâmưu đồ, đánh cờ đi ra kết quả, tại đám lao đầu tử này trong mắt, cũng chỉ là một trận lấy ra lợi bình vớ kịch lớn. Những thương nhân này hay là bỏ xuống được vốn liếng nha, ngay cả khó gặp lưu ảnh thạch đều đem ra, xem ra bọn hắn đây là sự thực bị khi phụ thảm rồi. Quan thuế vụ cười ha hả nói: Làm quốc vương phái chú tại Đông Nam hành tỉnh qua lại, ý mì ba tức không phải bản thổ quý tộc, tại trận này tranh phong bên trong hoàn toàn là một cái của chúng. Bất quá làm một tên ngoại lai hộ, hàng năm muốn đem thu thuế đủ nạch thu lại, trừ thông lệ bán ra thu thuế quyền cho quý tộc bên ngoài, đồng dạng không thể thiếu cùng đám thương nhân liên hệ. Quá trình này, hiển nhiên không thế nào mỹ diệu. Thương nhân liền không có mấy cái ưa thích nộp thuế, trốn thuế cùng thu thuế tránh không được muốn đấu trí đấu dũng. Mặc dù làm quan thuế vụ, đó cũng là tài nguyên của quận, nhưng không ảnh hưởng ý chán ghét đám gia này Sát thư nói, đại bộ phận quý tộc tại trong lòng đều xem thường thương nhân đông nam hành tỉnh chín thành chín thổ địa đều phân phong cho quý tộc lãnh chúa, nhưng một chút thành lớn phồn hoa thị, quyền khống chế hay là tại vương quốc trong tay ở trung ương chính phủ cường thế thời điểm, những địa phương này đều là vương quốc trực thuộc, yếu thế thời điểm, liền do địa phương đại quý tộc khống chế. Không hề nghi ngờ, động tới kẻ xạ ba loại này cường thế có chủ, quan thuế vụ ở địa phương vẫn là có mấy phần quyền nói chuyện. Sát thực đủ bọn hắn chịu, bất quá vừa vặn cho bọn hắn một bài học, miễn cho quá mức an nhàn thoải mái dễ chịu sinh hoạt, để bọn hắn quên ai mới thế giới này chủ nhân. Phía dưới lũ tiểu gia hỏa huyễn náo không sai biệt lắm cơ hộ tất cả bác địa con em quý tộc đều bị Lưu Ảnh Thạch cho ghi xuống, trận này đấu tranh đã phân ra được thắng bại, không cần thiết tiếp tục chờ xuống dưới y mì ba tước, không bằng liền do ngươi chuyển giao cho quốc vương bệ hạ a." Vệ ở sở tổng đốc ánh mắt phức tạp nói ra. Không hề nghi ngờ, bản thủ con em quý tộc lần này làm được xác thực sinh đẹp. Trừ hỗ trợ đè xuống tin tức bên ngoài, còn lại đều là cổ động các thương nhân đang làm. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, những này Lưu Ảnh Thạch ghi chép nội dung sẽ tại trong thời gian ngắn nhất truyền vang thiên hạ. Bắc địa quý tộc, cái kia vốn là không tốt thanh danh sẽ trở nên càng thêm có tiếng xấu đối với rất nhiều gia tộc mà nói, gia tộc trên thanh danh tổn thất, đều viễn siêu một khối đất phong. Loại này lăng lệ công kích, còn đem chính mình nhận vào phía sau màn, biểu hiện ra chính trị thủ đoạn chi thành thục, đủ để khiến đám người lau mắt mà nhìn. Đáng tiếc đặc sắc như vậy biểu diễn, nhưng không có xuất hiện đạn tần gia tộc tử đệ thân ảnh đối với một đại gia tộc mà nói, Hung Suy đã không cực hạn tại một thành một chỗ được mất. Càng quan trọng hơn hay là hậu thế có thể hay không nhân tại xuất hiện lớp lớp. Ký thác kỳ vọng cỏi họ, biểu hiện ra chính trị ánh mắt sắc thực không tầm thường. Tiếp nối là có thể nhìn tới, không phải là có thể thao tác. Nói đến đạo lý rõ ràng, phân tích vấn đề cũng có thể chầm châm thấy máu, tiếp nối lần thứ nhất tự thao, liền đâm đến đầu rơi máu chảy. Có lẽ ăn nhiều mấy lần thua thiệt, tương lai có thể trưởng thành, nhưng này trung quy chỉ là một cái khả năng đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng ma bệnh, cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Chất tử không góp sức, nhi tử lại quá nhỏ 13 14 tuổi niên kỷ, chính là ở giữa nhất hai thời điểm, mẹ ở sở ba tức cũng không dám để hắn như vậy sớm ra xã hội đích hệ tử đệ bên trong, thế mà xuất hiện nhân tại không sống kỷ, đối với một đại gia tộc tới nói, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Không có biện pháp, có được có ít. Đời trước dòng dõi đơn bạc, huynh đệ duy nhất còn trò chết yếu. Đến thế hệ này, mẹ ở sở ba tức ra sức trồng trọt, kết cục càng thêm không tươi đẹp. Không chỉ thu hoạch tới muộn, sản lượng càng là chỉ có một cây dòng độc đinh. Nếu không có nhi tử quá ít, hắn cũng sẽ không cố gắng bồi dưỡng chất tử. Về phần chi thứ tự đệ, đó là không thiếu số lượng. Chất lượng nha, phần lớn là trung nhân chi tư. Bỏ xuống được vô liếng, còn có bồi dưỡng giá trị. Không muốn dốc hết vốn liếng nộp học phí, vậy cũng chỉ có thể chẳng khác người thường đây cũng là đạn tần gia tộc chú ý tấn lực tại trong quy tắc xử lý vấn đề, thiếu bốn chỗ gây thù nguyên nhân một trong. Nhân cậu manh, chịu không được dày vò, chơi đến quán này, rất dễ dàng xảy ra vấn đề cho dù là cùng một cái gia tộc, Bệ ở Sở Bá tức cũng không nguyện ý nhìn thấy chi thứ làm lớn, gia tộc cơ nghiệp sa sút. "Tổng đốc các hạ, loại chuyện này hay là chính người xử lý đi. Làm một tên quan thuế vụ, ta cũng không thể vượt quyền." Y Mị Bá Tước khoát tay nào nói ra. Nam Bắc đất phong giữa quý tộc nô thuần, hắn cái này cung đình bá tức thân thể quá yếu, không có tham dự trong đó vô liếng. Lúc này ngoi đầu lên, thế nhưng là rất dễ dàng đắc tội với người. Vạn nhất bác địa quý tộc đem sổ sách ghi tạc trên đầu của hắn, chẳng phải là oan uổng. Nhìn thấy một màn này, một đám bản thổ quý tộc nhao nhìn nhau cười một tiếng. Cứ việc ngoài miệng không nói, Nhưng nội tâm khinh bị xác thực không thiếu được. Cùng cung đình quý tộc so sánh, đất phong quý tộc hữu thế thật sự là quá lớn. Cho dù Ý Mị Bá Tước hiện tại quyền cao chức trọng, có thể hết thảy vinh quang đều là bắt nguồn từ quốc vương. Trừ phi lập xuống ngập trời chi công, mới có thể hoàn thành vẻ mặt thân phận xoay người. Bất quá loại chuyển biến này, xác suất lớn sẽ bị giáng cấp. Trừ khai quốc năm đầu bên ngoài, phía sau mỗi một vị đại quý tộc của thời, không chỉ có muốn có đầy đủ thực lực, còn nhất định phải hữu lực săn vương quốc tại nguy nan công lao. Những này cùng Ý Mị Bá tức đều rất xa. So sánh trở mong loại này sát suất nhỏ sự kiện, còn không bằng đời đời là quốc vương hiệu lực, mượn nhờ vương quyền ngồi hưởng quyền thế phú quý. Tối thiểu nhất ý mị ba tước có thể ngồi ở chỗ này cùng mọi người chuyện cho vui vẻ, mặc kệ những người khác nội tâm nghĩ như thế nào, trên mặt tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài. Ý mị ba tước, hay là khiêm nhường như vậy. Người nào không biết ngươi là quốc vương phụ tá đắc lực, thủ nhất bệ hạ tiền tuyệ. Nếu các hạ không thích dính vào những phá sự này, chúng ta cũng liền không miễn cưỡng. Quân vụ quan, bắt thủ nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Chư đám kia địa hắc côn bên ngoài, lưu hành thạch bên trên xuất hiện nó dư phạm, toàn bộ bắt hết cho ta. Có cần có thể chiêu mộ nơi đó quý tộc phối hợp. Nếu là bọn gia hỏa này dám phản kháng, trực tiếp ngay tại chỗ giết chết. Về phần đám này hôn tiểu tử xử lý như thế nào, liền chờ vương quốc quý tộc nghị hội phán quyết đi." Vệ ở sở bá tức lạnh lùng nói ra. Cướp bóc thương khách tội danh, đối với quý tộc tới nói không nguy hiểm đến tính mạng. Nhất là dính đến Bắc Địa đám kia khó chơi gia hỏa, càng là khó mà đem bọn hắn đánh ngã đến quý tộc nghị hội, xác suất lớn hay là cái cỏ. Duy nhất giá trị chính là để Bắc Địa quý tộc mất mặt, về sau còn muốn hướng hắn hậu hoa viên đưa tay, đây chính là tốt nhất lý do cự tuyệt." trung quy tất cả mọi người tại giới quý tộc bên trong lan lộn, mẹ ở sở bá tức cũng không muốn đem sự tình làm tuyệt. Hiện tại cầm bọn gia hỏa này thủ hạ khai đao, đã là tại cắt giảm bắt địa quý tộc tại đông nam hành tinh thực lực, đồng thời cũng cho đối phương lưu lại đường lùi. Vứt bỏ mặt mũi, khẳng định là không tìm về được. Nhưng ra mặt dày một chút, vẫn là có thể che lấp một chút. Bước nổi cho những này thằng xui xẻo, mặc dù tạm được, rất khó để cho người ta tin tưởng, nhưng dù sao cũng tốt hơn trực tiếp thừa nhận là con em nhà mình dẫn đội lạm. Quý tộc nha, bản thân liền là một đám rối trá gia hỏa. Nhiều khi, dù là biết rõ là lựa mình rối người, vậy cũng phải giết tiếp một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hay lä qua. Chương 181, khoe tây giá. Trong Vương đô, nương theo lấy từng mai từng mai lưu ảnh thạch chuyển đến, quả thực để Vương đô dân chúng qua đủ nhãn ẩn. Trong lúc nhất thời bác Địa quý tộc lần nữa bị dư luận đẩy hướng định sóng ngọn gió. Thạch truy chứng cứ, bày tại mọi người trước mặt, bất kỳ cái gì che giấu, giải thích đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Là ai làm? Kệ xạ ba tức giận chất vấn. Mặc dù nhìn Bắc Địa Ngũ đại hảo khó chịu, có thể không phải là liền muốn đem tất cả Bắc Địa quý tộc đều đẩy hướng mặt đối lập cướp bóc thương nhân, xưa nay không tính đại sự. Nếu như không phải Đông Nam hành tỉnh quý tộc quan tướng tư đánh tới Vân Đô, kệ xạ Ba đều không có công phu để ý tới này một ít lông gà vò tỏi việc nhỏ. Vốn chỉ muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, điệu thấp xử lý người có trách nhiệm coi như xong việc. Hiện tại nhấc lên dư luận thủy triều, trực tiếp đem sự tỉnh thọc đi ra. Sự kiện đã từ người trong cuộc, lan tràn toàn bộ Bắc Địa quý tộc quần thể. Làm chính trị cường nhân, kệ Sả Ba liếc mắt liền nhìn ra, đây là có người đang tận lực buộc lên sự cố. Căn cứ điều tra tư liệu liền xem. Những mảnh bị thu băng lại lưu ảnh thạch đều là từ một tên gọi Philip thương nhân trong tay lưu lạc đi ra đáng tiếc chúng ta nhân viên điều tra chậm một bước, tìm đi qua thời điểm, người đã đi nhà trống, vẹn vẹn chỉ bắt được mấy đầu ngoại vi tạm ư. Liên quan tới Philip tư liệu, chúng ta sẽ ưu tập đến cũng rất ít. Người này tựa như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng, trừ gieo rắc lưu ảnh thạch bên ngoài, không có phương diện khác tư liệu. Bao quát xung quanh hàng xóm, cũng không biết người này. Thậm chí ngay cả cái tên này là thật là giả, chúng ta cũng không thể xác định. Liệu pháp lần đại công kiên chỉ giải thích nói, không phải hắn tệ tướng này không cố gắng, thật sự là chuyện đột nhiên xảy ra. Không ai từng nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn này. Có hiểm nghi thế lực, thật sự là quá nhiều. Trong nước, nước ngoài, chung vào một chỗ chừng mấy chục nhà nhiều, liền xem như muốn cha, cũng không biết nên như thế nào ra tay. Bệ ở Sở ba Tức nói thế nào? Vệ Sạ Ba tức giận hỏi, cũng không phải là hắn chút giận sang người khác, thật sự là hiện tại huyên nào có chút không tốt kết thúc, nhất định phải mau chóng xuất ra một kết quả, đem nhiệt độ đè xuống dưới. Sự tình là từ Đông Nam hành tỉnh nội tung, bất kể có hay không nguyện ý, bệ ở Sở ba Tức đều bị động cuốn vào vòng xoáy phong bạo bên trong. Bè ở Sở Tổng đốc ý kiến là Chỉ xử lý phía dưới cụ thể người chấp hành, lấy lắng lại nhiều người tức giận. Liên quan tới liên quan đến việc này con em quý tộc, hắn đề nghị không trực tiếp tiến hành xử lý, để mức độ lớn nhất giảm xuống ảnh hưởng. Nếu như cần, Đông Nam hành tỉnh sẽ hướng ngoại giới công bố điều tra kết quả, tuyên bố là Khô Lâu hội người giả trang những quý tộc này thân phận làm ác. Nghe Tể tướng mà nói, Kê Xạ Ba nộ khí hơi chậm. Loại giải thích này, mặc dù không có khả năng không thể gạt được người hữu tâm, có thể chung quy là một loại đáng tin cậy xử lý phương án. Liên theo ý kiến của hắn xử lý, bất quá không thể nói là giả trang, loại lý do thoái thác này rất khó khăn làm cho người tin phục. Thuận ngoại giới tới bố, Khô Lâu hội dùng tà pháp khống chế những quý tộc này làm ác đồng thời để cao đối với Khô Lâu hội truy bắt cường độ, để bác Địa quý tộc tự nghĩ biện pháp, xuất ra là Khô Lâu hội cách làm tính thực chất chứng cứ đến. Kẻ xạ ba lạnh lùng nói ra. Nhìn như cái này cải biến một loại thuyết pháp, nhưng kết quả cuối cùng lại là hoàn toàn không giống với. Bị người giả trang, vậy liền mang ý nghĩa việc này cùng bác Địa con em quý tộc không quan hệ, không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Tà pháp khống chế, mặc dù đồng dạng có thể lảo thoát bị truy cứu trách nhiệm, nhưng đỉnh lấy dạng này cái mũ, về sau đường liền gai mắt. Một cái bị tà giáo tổ chức không chế qua quý tộc, ai cũng không dám cam đoan lại đến lần thứ hai, nhất định không cách nào đảm đương trách nhiệm. Dù sao, tại Atlant đại lục, có thể bị tà giáo không chế, đó là cùng ý chí không tiên định hóa ngang bằng. Cùng chủ lưu kỵ sĩ tinh thần, quý tộc tinh thần đi ngược lại, không chỉ phát triển con đường bị ngăn trở, tại về sau trong sinh hoạt cũng sẽ thụ người khinh bỉ. Vậy hạ, Đông Nam hành tỉnh biên cố, chủ yếu vẫn là bác địa con em quý tộc cùng bản thổ quý tộc lợi ích ma sát chỗ dự phát. Nếu như vấn đề này không giải quyết, dù ai cũng không cách nào cam đoan về sau lại xuất hiện tương tự sự kiện. Không bằng dứt khoát thừa cơ hội này cũng cho cùng nhau giải quyết đi. Ệ thở dồ đại công đề nghị, làm quân vụ lại thần, đối với vương quốc nội bộ chính trị đấu tranh, hán đại đa số thời gian duy trì trung lập. Nhưng là bây giờ không giống với, mắt nhìn thấy bắc địa khói lửa tràn ngập, thú nhân xâm nhập phía nam chỉ là vấn đề thời gian. Tại loại này trong lúc nỗ chốt, ẩn phạ vương quốc nhất định phải đoàn kết. Nếu không, đại chiến một khi bộc phát, chính là thai nạn bắt đầu đối mặt thú nhân loại này lại địch, căn bản cũng không có chỗ rảnh hở. Trên bản chất, tất cả mọi người là người trên một con thuyền. Nhìn một cái bắc cương phương hướng, thở dài một hơi đằng sau, kệ xạ ba như có điều suy nghĩ nói ra. Việc này Tể tướng nhìn xem xử lý đi. Vương đô quyết định còn tại trên đường, Kiten, nội sở trà hai quật lại là trước một bước xô chảo. Phủ Tổng đốc trắng trận bắt người, nhưng không có tiến hành giữ bí mật, rất nhanh liền tại giới quý tộc bên trong dẫn phát sóng to gió lớn. Nhìn xem một nhà lại một nhà quý tộc không may tham dự cướp bóc bắc địa con em quý tộc, trong nháy mắt hoàng hồn. Rất nhiều thằng xui xẻo, trừ chính mình bản nhân bên ngoài, thủ hạ quân đội đều bị bắt. Không phải là không có người ý đồ tổ chức phản kháng, chỉ là người phản kháng vận mệnh quả thực có chút thê thảm, không chỉ thủ hạ đều bị tru sát, liền ngay cả lãnh chúa bản nhân cũng chịu một trận đánh cho tên người. Phụ trách chấp hành bắt nhiệm vụ quân đội đều là mang theo theo quân mục sư, chuyên môn là những này không an phận quý tộc tiến hành trị liệu. Thiếu cánh tay chân gãy thương, đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Chỉ cần dám phản kháng, người ta liền dám hạ hạ thủ. Duy nhất tiêu chuẩn là, hiện trường không chết quý tộc. Di chứng thần mã, bọn hắn toàn diện đều không để ý nhất là theo tới phối hợp bản thủ quý tộc, đó càng là có cựu báo cựu, có toán báo toán, hành vi chi ác liệt, đơn giản tội lôi chung chết. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, làm bác địa quý tộc chủ tâm cốt sĩ nam tướng, lại ngoài ý muốn tuyên bố đóng cửa từ chối tiếp khách. Thiếu gia, thật không thấy a Vì dùn quản gia hơi có vẻ do dự mà hỏi, "Xích Nam tức thu tay lại sớm, không có bị người tìm tới thạch chủy chứng cứ, giờ phút này bo bo giữ mình, đúng là một cái lựa chọn tốt. Nhưng là bây giờ liên lụy đến Bắc địa quý tộc quá nhiều, trừ số ít kẻ may mắn tránh thoát lưu ảnh thạch ghi chép bên ngoài, đại bộ phận người tham dự đều bất hạnh xa lưới. Không có ý nghĩa, nhược điểm rơi vào trong tay địch nhân." Phủ Tổng đốc muốn thừa cơ nổi lên, ai cũng không ngăn cản được. "Chúng ta tham dự vào, trừ tự mình chuốc lấy cực khổ bên ngoài, căn bản là không giúp được bất luận kẻ nào. Dù sao nên nhắc nhở, trước đó ta đều nhắc nhở qua. Thân cận chúng ta quý tộc, phần lớn tránh khỏi Những người khác chết sống cùng ta có liên can gì? Chúng ta kết thúc công việc làm việc cũng không phải lanh lệ như vậy, không ai truy đến cùng thì cũng thôi đi. Nếu là cha xét đứng lên, cục diện đồng dạng không dễ thu thập. Nếu thật là dính vào quá nhiều, trong trận phủ tông đốc, ngay cả chúng ta cùng một chỗ làm, cũng chưa chắc không có khả năng. Xích Nam tức tỉnh táo nói, mọi thứ sợ nhất chính là tích cực, nhà mình lao cha mặt mũi ở chỗ này cũng không tốt dù. Người ta không thâm nhập truy tra, đó chính là bắt nguồn từ đại quý tộc bên trong quy tắc ngầm. Dù sao, nhà ai đều có không bất lo bối, gặp được một chút vấn đề liền chết nếu lấy không thả, chẳng phải là quý SN đại đám tử tất cả đều không có một ngày tốt lành qua. Người ta không truy cứu, không phải là hắn liền có thể vô hạn tìm đường chết. Nếu là chính mình đưa đi lên cửa, bị người khác thuận tay cho thu thập, cho dù là cả vạ đi ạ đại công, cũng không tốt nói cái gì. Nhìn thoáng qua thiếu ra nhà mình, phi dùn quản gia muốn nói lại tôi Sự tình lần này, nhà mình làm được đúng vậy đạo nghĩa. Trên mặt nổi chỉ là ngồi yên không lý đến, thở lạnh nhạt mọi người tìm đường chết, vụ trộm lại là đang mượn cơ thanh trừ đối lập. Phong Diệp Lĩnh Ít lệ Nam tức chính một mặt lợn chết không sợ bỏng nước sôi biểu lộ, nên đón truy bắt đại quân hỏi ý muốn bắt người không có vấn đề, hắn toàn lực phối hợp hành động, nhưng điều kiện tiên quyết là xuất ra chứng cứ tới. Cầm lưu ảnh thạch so sánh một lần lại một lần, thế mà lúng túng phát hiện lính địa binh sĩ, cùng tham gia cướp bóc binh sĩ không có một cái có thể liên hệ tới. Nếu như không phải có người nhìn thấy, cướp bóc sau khi thành công đội xe tiến nhập phòng dịp lĩnh, suýt nữa liền lửa gà tới. Ít lệ Nam Tước, xin mời chi tiết bàn giao, người binh lính còn, lại, còn có cướp bóc vật tư đều đi nơi nào? Na vẻ Nam, nam Tước nghiêm nghị chất vấn, bao nhiêu ngoan cô phần tử, đều trong tay hắn Hết lần này tới lần khác lần này ngoại lệ, Phong Diệp Linh chủ lực căn bản cũng không tại, lưu tại lãnh địa bên trong chỉ là mặc vào áo giáp nông nô binh. Tham dự cướp bóc khẳng định không có khả năng là nông nô binh, đầu năm nay thương đội cũng không phải quả ừ mềm, không có một chút thực lực đi qua cướp bóc, vậy thì trở lấy bị phán sát đi. Các hạ, đang nói cái gì? Ta Phong Diệp Linh toàn bộ binh sĩ đều ở nơi này, nơi nào còn có những binh lính khác? Khẳng định là các ngươi nhìn lầm, không chừng là một vị nào đó vô lương quý tộc phái người đang danh. Các ngươi vẫn là đi nơi khác điều tra thêm đi, tránh khỏi để hùng chạy. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau. Với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hay theo qua. Chương 182. Kỷ lệ đem người là đồ đần mà nói, Triệt để chọc giận chấp hành truy nã nhiệm vụ Nạ MệỆ e Nam Tước. Nếu không phải chưa bắt được mấu chốt người gây án viên, không cầm nổi kỷ lệ, hắn không phải để tên trước mắt này biết phá án nhân viên chọc không được. Thật sao? Nếu các hạ nói như vậy, vậy liền không nên hối hận. Hiện tại tổng đốc đại nhân khoan hồng độ lượng, cô ý đối với các ngươi từ nhẹ xử lý, phía sau liền không có đơn giản như vậy. Thả một câu ngoan thoại, Nạ MệỆ e Nam Tước trực tiếp dẫn người quay người đi. Chạy hung thủ, ngay cả tang vật đều không có tìm tới. Định tội tự nhiên không thể nào nói đến. Tiếp tục lưu lại dây dưa, trừ tăng thêm trò cười bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không sang sổ lại là trước nhớ kỹ, về sau một khi xuất hiện cơ hội, hắn chắc chắn tới tiến hành thanh toán. May mắn trốn qua một kiếp đằng sau, Kịt Lệ Nam tức trên khuôn mặt, không chút nào không thấy vui mừng. Cảm thấy được đầu ngọn gió không đúng, tại phủ tổng đốc kịp phản ứng trước đó, để cho thủ hạ ra vẻ lao công vận chuyển hàng hóa tiến về bắt địa. Có thể quân đội vụng trộm rời đi có thể tránh né nhất thời, lại né tránh không được cả một đời. Một khi trở về Nam hành tinh, nợ cũ hay là sẽ bị lật ra tới. Xích, việc này nếu thật là ngươi làm Vậy chúng ta đều đánh giá thấp ngươi." Hoài Nghi suy nghĩ, vừa mới sinh đi ra, ngay tại trong óc hắn vùng đi không được. Sĩ Nam tức nhắc nhở không lâu sau, liếc cặp bốc hành động lưu ảnh thạch liền xông ra. Với lúc để thân tín của hắn trốn qua một kiếp, tổn thất nặng nề đều là trong ngày thường không mua hắn sổ sách chủ. Làm đối thủ cũ, kíp lệ cho tới bây giờ đều không có đem Sĩ Nam tức vị này đời thứ hai chân chính để vào mắt qua. Nhưng là bây giờ cục diện, để hắn không thể không một lần nữa xem kỵ đối thủ. Lần này phong ba qua đi, một đám bắc địa con em quý tộc cố nhiên tổn thất nặng nề, nhưng cái này chưa năm xệ bảy liên minh lại xuất hiện một nhà độc đại cục diện kể thất bại thân bại danh liệt, không chỉ về sau phát triển trì lộ gà khó, liền ngay cả sinh tồn cũng là một cái vấn đề. Trong tay thực lực đại tổn, sau lương gia tộc lại ngoài tầm tay với, muốn bảo trụ trong tay phần cơ nghiệp này, lưu cho bọn hắn duy nhất lựa chọn chính là tìm kiếm chỗ dựa phụ thuộc. Bản thổ quý tộc bên kia một lát dung nhập không vào đi, muốn tìm nơi nương tựa đều không có phương pháp, Sict Nam tức rất tự nhiên trở thành đám người lựa chọn duy nhất. Lấy hy sinh trong liên minh không ổn định phần tử thực lực, đổi lấy đối với toàn bộ liên minh khống chế, cuộc mua bán này hiển nhiên là có lợi. Căn cứ ai được lợi, người đó là lớn nhất người hiềm nghi nguyên tắc, ít lệ có đầy đủ lý do hoài nghi đây là xỉ thủ bút. Chỉ là hoài nghi thì hoài nghi, giờ phút này hắn lại là cái gì cũng không làm được. Cuối cùng xử trí kết quả sẽ như thế nào, hắn mặc dù không biết, nhưng có thể khẳng định là hai quận bên trong bác địa quý tộc, về sau chỉ có thể phía Tây Tư Nam tức vi tồn. Không phục cũng vô dụng, những người phản đối lực lượng bị thương nặng, đã vô lực cùng xịt tranh đoạt trong liên minh quyền lên tiếng. Thậm chí vì sống sót, rất nhiều người còn muốn bị ép đầu nhập vào đi qua. Sơn Địa lĩnh, ngồi xem phong vân hữu sân, ánh mắt đã không tại một đám lực lượng bị hao tổn Bắc địa con em quý tộc trên thân. Từ thu lưới kế hoạch khởi động, phía sau kịch bản liền không tại không chế của hắn bên trong. Sự thật chứng minh cấp trên các đại nhân vật ý nghĩ, quả nhiên cùng dự đoán của hắn không giống với. Vốn nên cầm nhẹ để nhẹ cước bốc sự kiện, lại bởi vì một lần ngoài ý muốn, trực tiếp tống tán hai quận bên trong một nửa bắp địa quý tộc tương lai đương nhiên, đối với phổ thông quý tộc tới nói, loại tầng thứ này xả tử, cũng không phải hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Tại giai cấp nghiêm trọng cố hóa án phạt vương quốc, mỗi tiến một bước đều khó khăn trùng điệp. Tuyệt đại bộ phận đất phong quý tộc, cuối cùng cả đời đều khó mà hướng thượng tầng nhảy vọt một lần, ngược lại là trượt xuống dưới rơi vô cùng dễ dàng. Nhưng đối với một chút giá tâm bừng bừng ra hỏa mà nói, đây chính là lớn nhất tai nạn, có thể tưởng tượng bọn giá hỏa này trong lòng sẽ góp nhặt bao nhiêu oán khí. Cố văn ký này cuối cùng sẽ âm âm đến địa phương nào, tạm thời không được biết, dù sao thai họa ngầm là chôn xuống. "Pong, ngươi về nhà một chuyến, đem phong thư này tự tay giao cho Giạch Mở Át Nam Tước." Hu Ở ơn dặn dò. Mọi thứ đều có tính hai mặt, đối với bác Địa quý tộc xử trí thủ hạ Lưu tình, vương quốc tất nhiên muốn đối với bản thổ quý tộc tiến hành trấn an. Làm bản thổ quý tộc lợi ích người phát ngôn một trong, Hu Ở ơn không thể nghi ngờ là có thể hưởng thụ được đợt này chính trị tiền lãi. Không có thể đem Sĩt Nam Tước hố đi vào, ngược lại giúp hắn chỉnh hợp Bắc Địa quý tộc sáng tạo ra cơ hội, quân chủ vị trí tự nhiên không có Hu Ở ân phần có thể tương ứng do đạn tần gia tộc ra mặt, thay hắn vận hành tự tức vị trí, bây giờ lại là trên cơ bản không có lo lắng. Tức vị tấn thăng, nhất là đất phong quý tộc tức vị tấn thăng, mỗi một bước đều không phải tầm thường. Nhất là loại này mang tính tiêu chí lên trước, hoàn toàn có thể được xưng là giai tầng vượt qua, đối với bất kỳ một gia tộc nào đều ý nghĩa trọng đại đây cũng không phải là hù ở ẩn chuyện cá nhân, mà là thăng lên đến toàn bộ của lô gia tộc phương diện. Tương ứng cần làm công tác chuẩn bị, cũng tăng lên rất nhiều. Nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình, Hù ở Ẩn cũng không muốn đem chính mình cho rơi vào đi. Có cái này nhàn cơm phu, không bằng cố gắng khổ tu, đề cao mình thực lực. Tu ở ẩn không muốn làm, lại có người vui vẻ làm. Làm một tên chạy năm phụ thân, giật mờ hạt nam tức qua lâu rồi tu luyện hoàng kim kỳ, tổ chuyến lãnh địa cũng không có gì tốt quan tâm đến cái tuổi này, còn không có leo đi lên tầng dưới chốt quý tộc, so đấu đã sớm không phải sự nghiệp, mà là đời sau đệ. Nếu làm cha có nhu cầu, làm nhi tử tự nhiên chỉ có thể phối hợp. Loại này đại suất danh tiếng tràn diện giao cho hắn, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Sớm thông chi, đem công tác chuẩn bị cho dự bị lấy, tránh khỏi đến lúc đó luôn cuống tay chân náo gia cho cởi tới. Lao ra, gần nhất một đoạn thời kỳ, lãnh địa nô lệ hao tổn có chút lớn. Gần nhất có người bán tháo nô lệ thú nhân, muốn hay không tựa cơ giá thấp mua sắm một nhóm làm bổ sung. Mở miệng chính là chủ trì đầm lời khai hoang công tác Luke. Vốn là một tên thương nhân, chỉ là bất hạnh lúc trước bác địa quý tộc tẩy sạch bên trong thảm tao phá sản, vì tránh lẽ chủ nợ mới tìm nơi nương tựa đi qua. Gặp năng lực không sai, nghiêm trọng khuyết thiếu nhân tài hủ sân, liền hòa tuyến đề bạt một tên mợ hoang chủ quản. Sự thật chứng minh, bàn về nghiền ép thủ đoạn đến, hay là thương nhân càng thêm chuyên nghiệp. Nhiều một cái người phụ trách, đầm lầy khai phát tiến độ lần nữa để cao bốn thành, chỉ là tương ứng nô lệ hao tổn cũng cùng ngày càng tăng. Có thể không chút khách khí nói, mỗi một mẫu khai phát đi ra địa phương đầm lấy, phía sau đều tràn đầy máu cùng nước mắt. Nếu không phải nhân tử Hủ ở Ẩn lao ra thật sự là nhìn không được, ra mặt tiến hành can thiệp, tốc độ này còn có thể càng nhanh. Nhân tử về nhân tử, người phụ trách vị trí Luke còn ngồi vững vàng, nhảy lên trở thành Hủ ở Ẩn lao ra phụ tá đặc lực. Đám kia bắt địa gia hỏa nhanh như vậy liền không chịu nổi. Hủ ở Ẩn cười ha hả hỏi, trên thực tế, liên quan tới nô lệ thú nhân mạo dịch vấn đề, trước đây tất cả mọi người bí mật tiếp qua. Tiếp rằng song phương mong muốn chênh lệch quá lớn, chỉ chịu đào được đầu giá hủ sần, hoàn toàn thỏa mãn không được mọi người khẩu vị. Một đám Bắc Địa quý tộc để tỏ lòng bất khuất, thậm chí làm ra người vì giảm bất miệng người hung ác đáng tiếc những này không dọa được hủ ở ẩn lao ra, dù sao bị xử lý sạch nô lệ thú nhân không phải tài sản của hắn, không đáng đi thao phần kia lòng dạ thanh thản. Lao ra, nghe nói bởi vì thức ăn quá kém mu nhân, tạ gỗ linh nô lệ thú nhân phát khởi bạo động. Mặc dù lần phản loạn này, rất nhanh liền bị phụ cận quý tộc lãnh chúa liên thủ cho trấn áp xuống tới, tạ gỗ linh hay là tổn thất nặng nề. rất tin sĩ trong cơn tức giận, đem còn lại nô lệ thú nhân toàn bộ đều cho xử quyết mất rồi. Chỉ là vừa mới giết người xong, hắn lại hối hận. Luke cười trên nỗi đau của người khác nói, "Tạc gỗ linh phát sinh nô lệ phản loạn, cũng không phải cái gì sự kiện ngẫu nhiên. Làm cấp boss sự kiện chủ yếu người tham dự một trong, rất tin trong tay binh sĩ tự nhiên không thể đạo thoát bị phủ tổng đốc tập nã vận mệnh. Trong tay vô binh, nguyên bản làm quý giá sức lao động nô lệ thú nhân, rất tự nhiên trở thành trong lãnh địa lớn nhất an toàn thai hoàng ẩm. Một cây diêm quẹt nhóm lửa, viên này lôi liền trực tiếp cho nổ. Nhìn xem giấc tin kỵ sĩ không may dạng, mà các bắc địa quý tộc tự nhiên cũng là lòng còn sợ hãi. Cùng đem lôi lưu tại trong tay, không biết lúc nào tạc, còn không bằng sớm làm bán tháo rơi." Bao nhiêu cũng có thể đổi một chút kim tệ đền bù tổn thất. Duy nhất tiếc nuối chính là người mua có ít, không có lựa chọn nào khác. Dạo qua một vòng đằng sau, hay là chỉ có thể tìm tới Hù Ở Ẩn trước mặt. Vốn chính là trong kế hoạch một bộ phận, đến lúc này, Hù Ở Ẩn đương nhiên sẽ không cùng bọn Hàn Khí. Nói cho bọn hắn, mỗi cái cường tráng thử nhân nô lệ ta ra 30 tờ HUNZr khoe tây, như đầu nhân nô lệ ta ra 50 tờ HUNZr khoe tây, cầu đầu nhân đem nguyên bản báo giá chặt một nửa, Hù Ở Ẩn liền trực tiếp báo ra ngoài. Còn bác địa quý tộc có tiếp nhận hay không, kỳ thật cũng không trọng yếu. Dưng lớn chim gì đều có. Không phải mỗi một tên bắc địa quý tộc đều có có khí phách vô liếng, chắc chắn sẽ có thỏa hiệp. Hiện tại bán ra còn có thể đổi một chút lương thực, nếu là phát sinh nô lệ bạo động, đó chính là mất cả trì lẫn trại. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 183, bộ đội con em. Nhằm vào cướp bóc thương khách sự kiện kết quả xử lý rất nhanh ra lò, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, trung phi vẫn là năm ngoái viên náo nhất vui mừng khô lâu hội nhận lãnh tất cả. Gặp tà giáo không chế quý tộc, do phụ tổng đốc thống nhất an bài mục sư giải trừ Tham dự cướp bóc binh sĩ, toàn bộ đi đầy bắc tuyến, cả đời không được thả về. Tổng thể tới nói, Đây là một phần làm cho các phương đều có thể tiếp nhận kết quả xử lý. Bao quát gánh tội khô lâu hội, đều không có phát biểu bất kỳ dị nghị gì. Có lẽ là nợ nhiều không sợ thân, lại có lẽ là vỏ đá mẹ không sợ rơi, trực tiếp bảy nát, dù sao hủ ở ẩn liền không có nghe nói khô lâu hội gần nhất có độc tính. Duy nhất không cam tâm đại khái là một đám bị cấp thương khách. Không thủ đều bắt được, tổn thất hàng hóa thế mà thần kỳ toàn bộ biến mất, đơn giản chính là làm trò cười cho thiên hạ. Không cam tâm cũng vô dụng, làm nhất không nói quyền quần thể, tại trong chính trị cho tới bây giờ đều chưa từng có quyền lên tiếng. Nếu thật là dám làm ầm ĩ, bắt lấy bọn hắn qua lại mua bán tùy tiện tra một cái liền có thể tìm ra 100 đầu bắt lấy bọn hắn lý do. Gian thương, hai chữ cũng không phải gọi không. Hợp pháp mua bán, cái kia thuần túy là cao phong hiểm tiền mồ hôi nước mắt. Nếu thật là an phận thủ thường, cuối cùng cả đời cũng khỏi phải nghĩ đến kiếm được nhiều tiền. Không có xảy ra vấn đề, đó là đại bộ phận thương nhân mua bán, phía sau đều có quý tộc đang ủng hộ, hoặc là nói có thể cùng quý tộc dính líu quan hệ. Một chút đại thương nhân có năng lượng so trung tiểu quý tộc đều lớn. Thậm chí tại đại quý tộc trước mặt đều có thể có mấy phần mắt mũi. Nhưng nếu là cùng quý tộc lẫn vào lâu, liền đem chính mình trở thành quý tộc, đó chính là tai nạn bắt đầu. Lần này chính là ví dụ, dù là một đám thương nhân phát động toàn bộ năng lượng, cuối cùng cũng không thể đủ thu hoạch được kết quả vừa lòng. Phủ Tổng đốc cho ra đáp án, không có thể làm bọn hắn hài lòng, Vương quốc cho ra đáp án thì càng vô nghĩa. Thật giống như không có chuyện này đồng dạng, một phần nhằm vào Khô Lâu hội lệnh truy nã, cộng thêm một phần lửa cháy đổ thêm dầu bổ nhiệm nhân sự. Làm lao tạo phản tổ chức, Khô Lâu hội lệnh truy nã tại án phạt Vương quốc đều treo trên trăm năm, lại tăng thêm một phần cũng không thay đổi được cái gì. Bổ nhiệm nhân sự không chỉ đám thương nhân bất mãn, bao quát hủ ở ẩn ở bên trong một đám bản thổ quý tộc, đồng dạng tỏ vẻ ra là bất mãn mãnh liệt. Coi họ nam tức kế nhiệm hít tèn thủ, Sĩ Nam tức kế nhiệm nổ sở trợ quản quận quận thủ. Mọi người tranh đấu lâu như vậy, cuối cùng lại bị hai cái đời thứ hai cầm đi toàn bộ thành quả thắng lợi. Đúng phải loại chuyện này, ai cũng cao hứng không nổi. Nếu không phải hủ ở ẩn chính mình cũng mò được một cái tử tức vị trí, hơi lèn bù một chút tại trong chính trị tổn thất, làm không tốt bản thổ quý tộc lợi ích người phát ngôn vị trí đều khó giữ được. Không thể trách mọi người hiện thực, thật sự là thế giới quá mức tàn khốc. Tiểu quý tộc muốn đi tập, thật sự là quá mức khó khăn. Những người khác nhìn như tại vì hủ ở ẩn minh bất bình, trên thực tế càng nhiều hay là tại phát tiết chính mình nội tâm không lòng. Tại rất nhiều người xem ra Đỗ Chính mình có xịt hoặc là có xuất thân, có được như vậy tài nguyên gia chỉ, hoàn toàn có thể so với bọn hắn làm được càng tốt hơn ở vào trong vòng xoáy, hô ở hẩn chỉ có thể nói, chấn tướng. Hai quận bên trong không thể so với hai người năng lực kém quý tộc sát thực không ít, đáng tiếc có chút chiến lệnh không phải ngày sau cố gắng, liền có thể bù đắp lại. Cho dù hai người làm hư, chỉ cần ném ra bạc nước, sau lưng gia tộc liền nguyện ý thay bọn hắn nộp học phí. Nếu mà so sánh, mặt khác trung tiểu con em quý tộc lại không được. Nhân sinh của bọn hắn không cho phép bất kỳ sai lầm nào, một lần sai lầm nhỏ nhỏ, đều có thể để bọn hắn tất cả cố gắng phí công nhọc sức. Không cam tâm cũng vô dụng, thế giới quý tộc không tin nước mắt. Ngắn ngủi thất thần đằng sau, hô ở ẩn rất nhanh liền khôi phục lại. Con đường nhân sinh còn rất dài, nhất thời được mất không tính là gì. Hòa hể, phúc hể, không có quận thủ vị trí, nhìn như tại trường tranh đấu này bên trong xảy ra hạ phong, nhưng cũng làm cho hắn tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Quốc vương bổ nhiệm chỉ là đại nghĩa bên trên danh chính ngôn thuận, quân thủ vị trí có thể hay không thực chí danh quy, sao còn muốn xem bọn hắn thủ đoạn? Khi tèn quân thế cục tạm thời bất luận, nhưng Sĩ Nam muốn nắm giữ nổ sở Trạch còn phải nhìn Hủ Ở có nguyện ý hay không phối hợp. Không có cách nào, ai bảo Sĩ Nam tức vận khí không tốt đâu. Một cái quận bên trong xuất hiện hai cái tử tước, loại chuyện này tại án phạt vương quốc không phải cái gì chuyện mới mẻ, có thể cái kia phần lớn là kẻ đầu cơ tử tước, không phải quận thủ đất phong tử tước, nhìn chung toàn bộ Atlant đại lục cũng không nhiều gặp. Một khi xuất hiện loại tình huống này, phủ quận thủ quyền uy thế tất yếu nhận nghiêm trọng khiêu chiến, có thể hay không để ép được, toàn bộ nhờ quận thủ chỗ gia tộc thực lực cùng cá nhân thủ đoạn. Xích Nam tước hậu trường tự nhiên đủ cứng, nhưng vấn đề là hắn gặp phải Hù ở Ẩn Lao ra năm cũng không có yếu đi nơi nào. Tại phía xa địa đại công phu thần, tại Nam hành mặt có hạ, Felix gia tộc tại Nam cương lượng Còn chưa đủ hiệu lệnh Hù Ờn, túi đầu đây không phải hắn ham quyền lực, thật sự là người tại giới quý tộc, thân bất do kỷ. Làm bản thổ quý tộc tại trong quận lợi ích người phát Phanôn, mọi người có cái này tố cầu muốn hắn tranh, Hù Ờn làm sao có thể đủ đôi bước? Cũng không thể chỉ riêng hưởng thụ chỗ tốt, không muốn gánh chịu trách nhiệm nghĩa vụ a. Một cái không chịu trách nhiệm lao đại, dựa vào cái gì để các tiểu đệ đi theo lăn lột. Không có những người này duy trì, Hù ẩn cũng không có địa vị hôm nay. Nhìn như hắn quật khởi là cơ duyên xảo hợp cùng mình phấn đấu, trên thực tế bản thổ quý tộc cũng là xuất đại lực. Không nói những cái khác, vang dội tên tuổi chính là mọi người hỗ trợ thổi phồng lên. Điều quyết vật tư, cần tiến hành trao đổi thời điểm, không có một nhà bản thổ quý tộc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đây đều là nhân tình. Nhìn như không đang chú ý, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, lại có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Nếu không có những này cường lực trợ chống, Hù ở ợn dựa vào cái gì dám ở cái này không người kế tục thời điểm tiếp nhận nô lệ thú nhân. Cầm mọi người chỗ tốt, tự nhiên muốn giữ gìn mọi người lợi ích. Tối thiểu nhất tại lợi ích đi ngược lại trước đó, loại này hợp tác sẽ không cải biến. Không thể cướp đoạt quận thủ vị trí, khánh điện vẫn là phải tiếp tục. Càng là tại thất bại thời điểm, liên càng phải biểu hiện đã tính trước. Cụ thể khánh điện ý thức, không cần Hù ở ợn quan tâm. Nhận được thư của hắn đằng sau, rạch mờ hạc nam tức thế nhưng là ngờ không ngừng vó chạy tới xử lý. Trong tỉnh chi mạch khác cũng lục tục ngo ngoe phái người tới hỗ trợ, ngoài tỉnh tộc nhân cũng ở trên đường. Nhìn xem các tộc nhân đầy nhiệt tình khuôn mặt, hầu ơ ân đều có chút hoài nghi lần này khánh điện không phải vì chính mình tổ chức, mà là vì bọn họ chuẩn bị. Có kích tình trung quy so không có kích tình tốt. Quốc lộ gia tộc mặc dù xuống dốc, trung quy tổ thượng còn có qua một đoạn huy hoàng tuyết nguyệt. Hiện tại chính là thể hiện nội tình thời điểm, rất nhiều bí ẩn tính đồ vật, đảo lộn một cái tất cả chi mạch cơ sở dữ liệu, tóm lại vẫn có thể cung cấp một chút tham khảo. Lúc đầu thời điểm Vậy là không có năng lực. Hiện tại à, thu hờ ân dù sao cũng phải làm những gì, vì gia tộc phát triển cống hiến một phần lực lượng. Trong thời gian ngắn, muốn chỉnh hợp cổ sử lộ gia tộc không thực tế. Tất cả chi mạch tách ra trên trăm năm, năm, cũng sớm đã tự thành hệ thống. Trừ phi có thể thu phục tổ địa, có phục hưng gia tộc đại nghĩa tại, còn có các mạch đạt thành ngước định, không phải vậy không có cách nào để tất cả chi mạch cam tâm tình nguyện làm tiểu đệ. Bất quá tiến một bước củng cố gia tộc này thức liên minh nội bộ quan hệ, hội tất cả chi mạch tích lũy tri thức tư liệu, gia tăng thành viên gia tộc nội bộ giao lưu hoạt động vẫn là có thể làm. Nội đình Cái đồ chơi này không chỉ có thể hiện tại trên lực lượng, càng thể hiện tại tri thức tích lũy bên trên. Thời điểm di vãng, mọi người tiến hành chi thức giao lưu, cũng chỉ có thể phạm vi nhỏ đơn độc trao đổi. Tập trung tất cả chi mạch tri thức dự trữ, cùng hưởng tri thức thành quả, càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Cũng không phải là mọi người không biết làm như vậy chỗ tốt, mà là bị giới hạn thực lực bản thân, ai cũng đảm đường không nổi dẫn phát ngoại giới thăm dò phong hiểm. Tình huống hiện tại không giống mới, Oslo gia tộc một chút kia nội tình, còn chưa đủ hiểu lệnh đại quý tộc không giữ thể diện đến đoạn, người ta trong kho phòng không biết chất thành bao nhiêu. Trung tiểu quý tộc thăm dò, đối với sơn địa linh tơi nói đã không phải là vấn đề. Một đầu đại địa chi hùng hai cái tinh nhuệ bộ binh đoàn, đủ để hù dọa bọn hắn. Nhiều một cái giao lưu học tập bình đại, về sau tất cả chi mạch trưởng thành tử đệ, đều tránh không được tới đi tới một lần, học tập càng nhiều tri thức. Chỉ cần người đến đây, hù ờ ẩn liền không lo lắng bí mật mang theo không được việc tư. Chỉ cần thu phục đời sau, phía trên đám lao đầu tử kêu ý nghĩ, kỳ thật cũng không trọng yếu đích hệ tử đệ có thể từ từ sẽ đến, hù ờ ẩn có là kiên nhẫn, trong thời gian ngắn trước tiên có thể từ chi thứ tử đệ ra tay nhất là đối với một đám thiếu khuyết tải nguyên tu luyện xa cái giá đệ, một phần sinh mệnh nguyên dịch liền có thể đổi lấy bọn họ chạy tới hiệu lực 10 năm đây cũng không phải là hù ở ẩn tâm đen, trên thực tế loại đãi ngộ này, nếu là truyền ra ngoài, ngoại giới có là người chèn phá đầu hướng bên trong sông. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hay theo qua. Chương 184. Các đại thế lực kỵ sĩ đoàn chính là như thế xây dựng. Rất nhiều người vì một phần sinh mệnh nguyên dịch, đều ký kết hạ khát hiệp ước không bình đẳng. Mặc dù là như thế, còn có rất nhiều người không giành được. Đối với rất nhiều đại thế lực mà nói, cùng nuôi quá nhiều pháo hôi kỵ sĩ, không bằng bồi dưỡng càng giá rẻ chiến sĩ. Một bộ tàn khuyết không đầy đủ, chỉ có phía trước bộ phận đấu khí pháp môn tu luyện liền đầy đủ dùng. Tài nguyên tu luyện không cần phải để ý đến, cụ thể quá trình tu luyện cũng không ai đi rằng dạy, có thể sinh ra bao nhiêu hợp cách chiến sĩ, thuần túy là xem bọn hắn vật khí. Rộng tung lưới, cuối cùng sẽ có thu hoạch. Không cần đem đấu khí tu luyện bao nhiêu lợi hại, chỉ cần cơ số cũng đủ lớn, liền có thể bồi dưỡng được một chi có lực lượng siêu phàm quân đội. Thu ở ẩn cũng tại bắt trước, đáng tiếc thu hoạch vẫn luôn không lý tưởng. Cho dù là làm lớn ra cơ số Hiện tại vẫn như cũ lắc đắc không có mấy. Có lẽ đây cũng là siêu phàm quân đội thưa thất nguyên nhân, cho dù là đại quý tộc có thể kiếm ra mấy ngàn người siêu phàm quân đội, vậy cũng là nội tình thâm hậu. Hu Aẩn không dám hy vọng xa, về hiện tại liền tổ kiến một chi siêu phàm quân đội, bất quá để giữ chướng quân đội trở nên càng thêm tinh huyệ, hay là cần. Hợp cách binh sĩ có, hiện tại còn kém hợp cách sĩ quan. Không có học qua bất luận cái gì tri thức nông nô binh, có thể quản lý tốt 180 người, không sai biệt lắm chính là cực hạn. Trừ phi thân kinh chiến, đã trải qua trên chiến trường sinh tử khảo nghiệm, nếu không trông cậy vào bọn hắn mang binh đánh giặc, thật sự là quá khó xử người. Không riêng gì thiên phú vấn đề, chủ yếu là ngày sau giáo dục, để bọn hắn quen thuộc đều nghe lệnh chúa, gặp được sự tình không muốn đi động não. Nhân tài khó được. Lần trước tới cái đám kia gia tộc tử đệ, hiện tại đại bộ phận đều lưu lại, bị hù ở Ẩn lừa dối tiến vào trong quân đội tôi luyện. Gia tộc tử đệ năng lực trình độ đồng dạng cao thấp không đều, có thể nội tình chúng quy muốn so nông nô mạnh hơn nhiều, có tiềm lực phát triển hạn mức cao nhất cũng cao hơn nhiều. Dù là biết rõ bộ đội con em là một thanh kiếm hai lưới, quy mô lớn sử dụng gia tộc tử đệ rất dễ hình thành phong bế phái, Hủ Ẩn cũng không lo được nhiều như vậy. Họ hàng gần sinh sôi, lợi ích báo đoàn chiến thức, đó là chuyện tương lai. Không trước tăng cường thực lực quân sự, vạn nhất thú nhân đế quốc đánh tới, làm không tốt đều không nhìn thấy tương lai. Hâu Hoãn chờ đến hậu kỳ gặp được lại nói, dù sao dưới mắt Hũ ở Ẩn cần một chi đội trung thành cao, sức chiến đấu mạnh quân đội, để ứng phó sau đó tình thế hỗn loạn. Hưu Sẩn, tiếp mời đều chuẩn bị xong. Ngươi nhìn một chút, còn có cái nào có thể xin mời, chớ bỏ sót một ít nhân vật trọng yếu. Zack Mở Hạc Nam tức giận dò, thân phận địa vị quyết định vòng tròn. Mới ra đời thời điểm, cùng Hủ cùng một chỗ lẫn vào là tầng dưới chốt nhất kỵ sĩ, nấu niên kết giao mấy cái nam tử đều khó khăn trùng điệp. Cho tới bây giờ, Hu Erẩn đã chỉ nửa bước bước vào Đông Nam hành tỉnh xã hội thượng lưu. Mặc dù cùng cùng cấp bậc quý tộc liên hệ không nhiều, nhưng hắn nhận biết cường giả nhiều a. Lần trước diệt hoàng chi chiến, Hu Erẩn cũng không phải toi công lăn lộn, cùng tham gia hành động một đám cường giả, trên cơ bản đều lăn lộn một cái quần mặt. Lúc đầu loại này giao tình không tính là gì, có thể bẻ ở sở tực trưởng thành, để hắn lần nữa có được làm cho người lau mắt mà nhìn tiền vốn. Khác không dám khẳng định, phát thiệp mời liền xem như bạn nhân không đến, đại biểu khẳng định là lại phái một cái. Bởi như vậy, cơ hội trong tình hơi có chút phân lượng thế lực đều bị bao gồm tiền đến. Không hề nghi ngờ Loại này khoe khoang thức nhân mạch biểu hiện ra, khẳng định là có được chính trị ý nghĩa. Hu ở ẩn mục tiêu phi thường minh xác, đó chính là cho ngoại giới tạo nên một bộ, Đông Nam hành tình một đám thực lực phái đều tại nâng đỡ hắn giả tượng. Chỉ có dạng này, đi theo hắn lẫn vào các tiểu đệ, mới có đầy đủ lòng tin một mực cùng đi theo xuống dưới. Không đến mức ngày nào phè lịt ra tộc một cái tỏ thái độ, liền trực tiếp sợ trở về. Cấp tốc quét mắt một lần tiếp mời, Hu ở ẩn khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, phụ thân. Những tiếp mời này, thế nhưng là đem trong tỉnh tất cả cỡ trung thế lực, toàn bộ mời một lần. Nếu là còn có thể xuất hiện bộ sót, đó nhất định là thế lực này quá mức nhỏ yếu khuyết thiếu cảm giác tồn tại, luật cũng không ảnh hưởng toàn cục. Trên danh sách trọng yếu tân khách, ta sẽ đích thân ra mặt tiếp đái. còn lại liền giao cho nhị ẩn sảnh cùng nghệ vô lạ phụ trách, sẽ không xuất hiện nhiễu loạn. Chủ yếu là gia tộc bên kia, lần này tới đến người có thể có chút phức tạp, cần ngài hao tổn nhiều tâm trí. Rất nhiều xuống dốc chi mạch, hiện tại ngay cả kỵ sĩ đều không có một cái. Đến lúc đó tại tiếp đãi an bài bên trên, rất dễ dàng bị xem nhẹ đi qua. Không phải hủ ở ẩn xem từng người, thật sự là đại lục đẳng cấp xâm nghiêm, nếu thật là đem khác biệt thân phận cấp bậc tân khách án bài cùng một chỗ, mọi người tâm lý cũng sẽ không dễ chịu. Tiếp đãi làm việc, nhất định chia đủ loại khác biệt. Lúc này, liền có thể thể hiện nhân khẩu thịnh vượng chỗ tốt. Căn cứ ngang nhau nguyên tắc, tôn quý nhất một đợt tân khách, thủ ở gần muốn đích thân đi lên đón. Còn lại tân khách, toàn bộ ném cho các huynh đệ phụ trách tiếp đãi là đủ. Gia tộc người tới, tự có rất mở ạt nam tức đi cùng bọn hắn ôn chuyện. Liền ngay cả tham khảo khánh điện nữ quyến, đều có suất giá tỷ tỉ, tỉ gấp trở về hỗ trợ. Về phần tiện nghi mẹ kế, loại trường hợp này là không có cơ hội lộ diện. Đều là thân phận quyết định, lại thế nào không cam tâm cũng chỉ có thể đợi tại gia tộc kiềm Gió biên gói cũng vô dụng, dính đến toàn bộ cổ lỗ gia tộc mặt mũi lại sự, giật mở ạt nam tước cũng không dám ở trên đây sơ sẩy. So sánh giật mở ạt nam tước có trọng, Hụ ở ẩn ngược lại càng thêm bâng lòng. Có lẽ là nguồn gốc từ thực lực mang tới lòng tin, đối với trận này đặc biệt tiệc chúc mừng sẽ, hắn cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Tiến hội chỉ là trên mặt nổi, trên bản chất tới nói, mọi người có thể đến cổ động hay là xem trọng thực lực. Nếu là đặt tại một năm trước, Hụ ở ẩn dám như thế phát tiếng mời, xem chừng người ta có thể trực tiếp cầm lấy đi làm nhóm lựa tuổi. Nếu như dựa theo Hụ ở ẩn ý nghĩ, trực tiếp tại Lâm thời phủ lãnh chúa chúng cư đi, tiệc chúc mừng sẽ đã sớm bắt đầu cho tới hiện tại lúc này, chủ yếu là giật mờ A Nam tức dốc hết sức kiên trì, không có khả năng tùy tiện như vậy chịu đựng, nhất định phải làm ra cấp bậc tới. Kể từ đó, mấy gian nhà gỗ nhỏ Lâm Thời phủ lên chúa, hiển nhiên là không lấy ra được. Hết lần này tới lần khác pháo đài kiến thiết tiến độ cũng không kịp mong muốn, cho dù là Lâm Thời đẩy nhanh tốc độ kỳ, khánh điển thời gian vẫn là bị bách kéo dài một tháng đây là hù ở ở nổi, ngày bình thường đối với pháo đài kiến thiết coi trọng độ không đủ cao, ưu tiên đem sức lao động vùi đầu vào có thể sáng tạo tài phú quặng mỏ cùng khai hoang bên trên đến cần dùng thời điểm mới phát hiện, khởi công kiến tạo 1 năm pháo đài, ngay cả chủ thể công trình đều không có làm xong. Thằng đến giật mở ạt nam tức đến sơn địa lĩnh, mới thuyết phục phụ hộ điều đại lượng sức lao động đầu nhập vào pháo đài kiến thiết bên trong. Vì đẩy nhanh tốc độ kỳ, thu ở ngay cả bệ ở sở tất đều lừa dối đi qua. Trả ra đại giới chính là phủ lãnh chúa quy hoạch bên trong, còn nhất định phải dựa theo gấu con ý chí, tu kiến một tòa hùng bảo đi ra đầu năm nay làm kiến thiết, tất cả đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Chi phí chủ yếu là nhân công, bất quá khối này chủ yếu là ăn uống ngủ nghỉ, cùng cho chủ trì hạng mục công tượng chút ít ban thưởng. Tổng thể tới nói, hay là không đáng kể. Hù Ờn đáp ứng sảng khoái như vậy, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ bệ ở sở Tật là một cái không chút gặp qua cảnh tượng hoành tráng dế núi gấu, cái gọi là pháo đài chính là lấy gấu đặc biệt thẩm mỹ quan lô lớn. Mỹ quan cùng thực dụng vấn đề tạm thời bất luận, mấu chốt là phí tổn tiện nghi. Một đống tảng đá thêm vật liệu gỗ, liền có thể giải quyết. Vốn nên nhất hao tổn chi phí trang trí điêu khác, bởi vì thẩm mỹ quan không giống với nguyên nhân, trực tiếp để bệ ở sở Tật cho không để ý đến. Nhà mình gấu đều không để ý, Hù Ờn đương nhiên sẽ không vẽ thêm chân. Ngắn gọn hùng bảo liền rất tốt, không hài lòng phía sau còn có thể tiếp tục đổi. Chỉ bất quá đến lúc đó Vậy cũng là bè ở sở tập chính mình sự tình, lại không cần hắn bỏ tiền. Nhìn một cái thành đã đi phương hướng, tiện tay vứt bỏ thiệp mời, Hầu Hở ẩn khinh thường lắc đầu. Lúc này hạ thiết người tới, không phải nói rõ đang thị uy sao? Bất quá xịt Nam Tước hiện tại sát thực có sát vô liếng, đã trải qua nhiều như vậy khó khăn chất trở, cuối cùng đánh bại một đám người cạnh tranh, hai quận thủ vị trí thành quả thắng lợi, sát thực cần hảo hảo chúc mừng một chút. Thế giới bí tộc, mọi người chỉ nhìn kết quả, quá trình cũng không trọng yếu đối với Xuân Phong tức, hiện tại sần, chính là thỏa thỏa kẻ thất bại. Dù là lấy được tự tức vị trí cũng một dạng cùng quận thủ thử quyết so sánh, Hồ Ảnh ẩn tức vị trí tuần túy liền một cái tiến tuổi, trên thực chất chỗ tốt căn bản là không nhìn thấy. Cho xịt tử tức đáp lời, hắn thiệt can mừng sẽ, ta sẽ đúng giờ đi tham gia. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy nghe qua. Chương 185, kiểm kê. Bình tĩnh thời gian, luôn luôn ngắn ngủi. Không biết là bởi vì trùng hợp hay là cố tình làm. Coi họ cùng xịt hai người thiệt can mừng, đuổi tại cùng một ngày cử hành. Cái này có thể chết một đám trung lập trận doanh quý tộc, vô luận tham gia bên nào hội, đều sẽ đắc tội một bên khác. Bất đắc dĩ, mọi người chỉ có thể mang tính lựa chọn giả bệnh, chơi vừa ra lễ đến người không đến. Cùng nhau bị bệnh còn có hủ sận, mặc dù trước đó nói sẽ thăm ra, có thể chỉ là một câu lời khách sáo, lại há có thể coi là thật. Chạy tới nhìn đối thủ cạnh tranh chăng bức, vô cớ cho mình một nạn, đầu góc của hắn lại không có hỏng. Hùng chi người ta phát thiệp mời cũng chỉ là khách khí một chút, cũng chưa chắc thật muốn hù ở ẩn đi qua cổ động. Gây sự, không có ý nghĩa. Không phải sinh tử lại thủ, làm gì đảo loạn người ta tiệc ăn mừng đâu. Quý tộc là muốn có khí độ. Vũng chồm lẫn nhau đâm đau không có quan hệ, trên mặt nổi rất không cần phải trợ mặt. Không phải vậy, hôm nay ngươi quấy nhiễu ta đến hội, ta đảo loạn ngươi lễ lễ, chẳng phải là tất cả yến hội đều muốn thành náo kịch rồi. Chuẩn bị bên trên hai phần lễ vật, phân biệt phái người đưa qua, Hưu Ờn liền đem lực chú ý thu hồi đến chính mình pháo đài kiến thiết bên trên. Không có chơi trò mới, trừ chi tiết bộ phận có chỗ sửa chữa bên ngoài, trên tổng thể pháo đài thiết kế hay là tuân theo những nơi lối kiến trúc, có chút loại trưởng phái gỗ thì phong cách. Nhìn pháo đài vị trí liền biết, sừng sững tại đông nam hành tinh đệ nhất cao phong núi Sa Lam, rõ ràng là đem lực phòng ngự đặt ở vị thứ nhất. Khác biệt duy nhất chính là hủ ở ẩn quy hoạch, so với bình thường pháo đài muốn hùng vĩ rất nhiều, chủ thể kiến trúc chiếm diện tích 1 ha. Tính cả trung quanh phụ thuộc công trình kiến trúc, chính là một tòa thành trì, tường thành vây diện tích chừng 3.8 cây số bông. Nếu như toàn bộ công trình hoàn tất, đó chính là một cái có thể dung nạp mấy vạn người pháo đài chiến tranh, cùng hệ tự cứ điểm đều có thể liệu một trận. Nếu như là trước đó, một vị nam tức muốn rèn đúc một cái pháo đài chiến tranh, khẳng định sẽ dẫn tới một mảnh xuân sao. Bất quá đổi thành một tên đất phong tử tước, vậy liền bình thường hơn nhiều. Cơ hồ tất cả đất phong tử tước đều sẽ chế tạo chính mình thành trì. Bao quát sĩ tử tộc thành đã đi, đều là tiền nhiệm quý tộc các lãnh chúa chính mình kinh doanh kết quả. Vương quốc sẽ chỉ đối với Bắc cương cấp phát xây thành, lấy chống cự thú nhân xâm lấn, khu vực khác căn bản là không để ý tới. Dù sao quốc gia nhân tộc cũng sẽ không xâm lấn án phạt vương quốc. Đây là đại lục giữa các nước án ý bị giới hạn tài lực, nhân lực, bình thường tới nói, quý tộc pháo đại kiến thiết đều là lễ mề. 3-5 năm là trạng thái bình thường, 10 8 năm cũng không kỳ quái. Quy hoạch Hồng Vĩ, tiếp tục kiến thiết mấy đời người, cũng là có khả năng. Thu ở là 1 năm, phụ lãnh chúa đều không có hoàn thành. Cũng tại mọi người nhận biết bình thường trình độ bên trong đây hết thảy theo bẻ ở Sở Tất gia nhập, tốc độ liền trở nên nhanh. Vài tấn, nặng mấy chục tấn cự thạch, để người bình thường vận chuyển, cái kia so ô xuyên tiến lên đều khó khăn. Có thể đặt trên người bẻ ở Serta, vậy thì cùng chơi không sai biệt lắm. Nặng đến mấy tấn, mấy chục tấn cử thạch, tại gấu con trong tay chính là đồ chơi. Một hồi chơi ném bóng trò chơi, một hồi đội ở trên đầu xoay vòng quanh. Một khối chưa đủ niệm, còn có thể mấy khối cự thạch hợp thành xuyên cùng nhau chơi đùa. Bẻ ở Serta tạp kỹ biểu diễn, cũng là sơn địa linh đặc biệt phong cảnh. Nhìn vật mờ ảo nam tức đều trong lòng run sợ, e sợ cho đại địa chi hùng chơi này, trực tiếp cầm cự thạch nền người. Cũng may loại tình huống này không có tiếp tục bao lâu. Cự thạch số lượng có hạ, vẹn vẹn một ngày thời gian không đến, hiệu suất cao bẻ ở sở tớt liền hoàn thành cự thạch vật chuyển. Tầng đá đều là sớm chuẩn bị tốt, không thể không khiến người suy nghĩ tỉ mỉ cự sợ. Bất quá gấu đều không có nói cái gì, những người khác đương nhiên sẽ không lắm miệng. Chuyện giao dịch, vô luận hủ ở gần hay là bè ở sở Tất, đều khó có khả năng hướng mặt ngoài nói. Một cái thể diện người một đầu thể diện gấu ăn ý giữ bí mật. Vì mọi người hảo hình tượng, phàm là dính đến lợi ích đồ vật, đều nhất định muốn tiến hành giữ bí mật. Không người quay rối, hai bên tiệc ăn mừng đều rất thành công, chính là tham gia tân khách twist một chút. Theo Hầu Sẩn, tiệc ăn mừng liền cùng hôn lễ không sai biệt lắm. Chứ người trong cuộc bên ngoài, tất cả mọi người chỉ là mặt ngoài coi trọng. Thậm chí người trong cuộc đều không nhất định coi trọng, tỉ như nói Hù ở ẩn chính mình. Thu pháo đại kiến thiết liên lụy, hắn tiệc An mừng còn chưa kịp bắt đầu, xuân lương nhập kho mùa đã trước một bước đi vào đã trải qua năm ngoái nạn châu chấu, quý này xuân lương thu hoạch, đối với nội sở trại, Hít Hai quận tới nói, lộ ra đặc biệt trọng yếu. Bố số lãnh địa đều gào khắp đòi ăn, liên lợi đến lương thực vào nội. Theo Hù Ờ ẩn biết, có chút bác địa quý tộc lãnh địa, thậm chí sớm cầm thanh mạch đói đói. Trung quy vẫn là lương thực chủng loại quá mức đơn nhất, tất cả đều tại châu chấu thực đơn phạm vi bên trong, đối mặt nạn châu chấu mới lộ ra tái nhợt vô lực. Hu Ờ đã chuẩn bị chơi đa nguyên hóa nông nghiệp, ức chế châu chấu tràn lan ra cầm nhất định phải nuôi đứng lên. Mặc dù đầu năm nay gã vị không có thị trường, quy mô hóa nuôi dưỡng bán không được, nhưng cái này không ảnh hưởng chính mình ăn. Thủy sản nuôi dưỡng cũng có thể an bài bên trên. Trong vùng đầm lầy móc ra cống dánh, dòng sông chính là tự nhiên trại chăn nuôi. Dù sao đầu năm nay cũng không có phân hóa học thuốc trừ sâu ô nhiễm, toàn bộ đều là nguyên sinh thái. Sản lượng không cần yêu cầu xa vời, không quan tâm thu hoạch bao nhiêu đều là kiếm lời. Gia tăng ăn thịt côn ứng, cũng là giải quyết lãnh địa lương thực sản lượng chưa đủ hữu lực biện pháp. Nhất là đối với quân đội tới nói, sung túc dinh dưỡng bảo hộ chính là cường quân mấu chốt. Bụng đều điền không đầy, còn trông cậy vào cái gì sức chiến đấu. Loạn thất bắt tao kế hoạch đều tại chủ bị giai đoạn, dưới mắt trọng yếu nhất hay là xuân lương thu hoạch. Thu Ờn đã rời đi trận địa, ăn mừng công việc chủ cho may mắn có một đám chính mình đưa tới cửa hỗ trợ nhân. Không phải vậy thật đúng là không nhất định có thể ứng phó tới. Chủ yếu là Sơn Điệu Lĩnh một nghèo hai trắng, trên danh nghĩa là tổ chức tiệc ăn mừng, trên thực tế công việc chủ yếu lại là giám sát pháo đại thi công. Chủ thể kết cấu còn dễ nói, mấu chốt là nội bộ trang trí. Thợ yêu khắc, hoa sĩ, nhà thiết kế, các loại nghệ thuật loại ngành nghề đều là trọng kim từ tỉnh thành mời đi theo. Không có điểm mà tế bào nghệ thuật, có thể theo không kịp những người này tư duy tốc độ. Nếu để cho bọn gia hỏa này ngấu hừ phát huy, kinh hãi khả năng tuyệt đối lớn hơn kinh hỉ. Nhìn xem thu hoạch xe xe lương thực, Hu Ơn còn không có cái gì cảm thụ, có thể những người khác quả thực giật nảy mình. Ai thả ra lời đồn nói vùng núi lương thực sản lượng thấp, sơn địa linh sản lượng số lượng, cùng phía ngoài bình nguyên cơ hồ không kém bao nhiêu. Phải biết đây chính là vừa khai khẩn đi ra đất hoang, đang đứng ở nâng độ phì của đất giai đoạn. May mắn hủ ở ẩn có dự kiến trước, tại những khu vực này trồng trọt đều là cây hạt dầu, cũng không phải là chủ lưu lúa mì đen. Hỏi chính là thổ chất thích hợp, không phải chuyên môn làm thổ chất nghiên cứu, rất khó một chút phân rõ thổ chất thích hợp trồng trọt cái gì cây trồng. Vừa lúc gạt đại lục, liền không có chuyên môn nghiên cứu thổ chất nghề nghiệp. Kinh ngạc về kinh ngạc, hâm mộ gen get rất không cần phải. Mọi người lãnh địa đều là bình nguyên. Cơ hội trồng trọt tất cả lương thực sản lượng đều cao. Bộ thu vui sướng không có tiếp tục bao lâu, thu ở ẩn kinh ngạc phát hiện, nhà mình lãnh địa lương thực lỗ hồng không giảm trái lại còn tăng. Mới mở khẩn đi ra thổ địa diện tích sắc thực không ít, mới tăng vùng núi 110. Không không mới tăng ruộng nước 68, mẫu, lại là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ 1 năm. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 186. Có thể thổ địa gia tăng tốc độ, nhưng không có vượt qua nhân khẩu tăng trưởng tốc độ. Không có bất kỳ cái gì công trình giải trí, trời tối liền bắt đầu tạo ra con người. Dung ra hạn chế nông nô nô Tại tạo ra con người trên sự nghiệp tính tích cực xó hủ ở ẩn trong dự đoán còn cao hơn một năm một thai thuyết pháp mặc dù khoa trương một chút nhưng trên thực tế cũng kém không có bao nhiêu vừa độ tuổi nam nữ đều bật hết hỏa lực sinh đều là hù ở ẩn lao ra quá nhân từ gây ra họa quy định phụ nữ có thai không được tổng sự nặng lao động trên tay còn hướng anh ấu nhi cấp cho sữa bỏ sữa dê, để mọi người không có nỗi lo về sau tự nhiên nhân khẩu tăng trưởng xuất đều vượt qua 6 đương nhiên nhóm này số liệu cũng không khoa học bắt lấy thống kê chu kỳ quáắn anh ngấu nhi chếtểu không cách nào chuẩn xác đặt vào trong đó đầu năm nay hải tử dễ đôi gia tăng một đám con mới sinh cũng thêm không có bao nhiêu nuôi trẻ chi phí. Chân chính dẫn phát lương thực vấn đề, hay là giá thấp thu mua tới nô lệ thú nhân. Tăng vọt nô lệ số lượng, không chỉ phá vỡ lãnh địa nhân khẩu kết cấu, càng là tăng lên lương thực lỗ hổng. Nông nô số lượng mới hơn 28.000 người, nô lệ thú nhân đều nhanh muốn đột phá 60. Không không cửa hại lớn. Loại này không khỏe mạnh nhân khẩu kết cấu, đối với lãnh địa phát triển lâu dài tới nói, tuyệt đối là một loại uy hiếp. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là lương thực lỗ hổng tổng lượng đang gia tăng, nhưng lương thực tự cấp suất cũng đang không ngừng đề cao bên trong. Dựa theo hiện tại khai hoang tốc độ Hai năm sau thực hiện lương thực cơ bản tự mãn, vẫn là vô cùng có hy vọng. Tin tức này nếu là chuyển ra ngoài, tuyệt đối sẽ gây nên hiên nhiên sóng lớn. Lương thực cơ bản thực hiện tự mãn, liền mang ý nghĩa sơn địa lĩnh khai hoang toàn tòa này động không đáy xuất hiện chuyển cơ. Tiếp tục bồi thường tiền là khẳng định, nhưng thâm hụt liền sẽ từ hiện tại hàng năm mấy vạn kim tệ, từng năm bắt đầu giảm bớt, cuối cùng thực hiện do phụ chuyển chính thức. Dựa theo ngoại giới đoán chừng, chuyển hướng này điểm thời gian hẳn là tại mười mấy năm sau, mà không phải tại gần nhất 2 3 năm. Không có cách nào, lại người lạc quan cũng vô pháp tưởng tượng, đại địa chi hùng bắt đầu làm việc chẳng diện, đó thật là quá mức phản gấu loại. Đáng tiếc đại địa chi hùng chỉ có một đầu, Hu Ngận cũng không dám miên phép vẻ ở sở tật tiềm lực, chỉ có thể lừa dối lấy làm việc, không phải vậy hiệu suất này còn có thể tiến một bước gia tăng. Năm nay cải bở vụ xuân thủ địa diện tích lớn biên độ gia tăng, nhiệm vụ của các người đều rất nặng. Nhất là mới mở đi ra ruộng nước, năm nay muốn dẫn vào từ bên ngoài đến hạt gạo, các người đều muốn nhiều nhìn chằm chằm một chút. Nô lệ thú nhân không thích hợp làm công việc tinh tế nhì, cải bở vụ xuân hay là toàn bộ do đám linh dân phụ trách. Vẫn quy củ cũ, lấy bảo giáp làm đơn vị, theo sức lao động số lượng phân phối nhiệm vụ. Phía trước ta hứa hẹn cho linh dân ban thưởng, hiện tại cũng muốn giúp cho thực hiện. Nằm ngoài lãnh địa khai hoang kế hoạch là 100. Không mẫu, thực tế khai khẩn ra đất hoang 110. Không 897 mẫu, vượt mức hoàn thành 10, 897 mẫu. Dựa theo 1 phần 3 vượt mức ban thượng kết toán, như vậy sẽ có 3,632 điểm 3 mẫu đất làm công điện, do một đám tham gia qua khai hoang lĩnh dân phân phối. Ghi chép lại, từ dưới một mùa bắt đầu, đem bộ phận này thổ địa ích lợi lấy ra, theo điểm cống hiến phối cấp mỗi một cái tham dự khai hoang lĩnh dân. Tu ở ẩn hào khí nói, chỉ là mấy ngàn mẫu đất tích lợi, hắn hiện tại thật không đễ trong lòng. Chỉ cần mọi người chịu liều mạng làm. Cô ở ởn lao ra là sẽ không kêu kiệt ban thưởng đáng tiếc những này kích thích thủ đoạn, chỉ có thể đối với đám nông nô sử dụng. Số lượng càng nhiều nô lệ, vẫn như cũng chỉ có thể lấy ép buộc lao động làm chủ. Luôn ngữ không thông, để am hiểu vẽ bánh nướng hủ ở, ở lao ra, lần đầu cảm nhận được bất lực. Bằng không khẳng định là làm được tốt nhất ăn thịt, kém nhất ăn đất, không tốt không xấu ăn đồ ăn. Vâng, lao ra. Đám người trong miệng một lời hồi đáp. Nhìn ra được, tâm tình của mọi người đều rất không tệ. Đi theo một vị hào phóng lãnh chúa, hiển nhiên so đi theo hẹp hỏi lãnh chúa có tiền đồ đối với nông nô đều có thể thượng phạt phân minh. Đối bọn hắn đám này tầng quản lý, vậy thì càng không cần nói đối với người lập nghiệp tới nói, tín dự thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Nhất là đối mặt người một nhà thời điểm, bất kỳ cái gì một lần trái với điều ước, cũng có thể để đoàn đội lòng người tan ra đánh mất tín dự dễ dàng, muốn vãn hồi đó chính là muôn vàn khó khăn. Dừng lại một chút, hù ở Ẩn tiếp tục nói, các ngươi một phần kia, ta cũng cho dự bị lên, sau đó do Tom dẫn người đưa đến mọi người nơi ở. Cứ việc hù ở Ẩn chi này lập nghiệp trong đoàn đội, không ít người đều thuộc về loại kia không rõ lai lịch, độ trung thành còn chờ khảo chủ, nhưng nên cho ban thưởng hay là một phần không thể thiếu. Những này chỉ có thể do hù ở ẩn chính mình cân nhắc cho, không ai có thể giúp một tay. Adlan đại lục, không hề hết năm nói chuyện, thường cuối năm tự nhiên không thể nào nói đến, thậm chí tiền lương đều không có minh xác tiêu chuẩn. Không có biện pháp, đầu năm nay có thể cho quý tộc lao ra hiệu lực, đó chính là bọn họ vinh hạnh. Còn nói cái gì đãi ngộ A? Cho dù những người này tổ thượng cũng có thể là là quý tộc, nhưng đến bọn hắn thế hệ này, tức vị đã sớm không có, vậy liền cái gì cũng không phải. Có thể thế tập tức vị, chỉ có đất phong quý tộc. Mặt khác vinh dự quý tộc đều là trung chế Vinh dự quý tộc như tử, còn có thể đối ngoại tuyên bố con em quý tộc, dù sao lão cha là thật quý tộc, đến đời cháu vậy liền cái gì cũng không phải ở giữa một thế hệ không cố gắng, hậu bối liền có khả năng biến thành bình dân. Bây giờ cùng Hủ ở ẩn lẫn vào đám gia hỏa này, tất cả đều là thuần một sắc bình dân. Đối ngoại tuyên bố quý tộc xuống dốc, đây chẳng qua là tự nâng giá trị bản thân thủ đoạn đều là hướng về phía phú quý tới, thân gia khẳng định rồi giàu không được. Khất ban thượng không cho được, tiền tài Hủ ở ẩn hay là sẽ không tiêu kiệt. Sự thật chứng minh, tiền tài kích thích vẫn rất có hiệu. Đồ vật đều không có cầm tới, tâm tình của mọi người đều đề cao không chỉ mà bập. Có lẽ có diễn kịch thành phần, nhưng nhân sinh như kịch, ai cũng không phải một cái diễn viên đâu. Lao ra, năm ngoái kế hoạch hoàn thành, năm nay lãnh địa phát triển kế hoạch, ngài nhìn. Luke quan tâm hỏi. Trung quy là thương nhân xuất thân, luyện thành một thân nhìn mặt mà nói chuyện bản sự. Liếc mắt liền nhìn ra hủ ở Ẩn Thu mua lòng người dụ ý, lập tức liền lấy hành động thực tế giúp cho phối hợp. Chế ước quặng mỏ sản xuất than đá giải quyết, năm nay quặng bỏ sản lượng muốn tranh thủ gấp bội. Tương quan thương nghiệp mà lưới, phải cố gắng khuyết tán đến tới gần tình độ sắt thay thế thanh đồng khí là chiều hướng phát triển, đây chính là chúng ta cơ hội. Thừa dịp những người khác còn chuyên trú vào vũ khí đơn đặt hàng cơ hội, đi trước đem vật dụng hàng ngày thị trường đo tới. Lúc cần thiết, có thể giảm xuống ngoài tỉnh chuyển vận giá cả, cũng triệt tiêu nửa đường phí chuyên chở ra tăng mang tới chi phí. Khai hoang kế hoạch, bởi vì trưởng thành sức lao động tăng lên một chút, vùng núi khai phát đề cao đến 105. Không không mẫu địa phương đầm lầy khai hoang kế hoạch, tạm định là 250. Không không không mẫu, dự tính đầu nhập nô lệ 5 và người. Ngồi dưỡng nghiệp, một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy nghe qua. Chương 187, gió nổi mây phun thế cục. Gió xuân mười rằm trăm hoa mở, hoa dại bao khỏa sơn địa lĩnh, lộ ra đặc biệt xinh đẹp yêu kiều. Phối hợp răng đèn kết hoa tô điểm, giống như nhân gian thần quốc. Hoàn thành chủ thể kiến trúc phủ lãnh chúa, sơ lộ tranh vành tức là huy hoàng bắt đầu, phản phất tại nói một cái chuyển kỳ sinh ra. Vãng lai tân khách đàm tiếu sinh phong, không khí náo nhiệt, sắp hiện ra trận cảm xúc đẩy hướng cao trào. A Lan tự tức đến rồi. Nicolas tự tức đến rồi. Y Mị bá tức đến rồi. Lòng nghèo đại nhân tới. Mỗi một cái đại nhân mà đến, đều sẽ gây nên văn động. Phía trước ra sân quý tộc còn tốt, mọi người coi như không có cơ hội kéo chuốt giao tình có thể tóm lại hay là đã gặp mặt, lan lộn một cái quen mặt. Phía sau ra sân một đám cường giả liền không giống với lúc trước. Những này tu luyện quần bọn họ, mặc dù rất ít lộ diện, nhưng ở dưới quý tộc bên trong nhiệt độ, liền cho tới bây giờ đều không có thấp qua. Sùng bái cường giả là người chi bản năng, đối mặt một đám cường giả đỉnh cao, cho dù là quý tộc cũng phải xưng hô một tiếng đại nhân, lấy đó đối với nó tôn trọng đương nhiên, những đầu người này bên trên sẽ không khuyết thiếu quý tộc danh hiệu. Vì lôi kéo những cường giả này, vinh dự quý tộc danh hiệu sớm liền bị an bài lên. Từ tước chỉ là cất bước, vì vương quốc lập xuống mấy lần công lao, phụ lên ba tước, hầu tước danh hiệu đều không kỳ quái. Nếu như nguyện ý vì vương quốc quốc cung tận tụy chết thì mới dừng, như vậy không thể chê, cầm tới đại công danh hiệu, đều là có khả năng. Dính vào một chút hoàng thất huyết mạch, một cái thân vương danh hiệu, đó là thỏa thỏa. Vinh dự quý tộc danh hiệu không đáng tiền, nhất là tại lôi kéo cường giả thời điểm, vương quốc cho tới bây giờ đều không có keo kiệt qua tất vị. Có lẽ là bởi vì không cần phát động lộng, đại lục các quốc gia tại lôi kéo cường giả thời điểm, đều ưa thích cho một chuỗi trước sông. Trong hành tình một đám cường giả đến, để yến hội quy cách đột nhiên tất cao, khiến cho tham gia yến hội một đám tân khách nghẹn họng nhìn chân trối đối với lúc trước có chủ chủ mục hai trận liên hội, lần này yến hội hoàn toàn kéo ra cấp bậc có ngân biểu diễn ra khủng bố nhân mạch tài nguyên, để một đám các tiểu quý tộc không thể không một lần nữa cân nhắc vấn đề trở đội. Nhất là nổ sợ trả quận một đám quý tộc, nguyên bản chuẩn bị hướng xịt từ tức dựa sát vào cổ đầu tường bọn họ, trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Có một vị đại công phu thân sát thực hữu như bức, nhưng nơi này là Đông Nam hành tình. Quyết định mọi người sinh tử tồn vong, hay là bản thổ một đám thực lực phái. Mặc dù không biết bọn hắn đối với sơn địa linh duy trì cường độ lớn bao nhiêu, có thể chung quy là biểu lộ thái độ. Cái này mang ý nghĩa sỉ tử tức thế lực phía sau muốn tiến hành chính trị tạo áp lực, ở chỗ này không có khả năng có hiệu quả. Bắc địa ngũ đại hào môn sát thực lợi hại, có thể vẹn vẹn chỉ là một nhà trong đó, muốn Đông Nam hành tỉnh một đám thực lực phái cúi đầu, cái kia thuần túy là đang nằm mơ. Nếu thật là dính đến hoạch tâm lợi ích, coi như năm nhà chung vào một chỗ, mọi người cũng sẽ không làm ra nhượng bộ. Trên bản chất, Bắc cương địa khu đối với Nam cương các tỉnh, liền tồn tại nghiêm trọng tínhỉ lại. Mặc dù so sánh Bắc địa Đông Nam hành tỉnh thực lực nơi yếu, có thể hàng năm ủng hộ đại lượng thuế ruộng, liền để mọi người có được đầy đủ quyền lên tiếng. Từ một đám tân khách phản ứng cũng có thể thấy được đến, chấn lòng người mục đích, hiển nhiên là đến. Tới góp đủ số Bắc cương quý tộc thì cũng thôi đi. Xuất thân quyết định lập trường của bọn hắn tới tham gia yến hội, đây chẳng qua là lễ tiết tính chúc mừng. Trong quận bản thổ quý tộc, quả thực là bị dọa đến không nhẹ. Rất nhiều người đều tại âm thầm may mắn, không có vội vã tiếp nhận xịt tử tức lôi kéo. Trước một bước ngang nhiên xông qua, muốn đầu cơm một thanh gia hỏa, hiện tại càng là gấp đến độ lửa cháy đến nơi, muốn lập tức cùng xịt tử tức làm các chém. Hiện thực tàn khốc nói cho bọn hắn, xuất thân quyết định lập trường. Muốn làm cọ đầu tường ngang nhiên xông qua, vậy cũng phải hỏi trước một chút bản thổ một đám các đại lão, sẽ hay không đáp ứng. Nô sở trạng quận nhược cường thực đấu vương loại, giờ phút này mới tiến vào giữa trận. Còn lâu mới có được đến thời điểm phân ra thắng bại. Quân thủ vị trí, đây chẳng qua là đại biểu cho ai sau lưng người ủng hộ tại Vương đâu có được mà nói ngư quyền cần mạnh. Hiện tại nơi này mới là trong tình thế lực khắp nơi tỏ thái độ. Thật thật giả giả, giả giả thật thật. Tin tức không đối xứng, để một đám tiểu quý tộc căn cứ từ mình con mắt nhìn thấy nội dung, trực tiếp liền phải ra, bản thổ thế lực khắp nơi đều đang ủng hộ hù ở ẩn kết luận. Liền xem như có người nói cho bọn hắn, trận này hiến hội đại biểu không là cái gì, vẹn vẹn chỉ là phổ thông lẫn nhau lấy lòng, dệt hoa trên lấm, cũng không ai sẽ tin. Luân Man mũi, Quốc lộ gia tộc như thế nào cùng đãn tần gia tộc đánh đồng. Còn họ tự tức thiệt căn mừng, quy cách nhưng so sánh cái này quá thấp. Đừng nói là một đám cường giả, liền ngay cả rất nhiều trung đẳng quý tộc cũng chỉ là chuẩn bị lên một phần hạ lễ, căn bản liền không nhìn thấy người. Hai bên thời gian cùng đến một lúc, không tại song phương trong trận loành, lại không muốn đắc tội người quý tộc, tự nhiên là chỉ có thể đồng thời vắng mặt. Lúc đầu chỉ là yến hội thời gian đụng vào nhau di chứng, hiện tại lại bị rất nhiều người quá độ giải độc thành, thế lực khắp nơi chính trị tỏ thái độ. Loại hiểu lầm này, chính là hủ ơ ơn muốn xem đến. Tiểu đệ hắn cho tới bây giờ đều chết Cho dù là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được tiểu đệ, cũng có thể đi theo kêu lên vài cung họng. Vẫn hành tốt, đồng dạng có thể xuất ra đi đoàn người. Đang chơi phô trương thanh thế phương diện này, Hưu Ẩn Thế nhưng là kinh nghiệm phong phú. Rất xem thêm giống như ngẫu nhiên, trên thực tế cũng là tất nhiên. Lần này yến hội long trọng, cũng không thể đủ ngoại lệ. Có thể đến như vậy nhiều người, đó là bởi vì nhân mạch quan hệ là lẫn nhau. Hôm nay người khác tới nâng trận, ngày nào người khác nếu là cần, Hưu Ẩn Đồng Dạng đến chạy tới hỗ trợ bày đứng. Quý tộc nhân tài nguyên cùng bố, trên bản chất chính là một trận lẫn nhau thổi phồng vợ lớn. Có thể một mực diễn tiếp, đó là bởi vì các diễn viên nhập hí quá sâu, diễn diễn liền thành thật. Tại tự thân cường đại thời điểm, loại ý nghĩ này cũng không sai. Chuyện thêm gấm thêm hoa, tất cả mọi người rất tình nguyện đi làm, có thể tận hưởng nhân mạch tài nguyên mang tới tiền lãi. Một khi thế lực suy sụp, cái kêu lại là một cố sự khác. Trên tổng thể tôi nói, bằng hữu nhiều khẳng định vẫn là muốn so không có bằng hữu đường tạm biệt. Làm biến hội nhân vật chính, Hu Ơn liền giống như vất vả cần cù ong nhỏ, không ngừng trong đại sảnh xuyên qua. Trong khiếu tân khách muốn trọng điểm tiếp đãi, đến đây cổ động phổ thông tân khách, đồng dạng cũng không thể sơ sẩy. Không có dĩnh dưỡng mà nói, nói một lần lại một lần. Cũng họng đều nhanh muốn bốc khói, mới cùng tất cả tân khách đánh vừa đối mặt. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hay ghé qua. Chương 188. Nhân vật thiết lập không có khả năng ném. Ngạo khí, nhất định không thuộc về trung tiểu quý tộc. Muốn ra mặt, nhất định phải chiêu hiền đại sĩ, tận khả năng đối với tất cả mọi người biểu hiện ra thân thiện thái độ. So sánh hủ ở ẩn âm thầm tiêu khổ, đồng dạng tại trên yến hội đi dạo dạch mờ ạt nam tức lại là xuân phong Đắc ý, để hắn trực giác lực lượng tinh thần cường đại. Ngẫm lại cũng bình thường, lăn lộn hơn nửa đời người dậm chân tại chỗ thất vất vả dựa vào nhi tử vượt qua giai tầng, có thể lấy ra khoe khoang một chút, tự nhiên là tinh thần gấp trăm lần. Hoàng du một vòng, về tới một đám cường giả trong đội ngũ, hỏa phong kia lại trở nên hào phóng. May mắn yến hội chia hai cái bộ phận, không phải vậy người cùng ma thú làm một trận cơm tràng diện để người bên ngoài thấy được, bọn hắn tại nội tâm sụp đổ đồng thời, còn nhất định phải vô tay gọi, tốt đều là bẻ ở sở mở ví dụ xấu, lần trước tại phủ tổng đốc làm càng rỡ, hiện tại liền bị báo ứng. Dứt khoát hủ ở ẩn đã sớm chuẩn bị, sớm chuẩn bị ma thú cho gói. Cứ việc quy cách không có phủ tổng đốc yến hội cao, có thể thắng ở số lượng nhiều bao ăn no. Dế đứng vào nướng, vậy cũng là cả đầu cả đầu lên, sư thú, mặt ong cũng là từng chậu từng chậu đáng tiếc không phải tất cả ma thú đều tốt một đùm này, trừ trong gấu ma thú bên ngoài, các ma thú cảm thấy hưng thú chủ yếu vẫn là thịt. Đại lục sợ là muốn loạn. Phía bác thú nhân lại bắt đầu không an phận, nhiều loại dấu hiệu cho thấy bọn hắn ngay tại sẵn sàng ra trận, xâm nhập phía nam chi chiến gần ngay trước mắt. Duy nhất không xác định là bọn hắn tướng chủ công phương hướng đặt ở bên kia. Chỉ mong không cần là án phạ vương quốc, không phải vậy chúng ta coi như thảm rồi. Ghê tởm hơn chính là, tại loại thời khắc nguy cơ này, giáo đỉnh còn không an phận. Trước đó không lâu mới cùng chúng ta kết thúc xuống đột, gần nhất lại cùng Phở Giảng Sĩ ạ Vương quốc đòn kinh lên. Thế mà không biết xấu hổ tuyên bố người ta quốc vương không hợp pháp, thật sự cho rằng bọn hắn hay là chúa tể đại lục thời đại. Nói cái gì, chính là cái gì? Chờ lấy đi, làm đại lục đệ nhất cường quốc, Phở Giảng Sĩ ạ Vương quốc cũng sẽ không cho lưu bọn hắn mặt mũi. Nếu là ngày nào tỉnh lại sau giấc ngủ, đột nhiên xuất hiện một đống mới thần hy giáo đình, ta là lại không chút nào cảm thấy kỳ quái. Hiện tại liền nhìn quốc gia nào nguyện ý dẫn đầu, dù sao chúng ta án phạt vương quốc, xác suất lớn là sẽ cùng tiến. Lão Ngư Trào Phùng nói, làm một tên đại địa sĩ, Hắn nhưng là tự mình tại thú nhân đi lên chiến trường rồi qua. Chỉ bất quá đây chẳng qua là một lần trung đẳng quy mô sôi nam cấp bóc, thú nhân ngũ đại hoàng đỉnh chỉ hai nhà. Mặc dù là như thế, án phạ vương quốc cũng tổn thất nặng nghề. Bỏ ra 200, không không không có đội, 500. Không không không thương vong của thường dân, mới đưa thú nhân cho đổi ra ngoài. Theo lòng ngu cùng nói là đem thú nhân đổi đi ra, chẳng nói dựa vào cứ điểm phòng tuyến hao tổn, kéo đến thú nhân đế quốc hậu cần không còn chút sức lực nào, chỉ có thể bị ép giúp quân. Không phải sợ không sợ vấn đề, đúng tới thú nhân đế quốc loại này khó chơi đại gia hỏa, thực tình không người nào nguyện ý đối mặt. Lúc đầu quang thú người xâm nhập phía nam, liền đủ phiền phức. Hết lần này tới lần khác giáo đình hiện tại còn không bất lo, không ngừng ở trên đại lục gây sự. Lần trước duy trì khô lâu hội làm loạn, không cẩn thận bại lộ huyết nguyệt hào tộc tồn tại, bị ẩn phạt vương quốc tìm hiểu nguồn gốc tìm được bọn hắn trên đầu. Lần này xen vào phở giảng sĩ ạ vương quốc vương vị thay đổi, tuyển định người ủng hộ phát sinh một đâu đâu ngoài ý muốn nhỏ, lại không cẩn thận mắc vào rút. Không hề nghi ngờ, giáo đình khoản đầu tư này khẳng định là thất bại, đồng thời còn buổi mất cả trì lẫn trại. Nếu không có như vậy Giáo hoàng cũng sẽ không thẹn quá thành dận tuyên bố người ta Tân Quốc Vương không hợp pháp đáng tiếp cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, các quý tộc trực tiếp dùng chân bỏ phiếu, giáo đình phản đối duy trì là được rồi. Không hợp pháp đúng không? Tại giáo đình tuyên bố quyết định này về sau, nguyên bản còn tại quan sát thế cục, không có lập tức thừa nhận sợ rằng sĩ ạ vương quốc Tân Vương nhân tộc các quốc gia, nhau nhau cho thấy lập trưởng, thừa nhận nó tính hợp pháp. Về phần thiếu khuyết giáo hoàng tham dự nghi thức lên ngôi, đồng dạng vô cùng đơn giản, trực tiếp hạ thấp cử hành tốt. Không có giáo hoàng chủ trì, vậy thì liền tùy tiện chọn một tên chủ giáo đi lên góp đủ số. Dù sao đây cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Giốngạn Phạ Vương quốc chính là quốc vương bổ nhiệm đại chủ giáo, đại chủ giáo chủ trì quốc vương kế vị nghi thức lên ngôi. Phơ giảng sĩ si A Vương quốc bởi vì là nhân tộc đệ nhất cường quốc, mặt bài muốn lớn hơn một chút, mỗi lần phát sinh vương vị thay đổi đều là giáo hoàng tự mình đi qua chủ trì. Hiện tại triệt để hai bên trở mặt, vậy liền chính mình chơi thích hơn. Dù sao bàn về thực lực quân sự đến, Phơ giảng sĩ si A Vương quốc cũng cùng giáo đình không kém bao nhiêu, không sợ. Không chỉ chỉ có những này, nghe nói Nam Ngạn Vương quốc gần nhất cùng Hôi nhân phát sinh xung đột, Địa nhân lên mâu thuẫn. Quốc, giống như bởi vì bắt nô vấn đề Hiện tại cũng cùng Tinh Linh Vương quốc phát sinh mâu thuẫn, tương tự xung đột nhỏ, càng là nhiều không kể xiết. Cảm giác tựa như là trong vòng một đêm, nhân tộc đã thế gian đều là địch. Hàn Dạ Ma đạo sư cảm khái nói: "Hàn Dạ, ngươi cũng quá ngạc nhiên. Từ khi trở thành Đại Lục bá chủ bắt đầu, ta nhân tộc lúc nào không phải thế gian đều là địch. Không quan tâm chủng tộc nào trở thành Đại Lục bá chủ, đều sẽ hưởng thụ loại đãi ngộ này. Cho dù là yêu thích hòa bình tinh linh, mấy chục vạn năm trước thống trị đại lục thời điểm, bọn hắn không đồng dạng cũng là thế gian đều là địch. Làm Đại Lục bá chủ, lại há có thể sợ những âm mưu quỷ kế này? Muốn tới thì tới đi, toàn bộ náo loạn lên." Vừa vận duy nhất một lần giải quyết, nhân tộc các quốc gia chỉ cần không nội đấu, cho dù là bọn hắn chung vào một chỗ, cũng không đủ chúng ta đánh. Có gì phải sợ? Chỉ cần đứng vững thú nhân sầm lấn, cái khác chiến trường đều cùng chúng ta không quan hệ. Liền xem Như muốn quản,ạn phạ vương quốc cũng không có phần thực lực kia. Lúc này không giống ngày xưa, hợp tam quốc chi lực, chúng ta chưa hẳn không có khả năng trọng thương thú nhân đế quốc. Nếu là có thể bị thương thú nhân mê khí, chúng ta không chỉ có thể đủ thu phục mất đất, còn có thể đem chiến tuyến hướng bắc tiến lên cái xấp xỉ 1000 dặm. Vòng đi vòng lại đến thượng tam năm lần, đồng dạng có thể đem thú nhân đế quốc biến thành lịch sử. Giải quyết triệt để uy hiếp này ta nhân tộc sinh tồn đại địch." Cỡ lầu Ma đạo sư ba khi nói. "Ma pháp sư bên trong phái chủ chiến, thế nhưng là khó gặp. Đại bộ phận ma pháp sư đều là lấy lý tính lấy dừng, chỉ có số rất ít khác loại mới tràn đầy nhiệt huyết." Trước mắt vị này Cỡ lầu Ma đạo sư, không thể nghi ngờ là khác loại bên trong các loại. Theo Hù sơ ẩn biết, vị này không chỉ ngoài miệng kêu gào chiến tranh, còn tự thể nghiệm nghiên cứu các loại vũ khí chiến tranh. Không hề nghi ngờ, những loại vũ khí chiến tranh đều cùng ma pháp thoát không già quan hệ. Cụ thể thành quả thế nào không ai biết, nhưng loại này tinh thần giá trị tuyệt đối đến tốn sung. Nếu là nhân tộc các ma pháp sư nhiều làm ra một chút đại sát khí đi ra, có lẽ Bắc Cương chiến trường cũng sẽ không một mực bị động số dưới. Nhìn xem một đám cường giả khí thế ngất trời thảo luận, hầu ơ ẩn chỉ có thể yên lặng là một tên người nghe. Thiếu thốn nguồn tin tức, để hắn đánh mất quyền lên tiếng đừng nói là toàn bộ đại lục, liền ngay cả Án Phạ Vương quốc nội bộ phát sinh biến cố, Cút Lô gia tộc nhận được tin tức tốc độ đều muốn chậm hơn một bước. Nhận được tin tức tốc độ chậm, truyền lại tin tức tốc độ thì càng chậm. Trừ phi khả năng liên quan đến ích lợi nhà mình, nếu không mọi người căn bản cũng không có lẫn nhau truyền lại ý nghĩ này đều là ngèo cho gây. Nếu thật là tất cả chi mạch chủ động xuất kích sưu tập tin tức, kịp thời tiến hành tin tức truyền lại trao đổi, hàng năm ít nhất phải ra tăng mấy ngàn kim tệ chi tiêu. To to nhỏ nhỏ trên trong cái chi mạch, nhìn như bảy tiêu xuống tới, tựa hồ không có bao nhiêu. Nhưng vấn đề là ở giữa rất nhiều chi mạch, đó là thật nghèo. Có thậm chí ngay cả quý tộc dòng dõi đều không có có thể bảo trụ, trực tiếp biến thành bình dân. Nếu như không phải hữu ở ẩn chủ động mời, biến thành bình dân chi mạch, căn bản liền sẽ không tham gia hoạt động lần này. Có lẽ nên làm chút gì? Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy nghe qua. Chương 189, không đáng tin cậy kế hoạch. Tức ăn mừng kết thúc, lực ảnh hưởng cũng đang không ngừng khuyết tán bên trong. Chính trị hóa giải độc, là trận này hiến hội giao phó đặc biệt thẩm ý tại một đám phổ thông quý tộc xem ra, đây là trong hành tình các đại thế lực tiếp nhận của số lộ gia tộc trở lại trung đẳng hàng ngũ quý tộc tỏ thái độ. Mặc dù sơn địa linh thực lực tổng hợp, vẫn là có mấy phần khiếm khuyết, nhưng tính toán bên trên của số lộ gia tộc chi mạch khác lực lượng, còn có thể chống lên một nhà quý tộc cửa. Tăng thêm của số lộ nguyên bản là từ quý tộc hàng nga xuống, hiện tại một lần nữa trở về, cũng coi là thuận lý thành trương. Nếu là không có những căn cơ Cái kia lại là một loại khác cung diện. Hâm mộ cũng được, ghen ghét cũng được, đối đãi nhà giàu mới nổi mọi người luôn luôn tràn đầy khinh bỉ. Tiểu quý tộc nghịch tập là địa ngục phó bản, không chỉ có bắt nguồn từ đã được lợi ích người phong tỏa, càng phải đứng trước cùng là tiểu quý tộc quần thể cản đây là quý tộc nội bộ tập đoàn giai tầng nghèo vượn, nếu là đổi thành bình dân muốn nhập tập, cần tiếp nhận chỉ trích, áp lực sẽ còn lớn hơn. Có thể làm đều làm, Hu Er cũng không dám hy vọng xa vời làm cho tất cả mọi người đều ưa thích. Trên một con đường, liền lôi kéo tới, trung lập trận doanh, tại ổn định đồng thời lại chôn xuống một viên hạ rống, đối địch trận doanh, dao động đối phương Hiện tại mục đích đều đã đạt đến. Nguyên bản ủng hộ hắn một đám tiểu đệ, lập trường trở nên càng thêm kiên định đung đưa trái phải của đầu tường bọn họ, phía trước còn chuẩn bị xếp hàng duy trì sĩ tự tư hiện tại cây cân lại nghiêng về tới. Cho dù là đối địch lập trường rõ ràng bác địa quý tộc, đối với xịt tự lòng tin cũng không có nguyên lai like như vậy đủ. Cường Long không ép địa đầu xả. Đạo lý này, bọn hắn thế nhưng là tự thể nghiệm cảm thụ qua đối với ngoại giới ảnh hưởng là thứ yếu, xúc động lớn nhất vẫn là của Cổ gia tộc nội bộ. Đặt cược thời điểm lại đến, hiện tại hộ ẩn đã không còn là tiềm lực cổ, mà là hoàn thành thuế biến cao thành dày cốt. Có cơ nghiệp chi mạch thì cũng thôi đi. Đất phong món đồ kia chuyển không đến, nhất định phải thận trọng cân nhắc. Không có sản nghiệp xuống dốc chi mạch, liền không có cái gì tốt do dự. Đều luân lạc tới cùng bình dân cùng một chỗ không lý tưởng tình trạng, còn có cái gì xoắn xuýt đi theo người trong nhà lan lộn, dù sao cũng tốt hơn ở bên ngoài phiêu bạt dễ rủa. Tối thiểu nhất hậu bối tử đệ cơ sở tài nguyên tu luyện, hù ở ơn là nguyện ý tính tiền đi theo một mực lẫn bảo, có lẽ lấy không được đất phong đáng ngưỡng mộ tộc cơ sở nhất thể diện lại có thể gắn ở, đỉnh lấy đồng dạng gia tộc huy chương, nhà đi ra ngoài có thể thản nhiên lấy con em quý tộc tự cho mình là. Quốc lộ gia tộc chi thứ tử đệ, đến tột cùng có bao nhiêu người? Đây là một búi sổ sách lung tung, cương đại sinh dục lực sáng tạo ra to to nhỏ nhỏ chi nhánh, liền ngay cả có bao nhiêu chi mạch đều không làm rõ ràng được, lại càng không cần phải nói có bao nhiêu tổng nhân. Bất quá cái này không làm khó được Hủ Sẫn. Tại chú trọng huyết mạch truyền thừa Atlant đại lục, xem xét huyết mạch thủ đoạn cũng khâu ít, như toàn lừa dối vượt qua kiểm tra là không thể nào. Nguyện ý tới chiếu đơn thu hết, đến lúc đó một cái huyết mạch xem xét toàn bộ giải quyết. Vừa lúc Hủ ở ẩn trong tay, liền có đạo này mà pháp. Nhân tại, mãi mãi cũng là càng nhiều càng tốt. Quý tộc xuống dốc, lẫn vào lại thế nào thảm. Bồi dưỡng hạn mức tiềm lực cao nhất hay là so với người bình thường cao nhiều. Gia đạo sa sút hay là có rất nhiều tri thức, thông qua chuyển miệng phương thức chuyển thừa xuống tới. Nếu có lẫn vào không thể huyết mạch họ hàng gần, còn có thể đem tử đệ gửi nuôi tại quý tộc thân thích nhà, cùng theo một lúc cọ giáo dục tài nguyên. Những tử đệ này đều có được nhất định nội tình, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, chính là không tệ quản lý nhân tài đối với hiện tại sơn địa lĩnh tôi nói, cơ sở tính nhân tài liền đầy đủ dùng. Tầng thứ cao hơn nhân tài hoàn toàn có thể sóng lớn đại cát, từ từ sàng chọn đi ra. Hu những hậu bối tử đệ này đều giao cho ngươi không yêu cầu ngươi đem bọn hắn toàn bộ bồi dưỡng thành tài, tối thiểu nhất không thể để cho bọn hắn trải qua so hiện tại còn kém. Zm Hạt Nam tức lời nói thâm tiếng nói ra ở đây gia tộc trưởng bối tuy nhiều, có thể bởi vì thân phận địa vị quan hệ, có tư cách nói ra lời này cũng chỉ có Zm Hạt Nam tức. Nhìn như nói là cho hù ở nghe, đồng thời cũng là nói cho một đám tộc nhân nghe. Nói bóng do phi thường minh xác, chiếu cố là muốn có, nhưng gia tộc tử đệ nhiều lắm, không có khả năng chiếu cố đến mỗi người, có hạn tài nguyên chỉ có thể nghiêng đến chân có năng lực hậu bối trên thân. Có lẽ đối với một đám gia tộc hậu bối tới nói, Quả thật có chút tấn công, nhưng ai để lộ gia tộc nhân khẩu quá mức thịnh vượng đâu? Chỉ riêng ở đây thiếu niên, liền có mấy trăm người nhiều, không đến trả không biết có bao nhiêu. Toàn bộ trọng điểm bồi dưỡng, cho dù đại quý tộc đều làm không được, lại càng không cần phải nói hù ở ẩn cái này mạnh tân từ tước. Không biểu hiện ra nhất định tiềm được đến, không ai có thể nguyện ý trên người bọn hắn đệ tài nguyên. Yên tâm đi, phu thân. Mang binh ta thế nhưng là kinh nghiệm phong phú, sẽ không để cho mình châu bị long đong. Thu ở ẩn tự tin nói. Hàn Phạ Vương quốc đặc biệt vị trí địa lý, quyết định vương quốc tộc tràn đầy thượng võ tinh thần. Rất có vài phần mọi loại đều là hạ phẩm chỉ có cường giả cao, quân đội không thể nghi ngờ là tôi luyện cường giả địa phương. Vừa lúc Sơn Địa lĩnh lại lấy cường binh nổi tiếng Đông Nam hành tỉnh, ai cũng biết hủ ở Ẩn không chỉ chính mình có thể đánh, am hiểu hơn lữ binh. So sánh địa phương khác, quân đội không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất trổ hết tài năng. Dù là chỉ là một cái tiểu sĩ quan, đó cũng là tiềm lực cổ, so phổ thông quản sự có địa vị đều là người trong nhà, lập xuống công lao đằng sau, thu hoạch được một phần sinh mệnh nguyên dịch không quá phận a. Dù là qua kỵ sĩ tốt nhất tu luyện tác, chỉ cần có thể trở thành kỵ sĩ, đối với rất nhiều xuống dốc chi mạch tới nói, đó cũng là một lần phục hưng. Nếu là Hủ ở Ẩn nói thẳng đem những người này sung làm phổ thông quản lý nhân tại sử dụng, chỉ sợ ở đây một đám tộc nhân không phải tức ngắt đi không thể đây đều là vấn đề nhỏ, quân đội cũng là có tỷ lệ đào thải. Nếu là tự thân tiên phú không đủ, đang huấn luyện bên trong bị đào thải, ai cũng nói không nên lời cái gì. Dù sao, tại trong quân đội lăn lộn tùy thời đều có thể ra chiến trường. Để huấn luyện không hợp cách tự đệ ra chiến trường, đó là đối với mọi người không chịu trách nhiệm đào thải về sau, lại hướng cơ sở quản lý nhân tại phương hướng bổ dưỡng, đó chính là hắn Hủ ở Ẩn lao ra nhớ thân tỉnh. Tại chủ và khách đều vui vẻ bên trong, Quốc Lộ gia tộc hoàn thành trăm năm qua lần thứ nhất đại tụ. Chủ yếu thành quả hết thảy 3 điểm. 1. Đem các mạch trong tay chi thức toàn bộ sao chép một phần đất dữ trong sơn địa lĩnh, phong phú gia tộc nội tình tích lũy, các nhà tử đệ đồng đều có thể tới miễn phí học tập. 2. Các mạch xuất nhân, xuất lực, cộng đồng tiến lên sơn địa lĩnh phát triển. 3. Tăng cường giao lưu hợp tác, nhất là trên tình báo cùng trên quân sự liên động, là thú nhân xâm lấn làm chuẩn bị. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy theo qua. Chương 190. Cụ thể áp dụng chi tiết, vậy thì càng nhiều. Dù sao cũng phải tới nói chính là tận khả năng tăng cường gia tộc thực lực, lấy ứng đối tiếp xuống đại biến cục. Một đám có đất phong chi mạch, thậm chí còn căn cứ tình huống thực tế, phân phối tăng cường quân bị nhiệm vụ. Trên lý luận tới nói, phần này tăng cường quân bị kế hoạch một khi hoàn thành, toàn bộ cô lộ gia tộc có thể điều động tổng binh lực đem vượt qua 12000 người. Từ trên giấy đến xem, phần này thực lực quân sự tại vương quốc một đám trung đẳng trong quý tộc, đều là đứng vào vị trí thứ 5. Bất quá hủ ở ẩn nhưng không có lạc quan như vậy, kế hoạch từ đầu đến cuối cũng chỉ là kế hoạch, cụ thể vẫn là phải xem ra tình hình thực tế hướng. Cốt gia tộc có thể nuôi không dậy nổi nhiều như vậy quân tưởng trực, cho nên chi này quy mô khổng lồ bộ đội, trên bản chất hay là lấy nông nô binh chiếm đa số. Ngày mùa tiết, khẳng định là muốn xuống đất làm việc. Chỉ có đến nông nhàn thời tiết, lãnh chúa lão già mới có thể định kỳ tổ chức huấn luyện. Cụ thể là mỗi ngày một luyện, hay là 3 ngày một luyện, lại hoặc là 10 ngày nửa tháng một luyện, vậy liền nhìn mọi người cụ thể lực chấp hành. Làm không tốt một ít tên lời biếng, huấn luyện cường độ còn không đuổi kịp sơn địa linh quân dự bị. Tối thiểu ở ẩn gia, đối với quân dự bị huấn luyện còn làm được 10 ngày một luyện. Duy nhất có thể khẳng định là huấn luyện qua quân đội muốn so không có lợi Dù là thấy máu cơ hội, giới hạn tại đi theo lanh chúa lao ra ra ngoài đi săn, vậy cũng so với bông xuống cái quốc nông nô có sức chiến đấu đều là bị buộc đi ra. Ai bảo mọi người nhớ mãi không quên muốn thu phục tổ địa, còn nhất định phải hù ở ẩn xuất ra một bộ có thể được phương án đến đâu. Không thể chê, có thể được nhất chính là tăng cường bản thân thực lực quân sự. Chỉ cần lần tiếp theo thú nhân xâm lấn sau khi kết thúc, cốt lộ gia tộc trong tay có mấy vạn tinh huệ, liền có thể nhẹ nhõm đoạt lại tổ địa. Không hề nghi ngờ, đây cơ hội là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hiện tại cũng không bỏ ra nổi mấy vạn quân đội, càng không nói là sau trận chiến. Cái gọi là thu phục tổ địa kế hoạch, trên thực tế chính là chăng trong nước, hoa trong kính. Bất quá mộng tưởng luôn luôn phải có, nếu là không có mộng, Hủ Ẩn còn thế nào cho mọi người bành vẻ? Không có một cái nào cao đại thượng lý do, các mạch rượi vào cái gì phế từ đệ tới trợ giúp sơn địa linh phát triển. Dính đến gia tộc Vinh Quang, rất nhiều chuyện căn bản là không có đến lựa chọn. Cho dù mọi người đối với Hủ Ẩn kế hoạch đồng dạng cầm thái độ hoài nghi, nhưng trên lý luận vẫn như cũng là có thể được nhất. Thật vất vả trở lại trung đẳng quý tộc hàng ngũ, các lô gia tộc nếu là không lấy ra chút mà thu phục tổ địa hành động thực tế đến, làm sao có ý tứ tại giới quý tộc bên trong lăn lộn? làm không được cùng không có đi làm, đó là hai khái niệm. Người trước là năng lực vấn đề, người sau là thái độ vấn đề. Thật sự cho rằng mọi người tại phía Nam lẫn vào thật tốt, còn muốn đi nhảy bắc địa cái kia hô trời. Có lẽ thâm thụ gia tộc Vinh Quang ảnh hưởng thế hệ trước, xác thực đem thu phục tổ địa, trở thành suốt đời mượn vọng, nhưng thế hệ tụ trẻ, bao quát hù ở ẩn ở bên trong phần lớn người đều đối với bắc địa không thích. Không muốn cùng không đi làm là hai khái niệm, liền ngay cả kệ xạ ba còn mỗi ngày hô hào khẩu hiệu, muốn thu phục vương quốc cố thủ đầu. Quốc vương còn không có khả năng thoát ly quy tắc trò chơi chói buộc, huống chi là nho nhỏ của số lộ gia tộc. Đáng tiếc nàng vị này ái thiếp địa vị cũng có hạ, nếu như không phải là bởi vì dâng lên sinh mệnh chi thủy công lao, bây giờ còn đang không ở nơi này đều là một tấn số. Thứ khi trở thành hoàng chữ đằng sau, Alet chơi càng này. Hiện tại cái này coi như bình thường, tổ chức kiến hội thời điểm mới khoe trương, trực tiếp mang theo thị thiếp cùng các tân khách chơi trao đổi. Đối với trong phủ tất cả thị thiếp tới nói, vậy cũng là một trận ác mộng. Chỉ cần bị yêu cầu tham gia, liền mang ý nghĩa những ngày an nhàn của các nàng kết thúc. Sau đó vận mệnh như thế nào, đều xem Alet hoàng chứ tâm tình. Dựa theo loại này không muốn mạng phương tức dày vò. Alet hoàng chứ đi tại bệ hạ một hoàng trước đó sát suất, cơ hội là 9 thành 9. Tiên kỳ đầu nhập lớn như vậy, giáo đình có thể hay không tiếp nhận đắm chìm chi phí không biết, dù sao nội ứng tiến đến chẹn kẹo lệ là không chịu được nổi. Khuyên lân không có ý nghĩa, mở miệng kết cục sát suất lớn là thay đổi chính mình nằm tại gia hòa kia dưới thân hầu hạ. Rõ ràng buồn nôn không được, nhưng lại không thể không làm ra hưởng thụ bộ dáng, chén kẹo lệ thật sự là không thể chịu được được. Nếu như có thể nói, nàng hận không thể lập tức đem tên trước mắt này giết chết đáng tiếc người tại giáo đình thân bất do kỷ, không có khả năng tùy theo tính tình đến, nhất định phải ưu tiên nhiệm vụ. Không chế Alet, ảnh hưởng thú nhân đế quốc sách. Trần Biểu Lệ phi thường hoài nghi làm ra quyết định này giáo đỉnh cao tầng, có phải hay không đầu góc nước vào. Lấy tên trước mắt này biểu hiện, liền xem như kế thừa bệ hạ một hoàn vị, cũng là bị người mất quyền lực vẩn bệnh. Làm không tốt chân trước đăng cơ, chân sau liền phát sinh chỉnh biến. Cường giả vi tôn lý niệm, đã sớm xâm nhập đến thú nhân đế quốc mỗi một hiểu lãnh. Trong lòng đều viết đầy bạo lực, bọn hắn nhưng không tiếp thụ được một tên phế vật hoang dạ. Tất cả đi xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi. Đây là Alex hoàng chứa thói quen, chơi lại thế nào này, lúc ngủ cũng sẽ không lưu lại một chúng thi thể qua đêm đưa mắt nhìn tất cả mọi người sau khi đi, nguyên bản tràn ngập sắc dục như là đột nhiên đổi người đồng dạng, cả người đều âm trầm xuống. Cấp tốc cầm quần áo mặc lên người về sau, một đạo cửa ngầm đột nhiên mở ra, một đạo giả thoáng bóng dáng xuất hiện ở tràn ngập trong đại điện. "Chủ thượng, xin bảo trọng thân thể, tiếp tục như thế." Không đợi bóng dáng nói hết lời, Alet liền vất tay ngắt lời nói. "Tốt, ngân mị." Loại này không có ý nghĩa mà nói, cũng không cần lăn qua lộn lại nói. "Thân thể của ta xương mà thế nào, chúng ta rõ ràng. Trận này phong lưu vợ thịt lớn, đều diễn mấy chục năm, lại há có thể tại thời khắc sống còn dừng lại. Hung chi hiện tại cũng không phải ta muốn ngừng, liền có thể ngừng." Lão gia hỏa kia cũng không mấy năm việc tốt, muốn duy trì hiện tại phụ tử tử hiếu, cảnh diễn này nhất định phải diễn tiếp. Toàn này trong phụ không giấu được bí mật, tràn ngập thế lực khắp nơi nhà tuyến. Vì giám thị nhất cử nhất động của ta, bọn hắn thế nhưng là đem bỏ hết cả tiền vốn bồi dưỡng tinh anh đưa tới. Nếu tình tình không thể chối tử, ta cần gì phải cự tuyệt hào ý của bọn hắn đâu. Người bên kia chuẩn bị thế nào? Xem chừng Lao gia hỏa kia kiên nhẫn, sợ là sắp hao hết. Ít đến thương cảm tình phụ tử, trải qua nhiều năm như vậy tiêu hao, ai biết còn thừa lại mấy phần. Đang khi nói chuyện, Alex nước mắt liền không nhịn được xông ra. Nhiều năm như vậy Hắn nhìn như mỗi ngày ca Vũ Thanh Bình, tận tình hoàn tràng, trên thực tế nội tâm khổ lại là không cách nào kể ra. Nếu như có thể nói, hắn tình nguyện không biết bí mật kia, cùng phía trước mấy vị huynh trưởng mở dạng, mơ mơ hồ hồ vượt qua cả đời đáng tiếc không có cách nào, một lần vô tình xâm nhập, phát hiện qua đời huynh trưởng quan tài là trống không, đã dẫn phát lòng hiếu kỳ của hắn. Vừa cho này, liền phát hiện kinh thiên bí văn, trực tiếp cải biến cuộc đời của hắn. Nguyên bản cái kia hang hái hướng lên Alet không còn tồn tại, thay vào đó là tham hoa hào sắc, tận tình hoàn tràng Alex. Vốn cho rằng có thể bản thân phong túng, lấy ngoại giới danh, tầm thường vượt qua cả đời. Không nghĩ tới Sâu trong nội tâm không cam lòng, vẫn không thể nào để hắn nằm xuống. Vì thu hoạch được một chút hy vọng sống, vì hướng lúc trước cái kia người thân nhất đòi hỏi một cái thuyết pháp, Alet quyết định phản kháng, cố định vận mệnh. Trải qua nhiều năm bố cục, hiện tại cuối cùng đã tới thu lưới thời điểm, chỉ là Alet nội tâm vẫn tại dày vò đã có việc đến trước mắt sợ hãi, lại gặp nạn lấy dứt bỏ thân tình. Trừ món kia khó mà mở miệng sự tình bên ngoài, bệ hề một hoàng đối bọn hắn huynh đệ, thật đúng là không thể bắt bẻ. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy theo qua. Chương 191, tới gần chiến tranh bất chân. Quần quần lan thương răng nước, sóng cả mãnh liệt vút hai bên bờ, giống như muốn hóa thân ác ma thôn phệ thế gian vạn vật đứng thẳng trên quan triều đài, đón gào thét mà đến gió sông, Cải Sạ Ba thỏa thích chạy không bản thân. Quốc vương cũng là có áp lực, nhất là hắn loại này cùng thú nhân làm hàng xóm khổ cực quốc vương, mỗi ngày tiếp nhận áp lực càng là viễn siêu đồng hành đếm kỹ án phạt vương quốc 12 đời quốc vương, đều không có một cái có thể chống tỏ, cũng đủ để nói rõ hết thảy. So ra mà nói, Cải xạ Ba đã coi như là trưởng tỏ. Nhờ vào bệ hạ một hoàng giàn mua Tại hắn hơn 30 năm quốc vương kiếp sống bên trong, thú nhân đế quốc vẫn luôn không thể toàn lực xâm nhập phía nam đáng tiếc tại Án Phạ Vương quốc còn có một cái truyền thống, không có trải qua thú nhân toàn diện xâm lấn quốc vương, nhân sinh là không hoàn chỉnh. Trước mặt đời thứ 12 đế vương, toàn bộ đều là cùng thú nhân đế quốc huyết chiến qua. Kệ xã Ba mặc dù cũng mang binh cùng thú nhân đế quốc làm qua, nhưng lần trước tới xâm lấn vẹn vẹn chỉ là thú nhân Ngũ Đại hoàng tộc thứ hai. Án Phạ Vương quốc là sự xuất sức bú sữa mẹ, có thể thú nhân đế quốc lại cùng chơi không sai bị lắm. Nói là sôi nam cướp trên thực tế lại là đang tiêu hao trong nước người dư thừa miệng đơn thuần tính toán xong phương trao đổi so. Ản Phả Vương quốc thậm chí đánh ra một so với hai thành tích tốt, trên số liệu đó là đại thắng quân địch. Thế nhưng là bị diệt diệt tú nhân, đại bộ phận đều là góp đủ số sệp tỷ, thử nhân, địa tinh, cầu đầu nhân, vân vân một đám bất nhập lưu chúng tộc. Hơi có chút sức chiến đấu chúng tộc, một khi xuất hiện ở trên chiến trường, song vương tỷ lệ chiến tồn trong nháy mắt liền sẽ nghịch chuyển đẹp mắt số liệu, chủ yếu là vì Tô Sơn chất phấn chiến tích, ủng hộ lòng người. Bắc Cương thế cục này càng cần trương, làm quốc vương Kệ Sa đồng dạng là áp lực lớn như núi. Mặc dù Hưu Tâm tu thập phía bắc mấy cái kia không an phận giang hỏa, nhưng điều kiện tiên quyết là Bắc Cương an toàn nhất định phải đạt được bảo hộ lại cục so sánh, dị vương thủ cũ căn bản cũng không trọng yếu. Nếu thật là thế cục sổ đổ, người trên một con thuyền ai cũng không chiếm được tốt. Lúc đầu thú nhân uy hiếp, liền đủ phiên phức, hết lần này tới lần khác đại lục thế cục vẫn chưa ổn định. Không riêng gì nhân tộc cùng dị tộc phân tranh không ngừng, liền ngay cả nhân tộc nội bộ cũng là mùi khói thuốc súng tràn ngập. Nếu không phải các phương đại lão cảm giác được âm nhu khí thức, cấm ép để ép không để cho xung đột thăng cấp, xem chừng hiện tại đã sớm loạn thành một cháo bảo. Loại này cường thế áp chế, đến cùng có thể tiếp tục bao lâu, ai cũng không có cách nào nói rõ ràng. Cuối cùng, hay là vốn là tồn tại lợi ích phân tranh? bây giờ bị người từ dưới mặt bàn lấy được trên mặt bàn. Không có các phương xung đột lợi ích mâu thuẫn lớn, vẻn vẹn, vẹn hắc thủ phía sau màn cho dù lại thế nào có thể chăng ngồi, vậy cũng không có khả năng nhanh như vậy, liền ngưng lên nhiều như vậy phân tranh. Trước lạ sau quen, căn cứ kinh nghiệm của dị vãng giao hấn, Kệ xạ Ba rất tự nhiên cho ra, thú nhân sắp xâm nhập phía nam kết luận. Phần kia đặc tù lễ vật đều cho bọn hắn đưa qua a. Kệ Ba ân cần hỏi han. Năm ngoái chính là bọn gia hỏa này, để án vương quốc chịu đủ nạn châu chấu khổ, hiện tại có cơ hội tự nhiên muốn trả thù trở về. Vệ phân bởi vậy đưa đến hậu quả, Kệ Sạ Ba đã có chuẩn bị tâm lý. Chiến tranh nếu không cách nào tránh khỏi, vậy liền dứt khoát nắm giữ quyền chủ động. Làm hắn cảm thấy sầu lo chính là đại lục thế cục. Phần loạn đại lục kiềm chế rất nhiều quốc gia nhân tộc tinh lực, đại lục các quốc gia đối với Hạn Phạ Vương quốc duy trì cường độ, rất có thể chịu ảnh hưởng. Đã bí mật đưa đạt, vì lý do an toàn, chúng ta còn xóa đi trùng vương ký ức. Liền xem như bị người phát hiện, cũng tìm không thấy là chúng ta cách làm chứng cứ. Chỉ là rất nhiều chuyện đều không cần chứng cứ, năm ngoái Vương quốc mới phát hiện nạn châu chấu, chúng ta hay là có khả năng bị hoài nghi bên trên. Liệu pháp lần lại công trình trọng nhắp nhở. Đi theo một vị năng lực quá mạnh quân chủ, cũng không nhất định là chuyện tốt. Bệ hạ ba hùng tâm trang trí, hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Thời tuổi trẻ, đây chính là mỗi ngày đều lấy đánh bại thú nhân đế quốc, thu phục mất đất làm nhiệm vụ của mình đã có tuổi đằng sau, người trở nên thành thục đứng lên, lý tính dần dần chiếm, cứ thượng phòng, mới thay đổi thái độ. Có thể đế vương loại sinh vật này, cho tới bây giờ cũng không thể chỉ nhìn mặt ngoài." Trực giác nói cho nịu Phật lần đại công, nhà mình quốc vương đối với thú nhân đế quốc địch ý lại dâng lên. Sát xuất lớn là muốn thừa dịp thú nhân đế quốc nội bộ phát sinh biến cơ hội, tới một lần nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Từ trở thành hoàng chữ, bệ một hoàng đỉnh liền không yên ổn. Đối với vị này tận tình bể dục hoàng chữ, phe cánh chống đối Thanh Âm ngày càng tăng vọt, toàn bộ nhờ giả bệ hệ một hoàng đế. Loại này áp chế có thể tiếp tục bao lâu, không ai nói rõ được. Có lẽ chỉ cần một cây diêm quẹt, liền sẽ dẫn phát một trận chiến biến. Làm thú nhân đế quốc ngũ đại hoàng đình đứng đầu, nếu là bệ hệ một hoàng đình xảy ra vấn đề, cái kia không thể nghi ngờ là tốt nhất cơ hội ra tay. Kéo lên mặt khác hai nước cùng một chỗ bỏ đa số giếng, lại thêm nhân tộc các quốc gia duy trì, trên lý luận tới nói phần thắng cũng không thấp. Dù sao, xạ ba đã già. Bỏ qua cơ hội lần này, chỉ sợ sinh thời đều khó mà gặp được tốt hơn thời cơ xuất thủ bị người hoài nghi bên trên, là tất nhiên. Chỉ bất quá hư hư thật thật, pha tạp ở cùng nhau, một lát địch nhân cũng rất khó xác định là ai hạ đốc thủ. Dù sao, hai nhà kia địch nhân thế nhưng là trải rộng đại lục. Có người giả mạo chúng ta hạ đốc thủ, cố ý bốc lên phân tranh cũng nói qua được. Những lao gia hỏa kia nhất là đang nghi, để bọn hắn từ từ đoán đi thôi. Vô luận bọn hắn phải trang phát hiện, kết quả cuối cùng đều là giống nhau. Tí hộ bảy ngu xuẩn kia, hiện tại thế nhưng là đem trợ dạng si ạ vương quốc cho làm mất lòng. Sự tình không có kết thúc dễ dàng như vậy, tiếp xuống tất nhiên sẽ còn nhắc lên phân tranh. Về phân phía Bắc thú nhân đế quốc, không phải đã xác định bọn hắn đang chuẩn bị xâm nhập phía Nam rồi hả? Dù sao chiến tranh đều không thể tránh né, gia tăng một đầu chiến tranh lý do cũng không sao. Chuyên lệnh xuống, một vòng mới quý tộc sắc phong nghi thức, sớm đến cuối năm cử hành. Quệ Sạ Ba đã tính trước nói, Long tin bắt nguồn từ thực lực, so sánh lần trước đại chiến, hạn Phạ Vương quốc tổng hợp quốc lực đã tăng lên quá nhiều. Gần nhất những năm này, trong nước các đại thế lực đều tại âm thầm tăng cường quân bị, nhất là một đám nam cương quý tộc, ngày càng tăng trưởng thực lực quân sự, ngay tại rút ngắn cùng Bắc cương quý tộc thực lực sai biệt ngắn hạn đến xem, cái này tựa hồn là một chuyện tốt, càng có lợi hơn tại vương quốc nội bộ cân bằng. Có thể kệ xạ ba cũng không phải là thiện cách chủ. So sánh tại thú nhân binh phong phía dưới Bắc cương quý tộc, không có ngoại để quy hiệp Nam cương quý tộc một khi làm lớn, đây mới thực sự là phiến phức. Quý tộc nội bộ sáp nhập, thông tính, cho tới bây giờ đều không có đình chỉ qua. Nhìn như vương quốc quý tộc lãnh chúa số lượng, không có gì hy vọng quá lớn biến hóa, vừa vận kiêm số trước quý tộc lại là mỗi năm gia tăng. Nhất là đám kia đại quý tộc, cách thượng tam năm năm liền sẽ làm một đợt sự tình tiện thể sáp nhập, thôn tính một hai khối lãnh địa động tác biên độ cũng không lớn, mỗi lần cũng liền một hai khối kỵ sĩ lĩnh, cầm xuống một tòa nam tức lĩnh đều xem như động tính lớn. Tất cả đều là thoáng hành động, rõ ràng đang chơi mượn đao giết người, lại đem chính mình giấu cực kỳ chặt chẽ. Mỗi lần sáp nhập, thôn tính hành động, đều là sớm bày ra mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới được động. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy theo qua. Chương 192. Tô Sơn chắc phấn quá tốt, đến mức phía dưới trung tiểu quý Tộc đều không có cái gì cảm giác. Nếu như không phải đem thời gian chu kỳ kéo dài nhìn, kệ xạ Ba đều suýt nữa không để ý đến đi qua. Tại gần nhất 100 năm thời gian bên trong, trong nước một đám đại gia tộc lãnh địa diện tích đều tăng lên 1 phần 10 trở lên. Loại cục diện này nếu là không cải biến, cân bằng bị đánh phá là tất nhiên. Ánh sáng phía bắc đám kia đôi to khó vây ra hỏa, liền đủ làm cho người lo lắng, kệ xạ Ba cũng không muốn lại toát ra mấy nhà. Có thể nói ngày càng bén nhọn nội bộ mâu thuẫn, cũng là Ảnh Phạ Vương quốc nhất định phải nhấc lên chiến tranh nguyên nhân một trong. Những chuyện tương tự, tại Thú Nhân Đế quốc đồng dạng có phát sinh. Chỉ bất quá so sánh ngăn phạm vương quốc nội bộ đấu tranh dạng quy củ, thú nhân đế quốc liền muốn thua bạo nhiều. Không thể đồng ý, liền đánh một trận. Nội bộ một đám bộ lạc ở giữa đấu tranh, tính tàn khốc không thể so với đối ngoại chiến tranh thấp. Có đôi khi tranh đấu thất bại, thậm chí sẽ xuất hiện chủng tộc diệt tuyệt. Song phương đều có được nhất định phải bước lên chiến tranh lý do, có thể nói chiến tranh đã đến trên đường, liền nhìn cái gì thời điểm xuyên phá tầng cuối cùng giấy cửa sổ. Những vấn đề này, kệ xạ ba có thể nhìn thấy. Trong nước một đám thế lực lớn đồng dạng có thể phân tích ra được, chỉ cần người cầm quyền không đốc, liền biết chiến tranh tất nhiên sẽ bộc phát. Số cử hành quý tộc sắc phong nghi thức, không thể nghi ngờ là một cái minh sắc chính trị tín hiệu. Cơ hộ vương quốc mỗi một lần sớm sắc phong quý tộc, chiến tranh cũng sẽ ở sau đó 1 2 năm một phát. Nỗ nhiên gặp gỡ nhiều hơn, đây cũng là trở thành tất nhiên. Đến mức hiện tại sớm sắc phong quý tộc, đều trở thành thông chi mọi người chuẩn bị chiến đấu trong chóng đo chiều gió. Sơn Địa lĩnh vừa mới hoàn toàn nhân viên an trí hủ sân, liền bị đến từ vương quốc triệu lệnh làm một bước. Sớm sắc phong, trên lý luận tới nói, đối với quý tộc bản nhân mà nói khẳng định là một chuyện tốt chỉ có tiếp thụ qua quốc vương tự mình sắp phong về sau, tức vị quý tộc mới tính đúng nghĩa hợp pháp, mới có thể ở trong quý tộc nghị hội có được ghế. Không giống hiện tại, mặc dù có quý tộc danh hảo, trên thực tế lại là chuẩn quý tộc thân phận. Vạn nhất phát sinh biến cố, còn có thể bị tước đoạt thân phận. Nếu là không hiểu rõ án phạ vương quốc lịch sử, Hồ Ẩn không chừng sẽ cùng một đám tiểu quý tộc một dạng, đần độn cao hứng đáng tiếc hắn biết quá nhiều. Kết hợp trước đó, từ một đám bằng hữu bên kia thăm dò được tin tức, Lý Chí nói cho hắn biết đại phiền phải muốn tới đang đứng ở thời kỳ phát triển sơn địa lĩnh, chưa làm tốt nên đón chiến tranh chuẩn bị, nhất là đối mặt thú nhân đế quốc chiến tranh phản loạn Căn cứ kinh nghiệm của di Vãng, loại cấp bậc này chiến tranh, mỗi lần đều có đại quý tộc đi hướng suy sụp, chúng tiểu quý tộc tẩy bại vậy thì càng nhiều. Có người ra ngựa bạc thay, chiến tử chiến trường, có người lập xuống chiến công, nhất phi trùng thiên, có người trong lòng sụp đổ làm l binh, bị tước đoạt tất cả. Tóm lại, đây là một cái đại tẩy bại thời đại. Ở trên chiến trường tràn đầy hết thể hy vọng, đồng dạng cũng nương theo lấy vô tận tuyệt vọng. Nhiều lần chiến tranh bộc phát, ảnh phạt vương quốc đều sẽ tổn thất nặng nghề. Vô số nhu bức hồng hồng gia tộc cũng sẽ ở trong chiến tranh na xuống, thay vào đó là thế lực mới của thời. Sắp được nói, nên tính là uy tín lâu năm thế lực tiến thêm một bước có thể thay thế một phương thế lực lớn, tự thân nội tỉnh tích lũy nhất định không có khả năng thấp đây là xã hội bối cảnh quyết định. Trừ vương quốc quân thường trực bên ngoài, tham chiến chủ lực đều là quý tộc tư quân. Mang theo bộ đội của mình ra chiến trường, muốn lập xuống chiến công hiển hách, không có một chút thực lực sao được đâu. Liền xem như giai tầng này gọi, cũng không có gặp ai từ bình dân nhảy lên trở thành đại quý tộc. Cho dù quốc vương nguyện ý sắp phong, vậy cũng phải cân nhắc tình huống thực tế đến trên chiến trường, năng lực cá nhân trùng quy có hạn. Tranh phong chủ lực hay là quân đội, cho dù là đại lục cường giả đỉnh cao, tại trong biển người mênh mông cũng không đáng chú ý nhìn một cái bất cường, hù ở bất đắc thở dài một hơi. Vốn cho là Sơn Địa Linh đã phát triển không sai, chỉ cần dốc lòng làm ruộng mấy chục năm, liền có thể khai sáng một mảnh thuộc về mình vĩ đại cơ nghiệp. Tiếc rằng kế hoạch không có biến hóa nhanh, Sơn Địa Linh còn không có khai phát đi ra, chiến tranh bước chân lại trước một bước tới gần. Phóng nhãn toàn bộ đại lục, Sơn Địa Linh hay là quá yếu? Thậm chí cùng trong Vương quốc một đám trung đẳng quý tộc so, Sơn Địa Linh đều dựa vào sau tồn tại. Những cái kia chỉ có hơn 10 người kỵ sĩ và mấy ngàn tà binh, tại trung đẳng trong quý tộc hạng chót không tính tới loại mặt kia, một chút cường thế tiểu quý tộc, đều có thể cùng bọn hắn vô bàn trước mắt. Trừ tên tuổi hêm hai bên ngoài, trên thực tế quyền lên tiếng cơ hồ là không trân chính trung đẳng quý tộc, không chỉ có được đại lượng đất phong sản nghiệp, càng có thuộc về mình tinh nhuệ chi sư. Trong đó người nổi bật, càng là có được cùng đại quý tộc đối kháng năng lực. Không hề nghi ngờ, sơn địa linh còn không có phát triển đến phần bên trên. Mặc dù tăng thêm chi mạch khác về sau, huyết lộ gia tộc trên giấy thực lực cũng không yếu, có thể hư chung quy là hư. Bình thường thời kỳ xuất ra đi thổi như bức không quan trọng, nếu là chính mình cũng cho là thật, vậy liền thành ngu xuẩn. Không chút do dự, huở ở lúc này tăng cường đối với gia tộc từ đệ luyện. Bất kể có phải hay không là cá nhân liên quan, đến loại thời điểm này, hắn một không nhận. Trong ngăn hạt Muốn đề cao lãnh địa thực lực tổng hợp không thực tế. duy nhất có thể làm chính là trước đề cao thực lực quân sự. Về phần phương diện khác thiếu khuyết, trước các trí, đợi thế cục ổn định đằng sau, lại nghĩ biện pháp từ từ tiến hành nền mủ. Tôn, thông tri dị dạ trợ rèn, để hắn đề cao quảng mỏ sản lượng, nhất là vũ khí trang bị sản lượng. Từ giờ trở đi, lãnh địa sản xuất ra vũ khí, không chỉ phải để ý số lượng, đồng dạng cũng muốn đề cao chất lượng. Cụ thể làm thế nào, để bọn hắn chính mình đi tìm đòi. Tóm lại, quân mỏ quân công năng lực sản xuất, trong vòng nửa năm nhất định phải đề cao gấp đôi. Hu ẩn không thể nghi ngờ nói đối với buôn bán vũ khí mà nói, Bất kỳ cái gì một lần đại chiến đều là một lần kỳ ngộ. Nguyên bản hù ở ẩn cũng không muốn phát loại này chiến tranh tài, nhưng cơ hội đều đưa tới cửa, lại cự tuyệt thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Thay cái góc độ suy nghĩ, đề cao quân công sản lượng cũng là tại vì chống lại thú nhân làm cống hiến, làm thủ hộ nhân loại sự nghiệp vĩ đại làm cống hiến đứng tại nhân tộc trên lập trường, chính nghĩa tính đó là 100%. Còn thú nhân một phương, cái mông rất chính hủ sẫn, cũng sẽ không thay địch nhân cân nhắc. Vâng, lao ra." To nắm hồi đáp. Mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng nhà mình lao ra chuyện phân phó, trực tiếp chấp hành là được rồi. Lúc trước đi ra tới kỵ sĩ người hầu nhiều như vậy, hắn có thể một mực cùng ở bên người Hữu Sẫn, trọng yếu nhất chính là có ánh mắt. Mặc dù năng lực trên có khiến quyết, không cách nào ra ngoài một mình đảm đương một phía, nhưng lực chấp hành bên trên cho tới bây giờ đều không bất chụp đối với ở Ẩn tất cả mệnh lệnh, đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chấp hành. Còn tại sao muốn chấp hành, đó cũng không phải là hắn quan tâm sự tình. Lao ra, thế nhưng là sẽ ra biến cố gì? Làm Vũ khí tiêu thụ người phụ trách, cổ Phi thường rõ ràng sơn địa lĩnh quân công sản lượng, đã sớm xảy ra quá thừa trạng thái. Thu thế cục hòa hoàn ảnh hưởng. Sơn Điệu lĩnh giác rủi vũ khí, cũng biến thành càng ngày càng khó bán. Rất nhiều chế tạo vũ khí công thượng, đều không thể không kiêm chức chế tạo nông cụ các loại sinh sản, sinh hoạt vật dụng hàng ngày. Hiện tại đột nhiên tướng quân công sản lượng gấp bội, cái này nếu là không có biến cố, hắn cũng không có năng lực đem thêm ra tới vũ khí tiêu thụ ra đi. Phía Bác thú nhân không ăn phận. không chừng ngày nào liền sẽ đánh tới, ta chỉ là phòng ngừa chủ đáo, trước cho dự bị lấy." Hu ở ẩn bình tĩnh nói. Loại tin tức này không đáng giữ bí mật, liền xem như thủ hạ đám người này có thế lực hack nằm vùng gián điệp, vậy cũng không thể nào là thú nhân đế quốc phương. Trước đó Hắn chính là một tên không đáng chú ý tiểu bí tộc. Nhiều lắm là tại Đông Nam hành tình có chút nổi tiếng, tên tuổi căn bản là chuyển không đến thú nhân đế quốc. Thế lực khác có lẽ có các loại mục đích, nhưng là tại chống lại thú nhân xâm lấn vấn đề bên trên, mọi người vẫn như cũ ở vào cùng một trận chiến. tuyến. Liên xem như muốn gây sự, đó cũng là chiến tranh thời kỳ cuối, lại nhân tộc đại hoạch toàn thắng tình huống dưới. Sau đó trong một đoạn thời gian rất dài, các đại thế lực đều được liên thủ chống lại thú nhân xâm lấn. Lục đục với nhau yêu thiêu thân có lẽ không thể thiếu, nhưng tranh đấu cường độ tất nhiên sẽ giảm xuống. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 193, thần bí hội nghị. Thành đã đi, đồng dạng là thu đến Vương đô chiếu thư, Xích biết đến tin tức rõ ràng xá so hủ ở ơn càng nhiều hơn một chút. Sớm tại mấy tháng trước đó, cả Vạ Đỉ A đại công liền đến tin cảnh báo, phía trên liền nâng lên Bắc Địa khói lửa tràn ngập, muốn hắn mau chóng tại nội sở Trạ quận đứng vững gót chân. Gần nhất thông tin bên trong, càng là tập lập nhắc nhở Bắc Địa thế cục khẩn trương, còn hướng hắn chi viện một nhóm vật tư. Có đôi khi biết quá nhiều, cũng không phải một chuyện tốt. Từ khi ý thức được Bắc thế sắp nổi, liền không có cao qua. Dù là thành công lấy được quận thủ vị trí, cũng không thể để buông xuống lo lắng đột nhiên nhận được sớm sắp phong tước vị chiếu thư. Sự tâm tình liền càng thêm nặng nề, đời thứ hai tử đệ cuộc sống tạm bợ nghĩ tới dễ chịu, dựa vào là chính là Liễu tra. Một khi Bắc Cương chiến lên, Philip gia tộc quốc còn không mang nổi mình ốc, Cavadi A đại công còn nhớ được hắn con riêng này a. Thậm chí không cần đánh nhau, chỉ cần phía Bắc Thế cục đầy đủ khẩn trương, liền không để ý tới bên này đánh mất đại công phụ thân duy trì, hắn ngoại lai hộ này thời gian sẽ phải khó qua. Vốn cho là cấp đoạt quận thủ vị trí, liền có thể thu nạp một nhóm cỏ đầu tượng, thành lập đối với nội sở thống trị. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực lại phi thường có cảm. Bản tổ trong quý tộc một đám đại lão Vẹn vẹn chỉ là đến sơn địa lĩnh sáng lên một cái cùng nhau, cổ đầu tượng bọn họ liền nhau nhau cùng hắn kéo dài khoảng cách. Cũng không đủ nhiều tiểu đệ ủng hộ, vẹn vẹn chỉ là một đám bắc địa con em quý tộc báo đoàn, ở sau đó trong loạn thế rõ ràng không đủ. Thiếu ra, không cần lo lắng quá mức. Đã qua nhiều năm như vậy, lần này gia tộc cũng nhất định có thể vượt qua đi. Đối với Phỉ Dũn quản gia thuyết phục, xì thầm thầm lắc đầu. Hiện tại nơi nào có công phu lo lắng gia tộc, một cái con riêng sao là gia tộc gì lực tâm, hắn lo lắng chính là chính mình a. Sớm sắp phong tước vị, cũng ý vị muốn sớm hướng Vương quốc thực hiện nghĩa vụ. Nếu là Bắc cường đánh, làm quý tộc lãnh chúa đồng dạng cần mang binh ra chiến trường. Dưới tình huống bình thường, quý tộc tư quân gia chiến trường là lấy địa vực làm đơn vị phá trột, quân thủ thường thường sẽ thông soát toàn quận quân đội. Nếu là buộc phát chiến tranh toàn diện, giống nội sở trại quận loại này có lớn, gì vãng đều sẽ tổ kiến một cái vạn người quân. Nghe số lượng rất lớn, trên thực tế loại quy mô này chiến tranh, hậu cần tiếp tế đã không có khả năng nghỉ lại ngoại giới. Hung chi tại nhà mình trên tổ địa lãnh, cũng không có địa phương đi đoạt. Vì bảo hộ hậu cung ứng, phụ trợ bộ đội nhân số thường thường so chủ chiến bộ đội còn nhiều, bình thường sẽ chiếm đến 5 đến 6 thành. Nếu là chiến tuyến quá dài, Phụ trợ quân đội chiếm được 78 phần cũng có thể. Nếu là duyên hải, vùng ven sông tác chiến, phụ trợ binh hạ thấp 2 đến 3 thành cũng có khả năng. Trên lý luận tới nói, là một quân đứng đầu, coi như đến Bắc Cương trên chiến trường, xịt cũng coi là trung thượng tầm sĩ quan. Có thể đây chẳng qua là trên lý luận, có thể tổ kiến một cái quân điều kiện tiên quyết là phía dưới tiểu quý tộc nguyện ý cùng hắn tổ đội. Vì gia tăng trên chiến trường tỷ lệ con sống, ở trên đây vương quốc thế nhưng là cổ vũ báo đoàn. Loại kia mâu tuấn trung điểm, vừa nhìn liền biết sẽ lẫn nhau đâm quý tộc, căn bản liền sẽ không xuất hiện tại cùng một trận chiến trên trận lấy gia tộc thân quyến làm đơn vị, lấy hàng xóm láng giềng làm đơn vị tổ kiến quân đoàn, tại trong vương quốc đó là phổ biến hiện tượng đều là bị thú nhân ép ra ngoài. Tại Bắc Cương trên chiến tuyến, hãn phạ vương quốc vẫn luôn chối lấy thế yếu. Vì sống sót, mọi người nhất định phải tận khả năng đoàn kết. Lấy hiện tại nổ sở trại quân thế cục, xịt cũng không cho rằng hủ ở ẩn sẽ cùng hắn tổ đội. Không có bản tổ quý tộc gia nhập, nguyên khí đại thương một đám Bắc Cương con em quý tộc, có thể kiếm ra 3000 quân đội cũng là kỳ tích. Nghe cái số này không ít, nếu là có 3000 tinh nguyện, đến trên chiến trường không kém. Tiếp nối là Bắc Địa quý tộc trước đó không lâu bị thương nạc Mang tới Tinh binh bởi vì tham dự cướp bóc, sớm bị lưu đày tới Tiền Tuyến. Thu thập không đủ một cái quân, lưu cho hắn lựa chọn chỉ cần hai cái, hoặc là mang theo đội ngũ trở về Bắc Cương quân trong đội, hoặc là cùng nơi đó cái nào đó tiểu quận quân đội pha trộn. Nếu là có thể trở về, xít cũng không cần buồn đất phong quý tộc giữ đất đai có trách, muốn chiến lược chuyển tiến, nằm mơ đi thôi. Đi theo Bắc Cương đất phong quý tộc quân đội la lột, đánh thắng trận thời điểm còn tốt, nếu là đánh đánh bại, người khác không có khả năng chạy, có thể làm cho hắn mang theo đội ngũ rời đi à? Cùng khác tiểu quận quân đội pha trộn, một dạng không sống yên lành được. Tối thiểu nhất quyền chủ đạo, liền không khả năng tại trên tay hắn. Dù là xịt kinh nghiệm tác chiến phong phú cũng vô dụng, vậy ở sở tổng đốc sẽ không để cho các địa quý tộc tại dưới tay mình hôn suất đầu, đây là nguyên tắc tính vấn đề. Chỉ là những này cũng có thể chịu đựng, mấu chốt là loại này chỉ huy không thống nhất bộ đội, sức chiến đấu thường thường cũng rất cảm động. Hơi không chú ý chính là toàn quân tán tác, vận khí tốt có thể nhặt về một cái mạng, vận khí không tốt trực tiếp ngay tại chỗ lạnh lạnh. Hàn Phả vương quốc có nghiêm khắc chế độ, trừ phi là thi hành mệnh lệnh, lại lập xuống công trong quá trình tổn thất nặng nghề. trước tiên có thể trở về gây dựng lại quân đội, chỉnh đốn qua đi lại đến. Nếu không, liền xem như quân đội đánh không có, cũng đừng hòng lui ra khỏi chiến trường tính dưỡng. Trên chiến trường về nước là không tồn tại. Trong tay không có binh, vậy liền sắp xếp khác quân đội tác chiến. Mỗi một tên kỵ sĩ đều là trên chiến trường chủ lực, tại chiến tranh kết thúc trước rất khó tùy tiện rời đi. Nếu không có, có những hạn chế này, quý tộc tỷ số thương vong cũng sẽ không một mực giá cao không hạ. Hiện tại liền nhìn đám này bắt địa quý tộc, tại nhà mình địa vị cao biết bao nhiêu. Có thể hay không ở phía trước thất bại tình huống giới, lại thu hoạch được gia tộc đầu tư. Chủ yếu là thời gian quá gần, nếu là kéo lên 3 năm tất cả mọi người khôi phục lại, hắn cũng không cần buồn rầu như vậy. Nghĩ tới đây, hắn liền hâm mộ lên Hủ Sẩn. Mặc dù là tiểu quý tộc xuất thân, nhưng là leo nhanh a, lập tức trở thành gia tộc trụ cột, chiến tranh một khi bùng phát, tất cả chi mạch chính mình liền sẽ tới bao đoàn. Chỉ riêng người trong nhà liền có thể kiếm ra một cái quân, tăng thêm đi theo lẫn vào tiểu đệ, học tập cỏ đầu trường, cùng một chút nguyện ý tới báo đoàn thân hữu đoàn, làm không tốt hai cái quân đều có thể kiếm ra tới. Mặc dù loại này mở ra bộ đội sức chiến đấu đáng lo, nhưng làm trợ giúp tiền tuyến viện binh, đại đa số thời điểm đều là chấp hành thủ thành nhiệm vụ. Vương quốc cao tầng lại không đốc, trung tiểu quý tộc chấp vá đi ra đội ngũ cùng nhân ra chiến, đây tuyệt đối là đầu gốc nước vào. Nhìn bắp địa cái kia lít nha lít nhít pháo đại cứ điểm liền biết, Án Phạ Vương quốc đối mặt thú nhân xâm lấn, chủ yếu vẫn là dùng phòng thủ làm chủ. Một chút trọng yếu trong cứ điểm, bình thường đều chứa đựng đầy đủ quân coi giữ tiêu hao 3 năm nước và thức ăn. Chân chính cùng thú nhân đại quân đối cứng hay là vương quốc quân thường trực, cùng đại quý tộc tinh hụy, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, cũng không phải nói đùa. Nếu không phải Án Phạ Vương quốc mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, đều có thể đoàn kết lại nhất trí đối ngoại, sớm đã bị thú nhân quốc 10 lần. Lính, đến tức lệ mặt là âm trầm đáng sợ, không biết có phải hay không là tao ngộ mượn Từ khi xuôi nam bắt đầu, hắn liền mọi việc không thuận. Ba lần bốn lượt nỗ đồ, cuối cùng cuối cùng đều là thất bại. Mặc dù bằng vào siêu cường khẩn cấp năng lực, tránh khỏi tổn thất, có thể thất bại chung quy là thất bại. Thẳng thắn mà nói, tại hai quận bên trong một đám trong lãnh địa, phong diệp linh tình huống phát triển cũng xem là tốt. Không chịu nổi mọi thứ đều sợ so sánh, cùng sát vết sơn địa lính so sánh, phong diệp lính phát triển căn bản là không có cách nào nhìn. Nếu như tại niên đại hòa bình, từ từ phát triển cũng không phải vấn đề gì. Ít lệ đã sớm nghĩ thông suốt, hiện tại đã không cùng nhà mình hàng xóm tốt so. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau. Với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hay theo qua. Chương 194. Tiếng núi thần Hy Chi chủ không phù hộ, ngày càng khẩn trương bắt địa thế cục, phá vỡ kịch lệ nam tước như tưởng. Hồn man tức tốc, ngươi cảm thấy hiện tại ta hẳn là tiếp nhận sỉ lôi kéo a. Giữa quý tộc không có kẻ địch vĩnh hằng, nương theo lấy quận thủ vị trí kết thúc, kịch lễ liền không còn là xịt người cạnh tranh. Nhất là phe cánh chống đối hệ lực lượng bị trọng thương đằng sau, hiện tại song phương hoàn toàn không tại trên một cái cấp bậc, ngay cả trở thành đối thủ cạnh tranh tư cách đều không có. Không phải đối thủ cạnh tranh, kịch lệ nam tước liền có bị lôi kéo giá trị. Trong tay chi kia Tình Bình chính là tốt nhất thế đánh bạc. Mặc dù chỉ có thể đặt ở bên ngoài, trong thời gian ngắn không có khả năng trở về lãnh địa, nhưng chiến tranh chỉ cần buộc phát, đây hết thệ cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Kỷ lệ, vấn đề này chỉ có thể do chính ngươi phán đoán. Bàn về chiến lược ánh mắt, trong gia tộc thế hệ trẻ tuổi không ai có thể so với được ngươi. Hỏi ra câu nói này, hẳn là căn cứ vào thế cục bây giờ, ngươi không coi trọng sự phát triển tiền cảnh. Nhưng vấn đề là thân phận của chúng ta quá mức xấu hổ, nếu là trở lại gia tộc, như vậy lại cuốn trở về đường xưa bên trên. Bắc Cương không phải mỏi mòn chờ đợi chi địa, đây là lão tổ tông năm đó xem bói lưu lại. Nhiều năm như vậy không có xảy ra việc gì, không phải là gia tộc liền sẽ không xảy ra chuyện. Thế hệ tuổi trẻ từ đệ, hiện tại phần lớn an bài tại bên ngoài, hiển nhiên gia tộc cũng đã nhận ra nguy hiểm. Thân phận của ta không đủ, hiểu rõ tin tức có hạn, có lẽ còn có nguy hiểm lớn hơn nữa, không tiện để lộ. Hôn mãn kỵ sĩ nghĩ nghĩ nói ra. Vốn cho là nam cương quý tộc đều là quả hờ mềm, xuôi nam có thể rất nhanh đứng vững gót chân. Tiếc rằng vận khí của bọn hắn thực sự không ra thế nào, thoáng qua một cái đến liền gặp mạnh lên cận, làm cho bọn hắn không thể không an phận thủ thường. Hôn mãn thúc thúc, hiểu lầm. Thật vất vả mới từ bắc địa trong vòng xoáy nhảy ra ngoài. Ta làm sao lại lại đem chính mình đưa trở về đâu? Vấn đề là xịt hiện tại thời gian cũng không dễ chịu, nổ sở trạng quận thế lực lớn nhất tại chúng ta sát vách. Sơn địa lĩnh mạnh bao nhiêu, nghĩ đến ngươi cũng cảm nhận được. Quốc lộ gia tộc Tích Lũy, chống lên một nhà trung đẳng quý tộc, huở ở năng lực cá nhân càng là làm cho người theo không kịp. Ta sợ Bắc cương chiến thế cùng một chỗ, xít liền sẽ bị chen đi ra. Dù sao, chiếm đoạt có sẵn thuộc địa, nhưng so sánh khai hoang dễ dàng nhiều. Kít Lê Nam tức có chút do dự nói, quân thủ không chỉ chỉ hưởng thụ tiền lãi, đồng dạng cũng muốn gánh chịu tương ứng nhiệm vụ. Khác tạm thời bất luận, thu thuế có thể hay không thu lại, đều là một vấn số. Cho dù tại Vương đô có người, đó cũng là ngoài tầm tay với. Phủ Tổng đốc sẽ chỉ đem áp lực gây cho xịt, không có khả năng tự mình phái người giúp hán hướng bản thổ quý tộc thu thuế. Nếu là xử lý không được, Phủ Tổng đốc liền sẽ đem việc phải làm giao cho có năng lực là người. Ít lệ không hoài nghi chút nào, hu ở ẩn có thể thuyết phục hành tỉnh cao tầng. Thu thuế quyền không có, thì tương đương với quyền tài chính không có. Vương quốc cũng sẽ không cho quận bên trong quan viên giao tiền lương, thu nhập toàn bộ nhờ từ thu thuế dễ ngôi nhuận. Không riêng gì quyền tài chính, chiến tranh bộ phát muốn tổ kiến quân đội xuất trình, nếu là bản thổ quý tộc chính mình chơi, quân sự quyền sĩ cũng sẽ vứt bỏ hơn phân nửa đồng thời đánh mất quyền tài chính cùng quân sự quyền quân thủ, đó chính là một khối cục tẩy trương. Không chỉ có không thể cho các tiểu đệ giúp cho chiếu cố, còn có thể lọt vào nhằm vào. Người muốn đảo ngũ đi qua." Hôn Mạn Kỵ sĩ kinh ngạc hỏi. Không đợi Kịch Lệ Nam tức trả lời, ngay sau đó lại bổ sung một câu. "Vị kia sơn điệu từ tức, mở ra bảng giá bao nhiêu?" Xếp hàng, đối với quý tộc tới nói, cho tới bây giờ đều không phải là vấn đề. Mặc dù xuất thân bất nhưng này chỉ là một cái lòng lẹo liên minh. Có thể bởi vì lợi ích mà sinh, đông dạng cũng có thể bởi vì lợi ích mà tán cũng không phải xịt phong thần, cho tới bây giờ đều không có thần phù qua, tự nhiên chưa nói tới phản mộ. Chỉ cần lợi ích phù hợp thay cái trận doanh, hồn mạn cũng không thấy đến có vấn đề. Liền như là trước đó bản thổ trong quý tộc cổ đầu trường, tận lực hướng xít dựa sát vào một dạng. Nếu như hắn ra giá, ta ngược lại là không lo. Từ đầu đến cuối, vị kia cũng chỉ là trong bóng tối thả ra thiện ý hẳn là đến từ bạn tổ quý tộc trận doanh áp lực, để vị kia không có quyết định. Có lẽ chiến tranh buộc phát qua đi, hoàn cảnh sẽ đối với chúng ta rộng rãi một chút. Không riêng gì ta, đại bộ phận bắc địa quý tộc đều nhận được giám chỉ. Hiện tại cũng không thấy xì hành động, không biết hắn là thật không biết hay là tại giả bộ hồ đồ. Kít Lê Nam tức bất đắc gì nói: "Nhất xoắn suất địa phương ngay ở chỗ này, chỉ riêng phóng thích thiện ý chính là không nói dãi ngộ. Loại này lôi kéo, nhất là mệt nhọc đáp ứng đi, sợ dãi ngộ theo không kịp, biến thành phá hôi. Cứ tuyệt đi, lại lo lắng khác cùng trận doanh quý tộc phản bội đi qua, cuối cùng cùng với xì cùng một chỗ trở thành thụ sa lánh thẳng xuôi sẹo. Thành bệ đạ. Lần nữa bước vào cái này quen thuộc địa phương, ở ẩn phận đã khác nhau rất lớn. chiếu thư tại tầng, đồng đưa tới sóng to gió lớn." vị ứng đối tiếp xuống tình thế hỗn loạn, vậy ở sở bá tức phát khởi lần này hội nghị cấp cao. Làm nổ sở Trạ quận đại biểu, Hù Ẩn cũng may mắn được mời. Mặc kệ lúc ở nhà có bao nhiêu ma sát, một khi xuất hiện ở Bắc Cương trên chiến trường, mọi người vẫn như cũng là tốt nhất minh hữu. Cùng lẫn nhau người quen thuộc tổ đội, tối thiểu nhất còn có thể hiểu rõ mấy phần, đại khái có thể phán đoán đối phương hạ gối. Giống Hù Ẩn loại này thanh danh tốt, từ trước tới giờ không bán đồng đội quý tộc, nhất quán đều là thụ nhất đồng đội thích. Từ trong mắt mọi người dáng tươi cười cũng có thể thấy được đến, mọi người phi thường hoan nghênh sự gia nhập của hắn. Quét mắt một đám người tham dự, Tuởn phát hiện trừ chính mình đại biểu nô sở Trạ quận thay thế xịt từ tức vị trí bên ngoài, còn lại tất cả đều là các quận quan thủ. Tính cả có họ từ tước, Đông Nam hành tỉnh 15 quận bên trong lại có 7 ghế là đạn tần gia tộc. Trong tỉnh đệ nhất gia tộc tên, hoàn toàn là thực chí danh quy. Đây là phủ tổng đốc sưu tập đến tình báo, các người có thể lẫn nhau truyền đọc, nhưng là cấm chỉ tiết lộ ra ngoài trong đó bất kỳ tin tức gì. Một phần này giữ bí mật khế ước, xuất từ một vị luyện kim đại sư tri thủ. Tại hội nghị chính thức mở ra trước, phiền phức mọi người trước ký kết một chút. Bể ở sở bá tức nghiêm túc nói, tín nhiệm là không tồn tại, so sánh mọi người thế nào? Bè ở Sở Tổng đốc rõ ràng càng tin tưởng ma pháp khế ước lực lượng. Có lẽ đây cũng là mọi người ở trên chiến trường có thể thân mật hợp tác nguyên nhân, có ma pháp khế ước giúp thúc, trái với ước định đây chính là phải bỏ ra đại giới lớn. Càng là đại nhân vật, liền càng thiết mệnh. Không phải đến vạn bất đắc dĩ, có rất ít người nguyện ý vì trái với điều ước, đổi lên cái mạng nhỏ của mình. Xác định khế ước giới hạn tại nói chuyện trong lời nói cho vĩnh cửu giữ bí mật, không có khác hô đằng sau, hù ở ẩn cũng đi theo ký vào đại danh. Trong mơ hắn cảm giác trên người mình nhiều hơn một loại buộc. Chỉ bất quá loại cảm giác này lên một cái rồi biến mất, hiển nhiên đây là lực lượng. Không có vi phạm luật định, đương nhiên sẽ không phát động nguồn lực lượng thần bí này. Nếu là trái với điều đó sẽ như thế nào, ở Erẩn còn không có số đủ, tạm thời không chuẩn bị tìm đường chết. Loại bảo vật này đều đem ra, ở Erẩn đối với kế tiếp nói chuyện, càng phát ra cảm thấy hứng thú đứng lên. Chỉ là đang nhìn xong truyền đọc tới tư liệu đằng sau, ở Erẩn cả người đều không bình tĩnh. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy đọc qua. Chương 195, Quốc vương mật Lệ. Phân loạn đại lục thế cục, để cho người ta đáp ứng không xuể. Loạn tất bắt tao các loại thế lực phất là đã hẹn đồng dạng cùng một chối nhảy ra gây sự. Ảnh Phạ Vương quốc có thể thái bình, đó là bởi vì có thú nhân đế quốc cái kia lại buốt, sẽ phải giết tới đối với nhân tộc các đại thế lực tới nói, thủ môn viên vẫn rất có tất yếu tồn tại. Cho dù là muốn gây sự giáo đỉnh, cũng chỉ là muốn gây ra phân tranh, sau đó ngư ông đắc lợi. Không có người nào đàn độn, thật muốn Ảnh Phạ Vương quốc lập tức xong đời. Không có cái này cường lực thủ môn viên, thú nhân tiến quân thần tốc giết tới, đây chính là sẽ uy hiếp nhân tộc đại lục bá chủ địa vị đối với dị tộc mà nói, nhân tộc không phải vật gì tốt, nhưng là không chịu nổi thú nhân ghê tởm hơn. Thú nhân đế quốc nhiệm như vậy chủng tộc, cũng không phải tự nhiên tụ lại mà là do năm cái lưu manh chủng tộc tạo thành liên minh về sau, 4 chỗ chinh phạt xuống kết quả. Nhân loại có thể cướp đoạt đại lục bá chủ vị trí, ở mức độ rất lớn cũng phải nhờ vào năm đó thú nhân đại sát tứ phương, đánh cho một đám dị tộc nguyên khí đại thương. Ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Nhân tộc chính là kiếm tiện nghi cái kia, thừa dịp thú nhân lão đại một cái không sẵn sàng, liên hợp các tộc cho bọn hắn tới một chút hung ác đổi nhân tộc đương ra làm chủ, trên bản chất cũng không có gì cải biến. Khác biệt duy nhất ở chỗ, nhân loại chính trị thủ đoạn càng mạnh một chút, học xong che giấu, rồi. nhìn không có thú nhân tàn nhẫn như vậy, Đại đa số thời điểm đều ưa thích vụng trộm ra tay, trên mặt nổi yêu cảnh thái bình giả tạo. Lại thế nào có thể che giấu, Trung Phi sẽ có để lộ một ngày. Ăn phải cái lô vốn liền xem như lúc ấy không có kịp phản ứng, phía sau cũng sẽ từ từ dư vị tới. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, rất nhanh đến phiên nhân tộc trở thành đại lục công địch. Cũng là vì chủng tộc tốt hơn sinh tồn, chưa nói tới chính nghĩa cùng ta ác. Cái mông ngồi tại bên nào, bên nào chính là chính nghĩa một phương. Làm nhân tộc một phân tử, huơ ơ đương nhiên sẽ không lạ gì tộc minh bất bình. Đại lục bá chủ nhất định chỉ có một cái, không tranh không không thành thế. Thả ra trong tay tư liệu Tuởn hít vào một ngụm khí lạnh, hắn thừa nhận chính mình lại chứng kiến thức đại lục các quốc gia thế cục tạm thời bất luận, dù sao một lát cùng hắn kéo không lên quan hệ, mấu chốt là thú nhân đế quốc bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Vẹn vẹn chỉ là những này, nhiều nhất làm hắn cảm thấy phiến phức, nhưng tuyệt đối sẽ không kinh ngạc. Xâm nhập phía nam đối với thú nhân mà nói, liền như là ăn cơm đi ngủ đồng dạng đơn giản. Cơ hội tất cả thú nhân cao đẳng chủ tộc đều sẽ tham gia xâm nhập phía nam hành động. Không có xâm nhập phía nam thú sinh, đó là không hoàn chỉnh. Vấn đề ở chỗ lần này tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu, trước hết nhất là từ bệ hệ một hoàng định phát khởi vị kia giàn mua bệ hệ mộc hoàng, lần này thế mà không có phản đối. Trên mặt nổi là vì đầy Alet hoàng tử thượng vị, đối với phái chủ chiến làm ra thỏa hiệp, nhưng ngủ ở rõ ràng lời giải thích này thuần túy là vông nghĩa. Một vị sống phóng túng hoàng chữ, muốn để hắn bình an kế vị, biện pháp tốt nhất là cái gì cũng đừng làm, mà không phải chạy tới khởi xướng chiến tranh. Bệnh hệ mộc hoàng niên kỷ cũng không nhỏ, đã sớm vượt qua bình thường bệnh hệ một đại nạn kỳ hạ. Nếu là ở chiến tranh đang tiến hành, bệnh hệ mộc hoàng đột nhiên chân vừa đạp không có, chữ vào cái gì ổn định thế cục. Sự tình ra khác thường tất có yêu, không biết bệnh hệ mộc hoàng lần này muốn chơi cái gì. Nhưng chiến tranh bước chân lại là tại tới gần. Một cái thọ nguyên sắp hết tao lão đầu tử, nếu là điên cuồng đứng lên, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì đối mặt loại này cục diện quỷ dị, vương quốc tích cực ứng đối là tất nhiên. Mỗi lần thú nhân toàn diện xâm lấn, đối với hạn phạ vương quốc đều là một lần khảo nghiệm, hơi không chú ý chính là nước mất nhà tan. Tư liệu, các người đều nhìn qua. Bệ hệ một hoàng đột nhiên chuyển biến, phía sau khẳng định có vấn đề. Cụ thể là cái gì không biết, nhưng lần này thú nhân xâm lấn một khi bộc phát, tuyệt đối không phải là tiểu đả đá tiểu náo. Mặc dù nhiều hai cái minh hữu chia sẻ áp lực, chỉ khi nào trở thành thú nhân chủ công phương hướng, cần đánh chịu áp lực vẫn như cũ không nhỏ Đông Nam hành tỉnh làm vương quốc hậu phương lớn, một khi chiến tranh bộc phát, chúng ta không chỉ muốn cung cấp thuế ruộng, càng phải xuất binh tham chiến. Hiện tại mọi người nhất định phải làm tốt tất cả công tác chuẩn bị, vạn nhất chiến tranh đột nhiên bộc phát, phân phối cho ta Đông Nam hành tỉnh xuất binh nhiệm vụ, hẳn là tại 15-250. Không không không ở giữa. Những này bộ đội, mặc dù không phải duy nhất một lần phải đi ra, nhưng đám đầu tiền quân viễn trinh số lượng ít nhất cũng sẽ không thấp hơn 80. Không không nếu như tiền tuyến thời gian chiến tranh cần trường, trưng binh mức gấp bội, cũng là tình huống bình thường. Lần trước toàn diện đại chiến, tiền tuyến tan tác đằng sau, Vương quốc đến thời khắc nguy hiểm nhất, thế nhưng là bị buộc quả thực đi ba đinh rút một đêm vừa mới bung xuống cái quốc nông nô đưa lên chiến trường, vậy đơn giản chính là tại cho địch nhân tặng đầu người, hoàn toàn là cầm nhân mạng, kéo dài thú nhân tốc độ tấn công. Đồng dạng sai lầm, chúng ta tuyệt đối không có khả năng tái phạm lần thứ hai. Hôm nay mời mọi người tới, chính là hy vọng trừ vị tận khả năng mở rộng quân bị, tại đại chiến bộ phát trước huấn luyện được tận khả năng nhiều quân đội tinh nhuệ. Không chỉ có là quân thường trực, liền xem như phổ thông nô nô, hiện tại cũng muốn tham dự luyện quân sự. La ứng đối cục diện biết bắt nhất, chuẩn bị sẵn sàng. Bệ hạ mật lệnh, từ giờ trở đi vương quốc tiến vào toàn dân giai binh trạng thái lấy mạnh nhất tư thái nên đón lần này thú nhân xâm lấn. Các người sau khi trở về, không chỉ muốn chính mình toàn lực chuẩn bị chiến đấu, còn muốn đốc xúc phía dưới lãnh chúa tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu. Mật lệnh sự tình không có khả năng tiết lộ, cụ thể làm sao chấp hành ta mặc kệ, dù sao một khi chiến tranh bộc phát, các người đều được cho ta xuất ra có thể đánh trận đánh ác liệt quân đội tới đây là chủng tộc chiến tranh, không có bất kỳ cái gì nói điều kiện khả năng. Atlant đại lục thừa hành chính là luật rừng, kẻ thất bại là không có tư cách sinh hoạt tại mảnh đại lục này. Værser bá tức mà nói, mọi người tâm thần run lên. Tất cả mọi người thần sắc đều bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Toàn dân Gia Bình Đây là cỡ nào điên cùng ý nghĩa? Nhìn như chỉ là kệ xạ ba mật lệnh, trên thực tế có thể cầm tới nơi này tới nói, vậy liền mang ý nghĩa trong vương quốc các phương thế lực lớn sớm liền đã thương lượng xong. Cụ thể xảy ra chuyện gì không rõ ràng, dù sao hủ ở ẩn biết sự tình đại phát. Hiển nhiên là những thế lực lớn này cảm giác được nguy hiểm, mới có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy tới. Lại không quản phần kế hoạch này, cuối cùng có thể hay không thực hiện. Chỉ riêng làm ra phần này chính trị tư thái, liền vô cùng đáng sợ ý vị này, nếu là tiền tuyến xuất hiện đại bại, phạt vương quốc đem thật tiến vào toàn dân giai binh trạng thái. Mặc kệ có thể hay không hoàn thành huấn luyện, thanh niên trai tráng đều sẽ bị Vũ Trang đứng lên đưa lên chiến trường. Chân chờ một chút, hô hận cuối cùng vẫn không có mở miệng. Trùng tộc chiến tranh cho tới bây giờ đều là tàn khốc nhất, không phải ngươi chết chính là ta vong. Hiện tại đại lục thế cục gió nổi mây phun, vạn nhất đại chiến bộ phát đằng sau, nhân tộc các nước đều bị các loại loạn thất bát tao sự tình cho ngăn trở tay chân, thế cục không chừng thật đúng là sẽ chuyển biến xấu đến loại trình độ đó. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy lä qua. Chương 196 Số làm tốt chuẩn bị xấu nhất, đem đám nông nô đều kéo đi ra huấn luyện một chút, dù sao cũng tốt hơn địch nhân đánh đến tận cửa, cái gì cũng không chuẩn bị tốt. Tổng đốc các hạ, quốc vương mật lệnh, chúng ta tự nhiên sẽ chấp hành. Nhưng vấn đề là muốn đem toàn dân đặt vào huấn luyện phạm chủ, cần chi tiêu cũng không nhỏ. Chúng ta những gia tộc này, trên cơ bản đều có thể gánh chịu khoản này chi tiêu, khẽ cắn môi cũng liền chống nổi đi qua. Vấn đề là phía dưới tiểu quý tộc làm sao bây giờ? Năm ngoái mới vừa gặp thụ nạn châu chấu, mọi người tổn lương dự trữ đều giảm xuống không ít. Một chút thân gia không giàu có tiểu quý tộc, sợ là rất khó tiếp nhận khoản này gánh vác. Á tử tức lo lắng nói, Lâm Châu chấu đại quân nhập cảnh tuyến đầu, tiêu một quận tổn thất, trực tiếp đứng hàng toàn tỉnh số 1. Không riêng gì trong đất lương thực không có, liền ngay cả rất nhiều phòng ốc bằng gỗ đều bị châu chấu gặm ăn. Một ít thằng xui xẻo quý tộc kho lương đều bị châu chấu đại quân phá cửa mà vào, trực tiếp cướp sạch một sạch sành xanh. Làm một tên tốt lão đại, tự nhiên muốn cho các tiểu đệ suy tính. Nếu là xem nhẹ tình huống thực tế, cứng nhắc thi hành mệnh lệnh, đó là làm người rất đau đớn tâm. Chỉ là hủ ở phát hiện mình bị nội đến, ở đây liền số hắn nhèo nhất. Trên cơ bản có thể gánh chịu, nói một cách khác chính là, cốt lộ gia tộc một nhà đạm đường không nổi. Bất quá mọi thứ có lợi có hại, nhiều người như vậy đều muốn huấn luyện, vũ khí trang bị tổng không thể thiếu a. Các quý tộc đều là nhân tinh, nhìn thấy đại quý tộc cũng bắt đầu tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu, lại bị tổ chức đại luyện binh, còn không cảm thấy được nguy hiểm, vậy cũng không cần la loạn. Thời khắc nguy cơ, tự nhiên không thể thiếu tăng cường thực lực. Lại thế nào thấp kém làm bằng sắt binh khí, cũng so cầm một cái gậy gỗ có lực sát thương. Suy nghĩ một khi khá hơn, tự nhiên là tài nguyên của quận. Đến lúc đó, hắn hủ ở, ở lão gia đồng dạng không thiếu tiền. Tổng đốc các hạ, Lan tự tức nói không sai. Năm ngoái nạn châu ảnh hưởng còn không có hoàn toàn đi qua. Quý này hạ lương thu hoạch thế nào, tạm thời còn không cách nào xác định. Nhất là một chút trọng thai khu quận, nếu như muốn đem nông nô đặt vào huấn luyện bên trong, lương thực là đầu tiên phải giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ. Nghĩ đến quốc vương bệ hạ mệnh lệnh, cũng không riêng gì nhằm vào đông nam hành tình. Đến lúc đó vương quốc tất cả tỉnh đều huấn luyện đứng lên, gia tăng lương thực tiêu hao khẳng định không phải một cái con số nhỏ. Trong nước lương giá, rất có thể bị đẩy lên đi. Thân ra không giàu có quý tộc, sợ là rất khó gánh chịu khoản này chi tiêu. Vì tốt hơn hoàn thành quốc vương hạ mệnh lệnh, ta đề nghị phủ tổng đốc từ hải ngoại mua một nhóm lương thực trở về, ổn định trong tỉnh lương giá. Hồ Ơn ẩn theo sát lấy đề nghị đang khi nói chuyện, còn nhìn có họ từ tướt một chút, ra hiệu đuổi theo sát Đông Nam hành tỉnh 15 quận, hiện tại liền số nổ sở trà, huyện 2 quận kinh tế khó khăn nhất, cho dù là gặp thai họa nghiêm trọng nhất kiểu một quận tình huống đều tốt hơn rất nhiều. Lương giá tăng vọt, bị hao tổn nghiêm trọng nhất là đám kia bắp địa quý tộc không giả, có thể bản thổ quý tộc đồng dạng không dễ chịu. Lấy Hồ ẩn chính mình làm thí dụ, hàng năm đều muốn mua sắm đại lượng lương thực, không muốn ra giá cao, liền phải ghi nợ ân tình. Làm lão đại đều chịu không được, phía dưới tiểu đệ thời gian thì càng gian nan. Hiện tại lại gặp được loại chuyện này, làm sao cũng phải thay các tiểu đệ tranh thủ một hay. Trên thực tế, Howard đã sớm muốn từ Hải ngoại mua sắm lương thực. Tiếp rằng nhà mình không chỉ có không có bến cảng, càng không có đội tàu Đông Nam hành tỉnh đại bộ phận Hải ngoại mậu dịch, đều nắm giữ tại đạn tần gia tộc trong tay, những nhà khác trung đẳng quý tộc cũng đi theo vào phân một trên cánh, nhưng trong này không có vừa trở lại trung đẳng hàng ngũ quý tộc của số lộ gia tộc. Tự mình hoàn thành không được, vậy cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở phủ tổng đốc. Chỉ có trong tình lương giá ổn định lại, sơn điệu lĩnh mới có cơ hội đại lượng sắm chứ hàng. Có lẽ là cảm giác được dám hiệu của hắn, coi họ tự tức hơi như mày, do dự một chút đằng sau, kiên trì nói ra, "Tổng đốc các hạ, ẩn đề nghị không tệ. Lương thực an toàn cực kỳ trọng yếu. Mặc dù ta Đông Nam hành tỉnh cũng không thiếu lương, nhưng bây giờ nguyện ý bán lương quý tộc thật sự là quá ít. Vì ổn định lương giá, ta đề nghị phụ tổng đốc lấy quận làm đơn vị, hạ lượng cung cấp ổn định giá lương, lại từ ở đây trực vị lấy về phân phối. Thẳng thắn mà nói, coi họ cũng không muốn đưa ra đề nghị này. Nếu như không đem sự tình đặt tới trên mặt bàn, do đạn tần gia tộc khống chế lấy lương thực mậu dịch, hắn có thể lấy được chỗ tốt sẽ chỉ lớn hơn. Thế nhưng là không có cách nào, lấy hắn đối với nhà mình thuốc phụ hiệu rõ, ngay trước mặt mọi người, loại này có lợi cho hoàn thành quốc vương mật lệnh đề nghị, ở sở bá tứ căn bản cũng không khả năng cự tuyệt. Chính trị chính xác, đây là các đại nhân vật nhất định phải tuân theo quy tắc. Nhất là loại này cần đoàn kết thời khắc, càng không thể làm có hại đoàn kết sự tình đã như vậy, còn họ tự tức tự nhiên muốn vì chính mình biểu hiện một phen. Kitchen quận cũng không bị hắn hoàn toàn khống chế, nhóm này ổn định giá lương thực không thể nghi ngờ là lôi kéo nhân tâm lợi khí đề nghị đem ổn định giá lương cung ứng, phân cho mọi người tại đây, tiện thể còn có thể bán mọi người một tốt. Nhìn vị trí sắp xếp, liền có thể biết địa vị cao thấp. Cho dù là tổng đốc chết tử, hắn cũng chỉ có thể thêm ở cõi đôi. Đông dạng là người mới hủ sần lại bị an bài vào đến ngược thứ năm vị trí đây, nhất định không phải phụ trách tiếp đại quan viên sai lầm, mà là tổng hợp mọi người thực lực tổng hợp, cuối cùng cho ra tới bài vị. Nếu là thực lực thể hiện, như vậy vị trí thứ tự trước sau, cũng có thể phản ứng quyền nói chuyện cao thấp. Làm yếu nhất thế tồn tại, muốn ở chỗ này đặt chân, trước bán mọi người một tốt, tuyệt đối sẽ không sai. Có lẽ còn có làm cho vẹ ở sở bá tước nhìn ý tứ. Lấy trên thực tế hành động nói cho nhà mình thúc phụ, hắn họ chính trị trí tuệ không thấp, còn có trọng điểm bồi dương giá trị. Quét mắt đám người một chút đằng sau, vẻ ở sở bá tước không thay đổi nói ra, "Ừm, việc này ta sẽ an bài người đi chứng thực." bất quá hải ngoại lương thực giá cả bao nhiêu, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Tăng thêm phí chuyên chở đằng sau, trở về lương thực giá cả chưa hẳn so hiện tại giá thị trường thấp, các người muốn sớm có tâm lý chuẩn bị. Nếu như các ngươi thiếu lương mà nói, bến cảng còn có một nhóm tốn cá. Giá cả tương đối hơi rẻ, các người có thể phái người đi mua sắm. Thị cá, trừ đặc thù chủng loại bên ngoài, phần lớn hoang dại loài cá, tại Đông Nam hành tỉnh cũng khó khăn trèo lên nơi thân nhã. Hải ngư thị trường thì càng nhỏ. Mua được quý tộc, đối với cái đồ chơi này không có hứng thú. Nguyện ý ăn những con cá này nôm nô, bình dân, trong túi eo lại không có tiền. Trừ thời kỳ chiến tranh muốn dự trữ cá khô, xung làm quân lương bên ngoài, phần lớn thời gian tôn cá đều không được hơn nền. Chủ yếu là cá tươi không tiện vận chuyển, nướng gia vị thành cá khô cất giữ là đơn giản, vấn đề là giá mối quá đắt, trực tiếp dẫn đến hết thảy góp gia vị phẩm đều không rẻ đối với lũ đoạn mối ăn mậu dịch đạn tần gia tộc tới nói, những này tự nhiên không là vấn đề. Bất quá sản xuất ra cá khô, trừ tự thân tiêu hao bên ngoài, tại trên thị trường vẫn như cũ không có bán. Bẻ ở Sở Bá Tước hiện tại nói ra, đương nhiên sẽ không là vì bán cá làm. Cứ như vậy một chút tiền tinh, còn không đang cho hắn một phương này trừ hậu nhớ thương mục đích thật sự hay là tại cảnh cáo đám người đều an phận một chút mà. Vạn nhất phát sinh lương thực nguy cơ, hắn cái này lao đại mới có thể thân suất việc thủ. Liền xem như tại Hải ngoại mua không được lương thực, đã tấn gia tộc cũng có năng lực hỗ trợ giải quyết lương thực của mọi người lỗ hồng. Tôn cá cũng có thể là giữ hàng. Tương đối tiện nghi, rõ ràng nói đúng là ăn phận, liền có thể mua được hàng tiện nghi rẻ tiền, nếu là không ăn phận, cho dù là có tiền đều mua sắm không đến vật tư. Gần như trần trụi lắm chỉ, nếu là nghe không ra nói bóng gió, ở ẩn cũng không tiện ngồi ở chỗ này. Không để ý tới nhiều như vậy, hiện tại loại này mấu chốt bên trên có thể mua được đủ nhiều lương thực, mới là chuyện trọng yếu nhất. Vấn đề giá cả, hắn đã sớm làm xong chịu làm thị tâm lý chuẩn bị. Chỉ cần giá cả không tiêu thăng đến bầu trời, thu ở ẩn đều chuẩn bị tiếp nhận xuống. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 197, đưa tới cửa quân quyền. Giới đi thành Bệ Đa, thu ở ẩn sau lưng nhiều một chi đội xe, đúng là hắn thuê tới vận chuyển cả khô. Bến cảng có lưu hàng, không phải là thành Bệ Đa liền mua không được. Nếu thật là đần độn đi bên cảng, vậy liền thật thành đồ đần. Giá cả, không đề cập tới cũng được. Dù sao không có khả năng tiện nghi, nhưng cũng không có quý đến bầu trời. Lại lương giá giá cao không hạ tình huống dưới, thịt chế phẩm giá cả mắc hơn một chút xíu, Hu Er'en cũng có thể tiếp nhận, huống chi vẫn là dùng muối ướp gia vị qua. Hương vị thế nào, dù sao bẹ ở sở tật là một mặt kế bỏ, Hu Er'en càng không khả năng làm cái này ăn cá khô dũng sĩ. Bất quá cái này cũng cho cảnh tỉnh, có cần phải sớm dự trữ một nắm thịt khô làm quân lương. Nếu thật là gặp được đột phát tình huống, những này cao dinh dưỡng đồ ăn cũng có thể để quân đội kéo chống thời gian dài hơn. Toàn bộ lại vương quốc tiếp tế, Hu Er'en không cho rằng đó là một kiện đáng tin cậy sự tình. Cũng không phải lo lắng quan lại bọn họ gây sự, chủ yếu là trên chiến trường thay đổi trong mấy mắt. Rất nhiều ngoại ý muốn đều là không thể nào đo trước. Làm không tốt một lần bình thường điều động quân sự, liền để bộ đội cùng đội vận lương gặp thoáng qua. Gặp nhau lần nữa là lúc nào? Vậy liền nhìn Thần Hy Chi chủ phải trang phù hộ. Phong ngựa chu đáo, còn có thời gian. Phiên phước chính là làm sao tổ chức mọi người cùng nhau làm toàn dân huấn luyện quân sự. Không giống với một đám quan thủ, trực tiếp tổ chức mọi người triển khai cuộc hợp, làm một chút tư tưởng làm việc, ra lệnh là được rồi. Thu ở ẩn cái này mới mẹ xuất hiện nổ sở Trạ quận quân quan, trên danh nghĩa còn thủ thủ thiết chế. Mặc dù có thể mặc sắc xì tử tước, nhưng chung là danh bất chính, môn bất thuận. Vạn nhất náo loạn lên, đó cũng là một kiện chuyện phiền toái. Chân chờ một chút, Hu Ơn nhìn ra xa một chút Bắc Cương phương hướng rồi nói ra: "Tôn, lấy quận trung quân vụ quan danh nghĩa cho mọi người đưa thiệp mời, mời nổ sở Trạ quận tất cả quý tộc 3 ngày sau tới tham gia toàn diện đả kích khô lâu hội trị an sửa trị hội nghị. Lấy cơ trung quy là một có, toàn diện chuẩn bị chiến đấu tin tức không có khả năng tiết lộ, vậy cũng chỉ có thể để khô lâu hội gánh chịu tất cả. Làm tà giáo tổ chức, có hát qua vốn là chức trách của bọn hắn. Phàm là không giải quyết được vấn đề, đều có thể vức nổi đến trên người bọn họ đi. Hiệu quả vẫn luôn rất không tệ, từ từ liền trở thành lệ cũ." Chính trị bản chất chính là như vậy, dù là biết rõ toàn dân chuẩn bị chiến đấu vừa khởi động là hướng về phía thú nhân đi, nhưng án phạt Vương quốc vẫn như cũ không có khả năng thừa nhận. Bước lên chiến tranh trách nhiệm, chỉ có thể do thú nhân gánh chịu. Cứ việc nhìn không có gì tính thực chất tác dụng, nhưng đạo đức điểm cao vẫn là phải chịu cứ. Thời gian lâu như vậy, còn không có tra ra một điểm hữu dụng tin tức a. Người đeo mặt nạ tra hỏi, để cật lý rất là xấu hổ. Nhớ năm đó tại giáo đỉnh thời điểm, hắn cũng là nhân vật tinh anh, thiết lập sự tình đến đó là một cái gọn gàng mà linh hoạt. Gia nhập đỉnh lấy khô lâu áo gi lê phản giáo đỉnh tổ chức về sau, tình huống liền phát sinh cải biến. Từ tiếp nhận tìm kiếm huyết nguyệt hào giác nhiệm vụ bắt đầu, liền mọi việc không thuận. Bẩm thánh chủ, ngày đó có khả năng nhất tiếp xúc đến huyết nguyệt hào giác quý tộc, ta đều nhất nhất loại bỏ một lần. Hiện tại chỉ còn lại có vị cuối cùng, cũng là hiểm nghi lớn nhất một vị. Không đợi Cát Lỵ nói hết lời, người đeo mặt nạ liền vất tay nói ra, nếu khóa chặt mục tiêu, vậy còn chần chờ cái gì, trực tiếp đi qua cha a. Vừa nói xong, người đeo mặt nạ đột nhiên ý thức được không thích hợp, tiếp lấy nói bổ sung. Khoảng cách tỉ mạn bỏ mình chi gần nhất chính là quân tứ năm, trong miệng ngươi người bị tình nghi, nên không phải hủ ở ẩn tên vương bắt đạn không chút do dự nhẹ gật đầu. Không phải hắn không ra sức, thật sự là sơn địa linh đối với loại này lạ lâm khách đến thăm quá không hữu hảo. Xâm nhập đến nhất cơ sở bảo giáp chế độ, để hành tung của hắn căn bản là không có cách nào giữ bí mật. Không riêng gì lư điếm đến đăng ký báo cáo chuẩn bị, liền ngay cả đi nông nô nhà lãng khách đều có người ghi chép. Mấy lần ý đồ xâm nhập đều bị binh lính tuần tra tới để ra nghi vấn. Kinh lịch nhiều hơn, Cát Lý cũng ý thức được có người mật báo. Vì không đánh cỏ động rắn, Cát Lý bị ép ra vẻ tiến về mua sắm các thương, loạn thất bát tao đồ sắt sản phẩm đều mua sắm đống. Mặc dù là như thế, hắn hay là chỉ có thể ở bên ngoài hoạt động. Muốn tới gần phủ lãnh chúa Căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng. Bí mật chui vào là không tồn tại, các Lỵ cũng không cho rằng chính mình tiềm hành thuật đã tu luyện tới có thể giấu giếm được đại địa chi hùng tình trạng. Vạn nhất không may mắn, vừa qua khỏi đến liền bị hùng tệ tử một bàn tay cho trục chết, vậy coi như thua thiệt lớn. Đạt được tin tức xác thực này, người đeo mặt nạ cũng nhức đầu đứng lên. Thanh niên đại địa chi hùng, hắn đi qua đồng dạng chịu không được. Hùng chi đó là địa bàn của người ta, một khi bại lộ thân phận, lập tức liền muốn gặp phải quân đội vây giết. Tạm dừng hành động, Hồ Ẩn Vương bắt đạn quá mức bí. Không chừng là vị nào vẫn lạc ta thần chuyển thế, không nên chính diện cùng hắn là định. Cứ việc người đeo mặt nạ nói rất thận trọng, thế nhưng là lời nói từ trong miệng hắn xuất hiện, luôn luôn có một cô không hài hòa cảm giác. Tà giáo tạo thành đầu mục, hoài nghi địch nhân là tà thần, thấy thế nào đều có chút buồn cười. Thế nhưng là không có cách nào, người đeo mặt nạ thật là nghĩ như vậy. Người khác không biết đại địa chi hùng là chuyện gì xảy ra, hắn nhưng là rõ ràng đem một đầu tuổi nhỏ đại địa chi hùng trực tiếp thúc, còn không có lưu lại tác dụng phụ gây nên gấu bắn ngược, đây cũng không phải là xong dễ dàng như vậy thành. Cho dù nội tình thâm hậu giáo đỉnh, cũng không có biện pháp làm đến. Tại hắn nhận biết trong phạm vi, chỉ có thần linh lực lượng mới có thể làm đến bước này. Kết hợp ngày đó nhà mình cháu gái lời nói, người đeo mặt nạ rất mau đem hù ở ẩn cùng thần linh liên hệ với nhau. Chỉ có chuyển thế thần linh, trong thân thể mang theo năng lượng, mới có thể đối với hắn loại này đại lục cường giả đỉnh cao tạo thành uy hiếp. Giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ đụng tới hư hư thực thực thần linh chuyển thế ra hỏa, người đeo mặt nạ thật sự là không muốn trêu chọc. Vậy chúng ta liền không tìm kiếm huyết nguyệt hào giác ra. Cát Ly nghi ngờ hỏi. Vì cái này ta khí, khâu lâu hội thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Đột nhiên tay, hoàn toàn không phù hợp tà giáo tổ chức tác phong. Gấp làm gì, tìm kiếm huyết nguyệt hào giác lại không riêng gì chúng ta. Thả ra tin tức Uyên Nguyệt Hào giác tại Sơn Địa Linh, giáo đình đám người kia tự nhiên sẽ đi thay chúng ta dò đường. Người đeo mặt nạ cười lạnh nói, hiểu rõ nhất chính mình mãi mãi cũng là địch nhân, nhất là nội bộ phản đồ tạo thành địch nhân. Không hề nghi ngờ, ở trong giáo đình lăn lộn qua người đeo mặt nạ, liền phi thường rõ ràng giáo đình tắt Phong làm việc. Dù là không còn thời kỳ đỉnh phong như thế, nhưng này cố bẩm sinh ngạo khí, hay là kế thừa xuống tới. Tắc Phong làm việc, trên cơ bản là thế nào bá đạo làm sao tới? Sơn Địa Linh còn chưa đủ hiểu lệnh giáo đình kiên kỵ, nhận được tin tức đằng sau, tất nhiên sẽ tìm tới cửa. Thánh chủ, giáo đình một khi tham gia, chúng ta chẳng phải là không có cơ hội? Phờ giảng sỉ ạ vương quốc bên kia thế nhưng là đã nói xong, không có lấy đến đồ vật, sợ là không tốt giao. Cắt lì có chút kiên kỵ nói ra. Làm lấy phản giáo đình sự nghiệp, vốn chính là nguy cơ trùng trùng, nếu là lại đắc tội những thế lực lớn khác, cuộc sống của bọn hắn liền gian nan. Tiên tâm đi, nơi này là án phạ vương quốc. Giáo đình tối đa cũng liền lặng lẽ phải mấy người cao thủ tới điều tra, một khi tiết lộ thân phận chân thật, bọn hắn đãi ngộ không thể so với chúng ta tốt bao nhiêu. Sơn địa linh cảnh giới có bao nhiêu nghiêm Muốn từ nơi này đánh cấp huyết nguyệt hào giác cũng không dễ dàng động thủ trắng trợn cướp đoạt mà nói, liền xem như bọn hắn có thể cầm tới huyết nguyệt hào giác, cũng đừng hòng sống yên ổn mang đi ra ngoài. Phương giảng si ạ vương quốc mục đích chủ yếu là muốn cho giáo đình chế tạo phiên phức. Cụ thể trải qua, huyết nguyệt hào giác chỉ là môi giới. Trên bản chất, cái đồ chơi này đối bọn hắn ý nghĩa cũng không lớn. Người đeo mặt nạ Trảo Phùng nói, làm Đại Lục đệ nhất tông dạy thần hy giáo đỉnh, vốn nên được thế nhân tôn kính, lại có một ngày luân lạc tới cùng ta giáo tổ chức một dạng, thụ lấy người người tiêu đánh đánh nội. Không thể không nói, đây là một loại lớn lao trâm chọc. Nếu thật là bại lộ thân phận, đánh giá án phạt Vương quốc truy sát giáo đỉnh thành viên nhất tỉnh, so truy bắt khô lâu hội còn cao. Không riêng gì án phạt Vương quốc, Atlant đại lục bên trên rất nhiều quốc gia đều đối với thích gây sự tình giáo đỉnh không hữu hảo. Nương theo lấy kệ sạ ba mật lệnh chấp hành, án phạt Vương quốc máy này cô máy chiến tranh, rất nhanh liền chạy đứng lên. Tại các loại hiếm thấy lý do đốc xuống dưới, các nơi đều kéo mởênh nghênh liệt liệt đại luận binh. Cũng không đủ vũ khí, dù là cầm gậy gỗ cũng phải đi theo khoa tay mấy lần. Tiết rằng binh cũng là việc cần nhi, là dáng, đa số quý tộc luyện binh đều giống như một trận kịch.